Quy một chương 432, gia cát sung. Chương 432, gia cát sung. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Vân đi đến cái kia bóng ánh ngọc đạo, chậm rãi biến mất khi bọn hắn tầm mắt chính giữa. Đây rốt cuộc là ai? Cho tới bây giờ chưa thấy qua a, rõ ràng có được màu đen lệnh bài. Màu đen lệnh bài kẻ có được cơ hồ đều là đại tông môn trưởng lão cùng tu vi cao tuyệt, có được rất nhiều tài phú tiền bối cao nhân, chưa từng nghe nói sẽ có như thế một gã không có danh tiếng gì thiếu niên có được màu đen lệnh bài a. Xem ra lần đấu giá này hội thú vị, đáng tiếc ta vào không được, bằng không mà nói nhất định phải nhìn xem thằng này hội chụp cái gì đó có phải hay không là cái nào đó lãnh đời gia tộc phái gia thiên tài đệ tử. Lại nói lãnh đời gia tộc tại Đại tần đế quốc cũng số lượng cũng không ít, tuy nhiên bọn hắn không tham dự thế sự, lại ngẫu nhiên cũng có hội đệ tử hành tẩu thiên hạ. Dù sao cùng chúng ta không quan hệ, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc sẽ biết. Người vây xem bảy tại nghị luận một phen về sau, đem tiêu điểm lại bỏ vào đến tiếp sau đã đến, có được đấu giá tư cách tu sĩ trên người. Thần tú cung, đó là thần tú cung đánh dấu, bọn hắn quả nhiên đã đến. Đột nhiên, tiếng động lớn tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, lập tức tiếng hô như sấm, đinh thai nhất Chỉ thấy bóng ánh ngọc đạo bên trên xuất hiện hai gã thanh niên, ước chừng trên dưới 20 tuổi bộ dáng, nhưng là tu vi của bọn hắn rõ ràng đã đạt tới kim đan cảnh nhất trọng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trước ngực của bọn hắn treo lên một chỉ màu bạc ưng, vỗ cánh muốn bay, cực kỳ thần tuấn. Cái này chính là thần tú cung tiêu chí, mỗi một gã đệ tử của nào ống tay áo chỗ đều theo lên như thế một chỉ ưng. Tiếng động lớn tiếng ồn ào đột nhiên yên tĩnh trở lại, toàn bộ đường đi cơ hồ lặng ngắt như tờ, chỉ là lặng lặng nhìn xem hai vị thần tú cung đệ tử, tại đan đỉnh tông kim đan đệ tử tự mình dẫn dắt xuống, chậm rãi tiến vào đan đỉnh lâu. Diệp Vân tự nhiên nghe ra đến bên ngoài đột nhiên bộ phát giống lên một tiếng, không đợi hắn thần thức tản ra liền chứng kiến Thần Tú cung hai vị thanh niên đệ tử chậm rãi mà đến, tiến nhập giữa tầm mắt. Kim Đan cảnh nhất trọng. Trẻ tuổi như vậy, lão thành sắc mặt ngưng tụ, cơ hồ không thể tin được. Diệp Vân không nói gì, chỉ là nhìn lướt qua, trong nội tâm mặc dù có chút kinh ngạc, cũng không có như lão thành biểu lộ ra như vậy khiếp sợ. "Lão tổ, cái này Thần Tú cung đến cùng cái gì địa vị?" Nghe nói đã Khai tông lập phái hơn 8000 năm, cái này hai gã đệ tử thoạt nhìn so với ta hơi lớn hơn một chút, vậy mà đã là Kim Đan cảnh tu vi. Xem ra thiên tư của bọn hắn còn muốn vượt qua vô tình sư mình Thần tú cung ngươi cũng không biết, cái này chính là đại tần đế quốc cường đại nhất hai đại tông môn một trong, một cái khác giống như gọi Phiếu Miểu tông. Những ta này tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là thần tú cung đến cùng nhiều có thâm hậu nội tình, rõ ràng có thể tại chừng 20 tuổi tiểu bồi dưỡng được kim đan cảnh đệ tử, thật là làm cho người cảm thấy kinh ngạc. Diệp Vân trong nội tâm trả lời, tại tiên ma đại chiến về sau không đến 2000 năm, nhân tộc cuối cùng từ đại chiến về sau khôi phục lại, mà yêu tộc thì tại đại chiến trong đã gặp phải tổn thất thật lớn, liền bắt đầu là nặng tu sinh dưỡng tước Thì ra là tại 8000 năm trước Một đám tiên ma đại chiến tàn lưu lại nguyên anh cảnh cao thủ chia làm hai phe cánh, một phương thành lập phiếu miêu tông, còn bên kia thì là thành lập thần tu cung. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra. Sau đó thì sao? Phạm Lao tổ nói như thế, tất nhiên là còn có hậu tụ. Quả nhiên, kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, bởi vì tiên ma đại chiến cơ hồ đem tam giới đánh xuyên qua, các loại tu luyện tài nguyên bị tiêu hao hầu như không còn, mà ngay cả trường không bên trong đích thiên địa linh khí cũng bị rút lấy không còn, trở nên cực kỳ mỏng manh. Mặc dù là lưỡng ngàn năm qua cũng không có khôi phục bao nhiêu bởi vậy vừa thành lập hai đại tông môn liền bắt đầu vì tranh đoạt tu luyện tài nguyên mà đánh đập tàn nhẫn hôn chiến kéo dài hơn 300 năm ngươi biết về sau xảy ra chuyện gì không muốn thừa nước đục thả câu nha đón lấy giảng kiếm đạo lao tổ nếu tại diệp vân trước người có thể chứng kiến tiểu tử này lướt mắt 300 năm hôn chiến đệ tử tử thương vô số nhân tộc vừa mới có chỗ khôi phục liền lại điểm lâm vào trong nước sôi lửa bỏng nhưng vào lúc này một gã tán tu đã nhận được thiên đại gặp bỡ rõ ràng tại ngắn năm nội theo luyện khí cảnh một đường trùng đến nguyên anh cảnh đỉnh phong hơn nữa đạt được địa chiếu cố một lần hành động phá tan gông cùm xích đã trở thành thánh nhân Biết rõ cái gì là thánh nhân chi cảnh sao? Cửu thị điệu tiên cảnh, được xưng rơi xuống đất thần tiên. Ta biết rõ, ta biết rõ, lao đầu tử ngươi nói điểm chính. Người này thánh nhân ra tay điều đỉnh song phương tranh đấu, hơn nữa tại trong tỷ thí đánh bại dễ dàng hai tông mười mấy tên cường giả, một lần hành động quất phục. Thánh nhân cảm thấy chỉ là hắn lực lượng một người cũng không thể đủ cam đoan ngày sau hai phái sẽ không tái khởi xung đột, liền ý tưởng đột phát, đi vào thế tục đẩy nã ngay lúc đó quốc gia, mà chuyển biến thành mặt Nam học thuộc bắc, xưng là thủy hoàng đế. Đây cũng là đại tần đế quốc lý do. Diệp Vân nhíu mày, con mắt liếc lại, trong nội tâm thì thầm: sau đó hoàng thất rất nhanh phát triển một lần hành động trở thành đại tần đế quốc thế lực cường đại nhất mà phiếu miểu tông cùng thần tú cung thì tại hắn về sau ở vào mặt khắc tông trên cửa đã là như thế cho nên trước ngươi nói muốn đi vào thần tú cung ta cực kỳ đồng ý dù sao thần tú cung thành lập 8 năm nội tình thâm hậu đã đến cực hạn ngươi trở thành thần tú cung đệ tử có lẽ có thể có được khó có thể tin cơ duyên đến lúc đó tìm kiếm của ta mặt khắc hai đạo thần hồn cùng mở ra tiên kiếm bí tàng thì càng có nắm chắc rồi diệp vân âm thầm gật đầu trong nội tâm triệt để sáng tỏ Ánh mắt rơi vào vừa mới theo hắn trước người đi qua hai gã thần tú cung đệ tử phía sau lưng, như có điều suy nghĩ. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta nhận thức sao? Nhưng vào lúc này, vừa mới đi qua thần tú cung trong hàng đệ tử một người xoay đầu lại, mặt mỉm cười. Diệp Vân khẽ giật mình, lắc đầu nói, chưa bao giờ thấy qua, chỉ là nghe nói hai vị chính là thần tú cung đệ tử, liền nhìn nhiều hai mắt, không có ý tứ. Thần tú cung đệ tử ha ha cười nói, không sao, hai người chúng ta thường xuyên gặp được loại chuyện này, đã sớm thói quen. Ta chính là thần tú cung nội môn đệ tử gia cát sung nghe nói ngươi có được cũng là màu đen lệ bài, nhận thức một chút đi. Diệp Vân Long mày trao lên, lập tức khôi phục như thường, cười nói: "Tự nhiên có thể, tiểu đệ Diệp Vân, vị này chính là là bằng hữu ta lao thành. Nguyên lai là Diệp Vân huynh đệ, có hứng thú hay không cùng chúng ta ngồi chung, cùng một chỗ nhìn xem lần này đấu giá hội có vật gì tốt xuất hiện." Gia Cát Sung gật gật đầu, mỉm cười mời. Diệp Vân sững sốt một chút, nếu như lần này là nợ danh đấu giá, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Bất quá dù sao là thực tên đấu giá, ai chụp đến cái gì đó đều vừa xem hiểu ngay, trong ngồi ở đó như vậy cũng giống như vậy. Vậy thì quấy rầy các rồi. Ha ha, không khách khí. Ngươi có thể bảo ta Sung Ca, chắc hẳn ta có lẽ so ngươi lớn hơn mấy tuổi. Gia Cát Sung ngược lại là rất từ trước đến nay thủ, rứt khoát đi về tới, một bà ôm Diệp Vân bà vai. Gia Cát Sung bên cạnh một gã đệ tử nhíu mày, đối với Gia Cát Sung hành vi có chút bất mãn, nhưng chỉ là trong mắt lập lòe vài cái bất mãn liền tiêu tán sạch sẽ, lặng lặng đứng đây chờ đợi Gia Cát Sung. Đến đến, Diệp Vân huynh đệ ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là sư huynh của ta tàng huyền, nhưng hắn là Kim Đan cảnh nhị trọng cao thủ, 20 tuổi tiểu ngưng đan thành công thiên tài đệ tử, mặc dù tại ta Thần Tú cung trong lịch sử cũng không nhiều gặp. Gia Cát Sung rất là hưng phấn, lôi kéo Diệp Vân giới thiệu. Diệp Vân hướng phía Tằng Huyền mỉm cười nhẹ gật đầu, lại chứng kiến Tằng Huyền trong mắt cũng không có chút nào cảm xúc, đối với Diệp Vân lấy lòng phảng phất không có chứng kiến. Diệp Vân cũng không thèm để ý, hắn ngược lại là cảm thấy ra cái xung người này có chút ý tứ, hai người tố vị bình sinh, rõ ràng chỉ là nhiều nhìn hắn một cái tiểu muốn cùng ngươi huynh đệ tương xứng, tên gia hỏa như vậy thế nào lại là thần tu cung thiên tài đệ tử? Ta là người tiểu đưa thích giao bằng hữu, ta xem Diệp Vân huynh đệ ngươi chỉ là chút cơ cảnh nhất trọng tu vi, âm dương sơn mộ, lại có thể tại Đan đỉnh tông đạt được một quả màu đen lịch bài. Tất nhiên là cái nào đó lãnh đời gia tộc đích truyền đệ tử, chúng ta hảo hảo ở chung, ngày sau chờ ta chấp trưởng thần tú cung thời điểm, nói không chừng ngươi có thể giúp ta giúp một tay." Gia Cát Sung vừa cười vừa nói. Diệp Vân mặt mũi tràn đầy háo tuyến, thằng này rốt cuộc là ngu xuẩn hay vẫn là trực tiếp? Trong lúc đó Diệp Vân có loại tốt nhất không biết ý nghĩa của hắn, nhưng là lại có một loại không hiểu cảm giác, có lẽ kể từ hôm nay sẽ cùng cái này Gia Cát Sung có rất nhiều cùng xuất hiện. Diệp Vân nhíu mày, lập tức cười cười, không nói gì. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được phía trước dẫn đường đan đỉnh tông đệ tử thấp giọng nói ra, hai vị, đấu giá hội sắp bắt đầu không bằng đợi lát nữa lại trò chuyện. Hai người đều là có được màu đen lệnh bài khách quý, hắn chính là một gã đan đỉnh tông đệ tử, căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, sợ đắc tội đối phương. Diệp Vân gật đầu, nhìn xem ra cát sung cười nói, "Ra cát huynh, không bằng chúng ta bên cạnh chủ bên cạnh trò chuyện." Ra cát sung ha ha cười cười, nói, "Như thế rất tốt, ta cũng đang có ý này." Quy một chương 433 Bảo Ngọc. Chương 433 Bảo Ngọc. Diệp Vân cũng không phải mới ra đời lăng đầu thành, Thiên Kiếm Tông kinh nghiệm lại để cho hắn đã thành thủ. Tự nhiên cũng sẽ không bởi vì gia Cát Sung không hiểu thấu đi lên nói hai câu lời nói liền cùng hắn chính thức huynh đệ tương xứng. Gia Cát Sung người này thoạt nhìn cực kỳ từ trước đến nay thủ, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không biết thằng này là cố ý chịu hay vẫn là bản tính như thế. Bất quá hai người vị trí kỳ thật cũng không cùng một chỗ, cách xa nhau khá xa. Nhưng là gia Cát Sung chính là thần tú cung đệ tử, chỉ là vây vây tay, hội trường người phụ trách liền đem hai người vị trí an bài lại với nhau, mà cái kia bị gia Cát Sung chiếm được vị trí trung niên nam tử cũng không có nửa điểm không vui, ngược lại hướng phía gia Cát Sung cười cười. Diệp vinh đệ, ta nhìn ngươi 17, 18 tuổi kỷ, Tu vi lại mới chút cơ cảnh nhất trọng, có phải hay không ngày bình thường tu luyện hội lượi bừng a?" Gia Cát Sung ngồi xuống thân đến, cười tủm tỉm nói. Diệp Vân cười cười, nói: "Tiểu đệ cũng không muốn ra các huynh chính là thần tú cung tinh huyết, tu luyện tài nguyên cùng công pháp tự nhiên không cách nào cùng các ngươi so sánh với, hơn nữa trong tộc trưởng lão nói tu luyện mới bắt đầu muốn hơi chậm một chút, đánh lao trụ cột, cho nên cũng chậm rất nhiều." Gia Cát Sung nói: "Lời này ngược lại là có chút đạo lý, bất quá cũng là tại không có chính thức tiếp xúc qua đại đạo áo nghĩa tu sĩ mới có thể như vậy nói." Diệp Vân a xong một tiếng, nói: "Chỉ giáo cho." Gia Cát Xung nói: Tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ có tìm hiểu thiên đạo áo nghĩa mới là căn bản. Về phần chủ cột phải trang vững chắc kỳ thật cũng không trọng yếu. Nếu như ngươi đang phá anh sinh, hoặc là anh rơi thành tiên, khi đó tu vi thông thiên, lại lần nữa đầu đem thân thể rèn luyện một phen, đem tu vi theo luyện thể cảnh lại ôn tập một lần, tu luyện cái mấy lần, như thế nào lại có chủ cột không tốn sức hậu quả đâu rồi. Diệp vân những mày ra các sung lời nói này cùng hắn những năm gần đây này tiếp xúc tu hành chi pháp hoàn toàn bất đồng, thậm chí phá vỡ hắn lý niệm. Tại tô hạo, thất trưởng lão bọn người dạy bảo ở bên trong, tu hành một đường, chủ cột cực kỳ trọng yếu cái gọi là vạn trượng cao ốc đất bằng lên, nếu như của ngươi cơ không vững chắc, cái này vạn trượng cao ốc có lẽ bị một cơn gió mạnh thổi qua sẽ gặp mọi nơi lắc lư, cuối cùng ẩm ẩm sụp đổ. Tu hành chi đồ cũng là như thế, như thế nào lại có ra cát sung lần này đạo lý đâu rồi? Gia Cát Sung nhìn ra Diệp Vân nghi hoặc, cười nói, ta biết rõ ngươi không tin, bất quá không sao, nếu là ngươi có cơ hội gia nhập ta Thần Tú cung hoặc là Phiếu Miểu tông, trở thành tinh nhuệ đệ tử về sau, có lẽ sẽ có tiếp xúc. Diệp Vân con mắt nhắm lại, hắn lần này kinh đô chi hành trong đó một cái mục đích liền là trở thành Thần Tú cung đệ tử, giờ phút này nhận thức ra Cát Sung, lại không luận lòng hắn tính như thế nào. Cùng Diệp Vân kết giao phải trang giấu diễm ý xấu, đã có ra cắt xung tại, có lẽ trở thành thần tú cung đệ tử muốn đến đơn giản rất nhiều. Lần này ra ngoài lịch lãm rèn luyện, gia phụ bổn ý là lại để cho ta biết một chút về rộng lớn thế giới, nếu có gần như có thể trở thành ta đại tần đế quốc đỉnh tiêm tông môn đệ tử, cái kia liền không thể tốt hơn. Nghe nói thần tú cung ít ngày nữa liền muốn tại kinh đô chọn lựa đệ tử, đến lúc đó ta đi báo danh thử xem. Diệp Vân vừa cười vừa nói, ra cắt xung khẽ giật mình, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói, như thế rất tốt, ta cùng với Huyền sư huynh lần này ngoại trừ tới tham gia đấu giá hội bên ngoài hay vẫn là thần tu cung kinh đô đệ tử tuyển bạn người phụ trách một trong, đến lúc đó diệp vinh đệ ngươi chỉ cần báo ta ra cát sung danh hảo, liền có thể một đường tiến cuối cùng tuyển bạn. diệp vân nở nụ cười, nói, gia các minh nói đùa, trở thành thần tu cung đệ tử làm sao có thể đủ dùng loại phương thức này, tự nhiên là cần nhờ thực lực chân chính cùng tiềm lực. gia các sung trừng mắt liếc hắn một cái, nói, tu hành một đường chính là nghịch thiên mà đi, ngươi phải bắt được dù là nhỏ nhất cơ duyên, không từ thủ đoạn mới có thể một đường và mạng dựa ở trên vạn người. lê mề, lo trước lo sau, há lại ta tu sĩ hành vi. diệp vân nhíu mày, vẻ mặt cười khổ nhưng lại không biết muốn trả lời như thế nào. Diệp Vân huynh đệ ngươi không cần để ở trong lòng, gia cát xung tiểu tử này tiểu đưa thích hồ ngôn loạn ngữ, ta thần tú cung cũng không có khả năng tại đệ tử tuyển bạn trong có an gian hành vi. Ngươi nếu muốn trở thành thần tú cung đệ tử, hay vẫn là cần bằng ngươi thực lực chân chính. Tăng Huyên rốt cục nhìn không được rồi, một bàn tay vô vào gia cát xung trên đầu, quay đầu nói ra. Diệp Vân trong nội tâm minh bạch, cảm ơn tăng huynh nhắc nhở. Diệp Vân gật đầu, vừa cười vừa nói, ta nói chính là lời nói thật, loại chuyện này ở đâu không có phát sinh. Tăng Huyên ra tay, gia cát xung liền không dám lại tiếp tục hồ ngôn loạn nữ, cái đầu hừ hừ hai tiếng lúc này đấu giá hội trong tràng ấy có lẽ đã ngồi đầy người, ước chừng có 200-300 người bộ dạng, có thể có đấu giá tư cách, cơ hội đều là thực lực bất phàm hoặc là tài lực cường thịnh thế hệ. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ cảm thấy Kim đan cảnh tu sĩ đến không hết, tối thiểu có một phần ba đã ngoài. đây cũng là đại tần đế quốc nội tình, đại tần đế quốc kinh đô thực lực. phía trước vi đấu giá mà dựng khởi một tòa ước chừng hai trượng đường kính sân khấu, trên đài đứng đấy một gã tuổi chừng không ai sáu tuổi lão giả, tóc trắng râu bạc trắng, một thân áo đen, hai mắt sáng ngời có thần, tinh mang lật lè. Chư vị, đấu giá hội theo một quy tắc ta liền không cùng mọi người nhiều lời. Dù sao những năm gần đây này mùa bán qua rất nhiều lần, quy củ đều là đồng dạng, hết thể dùng linh thạch nói chuyện. Lão giả thanh âm vang lên, lại phản phất ngay tại mỗi người bên hai, rõ ràng vô cùng. Các chủ không cần khách khí, chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Đúng vậy, mỗi 3 năm một lần đại đấu giá đều là nhạc các chủ ngươi tự mình chủ trì, chúng ta tự nhiên cho mặt mũi ngươi. Nhạc Vân Phàm ta càng ngày càng phiền ngươi rồi, mỗi lần đều như vậy, về sau có thứ tốt có thể hay không trước chiếu cố huynh đệ chúng ta lại đến mua bán nha, đều là vài thập niên lão huynh đệ. Theo lão giả thanh âm vang lên, rất nhiều người nhao nhao lên tiếng, hiển nhiên đều biết hắn còn có một chút tu sĩ thuật nhìn cùng lão giả phi thường tục. Nhạc Vân Phàm chính là đan đỉnh tông đa bảo các các chủ, cũng là đan đỉnh tông tại kinh đô cửa hàng này người phụ trách, loại này cấp bậc đấu giá vốn không thể nào là hắn tự mình chủ trì, bất quá Nhạc Vân Phàm có lẽ ưa thích loại phương thức này, 3 năm một lần đại đấu giá cơ hồ đều là hắn đến chủ trì. Nhạc Vân Phàm cười cười, khoát khoát tay, nói, đã như vậy, ta đây tiểu không nhiều lời, đấu giá bắt đầu đi. Nhạc Vân Phàm đưa tay điểm nhẹ, liền chứng kiến một đạo quang ảnh từ không trung rơi xuống, tựa hồ có ngông lung hào quang đem một kiện vật phẩm che khuất. Cái này đệ nhất kiện vật đấu giá chính là một kiện cực phẩm huyền khí Một kiện loại hình phòng ngự cực phẩm huyền khí, có thể ngăn cản Kim Đan cảnh tứ trọng trở xuống đích công kích ba luận, cũng coi như chân quý. Chân quý cái gì a, Kim Đan cảnh tứ trọng, còn lấy xuống, vật như vậy chơi như thế nào? Người đang đỉnh tông tùy tiện lôi ra mấy người đệ tử đều là Kim Đan cảnh tứ trọng đã ngoài đó a. Trong hội trường, một gã lão giả giống lớn nói, "Tôn lão nhi, ngươi không muốn phế lời nói rong dài, ngươi không cần đều có người cần." Nhạc Vân Phàm không có chút nào giận dỗi chi sắc, lão giả này hiển nhiên cùng hắn quen biết, hơn nữa quan hệ có lẽ không tệ. Cái này loại hình phòng ngự huyền bí chính là một quả bảo ngọc. Kim Đan cảnh thất trọng luyện khí đại sư lấy nhiều loại tài liệu luyện chế mà thành, khắc thần trận, không đáy giá khởi trụ, 100 cực phẩm linh thạch, 200 cực phẩm linh thạch, 300 cực phẩm linh thạch. Nhạc Vân Phạm vừa mới nói xong, liền chứng kiến một đám người nhao nhao ra giá, chỉ là thời gian trong nháy mắt, cũng đã là 700 cực phẩm linh thạch giá cả. Có như vậy đáng giá sao? Diệp Vân khẽ giật mình, Kim Đan cảnh tứ trọng công kích tại trong tưởng tượng của hắn cũng không có cường đại như vậy, lập tức món đồ đấu giá này rất nhanh sẽ đạt tới 1000 cực phẩm linh thạch a. Đương nhiên là có. Già Các xung thấp giọng nói ra, 1000 cực phẩm linh thạch đối với bình thường đệ tử cùng những tán tu kia mà nói cực kỳ chân quý, thậm chí là chúng ta thần tú cũng một loại nội môn đệ tử cũng không có khả năng lấy ra 1000 miếng cực phẩm linh thạch. Nhưng là đối với những thế lực lớn kia mà nói, bọn hắn luôn luôn một ít thiên tài đệ tử tại phát triển trong quá trình sẽ bị thế lực đối địch chỗ nhìn chằm chằm vào, 1000 miếng cực phẩm linh thạch nếu như có thể lại để cho bọn hắn tu vi đạt tới chốc cơ cảnh sau có thể có được ba lượt ngăn cản kim đan cảnh sát thủ công kích, vậy thì lại giá trị bất quá rồi. Diệp Vân cũng không phải sinh ra ở đại gia tộc, thế lực lớn Đối với tất cả cái thế lực bên trong đích tranh đấu gay gắt cũng không có quá nhiều hiệu rõ. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ có bản thân thực lực cường hãn mới có thể chính thức bảo vệ chính mình. Bất quá cái này phòng ngự huyền khí như thế xem ra, cũng là cũng không tệ lắm. Một ngàn cực phẩm linh thạch. Diệp Vân tư niệm kích động, liền đem trong tay bào giá khí nhẹ nhàng nhấn một cái, liền xem đều hắn đỉnh đầu một đạo quang ảnh xuất hiện, trên đó viết một ngàn miếng cực phẩm linh thạch. Theo 700 miếng trực tiếp tăng lên tới 1000 miếng, cái này tăng lên biên độ có chút lớn. Trong khoảnh khắc, nguyên bản ầm hội trường an tinh thoáng một phát, ánh mắt mọi người đều xem đi qua. Ồ, Diệp Vân ngươi thật muốn à? bất quá thứ đồ vật hoàn toàn chính xác coi như cũng được, 1000 miếng không hố là. Chỉ sợ 1000 miếng trụm không đến a." Diệp Vân mỉm cười, xem vừa rồi thế, 1000 miếng căn bản không có khả năng hù sợ bằng hắn. "Không nhất định a, những cái thứ này tâm tư ngươi khả năng còn không hiểu." Gia Cát Sung Giảo hoạt địa nở nụ cười. "1000 miếng, vị tiểu huynh đệ này ra 1000 miếng cực phẩm linh thạch, có ai so với hắn cao hay sao?" Nhạc Vân Phàm chỉ vào Diệp Vân, cao giọng nói ra. "Tiểu Gia Hỏa, thứ này tối đa cũng tiểu giá trị 800 miếng cực phẩm linh thạch, chúng ta chỉ là cho Nhạc Vân Phàm mật mũi, tỉnh đệ nhất kiện vật đấu giá giá giá cả thấp lại để cho hắn thật mất mặt." Tôn lão ca, ngươi lại làm sao biết tiểu huynh đệ này không phải cho Nhạc Vân phản mặt mũi lâu rồi? Chẳng lẽ tám trăm miếng có thể so với một ngàn miếng đến có mặt mũi hay sao? Đúng đấy, người ta tiểu huynh đệ cái này gọi là biết là người. Huống hồ hắn Tu Vi chỉ là chút cơ cảnh nhất trọng, đã có này cái bảo ngọc, liền có thể rất tốt sinh tồn. Tôn lão nhi, ngươi một cái người nghèo cũng đừng có đi suy đoán có tiền là người. Ngươi biết khóc? Một đám người rõ ràng cùng têo lên chào phúng, nguyên lai like bọn hắn ra giá chính là là vì cho Nhạc Vân mặt mũi. Diệp Vân trong lòng có chút không vui, trên mặt lại không có chút nào biểu lộ ra, hắn ánh mắt chéo qua đảo qua ra cắt xung, không nói gì. Diệp Vân huynh đệ, không có ý tư a, ta mới vừa rồi không có nhắc nhở ngươi. Ra cát sung cười hì hì nói ra. Không sao, cũng không có nhiều linh thạch, coi như là cho nhạc các chủ mặt mũi. Diệp Vân cười cười nói. Nhạc Vân phàn phóng nhan buôn phía, không có người ra lại giá, liền cao giọng quát, như thế này cái bảo ngọc là vị tiểu huynh đệ này. Đan Vũ Thuần, ngươi đi cùng vị tiểu huynh đệ này giao tiếp thoáng một phát. Dưới đài Đan Vũ Thuần vội vàng đi lên đài, đem cái kia miếng bảo ngọc nâng lên phóng ánh hộp ngọc chính giữa, sau đó hướng phía Diệp Vân đi tới. Diệp công tử, không thể tưởng được đệ nhất kiện vật đấu giá hội rơi vào trong tay của ngài, thỉnh các kỹ. Đan Vu Thuần đi đến Diệp Vân trước người, đem hộp ngọc đưa tới. Diệp Vân cũng không nói nhảm, liền lấy ra một cái túi đựng đồ, trong đó chọn vẹn một ngàn miếng cực phẩm linh thạch. Diệp công tử, thứ ba kiện là đồ tốt. ngài nhìn một cái, Diệp Vân chính là Đan Vu Thuần phụ trách hộ khách, tựa hồ cảm thấy cái này đồ vật Diệp Vân chịu thể rồi, liền thấp giọng ghé vào lô thay hắn kính ngữ. Diệp Vân gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, rất nhiều mang theo chảo phúng ánh mắt quét tới. Diệp Vân trong nội tâm khẽ nhúc ních, miệng ngược lại lộ ra một như có như không vui vẻ. Quy một chương bốn Dương Viêm Thảo, chương bốn Dương Viêm Thảo. Diệp Vân trên mặt vui vẻ, nhìn chung quanh, đột nhiên trong nội tâm bay lên một cái ý niệm trong đầu, có chút điên cuồng, càng có chút ít phản phất không biết trời cao đất rộng. Đệ nhị kiện vật đấu giá chính là một gốc linh thảo, chắc hẳn mọi người đã từng nghe nói qua, Dương Viêm Thảo. Tu luyện thân thể bằng hữu biết rõ, cái này Dương Viêm Thảo chính là tôi thể trí bảo, một cây Dương Viêm Thảo nếu là sử trí thỏa đáng, tất nhiên có thể làm cho nhục thể của người cường độ tăng lên một cái cấp bậc. Nhạc Vân Phàm tiếng nói sáng sủa, đưa tay một điểm liền chứng kiến quang ảnh từ trên trời giáng xuống, một cây hai thước cao, lá cây có chút hoàng linh thảo xuất hiện tại bàn tay, linh thảo cái kia hoàng mũi một mảnh trên phi lá, tựa hồ có nhàn nhạt ánh lửa lập lòe. Cái này dương viêm thảo chính là luyện thể bảo vật, ngược lại là coi như chân quý. Chỉ là hiện tại luyện thể tu sĩ cực nhỏ, bởi vậy cái này dương viêm thảo giá cả cũng không có Nhạc lao nhi nói cao như vậy. Gia Cát sung tựa hồ đối với mới vừa rồi không có kịp thời nhắc nhở Diệp Vân mà cảm thấy có chút tháy náy, đương dương viêm thảo xuất hiện liền lập tức giải thích: Diệp Vân cười cười, nói: "Cái kia nếu như không có chuyên môn tu tập luyện thể công pháp, cái này dương viêm thảo còn hữu dụng sao?" Gia Cát Sung gật đầu, nói: "Tự nhiên hữu dụng, chỉ cần dung hợp một ít dược thảo tiến hành tắm rửa hoặc là luyện chế thành đan dược phục dụng, luôn có thể tăng lên một chút thịt thân cường độ." Diệp Vân nói: "Như thế là tốt rồi, nếu giá cả coi như cũng được chủ được đến là." Gia Cát Sung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức cười hì hì nói: "Xem ra Diệp Vân huynh đệ gia tộc rất giàu có nhà, cực phẩm linh thạch không ít đâu." Diệp Vân báo dùng mỉm cười, nói: "Làm sao có thể cùng thần tú cung tinh đệ tử so đâu rồi, một ít món tiền nhỏ mà thôi." Cái này gốc Dương Viêm Thảo chân quý trình độ so sánh với tất cả mọi người đã biết được, bất quá lao phu cùng chư vị cũng là quen biết, từ không thiết giá quy định, mọi người tùy tiện ra giá a, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 cực phẩm linh thạch là được. Nhạc Vân Phàm thanh âm quanh quẩn tại phòng đấu giá bên trên. Vậy thì 50 cực phẩm linh thạch a, ta xem cái giá tiền này cũng không tệ rồi. Một cái thanh âm giản mua trong mang theo một chút trêu trọng. Lao tôn đầu ngươi cũng thật sự là ân dấu, tuy nhiên hiện tại thể tu so sánh rất thưa thớt, bất quá cái này Dương Viêm Thảo giá cả hay vẫn là đáng giá 100 miếng cực phẩm linh thạch. 150 miếng, xem các ngươi lễ mề, cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật. 200 miếng, dù sao cũng không ai muốn, ta chưa hết thu, cũng không biết có thể hay không hồi bản. Đấu giá hội trong tràng, ra giá âm thanh tại mọi nơi vang lên. Tuy nhiên nghe của bọn hắn trong lời nói ý tứ đối với cái này, gốc Dương Viêm Thảo rất không thèm để ý, lại ra giá âm thanh không ngừng, chỉ là một lát công phu, cũng đã ra đến 450 miếng. 500 miếng. Diệp Vân phía bên phải một thanh âm vang lên, âm lanh u ám, phảng phất từ trong phần mộ truyền đến. U Minh lão quỷ, ngươi một kẻ linh hồn người tu hành, muốn Dương Viêm Thảo làm gì? Lại vô dụng. Thiên Nhất môn trưởng lão Cưu Sơn vọng hiếu kỳ hỏi. Cựu Sơn vọng, lao tử linh thật nhiều, muốn mua cái gì thì mua cái đó, không được sao?" U Minh lão quỷ lạnh quát lạnh nói. "À, ta nhớ ra rồi, ngươi nổi danh đồ đệ chính là thể tu, hơn nữa tại linh hồn tu hành thuật bên trên cũng vô cùng có thiên phú, nguyên lai like, ngươi muốn cho hắn trong ngoài đều tu, ngược lại là rất có tâm nha." Cựu Sơn vọng vừa cười vừa nói, "Liên quan gì đến ngươi?" U Minh lão quỷ tiếng nói càng lạnh như băng. "U Minh 500 miếng cực phẩm linh thạch, còn có hay không ai so với hàng cao? 600 miếng cực phẩm linh thạch." Một thanh âm vang lên, có chút trẻ trung. Mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Vân tay phải giơ lên bên trên vương nhất đạo quang ảnh xuất hiện, 600 miếng cực phẩm linh thạch. tiểu tử, ngươi dám cùng ta trách rảnh? u minh láo quỷ khẽ giật mình, lạnh quát lạnh nói, không phải đầu ra sao? giá cả ngươi được, lao ra hỏa ngươi liền quy tắc đều không có làm tinh tường sao? diệp vân chút nào mặt mũi không cho, trong tiếng nói mang theo một tia dế cận cùng chảo phúng. muốn chết? u minh láo quỷ giận dữ, một gã không biết từ đâu mà đến tiểu bối, chính là chút cơ cảnh nhất trọng tu vi, rõ ràng dám cùng kim đan cảnh tam trọng hắn nói như thế, thật sự là không biết sống chết. nhạc các chủ, hắn làm ta sợ a? diệp vân hừ một tiếng thuộc phía trên đài đấu giá vừa cười vừa nói nhạc vân phàm cũng là sắc mặt lạnh lẽo Quắc, u minh ngươi không muốn quậy rối muốn tiêu nâng giá nơi này là đan đỉnh tông phòng đấu giá u minh lão quỷ sắc mặt ngưng tụ âm thanh đã đến cực hạn lạnh quát một tiếng nói 700 miếng cực phẩm linh thạch ta nhìn ngươi đến cùng có dám hay không cùng ta tranh giành không đợi hắn thoại âm rơi xuống liền nghe được diệp vân chậm rãi nói 800 miếng cực phẩm linh thạch u minh lão quỷ nguyên bản sắc mặt tiểu tái nhuận, càng trắng bệnh ánh mắt rơi vào cái kia một cây dương viêm thảo bên trên nhìn nửa ngày nộ quát một tiếng trong ánh mắt tràn ngập sát ý rơi vào diệp vân trên người tiểu tử chỉ mong ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không theo kinh đô trong thành ly khai, nếu không ta liền cho ngươi đếm thử muốn sống không được muốn chết không xong tư vị." Thoại âm rơi xuống, U Minh lão quỷ xoay người rời đi, không có nửa điểm do dự. 800 miếng cực phẩm linh thạch, còn có hay không ai so cái giá tiền này cao hay sao? Không đúng sự thật, là vị tiểu huynh đệ này được rồi. Nhạc Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, dương Viêm Thảo có thể quay ra 800 miếng cực phẩm linh thạch, hoàn toàn ra ngoài ý định, dù sao hiện tại thể tu càng ngày càng rất thưa thớt, dương Viêm Thảo bình thường giá cả thì ra là 600 miếng đến đỉnh rồi. 800 miếng cực phẩm linh thạch, Diệp Vân xuống lần nữa một thành. Đem Dương Viêm thảo bỏ vào trong túi. Đan trưởng lão, như vậy trả tiền quá phiền toái, nếu không chúng ta trước thiếu nợ lấy, chờ đấu giá hội sau khi kết thúc cùng một chỗ phó. Diệp Vân đem Dương Viêm thảo cầm trong tay, như mày. Có một loại trả tiền phương thức, công tử có thể tại chúng ta tại đây dự tồn một số linh thạch, 5000 cực phẩm linh thạch lên. Chúng ta có thể làm đảm bảo cho ngươi một vạn cực phẩm linh thạch khoản độ, chỉ là chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, cần phó điểm thủ tục phí. Đan Vũ thuần trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, hiển nhiên Diệp Vân lời này là hắn còn muốn tham dự tiếp được đi đấu giá hội, có thể thấy được cái này không biết đến từ cái nào lãnh đời gia tộc đệ tử tuyệt đối không hề phạm tài lực. Như vậy cũng có chút phiến phức, ta đây tiểu dự tổn cái một vạn cực phẩm linh thạch là, các ngươi cho hai vạn của ta khoản độ là, chắc hẳn miễn cưỡng cũng đủ dùng một lát rồi." Diệp Vân A xong một tiếng, cơ hồ không có bất kỳ do dự, trong tay một chỉ túi trữ vật ném ra ngoài. Đan Vu thuần tiếp nhận, thần thức tham dò vào, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, trong túi trữ vật rõ ràng thật là một vạn cực phẩm linh hạch, chỉnh thể lóe ra nhu hòa hào quang. "Tốt, tốt, công tử quả nhiên tài đại khí thô, tiếp được đi vật đầu giá, tuyệt đối sẽ không lại để cho công tử thất vọng." Đan Vu thuần tiếng nói kích động, thậm chí có chút ý tở. Hàn thân là đan đỉnh lâu tầng thứ 3 người phụ trách trọn vẹn đã 7, 8 năm, nhưng là một lần nhìn thấy một vạn cực phẩm linh thạch, hay vẫn là lần. Diệp Vân cùng Đan Vu Thuần nói chuyện với nhau cơ hồ tất cả mọi người nghe vào hai ở bên trong, chứng kiến Diệp Vân ném cho Đan Vu Thuần một vạn cực phẩm linh thạch, cơ hồ tất cả mọi người trợn cho mắt, mà ngay cả bên cạnh gia các xung cùng tầng huyền cũng ngây ngẩn cả người, như thế tài lực mà ngay cả hai người bọn họ đều so ra kém. Ngược lại là Diệp Vân phật nhìn rất không thèm để ý, con mắt nhìn qua đảo qua mọi người, nhìn về phía bàn đấu giá. Nhạc các chủ, thứ ba kiện vật đấu giá rốt cuộc là cái gì? Ta rất chờ mong đâu. Ánh mắt mọi người lần nữa thể tụ Diệp Vân trên mặt, có chút tu sĩ si trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một cái làm cho người khiếp sợ ý niệm trong đầu. Hẳn là cái này không biết đến từ cái nào lãnh đời gia tộc tiểu tử, muốn một mực vỗ xuống. Nhưng hắn là có được hai vạn cực phẩm linh thạch khoản độ, đã ra tuyệt đại bộ phận tu sĩ si tài lực. Hung chi, ai biết trên người hắn còn có hay không càng nhiều nữa cực phẩm linh thạch đâu rồi. Nhạc Vân Phàm cũng nhìn xem Diệp Vân, tâm tình rõ ràng không tự kiềm hãm được có chút kích động. Thứ ba kiện vật đấu giá, chính là một viên thuốc. Cực phẩm đan dược bên trong đích đỉnh phong chi tác, dùng lôi linh chi khí phụ dùng tiên địa bảo ngưng luyện mà thành lôi linh hóa không đan. Quy 1 chương 435, Lôi Linh Hóa Không Đan. Chương 435, Lôi Linh Hóa Không Đan. Lôi Linh Hóa Không Đan, chính là thu thập lôi linh chi khí, lại dùng rất nhiều thiên tài địa bảo, ngưng luyện 7-7-49 ngày, lại dùng lửa nhỏ nung khô 36 ngày mới thành công. Viên thuốc này bị trở thành kim đan cảnh đan sư khó khăn nhất luyện chế đan dược một trong. Kỳ chân quý trình độ, có thể nghĩ. Rất hiển nhiên, ở đây tu sĩ cũng biết viên thuốc này chân quý, lúc trước cười đùa tí từng đều tiêu tán, sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Thậm chí có chút ít tu sĩ trong mắt lộ vẻ kích động, có lẽ chính là vì này cái Lôi Linh Hóa Không Đan mà đến. Lôi Linh Hóa Không Đan, Nhạc lão nhi ngươi rốt cục xuất ra điểm thứ tốt đã đến, không hướng mặt trước cái kia hai kiện vật đấu giá. Đúng vậy, cái này Lôi Linh Hóa Không Đan mới xem như lần đấu giá này hội chính thức bắt đầu. Tuy nhiên phía trước hai kiện cũng coi như không tệ, nhưng là so về Lôi Linh Hóa Không Đan đến, còn hơi kém hơn bên trên không ít. Diệp Vân nhìn xem mọi người, thấy được bọn hắn trên mặt hưng phấn, thấy được bọn hắn theo đáy lòng dâng lên kích động. Gia các huynh, cái này Lôi Linh Hóa Không Đan có tác dụng gì? Diệp Vân thấp giọng hỏi cái này đan dược danh như ý nghĩa liền cùng lôi linh chi khí có quan hệ, bất quá cụ thể công hiệu lại thì không cách nào suy đoán. bất quá gia cát sung ngồi ở bên cạnh, tất nhiên sẽ đến giải thích một chút. gia cát sung tựa hồ sớm chịu đợi đến diệp vân đặt câu hỏi, nghe vậy tiếp lời nói, cái này lôi linh hóa không đan chính là lại để cho tìm hiểu lôi linh chi khí cao thủ dùng đặc thù thủ pháp thu thập lôi linh chi khí, sau đó lại phụ dụng tiền tài địa bảo ngưng luyện mà thành. công hiệu cực kỳ đơn giản, là có cơ hội cho người tìm hiểu lôi linh chi khí, mặc dù chỉ là hai thành cơ hội, nhưng ở không có tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ trong mắt cũng là chân quý đã đến cực hạn. diệp vân lông mày cao lên. Ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hẳn là Diệp huynh đệ muốn tìm hiểu Lôi Linh chi khí. Ta khuyên ngươi hay vẫn là được rồi, cái này Lôi Linh chi khí chính là dưới trời đất mạnh nhất công kích hơi lạnh một trong. tuy nhiên cái này Lôi Linh hóa không đang được sừng có hai thành cơ hội, thoạt nhìn đã cao vô cùng, kỳ thật chính thức cơ hội liền một thành đều khó có khả năng có. Vì cái gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Bởi vì này Lôi Linh hóa không đan cũng cần xem là ai luyện chế. Bình thường kim đan cảnh đan sư hoàn toàn chính xác cũng có thể lựa chế, nhưng là luyện đan một đạo, ngoại trừ tu vi bên ngoài, kinh nghiệm cùng tiên phú mới là trọng yếu nhất. Đồng dạng là kim đang cảnh đàn sư luyện chế ra lôi linh hóa không đan, hiệu lực có thể sẽ kém gấp trăm lần đã ngoài. Này cái lôi linh hóa không đan cũng không có nói là vị nào đàn sư chỗ luyện chế, hiện nhiên không phải là nổi danh đại sư. Như vậy dường hiệu có thể nghĩ, quả quyết sẽ không thật sự có hai thành nhiều. Ra Cát sung giải thích. Diệp vân bừng tỉnh đại ngộ, đồng dạng một viên thuốc, rõ ràng có nhiều như vậy đạo đạo, bất quá nghĩ đến cũng đúng là như thế. Cũng tỉ như hắn vốn có hai miếng thanh mục ngưng khí đan, phẩm chất tiêu hoàn toàn bất động. Như vậy cái này lôi linh hóa không đan nếu để cho đã tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ phục dụng, hội có chỗ tốt gì? Người đây có thể hỏi đúng người, ta Tằng Huyền sư huynh là tìm hiểu Lôi Linh chi khí thiên tài, Lôi Linh hóa không đan hắn cũng phục dụng qua một quả, ngươi lại hỏi hỏi hắn." Gia Cát Sung cười hì hì chỉ vào bên cạnh Tằng Huyền. Tằng Huyền nhíu mày, chần chờ một chút nói, kỳ thật cũng không có cái gì quá lớn chỗ tốt, chỉ là ngưng luyện một lần Lôi Linh chi khí, khiến cho trong cơ thể Lôi Linh chi khí càng thêm tinh thuần, hùng hồn một ít. Diệp Vân làm làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, nhìn xem Tằng Huyền nửa ngày nói, không thể tưởng được Tằng Huyền đại ca rõ ràng tìm hiểu Lôi Linh chi khí, ngược lại là nhìn không ra a điều này có thể đủ tìm hiểu dị chủng linh khí tu sĩ mỗi một vị đều là thiên tài, chính là đời ta mơ mộng Tăng Huyền khoát qua tay, nói: "Chỉ là vận khí khá hơn một chút mà thôi, cái này Lôi Linh chi khí rất khó tìm hiểu, chỉ là một quả Lôi Linh hóa không đan cũng muốn tìm hiểu, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông." Diệp Vân lắc lắc đầu nói: "Người tóm lại phải có một ít mộng tưởng. Hôm nay ta đã gặp được Tăng Huyền đại ca, liền muốn đem ngươi xem làm mục tiêu, cũng muốn tìm hiểu Lôi Linh chi khí, cho nên này cái Lôi Linh hóa không đan ta muốn định rồi." Diệp Vân tiếng nói sáng sủa, quên quần tại đấu giá trong hội trường. Không khỏi dẫn tới vô số người ghé mắt, xem đi qua, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn cái này tiểu tử, rốt cuộc là thật không nữa hội tham dự cuối cùng cạnh tranh. Diệp Vân huynh đệ, ngươi cũng không nên sầm bậy. Phía trước hai kiện vật đấu giá đối với có ít người mà nói không coi là cái gì, nhưng là cái này Lôi Linh Hóa Không Đan lại là bất động, ngươi nếu cưỡng ép chụp đến tay, có thể sẽ đưa tới phiền toái rất lớn." Tăng Huyền như mày, thấp giọng nói ra. Diệp Vân cười nói, "Hẳn là cái này Kinh Đô Nội Thành còn không có quy củ rồi hả? Chẳng lẽ lại bọn hắn dám trong thành trực tiếp tranh đoạt?" Tăng Huyền nói, "Vậy cũng được sẽ không, chỉ là Diệp Vân huynh đệ ngươi vĩnh viễn không xuất ra thành sao? Dù sao tu vi của ngươi hay vẫn là thoáng trên lệnh đi một tí, dù là phục dụng Lôi Linh Hóa Không Đan về sau có thể tìm hiểu Lôi Linh chi khí." là vượt cấp khiêu chiến cũng tối đa có thể cùng chúc cơ cảnh tam trọng tứ trọng tu sĩ một trận chiến a ngươi có thể nhìn xem nơi đây tham gia đấu giá hội tu sĩ ở bên trong có mấy cái tại nơi này tu vi phía dưới Diệp Vân trầm ngâm một chút nói đa tạ tăng Huyền đại ca nhắc nhở bất quá tại trong từ điển của ta cho tới bây giờ tiểu không có sợ chữ nếu là đấu giá hội vậy thì tất cả bằng thủ đoạn ngày sau nếu có tranh luận thậm chí bọn hắn muốn ra tay kết đoạn đó cũng là hậu sự tăng Huyền lắc đầu không nói thêm gì nữa đối với Diệp Vân hắn cũng không có quá nhiều hảo cảm tại hắn xem ra cái này hoàn toàn là một cái bị làm hư lãnh đời gia tộc đệ tử ngược lại là gia cát sung ha ha cười cười nói, hay vẫn là diệp vân huynh đệ hợp khẩu vị của ta, ngươi nói không sai. nếu là đấu giá hội, tự nhiên là tất cả bằng thủ đoạn, giá cả người được, muốn là vì đối phương tu vi cao cũng không dám tranh đoạt, cái kia còn chụp cái giam A. diệp gia vân ha ha cười nói, đúng là như thế, đấu giá hội nếu còn lo trước lo sau, cái kia cũng đừng có vỗ. hai người không coi ai ra gì địa cười lên ha ha, phảng phất căn bản không đem những tu sĩ này để ở trong mắt. gia cát sung không biết là thiên tính như thế còn là bởi vì là thần cung tinh nhuệ đệ tử, cho nên không coi ai ra gì. bất quá diệp vân cao như thế đều lại là có nguyên nhân. Dung Diệp Vân thân phận cùng tu vi, muốn yên lặng tại đại tần đế quốc phát triển đến có thể tham dự tiên kiếm bí tàng tranh đoạt, cái kia quả thực là si tầm vọng tưởng. Không nói tu vi của hắn phải chăng đến lúc đó có thể cùng kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ chống lại, là cùng hắn trước mắt tu vi cùng thân phận, muốn tìm được một quả có thể tầm bổ thần hồn đem Tô Linh tỉnh lại đan dược đều cực kỳ khó khăn. Bởi vậy, hắn cùng với kiếm đạo lao tổ thương nghị một phen về sau, liền quyết định cao hơn điều làm việc, dùng khiến cho khắp nơi chú ý hơn nữa tốt nhất có thể trở thành thần tú cung hoặc là phiếu miểu tông đệ tử, kể từ đó, danh vọng cùng địa vị đều sẽ được mà tăng lên. Như vậy mặc dù sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, nhưng là cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cũng sẽ mang đến không tưởng được chỗ tốt. Quan trọng nhất là Diệp Vân thật không có thời gian, hoàn toàn không có thời gian. Nếu như hắn không thể rất nhanh tìm được có thể chậm trễ cứu chữa tô Linh đã dược, như vậy Nữ Hải trong cơ thể yêu tộc huyết mạch một khi xuất hiện biến hóa, như vậy thật sự tiệu hối hận thì đã muộn. Diệp Vân hiện tại muốn không phải ít xuất hiện, an toàn, vững vàng tu hành, mà là phải nhanh nhanh chóng tìm được đang dược, tăng lên tu vi. Trong lòng của hắn luôn luôn một loại ảo giác, tựa hồ mọi chuyện hội tùy thời xuất hiện. Đến lúc đó nếu như tu vi chưa đủ, như vậy sẽ gặp lâm vào tuyệt chết chi địa. 1000 miếng cực phẩm linh thạch. Ngay tại Diệp Vân cùng ra các sung lớn tiếng nói chuyện với nhau thời điểm, liền nghe được một thanh âm vang lên, Lôi Linh Hóa không đan đệ giá cả xuất hiện. Lần thứ nhất ra giá, rõ ràng chỉ là 1000 miếng cực phẩm linh thạch. 1500 miếng, 2000 miếng. Chỉ là ngắn ngủn ba lượt kêu giá, rõ ràng đã đạt đến 2000 miếng. nhiều Trong khoảnh khắc, đại bộ phận tu sĩ đã bỏ đi tranh đoạt, 2000 miếng cơ hồ là bọn hắn sở hữu gia sản, tự nhiên sẽ không lãng phí ở cái này bị nhiều người ngấp ngẽ Lôi Linh Hóa không đan bên trên. Lâm Tông chủ, ngươi cũng muốn tìm hiểu Lôi Linh chi khí sao? Đều một bó to tuổi rồi cần gì phải đâu? Hoa lão đầu, ta có nghĩ là muốn có liên quan gì tới ngươi. Dù sao hôm nay này cái Lôi Linh Hóa Không Đan, ta muốn định rồi. Ha ha, Lâm huynh ngươi nói như vậy ta liền mất hứng, chính như vừa rồi cái kia tiểu huynh đệ theo như lời, nếu là đấu giá hội là giá cả người được, vậy thì nhìn xem ai ra giá cả cao a. 2500 miếng, 3000 miếng, 3500 miếng, 4000 miếng. Lại là một phen ra giá, ngạnh xanh xanh đem này cái Lôi Linh Hóa Không Đan giá cả tăng lên tới 4000 miếng cực phẩm linh thạch. Ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú đến Lâm Tông chủ cùng Hoa lão đầu lượng trên thân người. Lâm Cảnh chính là Vạn Pháp Tông tông chủ. Tuy nhiên Vạn Pháp Tông không phải cái gì đại tông môn, nhưng là nhất tông chi chủ ra tay, 4000 miếng cực phẩm linh thạch hay vẫn là lấy được ra. Mà Hoa lão đầu thì là một gã tán tu, tương truyền tại trăm năm trước cũng đã đạt tới kim đan cảnh tu vi, những năm gần đây này tu vi tiến triển chậm chạp, liền bắt đầu khắp nơi kiếm lấy linh thạch, mấy chục năm qua cũng không biết hắn có bao nhiêu giá trị con người, nghĩ đến mấy ngàn miếng cực phẩm linh thạch tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Vân nhìn xem hai người tranh đoạt, ánh mắt chuyển qua bốn phía, nhưng trong lòng thì minh bạch, hai người này căn bản không có khả năng chụp đến lôi linh hóa không đan, bởi vì những thế lực lớn kia tu sĩ, còn không có có ra tay. Rất hiển nhiên, trong những thế lực lớn này cao thủ, sớm muộn gì sẽ có người ra tay. Quả nhiên, ngay tại ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía khoảng cách, liền nghe được một thanh âm chậm dại vang lên. 5000 miếng. Thanh âm lại là đến từ cách đó không xa, chỉ là cách hai trượng tả hữu một người trung niên nam tử, chậm dãi đứng lên, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Quy một chương 436, kiếm lợi lớn. Chương 436, kiếm lợi lớn. 5000 miếng cực phẩm linh thạch. Như vậy giá cả đã làm cho người khó có thể tin, đang ngồi tham dự đấu giá hội tu sĩ, có thể xuất ra 5000 miếng cực phẩm linh thạch, có lẽ không đến 20 người. Chính yếu nhất chính là Cái này Lôi Linh Hóa Không Đan tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với những đại gia tộc kia thế lực lớn tu sĩ mà nói, cũng không phải phải chi vận đang đỉnh tông 3 năm một lần đấu giá hội, tất nhiên sẽ có bọn hắn coi trọng bảo vật, có lẽ tại áp trụ, lại có lẽ ở phía sau. Tóm lại tuyệt đối không phải cái này một quả Lôi Linh Hóa Không Đan. Nhưng là, đương 5000 miếng cực phẩm linh thạch giá cả xuất hiện, toàn trường lặng ngắt như tờ, mà ngay cả một mực tại tranh đoạt lâm càng cùng Hoa lão đầu cũng không nói chuyện rồi, chỉ là chầm chằm vào viên thuốc đó, hung hăng địa xương lóc thịt một mắt Lôi Linh Hóa Không Đan, ngồi xuống. là Vân tiến hành, Kim Kiếm môn Vân tiến hành. Không thể tưởng được hắn cũng xuất thủ, đây chính là Đại Tần Đế Quốc Sáu Đại Tông môn một trong a, gần với phiếu miểu Tông cùng Thần Tu Cung. Lần này phiếu miểu Tông không có tới, Thần Tu Cung cũng chỉ là đại biểu Tính Phái hai gã đệ tử trẻ tuổi, như vậy Kim Kiếm môn tiệu là thế lực lớn nhất ta. Vân Thiên Hành đều xuất thủ, viên thuốc này ai còn dám cùng hắn tranh chấp? Đúng vậy a, đấu giá hội bên trên ghét nhất chứng kiến đúng là một màn này. Vậy cũng hết cách rồi, đây là thế lực lớn đệ tử đặc quyền, có bản lĩnh ngươi cũng có thể trở thành Sáu Đại Tông môn đệ tử, tự nhiên thân phận địa vị nước lên thì tùy lên. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút có ai dám cùng Vân Thiên Hành tranh đoạt, thật sự là rất chờ mong đâu. Các người nói cái kia đem trước hai nhịp đều bỏ vào trong túi tiểu gia hỏa hội sẽ không xuất thủ. Không thể nào? Vừa rồi đắc tội đều là một ít nhìn xem hung ác, kỳ thật rất dễ dàng giải quyết đích nhân vật, nhưng là cái này kiếm kiếm môn vân thiên hành vạn nhất đắc tội rất có thể tiểu là không chết không nứt cục diện a. Một đám người xì xào bàn tán, tuy nhiên giảm thấp xuống tiếng nói nhưng vẫn là có thể rất nhỏ nghe được, bất quá ở đây tu sĩ cơ hồ không có có phản ứng gì, là kiếm kiếm môn vân thiên hành cũng không nói gì, loại này cục diện vốn chính là đan đỉnh tông có thể kiến tạo đi ra, bằng không mà nói cùng với các phòng đấu giá một loại, dùng khách quý ghế lô là được. Nói như vậy thật sự không có vấn đề sao? Diệp Vân tò mò nhìn một phía, quay đầu hỏi ra Các sung. Đương nhiên không có vấn đề, bằng không thì Đan đỉnh tông vì cái gì không làm ghế lô? Chính là như vậy mới kích thích, có thể khiến cho mọi người tranh đoạt, sinh ra giá tiền cao hơn. Gia Các sung lười biếng trả lời. Diệp Vân a xong một tiếng, nói, phía trước ta đạt được đấu giá tư cách thời điểm, cái kia tiếp khách đệ tử còn nói muốn cho ta chuẩn bị một cái tốt phòng, lại không nghĩ rằng là loại này cục diện. Tiếp khách đệ tử biết rõ cái gì? 3 năm này một lần Đan đỉnh tông đấu giá đại hội, mỗi lần đều có chút chi tiết bên trên bất động gia cắt sung hừ một tiếng tiếp tục nói các ngươi xem ai dám cùng kim kiếm môn vân thiên hành cạnh tranh ta đã phục dụng qua lôi linh hóa không đan lại phục dụng hiệu quả quá mức bé nhỏ bằng không mà nói ngược lại là muốn cùng hắn một tranh giành tăng nguyên lạnh lùng nói ra tựa hồ đối với vân thiên hành có chút ý chí cái này vân thiên hành cũng là tìm hiểu lôi linh chi khí ra hỏa hai năm trước cùng thằng sư huynh từng có một ít xung đột gia cắt sung xem tại trong mắt cười hì hì đối với diệp vân nói ra diệp vân lông mày trao lên Đại Tần Đế quốc hoàn toàn chính xác, không phải tấn quốc cái loại này. Bên cạnh man chi địa, tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ rõ ràng tại như vậy một cái phòng đấu giá bên trên là có thể nhìn thấy hai cái. Phải biết rằng tại tấn quốc, thế nhưng mà mấy trăm năm mới xuất hiện một cái. Ngươi có phải hay không cảm thấy lôi linh chi khí tu sĩ tùy ý có thể thấy được? Ra các sung phảng phất nhìn ra Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, cười nói, kỳ thật bằng không gì, phóng nhãn sáu đại tông môn cùng hoàng thất trẻ tuổi, có thể tìm hiểu lôi linh chi khí cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ước chừng chỉ có sáu người tà hữu. Vừa vặn hôm nay ngươi duy nhất một lần nhìn thấy hai gã, thì ra là thế. Diệp Vân cười cười gật đầu sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, lại phát hiện vẫn không có người nào đứng lên ra giá. Vân Thiên Hành 5.000 miếng cực phẩm linh thạch, còn có hay không vị nào ra giá cao hơn hắn hay sao? nếu là không có, này cái lôi linh hóa không đan là Vân Thiên Hành được rồi. nhạc Vân phàm tiếng nói sáng sủa, nghe tuổi hồ rất lạnh nhàn, kỳ thật trong lòng có chút lo lắng. viên thuốc này tuy nhiên phẩm chất không tính đặc biệt tốt, nhưng là nếu như 5.000 miếng cực phẩm linh thạch thành giao, cơ hồ không có quá nhiều lợi nhuận không gian. Vân Thiên Hành lặng lặng đứng đấy, liền nhìn đều không có xem người bên ngoài thoáng một phát, phản phát viên thuốc này đã là hắn vật trong bàn tay, không người dám tranh giành. đều không ra giá nữa à? Vậy được rồi, ta đến, 5500 miếng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lôi Linh Hóa không đan đã bị Vân Thiên hành chụp đến thời điểm, Diệp Vân lười biếng đứng người lên, rủi rủi mắt con ngươi, cười tủm tìm nói, "5500 miếng, vị công tử này ra giá 5500 miếng." Nhạc Vân Phàm vui mừng quá đỗi, chỉ vào Diệp Vân cao giọng quát, "Một mảnh xôn xao, ai cũng thật không ngờ, còn thực sự có người dám cùng Vân Thiên hành cạnh tranh, hay vẫn là sáu đại tông môn bên ngoài người." Bất quá khi bọn hắn chứng kiến đứng lên chính là Diệp Vân thời điểm, liền không tự chủ được lộ ra vui vẻ. Tiên tiểu tử này hẳn là đến từ lãnh đời gia tộc, ngày bình thường có lẽ tiêu càng đã quen, vô chi không sợ. Bất quá, như vậy tiểu thú vị. Ngược lại là muốn nhìn Vân Tiên Hành sẽ có cái dạng gì biểu hiện, sẽ tiếp tục ra giá hay vẫn là giận tím mặt đâu rồi. Xuân Sao về sau là yên tinh im mắng, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vân Tiên Hành trên mặt. Vân Tiên Hành trên mặt cũng không có nửa điểm phẫn nộ, chỉ là trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ánh mắt có chút đảo qua Di Vân. 6000 miếng. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, không chứa giận dỗi. Vân huynh quả nhiên rất có tiền đâu rồi, một lần cửu thêm 500 miếng, ta đây cũng thêm 500 là 6000 năm. Diệp Vân báo dùng lời biếng thanh âm, vẻ mặt dáng tươi cười. "7000." Vân Thiên Hành như cũng là tiếng nói nhàn nhạt. "8000 a, gom góp cái số nguyên." Diệp Vân cười nói. "9000." Vân Thiên Hành lông mày có chút nhíu, tựa hồ có chút không vui rồi. "Vậy cũng thật sự muốn gom góp cái số nguyên rồi, một vạn cực phẩm linh thạch." Diệp Vân sờ lên cái mũi, đột nhiên quát to một tiếng. "Xì xì." Một mảnh hít vào khí lạnh thanh em xuất hiện. "Một vạn cực phẩm linh thạch, nhớ không lần Diệp Vân giao phó tiền đặt cọc cũng đúng lúc là một vạn, tuy nhiên hắn có hai vạn khoảng độ, nhưng là dù sao không phải chân chính thuộc về hắn linh thạch, chắc có lẽ không lựa thêm." này cái lôi linh hóa không đan đối với ta rất trọng yếu. nếu như ngươi nhận thức ta, nên biết ta ngưng luyện lôi linh chi khí, đã có viên thuốc này, liền có thể cao hơn một tầng. mà đối với ngươi mà nói, muốn phục dụng viên thuốc này mà tìm hiểu lôi linh chi khí, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. ta có thể nói cho ngươi biết, liền một thành cơ hội đều không có, mà không phải trong truyền thuyết hai thành. vân thiên hành tiếng nói như trước bình thản thong dong, chậm rãi nói ra. một thành cơ hội cũng là cơ hội nha, vân huynh ngươi thực nói muốn cứ tiếp tục ra giá tốt rồi. diệp vân cười tủm tỉm nói, diệp vân huynh đệ, viên thuốc này xa xa không đáng một vạn miếng cực phẩm linh thạch giac xung thấp giọng nói ra đúng vậy viên thuốc này phẩm chất có lẽ không được tốt lắm không cần phải tăng Nguyên đã ở diệp vân bên tai nói ra vân thiên hành nhìn nhìn diệp vân lại nói như vậy đi ta có một quả ẩn chứa một ít lôi linh chi khí tinh hạch chính là ta ba năm trước đây tại một lần sinh tử lịch lãm rèn luyện ở bên trong lấy được chỉ là trong đó lôi linh chi khí như có như không lại chịu không lấy ra với ta mà nói không có tác dụng gì bất quá đối với không có tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ ngược lại là có thể nhận thức một hai ngày sau nếu là lại có cơ hội tìm hiểu lôi linh có lẽ có khả năng một lần hành động tu thành Ngươi đem lôi linh hóa không đàng tặng cho ta, này cái tinh thạch liền tính toán ta đền bù tổn thất ngươi." Dứt lời, Vân Thiên Hành trong tay xuất hiện một quả bù câu trứng lớn nhỏ tinh thạch, tản mát ra nhàn nhạt màu tím. "Vân Thiên Hành, này cái lôi linh thạch bên trong đích linh khí cơ hồ không có, ngươi cần gì phải lấy ra lửa gạt ta Diệp Vân huynh đại đâu?" Gia Cát Sung liếc thấy ra này cái tinh thạch lai lịch, vừa cười vừa nói, "Ngươi có thể hỏi Tằng Nguyên huynh, này cái lôi linh thạch trong phải chăng có lôi linh chi khí tồn tại?" Vân Thiên Hành không để ý đến Gia Cắt Sung, đối với Tằng Nguyên nói ra, Tằng Nguyên sắc mặt ấm lãnh, trầm ngâm một chút, nói, "Hoàn toàn chính xác có một ít." Vân Tiên Hành nhìn về phía Diệp Vân, hỏi: "Vị huynh đệ kia, ngươi cảm thấy như thế nào?" Diệp Vân híp mắt, trong nội tâm không ngừng tính toán. Hắn tu luyện Lôi Linh chi khí đã đến cái nào đó cảnh giới, có thể đem Lôi Linh chi khí ngưng tụ một điểm, che giấu, bởi vậy những người khác không có nhìn ra trong cơ thể hắn có được Lôi Linh chi khí. Mà trước mắt này cái Lôi Linh thạch bên trong đích xác thực tích chứa một tia Lôi Linh chi khí, nhưng là cái này một tia Lôi Linh chi khí không hề giống Vân Tiên Hành cùng Tạng Huyền bọn hắn theo như lời như vậy, cực kỳ nhỏ yếu. Cái này một tia Lôi Linh chi khí tinh thuần đã đến cực hạn, có thể nói là phản pháp quy chân, tựa hồ tùy thời đều tiêu tán. Là dùng Diệp Vân đối với Lôi Linh chi khí thân hòa độ cũng thiếu chút bị lửa. Bất quá, Diệp Vân đã xem thấu nó, thì như thế nào sẽ buông tha cho đâu. Cái này, cái này có chút không ổn đâu. Diệp Vân cố ý như mày. Ta là Kim Kiếm môn Vân Thiên Hành, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua danh hảo của ta. Ngày sau nếu có là không giải quyết được sự tình, có thể tới Kim Kiếm môn tìm ta. Vân Thiên Hành như mày, trầm giọng nói ra. Trong hội trường một mảnh xôn xao, Vân Thiên Hành lời này tương đương với cho Diệp Vân một cái hứa hẹn. Kim Kiếm môn Vân Thiên Hành hứa hẹn, cái tối thiểu cũng đáng được 2000 cực phẩm linh thạch, thậm chí còn muốn vượt qua. Diệp Vân thở dài, nói: "Được rồi được rồi, quân tử không đoạt người chỗ tốt. Đã Vân huynh như thế yêu thích viên thuốc này, ta đây cũng chỉ có thể nhịn đau bông tha cho, tặng cho ngươi rồi." Vân Thiên Hành khỏe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, con ngón đúng ra, cái kia miếng Lôi Linh Hóa đã làm một đạo lưu quang bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân một bả nằm trong tay, trên mặt một bộ bất đắc dĩ cùng không bỏ, nhưng trong lòng đã cười nở hoa, bởi vì tại hắn bắt lấy Lôi Linh thạch nháy mắt cũng đã xác định, này cái tinh thạch trong chất chứa Lôi Linh chi khí đích thật là tinh thuần đã đến cực hạn. Kiếm lợi lớn. Quy một chương 437, nửa cái kiếm chiêu. Chương 437, nửa cái kiếm chiêu. Lôi linh thạch kỳ thật cũng không hiếm thấy, thậm chí có chút ít lôi linh thạch trong ngẩn chứa đại lượng lôi linh chi khí. Những lôi linh này chi khí có thể rất nhanh bổ sung tu luyện lôi hệ công pháp tu sĩ tiêu hao đại lượng lôi linh chi khí. Bất quá đối với bình thường tu sĩ mà nói, cái này lôi linh thạch cùng rác rưởi cũng không có quá lớn khác biệt. Chính như tăng huyền bọn hắn theo như lời như vậy, muốn bằng vào một quả lôi linh thạch mà tìm hiểu lôi linh chi khí, cái kia quả thực là không thể nào chuyện đã xảy ra. Nếu như như vậy cũng có thể trở thành công, cái kia giới đời này tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ sẽ gặp nhiều không kể xiết. Bất quá một đám người nhìn xem Diệp Vân ánh mắt cũng không có quá mức kinh ngạc cũng không có phản phất xem kẻ đẫn giống như nhìn xem hắn. Tuy nhiên này cái lôi linh thạch trong lòng mọi người cũng không đáng tiền, thậm chí cũng không có gì dùng, nhưng là nếu như tốn hao vượt qua một vạn miếng cực phẩm linh thạch tới mua lôi linh hóa không đan, cái kia chính là kẻ đẫn. Tại mọi người thấy đến, Diệp Vân tại đạt được lớn nhất lợi ích về sau buông tha cho chính là sáng suốt nhất lựa chọn. Một quả lôi linh thạch có lẽ không có gì trọng yếu, nhưng là kim kiếm muôn vân Thiên hành một cái hứa hẹn đã có thể đáng giá rồi. Một vạn lẻ 500 miếng cực phẩm linh thạch. Vân tiên hành thanh âm tại trong hội trường chậm rãi vang lên, hạ tại Diệp Vân ra giá càng thêm 500 miếng cực phẩm linh thạch, lại cũng sẽ không có người cùng hắn tranh đoạt. Theo nhạc Vân Phàm gõ truy dự định, Vân Thiên Hành trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ, Nhạc Vân Phàm trên mặt càng là ức chế không nổi dáng tươi cười, này cái lôi linh hóa không đan xa xa vượt ra khỏi dự đoán, chúng đã đến một vạn lẻ 500 miếng cực phẩm linh thạch giá cả, kiếm lớn một số. Vị huynh đệ kia hình như là gọi Diệp Vân a, ngày sau có không giải quyết được sự tình, cho dù đến kim kiếm môn tìm ta, Vân Thiên Hành hứa hẹn, không, có nửa điểm chiết khấu. Vân Thiên Hành đứng người lên, hướng phía Diệp Vân nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi hội trường. Vân Thiên Hành lần này đến đây, có thể thấy được tiểu vị này cái lôi linh hóa không đan, trừ lần đó ra không tiếp tục những thứ khác bảo vật có thể khiến cho hứng thú của hắn. Diệp Vân đưa mắt nhìn hắn rời đi, con mắt nhắm lại, không biết đang suy tư cái gì. "Diệp Vân, ngươi cái tên này đầu rất tốt sự a, rõ ràng lừa Vân Thiên hành một cái hứa hẹn. Cái này Lôi Linh Hóa không đang thật sự không đáng một vạn miếng cực phẩm linh thạch, nếu là ngươi muốn, ta 8000 miếng có lẽ tiểu có cơ hội có thể giúp ngươi tìm được một quả." Gia Cát Sung nhìn xem Diệp Vân, trên mặt hiện lên kinh ngạc. "Vậy sao? Cái kia chờ ta từ nơi này, miếng Lôi Linh Thạch trong tìm hiểu Lôi Linh chi khí nói sau, đến lúc đó ngươi cũng không nên đạt ta." Diệp Vân cười hì hì trả lời. Gia Cát Sung một tiếng, nói, ngươi thật đúng là cho rằng có thể theo lôi linh thạch trong tìm hiểu ra lôi linh chi khí à, đó là không có khả năng sự tình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tăng Huyền gật đầu nói, đúng là như thế, từ xưa đến nay, trên vạn năm đến, có thể theo lôi linh thạch trong tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ, giống như có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ có như vậy mấy cái, nhưng là tuyệt đối không cao hơn năm tên. Diệp Vân cười nói, đây không phải là còn có vài tên nhà, có lẽ ta chính là tiếp được đi cái kia một cái. Tăng Huyền cùng gia cát sung nhìn nhau, lắc đầu. Diệp Vân nhìn xem hai người, đung nhiên nói, Tăng Huyền đại ca. Già các huynh, các ngươi cảm thấy cái kia miếng lôi linh hóa không đan không đáng một vạn miếng cực phẩm linh thạch. Đương nhiên không đáng. Hai người trong miệng một lời. Vậy tại sao tu vi so các ngươi muốn cường ra một ít vân thiên hành hắn lại gắng phải chụp được này cái lôi linh hóa không đan đâu rồi? Là hắn nhãn lực không được, hay vẫn là có khác hắn dùng? Diệp Vân cười hỏi. Hai người khẽ giật mình, không biết muốn trả lời như thế nào. Đã qua sau nửa ngày, tăng huyền trong mắt tinh mang hiện lên, bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, nguyên lai là như vậy. Như thế nào đây? Diệp Vân cùng ra các xung đồng thời hỏi, cùng lúc đó, khác có vài chục tia ánh mắt đồng loạt địa nhìn qua. Tăng Huyên nhìn trung quanh, lắc đầu nói, là ta sơ sót, thật sự là không nghĩ tới. ở đây chư vị đại cũng không phải đến từ sáu đại tông môn, cho nên có một số việc các ngươi còn không biết hiểu. Ra cát sung sướng suốt một chút, lập tức trên mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, ta đã biết, nguyên lai là vì lạc lôi cốc. Lạc lôi cốc, tất cả mọi người sung sướng sốt một chút, rất hiển nhiên trong đó phần lớn người đều chưa từng nghe qua cái tên này. Lạc lôi cốc là địa phương nào? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Lạc lôi cốc chính là là nằm ở Đại Tần Đế Quốc phía đông Thiên Đãng Sơn Mạch bên trong, quanh năm tiếng sấm cuộn, điện xà bay múa, chính là tuyệt đại bộ phận sinh vật cấm khu chỉ có vượt qua kim đan cảnh lục trọng đại kiếp về sau tu sĩ, hoặc là đem lôi linh chi khí tu luyện tới trình độ nhất định cao thủ mới có thể tiến bảo. Nhạc Vân Phàm thanh âm từ tiền phương trên đài đấu giá truyền đến. Bên trong có bảo vật gì? Cơ hồ 17, 18 người chăm miệng một lời hỏi. Cái này Lạc Lôi cốc đã quanh năm sấm xét vang rồi, cơ hồ là nhân loại cùng yêu thú cấm khu, bên trong tự nhiên sẽ không hề phạm chi vật, nếu không thằng Huyền cũng sẽ không tận lực nói ra Lạc Lôi cốc ba chữ. Bên trong hoàn toàn chính xác sẽ có một ít bảo vật xuất hiện, bất quá đối với chúng ta phần lớn người mà nói đều không có. Nhạc Vân Phàm chính là đan đỉnh tông trưởng lão, đối với Lạc Lôi cốc tự nhiên có chỗ hiểu rõ bên trong sinh trưởng một loại lôi mục, trong đó ẩn chứa đại lượng lôi linh chi khí, thậm chí có lôi hệ pháp tắc tồn tại. nếu như có thể đạt được lôi mục, như vậy đối với tu luyện lôi linh chi khí, tu sĩ rất có ích lợi, có thể đem trong cơ thể lôi linh chi khí tiến thêm một bước tinh luyện, trở nên càng thêm tinh thần, thi triển đi ra uy lực tự nhiên càng lớn. thì ra là thế. tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được vì cái gì vân thiên hành nhất định phải mua này cái lôi linh hóa không đan. nếu như là vì lạc lôi cốc mà làm chuẩn bị, là lại thêm một vạn cũng không mắc. dù sao chỉ cần đạt được một đoạn lôi mục, như vậy sở hữu trả giá đều là đà giá. Lôi mục giá trị tối thiểu tại 10 vạn số lượng. Diệp Vân giờ mới hiểu được, vừa mới đan Vu thuần thấp giọng nhắc nhở hắn thứ ba kiện là đồ tốt thời điểm, nguyên Lai là biết rõ Lạc Lôi cốc sắp mở ra, như vậy bất kể là ai chụp đến này cái Lôi linh hóa không đan, hắn giá trị đều viễn siêu di vãng, mặc dù chính mình không cách nào sử dụng, qua tay cũng có thể lợi nhuận một ít cực phẩm linh thạch. Lạc Lôi cốc, Lôi mục. Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong lòng bàn tay nắm cái kia miếng Lôi linh thạch, miệng nổi lên một màn vui vẻ. Diệp Vân, Lạc Lôi cốc ngươi cũng đừng có có cách rồi đừng nói ngươi không có tìm hiểu lôi linh chi khí, mặc dù ngươi từ nơi này miếng lôi linh thạch trong thật sự tìm hiểu lôi linh chi khí, dùng ngươi lôi linh chi khí độ tinh khiết cùng trước mắt tu vi cũng là không có cách nào tiến vào lạc lôi cốc, không muốn uổng tiện đưa thánh mạng. tăng huyền tựa hồi nhìn ra diệp vân trong lòng ý định thấp giọng nhắc nhở diệp vân cười nói cảm ơn tăng huyền đại ca, ta đương nhiên biết rõ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, không cần hiếu kỳ rồi, ngươi xem nhạc lao đầu đã xuất ra thứ tư kiện vật đầu ra rồi, chỉ sợ cũng là thứ tốt. nhạc vân phàm đem lạc lôi cốc hơi chút sau khi giải thích tự nhiên sẽ không tiếp qua nhiều dây dưa, hắn tay phải điều nhẹ. Đạo thứ tư quang ảnh từ không trung rơi xuống. Đây là một tờ không chọn vẹn kiếm phổ, thừa diện ghi lại nửa cái kiếm chiêu, các ngươi chớ xem thường cái này nửa chiêu kiếm pháp, dùng lao phu tu vi, đừng nói là tu luyện, là nhìn nhiều vài lần đều sẽ cảm giác được phức tạp đã đến cực hạn, đến nỗi tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, linh hồn bị hao tổn. Nhạc Vân phàm thanh âm chậm rãi vang lên, quên quần tại đấu giá hội trên trận không. Nửa cái kiếm chiêu. Quy một chương 438, quan sát kiếm chiêu. Chương 438, quan sát kiếm chiêu. Nửa cái kiếm chiêu. Trong hội trường lập tức tiểu liên tĩnh trở lại nửa chiêu kiếm pháp ai sẽ đi mua nửa chiêu kiếm pháp nửa chiêu kiếm pháp có làm được cái gì đây quả thực là không hiểu thấu a loại vật này cũng có thể lấy ra đấu giá Nhạc lão đầu ngươi có phải hay không làm rồi cái này nửa chiêu kiếm pháp mặc dù càng lợi hại cũng chỉ có nửa chiêu a ngươi nghe qua ai có thể đủ dùng nửa chiêu kiếm pháp tìm hiểu chọn bộ kiếm pháp đấy sao hơn nữa kiếm pháp này còn cực kỳ phiền phức liền tu vi của ngươi đã thấy nhiều cũng sẽ tráng váng đầu hoa mắt thiếu chút nữa tâm thần thất thủ linh hồn bị hao tổn một gã lão giả đứng dậy trên mặt lộ vẻ khó hiểu chi sắc đúng vậy đinh tiền bối nói rất đúng an nếu như là đơn giản kiếm pháp cũng thì thôi có thể suy một ra ba, theo nửa chiêu trong suy diễn ra nguyên vẹn một chiêu. Thế nhưng mà cái này kiếm chiêu ngươi nói tất cả cực kỳ phức tạp, nghĩ như vậy muốn đẩy, đưa diễn xuất nguyên vẹn một chiêu, căn bản là chuyện không thể nào. Đúng đấy, ai hội mua nửa chiêu kiếm pháp à, nhạc các chủ ngươi cũng không tránh khỏi quá khơi hài rồi. Mau đem chính thức thứ tốt phóng đi lên, ta có rất nhiều linh thạch. Loại này nửa chiêu kiếm pháp bản thiếu coi như xong, mua sẽ bị người cười nạo. Đúng vậy đúng vậy, cho dù là tiên nhân chân chính cấp bậc kia pháp, chỉ có cái này nửa chiêu cũng là không chỗ hữu dụng, chẳng lẽ mua lại sau treo cung cấp không thành? Hội trường bên trên tiếng động lớn rầm rì âm thanh nổi lên bốn phía lộ vẻ phản đối. Bất quá cũng không thể bảo hoàn toàn không có dụng, dù sao vẫn là có tham khảo giá trị. Nếu như có thể từ đó lĩnh ngộ một tia nửa điểm, lại dung nhập công kích thần thông chính giữa, có lẽ sẽ có không đồng dạng như vậy biến hóa. Tăng Huyên ngược lại là lông mày trao lên, vừa cười vừa nói: Tăng sư huynh lời này của ngươi nói nói thì thôi, chúng ta tu luyện thần thông đều là trăm ngàn năm qua đại năng cấp bậc cường giả ngưng luyện mà thành, cơ hồ không cách nào cải biến. Mặc dù ngươi có thể theo trong nửa cái kiếm chiêu này lĩnh ngộ ra một tia nửa hảo cũng là vô dụng. Ra cát sung lơ đến địa nợ nụ cười. Cơ hồ tất cả mọi người không cách nào lý giải tại sao phải xuất hiện nửa chiêu kiếm pháp loại này vật đấu giá, quả thực là lãng phí thời gian. Diệp Vân híp mắt, ánh mắt rơi vào cái kia đoàn bị vầng sáng vật che chắn kiếm pháp bên trên, trong nội tâm bất chủ tính toán. Đầu tiên, cái này nửa chiêu kiếm pháp tất nhiên như Nhạc Vân Phàm nói như vậy, chính là cực kỳ cường đại, coi như là dùng tu vi của hắn đều không thể thời gian dài quan sát, nếu như là nguyên vẹn kiếm chiêu, như vậy nhất định là đã vượt qua nguyên anh cảnh tu sĩ có thể hoàn toàn khống chế phạm chủ. Tiếp theo, nếu như muốn muốn tham dự bán đấu giá, cái này nửa chiêu kiếm pháp giá cả chắc hẳn tuyệt đối sẽ không cao đi nơi nào. Như vậy là tối trọng yếu nhất liền là như thế nào mới có thể xác định cái này nửa chiêu kiếm pháp chụp được đến thật sự sẽ hữu dụng đâu rồi. Nếu là có thể sớm liếc mắt nhìn cái này nửa chiêu kiếm pháp bộ mặt thật sự, có lẽ có thể cho kiếm đạo lao tổ để phán đoán một hai. Dù sao lao đầu tử này năm đó được xưng chính mình kiếm đạo vô song, tự xưng kiếm đạo lao tổ. Nếu là hắn có thể từ đó tìm hiểu ra một hai, vậy thì kiếm lợi lớn. Nhạc Vân Phạm hiển nhiên nghĩ tới trường hợp như vậy, cái này nửa chiêu kiếm pháp đúng như là mọi người theo như lời như vậy. Nếu không có có đại cơ duyên đại khí vận tu sĩ, nếu không mua lại quả thực so giấy lộn còn không bằng. Bất quá, hắn thân là đan đỉnh tông trường lão buồn chàng đấu giá hội đấu giá sư tự nhiên sẽ không đem trong nội tâm suy nghĩ nói ra. chư vị, cái này nửa cái kiếm chiêu tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng tuyệt đối là siêu việt nguyên anh cảnh tồn tại. ta đang đỉnh tông đối với nó có một tính ra, nếu như là nguyên vẹn kiếm chiêu, mặc dù là nguyên anh cảnh lão tổ cũng không có khả năng phát huy ra huy lực chân chính. nghĩ như thế, như là vị nào tu sĩ cùng cái này kiếm chiêu hữu duyên, từ đó tìm hiểu ra một hai, chắc hẳn hội hưởng thụ trung thân, thậm chí có suy diễn ra nguyên vẹn kiếm chiêu khả năng. nhạc lão đầu loại người như ngươi thủ đoạn thái thượng không được mặt bàn rồi, có thể tham dự lần đấu giá này hội vị nào không phải mắt sáng như nước chi nhân trong đó nơi mấu chốt chúng ta tự nhiên trong nội tâm tin tưởng đúng như ngươi nói như vậy có lẽ có thể có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt bất quá tỷ lệ có bao nhiêu mọi người trong nội tâm đều tin tưởng không cần nhiều lời thiên tiên họ đinh lão giả ha ha cười cười cao giọng nói ra đinh minh lời ấy sai rồi loại này kiếm chiêu sở dĩ tồn tại lấy ra đầu giá đương nhiên sẽ không là đối mặt tất cả mọi người mà là đối mặt người hữu duyên cái này kiếm chiêu một ngàn miếng cực phẩm linh thạch khởi chủ nếu là có ý chư vị mời ra giá a nhạc vân phàm cười cười cầm trong tay đấu giá truy nhẹ nhàng gõ hai cái một mảnh vui cười hiển nhiên không có người xảy ra giá Vào thời khắc này, Diệp Vân bỗng nhiên đứng người lên, nói: "Nhạc các chủ, không biết ta có thể hay không trước nhìn một cái cái này kiếm chiêu, sau đó lại ra giá." Vị tiểu huynh đệ này thật sự là thú vị, cái này chính là kiếm chiêu, nếu như bị ngươi liếc mắt nhìn, chẳng phải là đều học đi, như vậy hắn đan đỉnh tông còn chụp cái gì trụp. Họ Đinh lão giả nghe vậy, vừa cười vừa nói: "Đúng đấy, Đinh Tiền Bối nói thật là, tiểu huynh đệ ngươi tuy nhiên linh thạch rất nhiều, lại cũng không cần lãng phí tại trên loại rác rưởi này mặt." Trong lúc nhất thời trong hội trường tiếng nói nổi lên vô phía, nghị luận nhao nhao, các loại lời nói đều có, nhét đầy trong đó. Nhạc Vân Phàm mặc cho mọi người vui cười đùa giỡn, đã qua sau nửa ngày thanh âm vang lên, nếu như các ngươi muốn nhìn một cái, ngược lại cũng không sao. Ta phía trước quên nói, cái này kiếm chiêu nhất chỗ thần kỳ là, mặc kệ ngươi thế nào quan sát, xem hết sẽ là quên, như thế nào đều không nhớ được trong đó phức tạp biến hóa. Còn có loại sự tình này. Họ Đinh lão giả khẽ giật mình, trên mặt lộ vẻ khó mà tin được. Nhạc Vân Phàm phủi tay, nói, nếu như chư vị muốn đến đây nhìn lên, ta cũng sẽ không phản đối, một người thu 10 miếng cực phẩm linh thạch là được. Còn muốn thu 10 miếng cực phẩm linh thạch. Nguyên bản vừa phải ly khai trên chỗ ngồi trước tu sĩ khẽ giật mình, có chút khó hiểu. Cái này kiếm chiêu dù sao cũng là cường đại chi vật, nói không chừng trong các ngươi liền tồn tại người hữu duyên có thể tìm hiểu trong đó huyền bí. Nếu như không muốn linh thạch tùy cho các ngươi nhìn, vạn nhất phát sinh loại chuyện này, ta Đan đỉnh tông chẳng phải là thiếu chết. Nhạc Vân phàm cười giải thích. Lời này cũng không phải sai, 10 miếng cực phẩm linh thạch liền có thể đủ đánh giá, ngược lại là không sao. Họ Đinh lão giả lông mày trao lên, lập tức vừa cười vừa nói. Trong lúc nhất thời, cơ hồ tất cả mọi người phát ra đồng ý thanh âm. Tham gia đấu giá hội ước chừng có 200 300 người, cái này kiếm chiêu tuy nhiên vô dụng, nhưng lại khẳng định cường hãn vô cùng. Kỳ thật hai trong nội tâm thậm chí nghĩ có cơ hội có thể nhìn chúng nhìn lên. Bất quá lại không chịu ra giá đem đầy cơ hội là phế vật kiếm chiêu phái xuống, giờ phút này nghe được chỉ cần 10 miếng cực phẩm linh thạch liền có thể đủ đánh giá, lập tức tất cả mọi người cố tình không động đại đã. Kỳ thật bọn hắn cũng đều nghĩ đến, nếu như 200 300 người trong tuyệt đại bộ phận muốn đi đánh giá, như vậy đang đỉnh tông phương diện này liền có thể đủ thu nhập không cực phẩm linh thạch, ngược lại là muốn thực sự có người ra giá mua xuống, như vậy cái này nửa cái kiếm chiêu thu nhập to đến cái người. Bất quá, mặc dù bọn hắn trong nội tâm biết được, thực sự mang may mắn tâm lý Nếu là mình chính là cái có được đại khí vận người may mắn đâu rồi? Mới 10 miếng cực phẩm linh thạch, rất tiện nghi. Ta muốn xem, ta cũng phải nhìn. Trong khoảnh khắc, trong hội trường tiếng hô nổi lên một phía. Các ngươi thật đúng muốn xem, nếu như là thật sự, như vậy chúng ta liền phải người thu linh thạch, tính toán người tốt mấy, sau đó đem cái này kiếm chiêu biểu hiện ra cho mọi người. Nhạc Vân Phàm con mắt nhắm lại, trong nội tâm quả thực cười lật trời. Hắn là lợi dụng trong lòng người may mắn cùng tự cho là đúng được điểm, dùng loại phương pháp này liền có thể đủ lập tức kiếm tiền 2000030000 miếng cực phẩm linh thạch. Tự nhiên là thật, chúng ta đều muốn xem. Rất nhiều người trong miệng một lời địa quát to lên. Nhạc Vân Phàm tươi cười giản rỡ lập tức phái người tiến đến thu linh thạch. Chỉ là nửa nén hương về sau, rõ ràng tất cả mọi người giao 10 miếng cực phẩm linh thạch, không có người nào buông tha cho. 3000 miếng nhiều miếng cực phẩm linh thạch tại vật phẩm đấu giá còn không có có đánh ra phía trước cũng đã thu, như vậy đấu giá quả thực trước đó chưa từng có. Diệp Vân cùng ra cắt súng 4 người cũng giao linh thạch, dù sao mới 10 miếng cực phẩm linh thạch, không coi là cái gì. Nhạc Vân Phàm biết được linh thạch đã thu thỏa đáng, liền đưa tay một điểm, chỉ thấy cái kia bị ánh sáng nhu hòa bao phủ nửa cái kiếm chiêu lập tức đại phóng quang minh, trở nên rõ ràng. Kiếm chiêu ghi lại tại một chỉ trong ngọc giản, chỉ thấy hào quang màu tím lóe lên, một đạo kiếm quang phóng lên trời, trên không trung bay múa, một trong mấy mắt liền xẹt qua mấy ngàn đạo, mỗi một đạo kiếm quang đều hoàn toàn bất động, thậm chí giữa lẫn nhau không có chút nào liên hệ. Lộn xộn, phiên phức đã đến cực hạn. Cơ hồ tất cả mọi người không hiểu ra sao, ánh mắt chầm chậm vào cái kia lộn xộn kiếm quang, căn bản nhìn không thấu trong đó là bất luận cái cái gì biến hóa. Mà nhưng vào lúc này, Diệp Vân chợt nghe Huyền trong miệng truyền đến một tia kinh ngạc. Cái này hình như là một chiêu dùng lôi linh chi khí thúc dục kiếm pháp. Diệp Vân lông mày chau lên, quay đầu thuật nhìn lơ đã hỏi, lôi hệ kiếm pháp? Không đợi Tăng Huyền trả lời, Diệp Vân ánh mắt lần nữa rơi vào cái tiên nửa chiều kiếm pháp bên trên, ngưng thần nhìn lại, hắn chợt phát hiện, cái này vô số đạo lộn xộn trong kiếm quang, tựa hồ có một đạo thấy không rõ dây nhỏ đem chúng liên tiếp lại với nhau. Mà đạo này cơ hồ thấy không rõ dây nhỏ, lại là màu tím lôi quang. Quy một chương 439, Lôi thần chi kiếm. Chương 439, Lôi thần chi kiếm. Màu tím lôi quang ẩn ẩn hiện lên, chỉ cần tu vi đạt tới chút cơ cảnh tu sĩ cơ hồ đều có thể nhìn ra được. Ở đây có thể nói Diệp Vân tu vi thấp nhất, liền hắn đều có thể nhìn ra được, những người khác tự nhiên cũng có thể. Quả nhiên là một chiêu lôi hệ kiếm pháp, trong đó rõ ràng còn có màu tím lôi quang, thật là khiến người kinh ngạc. Tăng Huyền chính là tu luyện lôi linh chi khí tu sĩ, đối với lôi quang tự nhiên cực kỳ mất cảm. Tăng Huyền sư huynh ngươi có thể nhìn rõ ràng trong đó biến hóa sao? Gia Cát sung Hiếu kỳ hỏi. Nếu như cái này nửa chiêu lôi hệ kiếm pháp có thể được Tăng Huyền nhìn ra một hai, như vậy mặc dù không cách nào suy diễn ra nguyên vẹn kiếm chiêu, đối với tu vi của hắn cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn. Diệp Vân cũng nhìn về phía Tăng Huyền, hai người đều là tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ, nếu như Tăng Huyền có thể nhìn ra trong kiếm chiêu này một hai, như vậy hắn có lẽ cũng có thể. Nhưng là. Tăng Huyền lại để cho hai người thất vọng rồi, hắn lắc đầu, nói, chính như nhạc các chủ theo như lời, quá phức tạp đi, hơn nữa không có nửa điểm liên quan, căn bản sở không tới ý nghĩ, xem cũng không được gì. Diệp Vân nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng, dùng Tăng Huyền tu vi cùng cảnh giới cũng nhìn không ra, hắn chưa hẳn có thể nhìn ra cái gì. Diệp Vân ngưng thần nhìn lại, cái kia trăm ngàn đạo lộn xộn trong kiếm quang, màu tím lôi quang hóa thành dây nhỏ đem chúng liên hệ cùng một chỗ, nhưng là mặc kệ từ góc độ nào cắt nhập, đều không có nửa phần có thể tham khảo địa phương, chớ nói chi là giữa lẫn nhau có trực tiếp liên quan. Đây cũng là nửa cái kiếm chiêu, chư vị có nửa canh giờ đến quan sát, nếu như có thể nhìn ra một hai, như vậy là của ngươi số mệnh, nếu như nhìn không ra cũng là bình thường. Mười miếng cực phẩm linh thạch có thể liếc mắt nhìn siêu việt nguyên anh cảnh kiếm pháp, cũng là đáng được. Nhạc Vân Phàm tiếng nói sáng sủa, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tốt. 200, 300 tên tu sĩ ánh mắt ngưng tụ ở đằng kia nửa chiều kiếm pháp thượng diện, muốn từ đó gảy ra mảy may tinh túy đến. Nhưng là, ước chừng nửa nén hương về sau, liền có người bắt đầu chống đỡ không nổi, sắc mặt biến được trắng bệnh, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Những người này ước chừng có hơn 100 tên, bọn hắn dần dần bắt đầu không cách nào trèo trống, chậm rãi liền buông tha cho quan sát. Có chút tu sĩ muốn muốn mạnh mẽ quan sát, lại không thể tưởng được khiến cho càng lớn cắn trả, sắc mặt trắng bệnh không nói, một ngụm máu tươi không cách nào ức chế theo khỏe miệng tràn ra, vội vàng nín hơi ngưng thần, giữ vững vị trí linh hồn chi hỏa. Lại qua sau nửa ngày, có thể tiếp tục quan sát chỉ còn lại không tới 50 người, mà cái này nằm trong 10 người, Diệp Vân bên này rõ ràng ngoại trừ Lao Thành bên ngoài, ra cát xung cùng Tăng Huyền Tăng thêm Diệp Vân đều như trước mặt không đổi sắc. Tăng Huyền chính là tu luyện lôi hệ linh khí tựa hồ cái này kiếm chiêu đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá trừ lần đó ra mặt khác cũng không có có bất kỳ thay đổi nào. Tăng Huyền tuy nhiên không giống những chống đỡ không nổi kia tu sĩ giống như sắc mặt trắng bệnh, thậm chí khỏe miệng tràn ra máu tươi, thực sự ẩn ẩn cảm thấy ngực buồn mực, đặc biệt là trong đầu trầm dài biến thành hỗn loạn mơ hồ, không cách nào suy nghĩ. Gia Cát sung chính là Kim Dan cảnh nhất trọng tu vi, nhưng lại không biết vì cái gì hắn sắc mặt không có bất kỳ cải biến, như trước chầm chầm vào cái kia nửa cái kiếm chiêu, sắc mặt cũng không trắng bệnh, cũng không có nửa điểm nhìn không thoải mái bộ dáng. Tăng Huyền thanh nhỏ cả đời, lắc đầu liền đem ánh mắt rời sau đó nín hơi ngưng thần khu trừ trong nội tâm phiền muộn. đương hắn mở mắt ra, lại phát hiện Diệp Vân như trước ánh mắt sáng quắc địa chậm chậm vào cái kia nửa cái kiếm chiêu, rõ ràng trên mặt nhìn không tới chút nào biến hóa. Tăng Huyền quá sợ hãi, ra các sung sở gì có thể chèo chống hắn là biết rõ, thằng này vốn là thiên phú hơn người, linh hồn chi hỏa cực kỳ cường đại, là trọng yếu hơn là trên người hắn có được một kiện có thể phòng ngự kim đan cảnh thất trọng cao thủ thần hồn công kích bảo vật. tăng thêm hắn cường đại linh hồn chi hỏa có thể ngăn cản được trong nửa cái kiếm chiêu này uy áp cũng là có thể lý giải. nhưng là Diệp Vận cái này tu vi chỉ là chút cơ cảnh gia hỏa vì cái gì có thể sắc mặt không thay đổi, rất là thông giống quan sát đến bây giờ đâu rồi. cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi, xem hắn cũng không giống thiên phú cực cao chi nhân, nếu không cái tuổi này như thế nào lại là chính là trúc cơ cảnh sơ kỳ tu vi đâu rồi. như vậy, tất nhiên là thằng này trên người cũng có một kiện có thể ngăn cản thần hồn công kích bảo vật, hơn nữa cái này bảo vật cường đại không thể so với gia cắt xung cái kia một kiện trinh lệch, thậm chí có có thể sẽ hơi thắng lựa chủ. người này gọi diệp vân thiếu niên rốt cuộc là đến từ cái đó một cái lãnh đời gia tộc, nếu không có được không tầm thường tài lực, càng là có được cường đại như thế phòng ngự trí bảo, thật là khiến người tôi kỳ. Tăng huyên ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, không khỏi tự định giá. Tăng huyên thấy được Diệp Vân bất động, những người khác tự nhiên cũng có thể chứng kiến. Cơ hồ tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy khiếp sợ, Diệp Vân biểu hiện quả thực khó có thể tin. Tu vi như thế có thể ngăn cản loại cường độ này uy áp chỉ có một khả năng, Diệp Vân trên người có được có thể ngăn cản thần hồn công kích phòng ngự trí bảo. Trong khoảnh khắc, có chút tu sĩ trong ánh mắt tinh mang hiện lên, trở nên sáng lên. Bất quá, đại bộ phận tu sĩ thì là trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, Diệp Vân lai lịch đến vậy khác mới chính thức đưa tới bọn hắn chú ý có được bực này tài lực cùng phòng ngự trí bảo thiếu niên. Sau lưng của hắn đến cùng sẽ có cái dạng gì tồn tại? Kim Đan cảnh chỉ sợ đã không đủ tư cách. Diệp Vân sau lưng tất nhiên có Nguyên Anh cảnh lão tổ tồn tại. Nếu không hắn một người trúc cơ cảnh thiếu niên như thế nào sẽ như thế cao điệu, thậm chí có chút ít hung hăng cật bấy. Mọi người ở đây đều đem ánh mắt quan hướng Diệp Vân thời điểm. Diệp Vân nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tăng Huyền không cách nào nhìn ra trong nửa cái kiếm chiêu này biến hóa cùng tinh túy. Diệp Vân tự nhiên cũng nhìn không ra. Nhưng là ngay tại hắn muốn buông tha cho thời điểm, một mực đều tại chúng sinh chuyển hồn tháp trong tẩm bộ thần hồn kiếm đạo lao tổ rốt cục lên tiếng. Tiểu tử, cái này chính là một đạo lôi hệ kiếm pháp. Ngươi nhìn ra cái gì đã đến? Tuy nhiên trong đó ẩn màu tím lôi quang, nhưng là lộn xộn. Nếu không là ta linh hồn chi hỏa cực kỳ cường đại, lại tu luyện lôi linh chi khí, chỉ sợ căn bản chướng mắt vài lần sẽ gặp tâm phiền ý loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Diệp Vân trong nội tâm trả lời, cái này nửa cái kiếm chiêu ngươi không biết là có chút quen thuộc sao? Kiếm đạo lão tổ thanh âm chậm dãi vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, quen thuộc. Cái này nửa cái kiếm chiêu, hắn nín hơi ngưng thần, ánh mắt ngưng tụ một điểm, lần nữa mảnh nhìn thật kỹ. đã có kiếm đạo lão tổ nhắc nhở, hắn liền từ đầu cẩn thận lại nhìn. Trong nội tâm tựa hồ có một loại ẩn ẩn cảm giác hiện lên, cái này nửa cái kiếm chiêu có lẽ thật sự có điểm giống như đã từng quen biết ảo giác. Cái này, Diệp Vân trong nội tâm đỗng nhiên chấn động mãnh liệt, cả kinh nói, cái này kiếm chiêu giống như cùng Lôi Vân Điện Quang Kiếm có chỗ tương tự. Tương tự cái giám, căn bản chính là nhất mạch tương thừa, cái này chính là Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư nửa trước chiêu. Kiếm đạo lao tổ thanh niệm phảng phất cửu thiên tử phụ thần lôi đánh kích tại Diệp Vân trên linh hồn, trấn hắn cơ hồ linh hồn chi hỏa đều dập tắt. Lôi Vân Điện Quang Kiếm thứ tư nửa trước chiêu. Diệp Vân cơ hồ không cách nào ngôn ngữ, may mắn hắn là dùng tâm thần cùng kiếm đạo lão tổ giao thông sắc mặt cũng nhìn không ra quá nhiều kinh ngạc. đúng vậy, đây tựu là lôi vân điện quang kiếm thức thứ tư, lôi thần chi kiếm. kiếm đạo lão tổ trong thanh âm đồng dạng mang theo một tia kích động. thứ thứ tư, lôi thần chi kiếm. diệp vân triệt để sướng sở ở tại chỗ. lôi vân điện quang kiếm đã sớm tại mấy trăm năm trước thất truyền, là thứ thứ ba diệt thế thần lôi cũng là tại kiếm đạo lão tổ dưới sự trợ giúp mới đạt được hoàn thiện. diệp vân đã từng nghe lão tổ nói lên cái này, lôi vân điện quang kiếm còn có hai thức, một chiêu gọi là lôi thần chi kiếm, một chiêu gọi là thẩm phán chi phạt. nhưng là cái này hai chiêu đã sớm thất truyền căn bản không biết nơi nào còn có thể tồn tại, Diệp Vân một mực cũng không có để ở trong lòng, dù sao loại này kiếm pháp dựa vào là cơ duyên, cũng không phải ngươi muốn là có thể tìm được. Thế nhưng mà, hiện tại trước mắt cái này nửa cái kiếm chiêu lại có thể biết là Lôi Vân Điện Quang Kiếm Thức thứ tư Lôi Thần Chi Kiếm, tuy nhiên chỉ có nửa chiêu, nhưng là chỉ cần đem kiếm chiêu là được, mới có thể đủ từ đó tìm hiểu ra một hai, thậm chí suy diễn ra nguyên vẹn chiêu thứ tư. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân thân thể có một chút run rùng, trong nội tâm kích động vô cùng. Diệp Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì đồng dạng tu luyện Lôi Linh chi khí, linh hồn chi hỏa cũng không tầm thường tàng huyền còn thì không cách nào trống mà hắn nhưng vẫn nhìn thấy bây giờ, cơ hồ đem mỗi một đạo kiếm quang đều xem cái cẩn thận, khác ở trong óc ở chỗ sâu trong. Liên là vì hắn tu luyện Lôi Vân Điện Quang Kiếm tốt 3 chiêu, nguyên vẹn tốt 3 chiêu, mà cái này chiêu thứ tư tự nhiên là tốt 3 chiêu kéo dài. Chư vị, nửa canh giờ đã đến, cái này vô danh kiếm chiêu ta liền thu lại rồi. Nếu là có vị bằng hữu kia có thể từ đó tìm hiểu ra một hai, muốn thời gian dài tìm hiểu, vậy thì đem nó chụp xuống đây đi. Nhạc Vân Phàm thanh âm vang lên, hắn ngón tay một điểm, cái kia huyền nổi giữa không trung nửa cái kiếm chiêu hóa thành một đạo quang ảnh, một lần nữa bị che giấu. Lão tổ, ta đem nó chụp được đến tinh tế nghiên cứu. Diệp Vân đem trong nội tâm kích động đè xuống. Chụp được tới làm gì? Lãng phí linh thạch. Cái này kiếm chiêu sở hữu biến hóa đều là top 3 chiêu kéo dài. người đã đem sở hữu biến hóa đều nhớ tại trong lòng, khắc trong óc, sẽ không lại quên. Cái này kiếm chiêu đối với không có tu luyện qua Lôi Vân Điện Quang Kiếm nguyên vẹn top 3 chiêu tu sĩ mà nói, cái gì cũng sai, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Mà trên đời này, có lẽ chỉ có người mới chính thức tu luyện nguyên vẹn 3 chiêu, còn muốn cái này không chọn vẹn kiếm phổ làm gì? Kiếm đạo lao tổ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nhìn xem cái kia một vòng quang ảnh, khóe miệng lơ đãng hiện lên mỉm cười. Mà cái này tia tiêu ý, lại vừa lúc bị quay đầu nhìn về phía hắn ra các xung thu nhập đáy mắt. Ra các xung trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, lập tức cười cười, khôi phục như thường. Quy 1 chương 440, Long huyết tinh thạch. Chương 440, Long huyết tinh thạch. Nửa chiêu lôi thần chi kiếm kiếm pháp cứ như vậy chấm dứt, cũng không có người ra tay đem nó chụp được. Bất quá đan đỉnh tông lại là kiếm lớn đặc lợi nhuận, chọn vẹn 3000 miếng tả hữu cực phẩm linh thạch bỏ vào trong túi, hơn nữa kiếm phủ còn tại trong tay mình. Nhạc Vân phàm dương dương ý, cái này chính là hắn đột nhiên xuất hiện linh cảm, quả thực có thể nói là tay không bộ đồ bệ lang. Kiếm pháp này tuy nhiên cho mọi người quan sát nửa canh giờ, nhưng kiếm pháp này cũng không có cách nào nhớ kỹ, ước chừng sau một nén nhang sẽ gặp quên được sạch sẽ, cái này chính là kiếm pháp thần kỳ chỗ. Nhạc Lao nhi, ngươi lần này thế nhưng mà kiếm lợi lớn, tiếp được đi lấy điểm thứ tốt ra đến cho chúng ta đấu giá. Đúng vậy, nhạc các chủ lần này tương đương với không công buôn bán lợi 3000 miếng cực phẩm linh thạch. Cái này 10 miếng cực phẩm linh thạch hoa thật sự là không đáng, nửa chiêu kiếm pháp căn bản không cách nào xem minh bạch, chớ nói chi là tìm hiểu rồi. Cái kia có biện pháp nào, còn không phải chúng ta tự nguyện. Nhạc các chủ thật sự là hảo thủ đoạn, nắm giữ nhân tâm a một đám người tiếng gào nổi lên một phía, liên tiếp. gia cát Sung cùng diệp vân sóng vai mà đứng, ánh mắt đảo qua mọi người, cười nói, diệp vân huynh đệ, kỳ thật tại đây phần lớn người là tới tham gia náo nhiệt, kỳ thật cái gì cũng mua không nổi, nếu không bọn họ đều là có uy tín danh dự đích nhân vật, ta sẽ gặp tưởng rằng đan đỉnh tông kẻ lừa gạt đâu. diệp vân còn chưa nói lời nói, bốn phía nguyên bản gầm rú đám người lập tức an tĩnh một mảng lớn, hiện nhiên phần lớn người đều muốn lời này nghe được trong thay, đây quả thực là vẽ mặt, trực tiếp đến mức tận cùng vẽ mặt, bất quá cũng như gia cát sung theo như lời. Thật sự của bọn hắn chụp không đến bất luận cái gì đồ vật, tuy nhiên cũng có mấy ngàn miếng cực phẩm linh thạch, lại đối với bọn họ mà nói chân quý vô cùng, không phải cực kỳ hợp ý bảo vật là tuyệt đối sẽ không chính thức ra tay. Chỉ là, bọn hắn xem ra là phi thường tốt bảo vật, đối với người khác mà nói cảm giác không phải là, như thế nào hội đến phiên bọn hắn chụp được đến. Một đám người đối với Gia Các Sung trận mắt nhìn, cũng không dám chính thức lên tiếng quát tháo, phải biết rằng Gia Các Sung cùng Tàng Huyền chính là Thần Tú cung đệ tử, hơn nữa lần này đến đây hay vẫn là thân là Thần Tú cung tuyển bạt ngoại môn đệ tử chấp pháp giả một trong, như thế nào dám đắc tội. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được Diệp Vân thanh âm vang lên, Gia Cát Minh nói là không có tiền xem náo nhiệt gì, là vì sấn nhờ chúng ta những kẻ có tiền này sao? Trong một trước mắt, tiếng quát mắng nổi lên bốn phía. Tiểu tử cũng vọng, mục không tôn trưởng. Nơi nào đến Tiểu Gia hỏa, không biết trời cao đất rộng, có thể tiến vào Đan Đỉnh Tông ba năm một lần đấu giá hội tu sĩ, vị nào không phải tiếng tâm lửng lây thế hệ? Cực phẩm linh thạch mà thôi, ai không vậy? Chỉ là linh thạch tạo ra không dễ, muốn cẩn thận sử dụng, không thể lãng phí mà thôi. Chính là chút cơ cảnh nhất trọng tu vi rõ ràng cũng có thể tham gia đấu giá hội, thật sự là không thể tưởng được cũng không biết Đan Đỉnh Tông là như thế nào chân tuyển tư cách. Tiểu tử chớ để uồn vọng, kể từ hôm nay ta liền trong thành chờ ngươi, chỉ cần ngươi dám ra khỏi thành ta liền lại để cho ngươi biết, có mấy lời là không thể nói lung tung. Cần gì phải đợi đến lúc thành bên ngoài, ngày mai ta liền đi xin Thiên Quyết lệnh, trong thành Thiên Quyết trên đài chém giết hắn là. Tiểu tử này tu vi rời đáy, võ công thô thiện, căn bản không có tư cách tưởng Thiên Quyết này, chắc hẳn hắn cũng là biết được, cho nên mới phải như vậy hung hăng cản bẫy. Thiếu niên Lang, im lặng là vàng mới là ở cái thế giới này sống sót trăm luôn. Đám người kia không dám đắc tội ra cát xung, bởi vì hắn là thần tú cung đệ tử, nhưng là Diệp Vân là người nào? Không biết đến từ cái nào lẫnh đời gia tộc tiểu gia hỏa, trên người dẫn theo hơn vạn cực phẩm linh thạch liền coi trời bằng vùng, quả thực là muốn chết. Cái gọi là tiền tài không để ra ngoài, huống chi cực phẩm linh thạch chân quý như thế, tiểu tử này rõ ràng đại ngưỡng nhịu ngưỡng nhịu tiểu lấy ra một vạn với tư cách thế chấp, sớm đã bị người nhìn chằm chằm vào, mặc dù không xuất gia thành cũng có thể có thể có, thể có người âm thầm ra tay, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn vạn cực phẩm linh thạch hay vẫn là đủ để cho có chút tán tu vật lộn đỏ sức. Diệp Vân cười cười, vẻ mặt chào phúng cùng kinh thường. "Tốt rồi, các ngươi ở giữa ấn oán cùng lần này đấu giá hội không quan hệ tiếp được đi món đồ đấu giá này phi thường không tệ, chắc hẳn chư vị hội cực kỳ ưa thích. Nhạc Vân Phàm thanh lặng vang lên, quên quần hạ phòng đấu giá không trung. Sở Hữu Tiền Ồ nào đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt quang hướng trên đài đấu giá. Chỉ thấy một kiện màu đỏ sẫm bảo vật từ không trung rơi xuống, tản mát ra nhu hòa hào quang. Ám huyết long thạch. Đây là ám huyết long thạch. Trong khoảnh khắc, liền nghe được ra cắt xung kinh ngâm thanh hét to, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái gì? Ám huyết long thạch? Gia Cát huynh ngươi nói là thượng cổ kim long tinh huyết lắng đọng vạn năm sau ngưng tụ thành tinh thạch. Nếu ám huyết long thạch cái kia vẫn còn được, Chỉ cần hấp thu trong đó long huyết liền có hy vọng lại để cho thân thể trong lần một tia long huyết, hội trở nên cường hãn vô cùng. Không có khả năng, trên đời này làm sao có thể sẽ có ám huyết long thạch? Thuấn Hồ mặc dù là có, loại này bảo vật cũng không có khả năng lấy ra đầu giá, dùng đang đỉnh tông thực lực cùng địa vị, loại vật này căn bản không có tư cách đúng trảm. Diệp Vân ánh mắt trao lên, quay đầu nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc ra Cát Sung, hỏi: "Ra Cát huynh, cái gì là ám huyết long thạch? Thật là thượng cổ kim long tinh huyết ngưng kết mà thành tinh thạch sao?" Ra Cát Sung trên mặt khiếp sợ chậm rãi tiêu tán, nói: "Nếu quả thật chính là ám huyết long thạch, đúng là như thế." Bất quá hẳn là ta nhìn lầm rồi, đó cũng không phải ám huyết long thạch, chỉ là có chút tương tự, trong đó cũng ẩn một tia hơi thở của rồng hoặc là có một giọt bình thường long huyết mà thôi. Cái này miếng tinh thạch hội có chỗ lợi gì?" Diệp Vân tiếp tục hỏi. Mặc dù không phải ám huyết long thạch, lại cũng có thể ẩn một tia hơi thở của rồng, có lẽ trong đó cũng có chút hứa long huyết, cái đó sợ không phải tinh huyết mà là bình thường long huyết, đối với thân thể tu hành vẫn có một ít trợ giúp." Gia Cát Sung giải thích nói. Diệp Vân gật gật đầu, con mắt có chút nheo lại, lại là tăng lên thân thể bảo vật, với hắn mà nói vẫn có tác dụng. "Chư vị, cái này xác thực không phải một quả ám huyết long thạch." Nếu như là Ám huyết Long thạch chắc hẳn các ngươi cũng biết, căn bản không có khả năng xuất hiện tại đấu giá hội bên trên." Nhạc Vân Phàm thanh âm vang lên, nói, "Đây chỉ là tích chứa một giọt bình thường Long huyết tinh thạch, chỉ là chôn ở dưới mặt đất trên văn năm, lâu ngày thơm niên, là được cái dạng này, thoạt nhìn cùng trong truyền thuyết Ám huyết Long thạch có chút tương tự. Ta đang đỉnh tông danh tiếng thứ nhất, tự nhiên không biết dùng nó giảm bạo Ám huyết Long thạch. Nguyên lai là Long huyết tinh thạch, hay vẫn là chỉ có một giọt Long huyết tinh thạch, cái kia giá trị tiểu nhỏ đi rất nhiều. Mấu chốt nhất chính là loại này, bình thường Long huyết cũng không có lại để cho thân thể đạt được biến chất khả năng, cùng Ám huyết Long thạch kém khá xa." Đó cũng là có được long huyết tồn tại, chắc hẳn giá cả sẽ không tiện nghi. Nhạc Vân Phàm nhìn nhìn mọi người, nói, này cái long huyết tinh thạch khởi chụp giá là 1000 miếng cực phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 miếng, bắt đầu. 1000 miếng hay vẫn là giá trị, ta đây tựu ra 1000. 1200 miếng. 1400 miếng. 1500 miếng. miếng. Chất chứa long huyết tinh thạch, giá cả tự nhiên sẽ không tiện nghi, quản chi chính mình không tu luyện mà là qua tay bán đi, không miếng cực phẩm linh thạch phía dưới cũng còn có lợi nhuận không gian. Gia các huynh, long huyết này tinh thạch thật có thể đủ tăng lên thân thể tương độ. Có thể hay không rất phiền toái?" Diệp Vân hỏi. "Cũng không phải hội quá phiền toái, chỉ là tăng lên cường độ có hạn, quan trọng là cho ngươi thể nghiệm thoáng một phát long huyết lực lượng, có lẽ tại về sau gặp được cùng long tộc có quan hệ bảo vật, sẽ có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác." Gia Cát Sung không có trả lời, Tăng Huyền thấp giọng nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, đã như vậy, cái kia cũng xem là tốt rồi, hắn liền đang suy nghĩ, phải chăng muốn đem long huyết tinh thạch chụp được đến. Lao Thành đứng ở bên cạnh, nhìn xem đấu giá hội, nghe bên cạnh mọi người nghị luận, đột nhiên có một loại nhỏ bé cảm giác hắn là mấy năm trước được xưng kinh thành bách sử thông, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là lễ đại có ra. hiện tại xem ra, hắn trước kia tiếp xúc đám người đều là bên trên không được mặt bản, những cái gọi là kia đại tông môn đệ tử đều là nói khoác thế hệ, cùng trước mắt những tham gia này đấu giá hội tu sĩ căn bản không cách nào đánh đồng. ít nhất cái kia ám huyết long thạch, trước mắt long huyết tinh thạch, cái kia nửa cái kiếm chiêu, những vật này hắn hết thảy đều chưa từng nghe qua, cũng xem không hiểu. cái gọi là bách sử thông, giờ khắc này phảng phất là chảo một loại, đối với hắn khinh thường dễ cận. lão thành nhìn nhìn bên cạnh Diệp vân, trong nội tâm nổi lên một loại cảm giác, nếu như có thể một mực đi theo thiếu niên này. Có lẽ ngày sau hắn sẽ có không tưởng được chỗ tốt, một mực đều nhìn lên kim năng cảnh, khả năng ngay tại không xa tương lai. Thật là phiền phức, giá cả bởi mới đến 2100 miếng. Ta đến số nguyên, 3000 miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Vân thanh em giống như tiếng sấm nổ vang trên không trung quanh quẩn. Hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 3000 miếng. 3000 miếng cũng là này cái Long Huyết tinh thạch đường danh giới, cơ hội tuyệt đại bộ phận người đều chọn buông tha cho, bởi vì 3000 đã ngoài, bọn hắn qua tay tiểu cơ hội có lợi nhuận không gian. Mọi người ánh mắt nhìn tới, rơi vào Diệp Vân trên mặt. Lại là này tiểu tử Thật sự là đáng giận, nơi nào đến phá sản tiểu nhi? Quy một chương 441 đều là của ta. Chương 441 đều là của ta. 3000 miếng cực phẩm linh thạch mua một quả thành phần một loại long huyết tinh thạch, đã lại để cho tuyệt đại bộ phận người thả vứt bỏ. Bất quá, cái giá tiền này tự nhiên còn dọa không đến chính thức muốn mua người. 3500 miếng. Tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, chưa từng có xuất hiện qua thanh âm vang lên. Chỉ thấy hội trường dựa vào sau đích địa phương một gã thanh niên đứng dậy, chậm rãi nói ra. Thanh niên phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, một bộ màu xanh da trời kiếm áo, ẩn ẩn có một loại xuất trần chi ý. Ô oh. Là phi tinh môn tuyệt trần, hắn đến đây lúc nào, ta như thế nào không có phát hiện? Hình như là vừa mới tiến đến, nếu không dùng thằng này dung mạo cùng thanh danh, sớm đã bị mọi người phát hiện. Tuyệt trần đã đến, phi tinh môn tuyệt trần a, nghe nói 3 năm trước đây tại 20 tuổi thời điểm liền trùng kích đã đến kim đan cảnh, tu vi hiện tại vậy mà đạt đến kim đan cảnh tâm trọng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nói nhảm, hắn chính là phi tinh môn ngàn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, tông môn cũng trọng điểm mỗi dưỡng, hôm nay tu vi cũng là bình thường. Thằng này giống như đã dự định vì kế tiếp nhiệm môn chủ, trong tông tài nguyên tùy ý hắn điều động nếu như hắn muốn tranh đoạt này cái Long huyết linh thạch, vậy thì có trò hay để nhìn. Theo cái này tên là Tuyệt Trần Phi Tinh môn thanh niên xuất hiện, trong hội trường không tiếp tục ra giá thanh âm, tựa hồ cũng ung tha cho. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nhìn thoáng qua Tuyệt Trần, xoay người nói, bốn ngàn miếng, rốt cục đến như dạng ra hỏa rồi, hoàn mỹ trăm ra giá quá mất mặt rồi. Trong hội trường một đám người sắc mặt ngưng tụ, thiếu chút nữa báo nổi, tiểu tử này là tại cười nhạo bọn hắn không có tiền, người nghèo. Tuyệt Trần ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Vân, hắn ngược lại là không nghĩ tới chính mình ra giá, sau lại vẫn sẽ có người cùng hắn cạnh tranh phải biết rằng 3500 giá cả đã không rẻ, vượt qua này cái long huyết tinh thạch giá cả, cái kia nghĩ đến Diệp Vân rõ ràng ra 4000. Bất quá, Tuyệt Trần tự kiềm chế thân phận, đương nhiên sẽ không tại trong hội trường công khai tỏ vẻ bất mãn, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói tiếp, 4500 miếng. Hắn tiếng nói còn không rơi xuống, liền nghe được Diệp Vân bên kia thanh âm vang lên. 5000 miếng. Tuyệt Trần sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn thật sự là không thể tưởng được lại có thể biết có người cùng ăn giá, hơn nữa còn là như thế không lễ tình. Tuyệt Trần còn chưa nói lời nói, ra cát xung kéo Diệp Vân thoáng một phát không muốn cùng thằng này khởi xung đột, nhưng hắn là phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ, mặc dù nói phi tinh môn cùng 6 đại tông môn so sánh với còn không nhỏ chênh lệnh, nhưng lại cũng là thực lực cường đại tông môn một trong, không cần phải vì một quả long huyết tinh thạch cùng hắn gieo xuống mâu thuẫn. Diệp Vân Hiếu Kỳ nhìn hắn một cái, nói: "Ta còn tưởng rằng gia cát Minh không sợ trời không sợ đất, như thế nào hội sợ cái này tuyệt trần đâu rồi?" Gia Cát Sung không có Hiếu Kỳ nói ra, "Ta có cái gì phải sợ, phi tinh môn cùng ta Thần Tú cung so sánh với, căn bản không đáng giá được nhắc tới, lao tử là nhắc nhở ngươi. 5000 miếng mua một quả long huyết linh thạch không đáng, phải có cái giá tiền này." Ta cũng có thể cho ngươi làm hai quả đến." Diệp Vân cười cười, nói, "Có thể tại Lạc Lôi cốc mở ra phía trước làm ra sao?" Gia Cát Sung khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vân lắc đầu, "Ta đây cũng không thể cam đoan. Ngươi nói là Tuyệt Trần muốn này cái Long Huyết tinh thạch là vì Lạc Lôi cốc chi tranh." Diệp Vân nói, "Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, mặc kệ hắn là không phải là vì Lạc Lôi cốc, này cái Long Huyết tinh thạch ta muốn định rồi." Gia Cát Sung cùng Tằng Huyền hai mặt nhìn nhau, như có điều suy nghĩ nhìn mắt Diệp Vân, liền không nói thêm gì nữa. Tuyệt Trần hừ một tiếng, nói, "5500 miếng." không thể tưởng được một quả long huyết tinh thạch rõ ràng còn có người cùng ta tranh giành, thật sự là ra ngoài ý định đâu." Diệp Vân ha ha cười nói, vượt quá ngoài ý muốn còn khá nhiều loại, mới 5500 miếng, ta ra 6000 tốt rồi, ta thích số nguyên. Nhạc Vân phàm mặt mơ cười nở hoa, một quả long huyết tinh thạch có thể quay đến 6000 miếng cực phẩm linh thạch, đã hoàn toàn ra ngoài ý định, kiếm lớn đặc lợi nhuận. Tuy nhiên lần đấu giá này tông môn tận lực an bài tại Lạc Lôi cốc mở ra phía trước, mặc dù rất nhiều người không biết, nhưng là chỉ cần là như dạng tông môn cùng một ít người có ý chí đều tin tưởng, Lạc Lôi cốc một khi mở ra, bên trong sẽ có cái dạng gì bảo vật xuất hiện. Mà lần này đấu giá chủ yếu cũng là nhằm vào rất nhanh tăng lên một ít tu vi bảo vật, có lẽ sẽ chụp cái giá cao. Đấu giá tiến trình cũng giống nhau, Nhạc Vân Phàm cùng Đan đỉnh tông cao tầng dự đoán như vậy, chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện Diệp Vân cái này hiếm thấy, rõ ràng một mực đều tại theo vào. Nhưng lại ra đến 6000 miếng cực phẩm linh thạch đến chụp một quả Long huyết linh thạch. Rất tốt, đã ngươi ra đến 6000, ta đây liền không cùng ngươi cãi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện, tại tiến vào lạc lôi sau có thể giữ được tính mạng, nếu cái chết quá nhanh, vậy thì không thú vị. Ai nói ta muốn đi lạc lôi cốc hay sao? Ta mới không đi, ta sẽ tại kinh đô nghỉ ngơi cái ba năm chờ tu luyện đến nguyên anh cảnh ra lại đi chơi, Diệp Vân hừ một tiếng, cười tủm tỉm nói, tuyệt trần sắc mặt tái nhợt, ngươi không phải là vì đi lạc lối gốc, Trụ Phong Ngự Bảo Ngọc làm gì, Trụ Dương Viêm Thảo làm gì, Trụ Long Huyết Tinh Thạch làm gì, còn không biết xấu hổ nói tại kinh đô tu luyện ba năm mươi năm, ngươi là rùa đen rút đầu sao? Trong hội trường một mảnh tiếng cười, một đám người đều vui vẻ, Diệp Vân thằng này thật là có ý tứ, biết rõ chính mình tu vi cùng tuyệt trần kém xa, một khi tiến về trước lạc lối gốc, rất có thể bị người nhìn chằm chằm vào, dùng hắn chút cơ cảnh sơ kỳ tu vi, chỉ sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Diệp Vân cười hì hì nói mình muốn tại kinh đô tu luyện cái ba năm, chờ tu luyện tới nguyên anh cảnh ra lại đi. hiển nhiên là tại chơi sọ lá. Chào Phúng Tuyệt trần. Rất tốt, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi phải trang thật có thể đủ tại kinh đô nghỉ ngơi ba 50 năm. Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống thân đến. 6.000 miếng cực phẩm linh thạch, này cái chân quý cực kỳ long huyết linh thạch là Diệp công tử được rồi. Nhạc Vân phàm trên mặt dạy lộ vẻ vui vẻ. Tuyệt Trần cùng Diệp Vân tầm đó có cái gì mâu thuẫn mới không liên quan chuyện của hắn, chỉ cần đấu giá, giá cả thăng trước tốt. Long huyết linh thạch đưa đến Diệp Vân trong tay, Đan Vu thuần trên mặt cũng là lộ vẻ vui vẻ. Chỉ là cùng Diệp Vân nói chuyện với nhau, thời điểm trong mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Diệp Vân loại này khách hàng lớn hiển nhiên không phải tùy thời đều có, nếu như có thể ít xuất hiện ở kinh đô sinh hoạt, như vậy ngày sau cùng việc buôn bán của hắn có lẽ sẽ tê thủy trường lưu, như vậy hắn lấy được trích phần trăm cũng thì càng nhiều. Chỉ là, ít xuất hiện hiển nhiên không phải Diệp Vân tính cách, nói sau ít xuất hiện làm việc cũng không có khả năng tại đấu giá hội bên trên chụp đến quá nhiều đồ vật, muốn trông cậy vào tại đan đỉnh trong lầu mua những vật kia, hiển nhiên giá cả sẽ không quá cao, đan vu thuần trích phần trăm tỷu cũng không quá nhiều. Bốn kiện vật đấu giá Diệp Vân mua ba kiện, hao tốn 7800 miếng cực phẩm linh hạch, một vạn dự gửi ngân hàng tiêu hết đại bộ phận. Lần này đấu giá hội tổng cộng có 7 kiện vật đấu giá, mỗi một kiện đều cực kỳ chân quý. Trước bốn kiện bảo vật giá cả mọi người cũng biết, mà phía sau ba kiện vật đấu giá mới là lần này đấu giá trọng đầu hí, nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nhạc Vân phàm đạo qua hội trường mọi người, tiếng nói trong lúc đó trở nên cao vút. Trong hội trường tình cảm quần chúng sụp sôi, thoạt nhìn có chút kích động, mà ngay cả ra các xung cùng huyền trên mặt cũng tận là chờ mong, bọn hắn bản liền mang theo mục tiêu mà đến, mà mục tiêu tiểu ở phía sau ba kiện vật đấu giá chính giữa. Cái này ba kiện vật đấu giá ở bên trong, trong đó một kiện ta thần tú cũng đã muốn. Gia Cát Sung đông nhiên đứng dậy, trầm rãi nói ra. Trong lúc nhất thời, trong hội trường tĩnh lặng một mảnh, không có người lên tiếng. Thần tú cũng muốn một kiện, ta Phi tinh môn cũng muốn một kiện. Tuyệt Trần cũng đứng dậy, lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc, xì si xào bàn tán nổi lên bốn phía, hiện nhiên Phi tinh môn chấn nhiếp cảm giác so về thần tú cũng phải kém rất nhiều. Bất quá, cũng không ai lên tiếng phản đối, dù sao đấu giá chủ chính là giá cả, ngươi nói là của ngươi sẽ là của ngươi rồi hả? Còn có như vậy đấu giá hay sao? Gia Cát Sung cùng Tằng Huyền Đại ca là huynh đệ của ta. Vậy hãy để cho một kiện cho bọn hắn, còn lại hai kiện ta đều đã muốn. Mọi người ở đây chỉ xào bàn tán chi tế, Diệp Vân bỗng nhiên lên tiếng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại trên mặt của hắn. Ngươi đều muốn rồi hả? Quy một chương 442, xích Viêm kiếm. Chương 442, xích Viêm kiếm. Còn đưa lại ba kiện vật đấu giá, chính thức thứ tốt đều ở đây ba kiện ở bên trong, ngươi đều muốn rồi hả? Ngươi đều muốn chúng ta muốn cái gì? Mọi người thấy Lấy Diệp Vân, trong ánh mắt cũng không có gì phẫn nộ, phảng phất nhìn xem một gã kẻ đần, thực cho rằng ở đây tu sĩ trong không có tài lực cường thịnh thế hệ. Hẳn là ngươi cho rằng chính thức bảo vật sau khi xuất hiện, ngươi cái kia mấy ngàn một vạn cực phẩm linh thạch liền có thể quay hạ hay sao? Gia Cát Xung cùng Tăng Huyền cũng là nhìn xem Diệp Vân, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói thật, Tăng Huyền đối với Diệp Vân cũng không có quá nhiều hảo cảm, bất quá cũng không có cái gì chán cái chỗ. Hắn cùng Gia Cát Sung hai người tính cách tuyệt không giống nhau, lại có thể tính kết hợp nhau chính là là vì hai người nói cho cùng đều là lồng ngư khoáng đạt chi nhân, tại nơi này ngươi lựa ta gạt, một lời không hợp tiểu đánh đập tàn nhẫn, âm thầm đánh lén tu hành giới, cũng coi như cực kỳ hiếm thấy. Giờ phút này chứng kiến Diệp Vân nói như thế, Tang Huyền không khỏi nhíu mày. Cuối cùng này ba kiện vật đấu giá tự nhiên chân quý, chân quý đến mà ngay cả Thần Tú cung lần này phái bọn hắn đến đây cũng nhất định phải chụp được một trong số đó, dùng Thần Tú cung tên tuổi đi cạnh tranh, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều, ít nhất tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không dám cùng bọn họ tranh đoạt. Nhưng là, nếu như là Diệp Vân, vậy thì khó nói. Một cái đến từ không biết địa phương nào lãnh đời gia tộc đệ tử, mặc dù thế lực sau lưng lại là cường đại, tại kinh đô nhưng cũng là vô dụng. Đại tần đế quốc cường đại trở lại bối cảnh, ai có thể khá lớn qua được hoàng thất đây? Tuy nhiên kinh đô nội thành đều có pháp tắc quy củ, nhưng là ngươi một kẻ lãnh đời ra tộc tiểu gia hỏa, nếu là thật đem ba kiện vật đấu giá đều cầm xuống, trong ám như vậy có người đánh lấy ngươi, cướp đoạt ngươi bảo vật, kinh đô thành chấp pháp vệ đội không nhất định hội điều tra ra nhà. Diệp Vân chỉ để ý đấu giá là, không cần nhiều lời nói. Tăng Huyền nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vân lông mày trao lên, cười nói, đa tạ Tăng Huyền đại ca, ta cũng chỉ là thuận miệng vừa nói. Nói không chừng cái này vài món bảo vật đều là ta không muốn, cái kia tự nhiên sẽ không cạnh tranh. Nếu là vừa vặn hợp ta tâm ý, vậy thì không thiếu được mọi người cạnh tranh một phen. Tăng Huyền than nhỏ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn vốn là không thích nhiều lời, đã Diệp Vân nói như thế rồi. Như vậy tùy hắn đi." Gia Cát Sung một bà ôm Diệp Vân, cười nói, "Diệp Vân tiểu tử ngươi quả nhiên hào khí, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt chúng ta hảo hảo tâm sự, không lâu sau là ta thần tú cung đệ tử tuyển bạt, ngươi có thể nhất định phải tới." Diệp Vân báo dùng mỉm cười, nhưng trong lòng thì tinh tưởng Gia Cát Sung đây là đang giúp hắn, đấu giá hội sau khi chấm dứt không lâu là thần tú cung đệ tử tuyển bạt, này trong đó chỉ cần cùng Gia Cát Sung bọn hắn một đạo, tự nhiên không có người dám âm thầm ra tay. Đợi đến lúc thần tú cung đệ tử tuyển bạt qua đi, Diệp Vân một khi thành thần tú cung đệ tử, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, lại có mấy người dám đối với hắn minh tranh ám đoạt đâu rồi? Diệp Vân có thể nghe hiểu trong đó chi ý, những người khác tự nhiên cũng giống như vậy, chỉ có thể hư hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Trên đài đấu giá, Nhạc Vân phàm mặt mày trong lộ vẻ vui vẻ, như vậy đấu giá mới là hắn chỗ kỳ vọng, có Diệp Vân loại này người mang khoản tiền lớn lẫnh đời gia tộc đệ tử tại, trận này đấu giá hội tất nhiên sẽ kiếm được bát đầy bồn doanh. Cái này một kiện vật đấu giá, có lẽ có chút ít bằng hữu đã nghe nói, đúng vậy, là cái này trôi xích viêm kiếm. Nhạc Vân phàm thoại âm rơi xuống, liền xem hắn đưa tay hư điểm hai cái, không chung một vòng ánh lửa không mà lên, một thanh quanh thân ánh lửa quay chung quanh trưởng kiếm thình lình xuất hiện. Cái này Xích Viêm kiếm khắp cả người đỏ bừng, hỏa diễm lựa lờ, trong mơ hồ có một cỗ thiêu đốt thiên địa chi ý, tự hồ chỉ muốn hơi động một chút, là hỏa long diễm sóng, đốt cháy đại địa. Quả nhiên là Xích Viêm kiếm a, thật là cái này trôi tuyệt phẩm huyền khí. Đúng vậy a, tương truyền cái này trôi Xích Viêm kiếm chính là 300 năm trước Viêm Dương lão tổ tùy thân bảo vật, tuy nhiên không phải tiên binh, lại là tuyệt phẩm huyền khí bên trong đích đỉnh phong tồn tại, phóng nhãn thiên hạ, có thể cùng nó so sánh với huyền khí có thể đến được trên đầu ngón tay. Chỉ là cái này trôi Xích Viêm kiếm tuy nhiên chân quý, đã có một điểm không tốt chỗ, cần phải dùng hỏa linh chi khí đến thúc dục. Chúng ta tầm thường tu sĩ lại thì không cách nào tế luyện. Nói nhảm, cái này Xích Viêm kiếm cựu là cần dùng Hỏa Linh chi khí thúc dục mới có thể phát huy ra chính thức uy lực, một kiếm chém ra, đốt giang lưỡi biển. Hắn tu vi thấp, căn bản là không hiểu Xích Viêm kiếm cường đại, không cần cùng hắn nhiều lời. Diệp Vân ánh mắt rơi vào Xích Viêm kiếm bên trên, trong nội tâm nổi lên một vòng kinh ngạc. Trong Xích Viêm kiếm này Hỏa Linh chi khí bắt đầu khởi động, tựa hồ mỗi một đám hỏa diễm đều đang nhẹ nhõm, tùy thời đều tán phát ra, tiêu hủy hết thảy. Thật cường đại huyền khí, có chút ý tứ. Diệp Vân lông mày chau lên, thấp giọng nói ra: cái này trôi xích viêm kiếm chính là tiên binh phía dưới cường đại nhất huyền khí một trong, hơn nữa chỉ cần vượt qua kim đan cảnh thiên địa lôi kiếp liền có thể đủ phát huy ra sở hữu uy lực. đối với kim đan cảnh tu sĩ, thậm chí là nguyên anh cảnh lão tổ mà nói, cũng là cực kỳ không thấy nhiều bảo vật. gia cát sung trầm giọng giải thích. đúng vậy, hôm nay ta thần tú cung đến đây, liền là vì cái này trôi xích viêm kiếm. tăng huyền trầm rãi nói ra, cũng không có hạ giọng. tại trong hội trường lưu động, nguyên bản kinh âm thanh một mảnh đám người lập tức trầm an tĩnh lại. nếu là thần tú cung nhìn chúng đồ vật, lại có bao nhiêu người có thể cùng bọn họ tranh đoạt đâu rồi? Nhạc Vân Phàm trên mặt ngược lại là không lộ ra nửa điểm hận giận, trong lòng của hắn tinh tưởng, tuy nhiên thần tú cũng tham dự, đại bộ phận tu sĩ không dám cùng ra cắt xung bọn hắn tranh chấp, nhưng cũng không phải sở hữu tu sĩ đều cho thần tú cùng mặt mũi, đặc biệt là tại trên loại đấu giá hội này. 5000 cực phẩm linh thạch. Quả nhiên, Tăng Huyền vừa dứt lời, liền nghe được một người thanh âm vang lên, người nọ đầu đội khăn vuông, mặc áo giải, thoạt nhìn cũng có một cố nho nhã chi ý, phản phất không phải tu hành người trong, chính là một phong độ nhẹ nhàng đọc sách công tử. Đã lên công tử cũng tham dự, ta đây điểm mỗi người đương nhiên cũng không muốn như vậy buông cho. 6000 cực phẩm linh thạch lại là một người thanh niên vang lên, lại là một gã tướng mạo bình thường, mặc vải bố áo đuôi ngắn trung niên nam tử, lồng ngực có chút rộng mở, lộ vẻ đen nhánh lông ngực, thoạt nhìn cực kỳ tục tằng. Tên kia người trẻ tuổi chính là Lãnh Hoa môn thiếu môn chủ Lãnh một phòng, ngày thường ưa thích người khác xưng hô hắn Lệnh công tử, tu vi ngược lại là không được tốt lắm, ba năm trước đây liền đạt tới kim đan cảnh nhất trọng, đến nay cũng không có đột phá đến nhị trọng. Da cắt sung xem tại trong mắt, liền đối với Diệp Vân nói ra, cái kia tướng mạo tục tằng gia hỏa tên là Điển Kiên quyết định, chính là một gã tán tu, lại là đại tần đế quốc trong có tên tán tu, ngươi xem hắn hước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng, kỳ thật đã hơn 80 tuổi. Tu Vi từ lúc 20 năm trước liền đạt tới Kim Đan, 20 năm đến du lịch thế gian, ngẫu được kỳ ngộ, Tu Vi đã đột phá đến Kim Đan cảnh ngũ trọng, cực kỳ khó được. Diệp Vân gật đầu, nói: "Đã Tăng Huyền Đại ca các ngươi muốn tranh đoạt cái này trôi xích viêm kiếm, ta đây không muốn là, các ngươi cho dù ra giá." Gia Cát Sung cười nói: "Ngươi là ra giá cũng là không sao, dù sao ta thần tú cung muốn đồ vật, tự nhiên sẽ dùng bình thường thủ đoạn đến cạnh tranh." Diệp Vân cười nói: "Các ngươi thả ra thần tú cung tên tuổi, đây là bình thường thủ đoạn." Gia Cát Xung ha ha cười cười, không nói thêm gì nữa. Một vạn cực phẩm linh thạch. Tăng Huyền tiếng nói lạnh lùng, trên không trung quanh quẩn Lệnh một phong ra giá 5000, điền kiên quyết thịnh ra giá 6000, tăng huyền vậy mà trực tiếp cất cao đến một vạn cực phẩm linh thạch, có thể thấy được thần tú cung đối với cái này trôi Xích Viêm kiếm nguyện nhất định phải có tâm. Thằng huynh ra giá như thế mấy liệt, không cần phải như vậy phải không? Bất quá một vạn cực phẩm linh thạch muốn muốn lấy đi cái này trôi thần kiếm, lại thì không được, ta ra một vạn 1000 một cực phẩm linh thạch. Lệnh một phong mỉm cười, xoát thoáng một phát rõ ràng mở ra đem cỏ xếp, nhẹ nhàng lay động. Lệnh công tử nói không sai, Xích Viêm kiếm giá trị xa xa không chỉ cái giá tiền này, ta đây tiểu ra một vạn 2000 miếng cực phẩm linh thạch. Điền kiên quyết thị cười to mấy tiếng đi theo giá giá, tăng huyền long mày trao lên, hắn liệu nghĩ vậy trôi xích viêm kiếm không sẽ như thế chụp tới trong tay, chỉ là xem lệnh một phong cùng điển kiên quyết thịnh thái độ cũng không phải dễ dàng như vậy chụp được đến. một vạn năm nghìn cực phẩm linh thạch, tăng huyền tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại lần nữa văng lên, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, một vạn năm nghìn cực phẩm linh thạch à, hạng gì chân quý, thế nhưng mà tại tăng huyền trong miệng, phản phất là một vạn năm nghìn miếng thượng phẩm linh thạch mà thôi. gia cát huynh, cái này trôi xích viêm kiếm thực sự như vậy chân quý. diệp vân như mày, thiếu kỳ hỏi. gia cát xung nhìn hắn một cái, thanh âm ép tới cực thấp, tự nhiên đăng giá. Thế nhân chỉ biết xích Viêm kiếm uy lực tuyệt luân, không chỗ nào địch nổi, lại không biết trong đó có khác diệu dụng, ngươi chờ nhìn a. Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, không biết là do Cát Sung đưa hắn đương người một nhà hay vẫn là có khác nói ý, lại có thể biết nói xích Viêm kiếm có khác diệu dụng. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân con mắt có chút nheo lại, tâm thần lại xuyên qua chúng sinh chuyển hồn tháp, liên lạc với kiếm đạo lão tổ. Quy 1 chương 443, Thiên vượng chi vũ. Chương 443, Thiên vượng chi vũ. Thoáng qua tầm đó, xích Viêm kiếm đã trụp đến hai vạn cực phẩm linh thạch, Tang Huyền cung lạnh một phòng, điển kiên quyết thịnh cảnh tranh vẫn còn tiếp tục, những thứ khác người đấu giá đã hoàn toàn vuông tha cho. Diệp Vân ở một bên cười tủm tỉm địa nhìn xem, Kỳ Thật lòng hắn thần cùng kiếm đạo lao tổ tâm thần tương liên, cũng muốn hỏi vừa hỏi trôi kiếm này lai lịch. Xích viêm kiếm ta ngược lại là chưa nghe nói qua, bất quá dùng sự miêu tả của ngươi, trôi kiếm này ngoại trừ cần hỏa linh chi khí đến thúc dục bên ngoài, còn có mặt khác diệu dụng, ta ngược lại là nghĩ tới một thanh kiếm. Trôi kiếm này thành hình còn không lâu, đến bất quá một ngàn hơn bảy trăm năm, không coi là niên đại đã lâu cổ xưa chi kiếm. A, cái gì kiếm? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Viêm Long kiếm, đỉnh cấp huyền khí một trong. Tương truyền nếu như mỗi lửa linh chi khí lĩnh nội đạt tới nhất định được trình độ liền có thể đủ kích phát trong kiếm một đạo huyền ảo trận pháp. hội có một đạo viêm long gào thét mà ra, uy lực cực lớn. Viêm long kiếm, cái kia cần hỏa linh chi khí linh ngộ đến mức nào mới có thể kích phát? Diệp Vân hỏi tiếp, nếu như cái này viêm long kiếm uy lực thật sự cực kỳ to lớn, vậy thì ngượng ngủng, liền muốn ra tay cạnh tranh. Nếu thật là viêm long kiếm, trong đó ẩn viêm long hoàn toàn chính xác uy lực quá lớn, một khi viêm long xuất hiện, được xưng có thể đốt làm răng hạ. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói đến, ngựa khí biến đổi. Bất quá viêm long cường thịnh trở lại cũng chỉ là huyền khí phạm chủ, mà ngươi trôi này ngay cả ta đều nhìn không thấu trường kiếm màu tím trong, có lẽ cất giấu càng thêm lực lượng cường đại. Hơn nữa cái này tự ảnh kiếm chính là gây ra lôi đỉnh, phát động lôi hệ kỹ pháp tốt nhất muôn giới. Nếu là ngươi có thể đem cái kia nửa thức lôi thần chi kiếm tìm hiểu đi ra một hai, uy lực so với kia viêm long muốn cường ra rất nhiều. Cái này trôi viêm long kiếm, không tranh giành cũng thế. Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong nội tâm hiểu rõ, đã kiếm đạo lao tổ nói như thế rồi, cái này viêm long kiếm đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao tử ảnh kiếm đến bây giờ hắn đều không có biện pháp nhìn ra đây là một thành cái gì cấp bậc bảo vật, nó cũng không có cường đại vô cùng lực lượng, cũng không sợ cùng bất luận cái gì huyền khí đối hám, nói là tiên khí, căn bản là không giống, nói là bình thường vi khí, rồi lại cực không tầm thường. Hai vạn 5000 miếng cực phẩm linh thạch. Ngay tại Diệp Vân suy tư tầm đó, một cái sinh ý lạnh lùng vang lên, tràn đầy băng hàn. Lại là Tang Huyền, cả người hắn thoạt nhìn khí thế đều có chút bất động, trong mơ hồ tựa hồ có tiếng sấm tại bốn phía hiện lên. Lạnh một phong cùng Điển Kiên quyết thịnh cũng là khuôn mặt có chút run rẩy, trong mắt mang theo một tia của nhiệt, lại tựa hồ có chút không cam lòng hai vạn năm nghìn miếng cực phẩm linh thạch đã đến cực hạn của bọn hắn, dù là lệnh một phong là lệnh hoa môn thiếu chủ, nhưng là muốn duy nhất một lần xuất ra hai vạn năm nghìn miếng cực phẩm linh thạch cũng là cực kỳ khó khăn. Điền Kiên quyết thịnh càng là một kẻ tán tu, tuy nhiên tu vi không tệ, cũng nhận được qua kỳ ngộ, nhưng là những năm gần đây này tuyệt đại bộ phận linh thạch đều để mà tu luyện, giờ phút này trong túi còn không hề đến hai vạn tám ngàn cực phẩm linh thạch tà hưu, nếu như tiếp tục cạnh vũ xuống, chỉ sợ dốc hết sở hữu cũng không cách nào đem xích viêm kiếm lấy được, càng có khả năng triệt để đắc tội huyền. Nếu như Tằng Huyền là bình thường tông môn tu sĩ cũng thì thôi, thế nhưng mà hắn đến từ thần tu cùng, càng là nổi danh nhân tài mới xuất hiện, đắc tội hắn, lại muốn nghĩ kỹ. Được rồi, đã Tằng Huyền ngươi muốn, ta đây tiểu tặng cho ngươi là. Điển kiên quyết định cầm được thì cũng không được, lập tức làm ra quyết định. Lệnh một phong ngược lại là khẽ giật mình, hắn hiển nhiên không nghĩ tới điển kiên quyết định sẽ như thế dứt khoát buông tha cho, ngoài dự kiến. Kể từ đó, hắn ngược lại lại có chút xoan xuýt. Nếu như như vậy vông tha cho, không khỏi quá mức đáng tiếc, đặc biệt là hiện tại chỉ còn lại có hai người, có lẽ chỉ cần ra lại một lần giá, là có thể đem xích Viêm kiếm bỏ vào trong túi bất quá, tăng huyền chính là thần tú cung những năm gần đây này trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện, hội như vậy bỏ qua sao? cũng thế, đã tăng huynh đều buông tha cho, cái kia quân tử không đoạt người chỗ tốt, cái này trôi xích viêm kiếm liền nhường cho tăng huyền là. lệnh một phong rốt cục làm quyết định, buông tha chó tiếp tục cạnh tranh. lệnh hoa môn tuy nhiên coi như là tông môn đại phái, nhưng là cùng thần tú cung so sánh với hay vẫn là thiên xoa địa viễn, đã tăng huyền kiên quyết như thế, cái kia làm gì triệt để đắc tội hắn đâu rồi? sớm chút thu tay lại là, tăng huyền tạ ơn hai vị. tăng huyền trong thanh âm băng hàn chi ý giảm xuống, bất quá vẫn là có chút lạnh như băng. Vốn hắn cho rằng dùng thần tú cung tên tuổi đến cạnh tranh, dáng cùng hắn cạnh tranh tu sĩ mặc dù có một ít, lại cũng sẽ không quá nhiều, càng sẽ không hoàn toàn không nghệ tình, một mực đấu giá được giá cả cực cao. Cái đó nghĩ đến sẽ xuất hiện lệnh một phong cùng điển kiên quyết định, rõ ràng đem một thanh hắn nguyên lai tưởng rằng tối đa một vạn 5.000 đến một vạn 8.000 cực phẩm linh thạch liền có thể quay ở dưới xích vi kiếm, ngạnh xanh xanh chụp đã đến hai vạn 5.000 miếng cực phẩm linh thạch, xa xa vượt ra khỏi dự kiến. Như thế nào không hận? Bất quá, đã chụp đã đến, như vậy tăng huyền không hề giống đi truy cứu, dù sao đây là đấu giá hội, mượn tên tuổi chèn ép vài cái thì ra là rồi. Thật muốn qua đi sẽ tìm chàng từ trở lại, cái kia một khi chuyển đi, thần tú cung còn mặt mũi nào mà tồn tại. Hai vạn 5000 miếng cực phẩm linh thạch trả hết, xích viêm kiếm tiễn đưa tới trong tay, đàn huyền thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa, trên mặt rốt cục hiện lên mỉm cười. Diệp Vân, tiếp được đi hai kiện bảo vật ta thần tú cung sẽ không lại tham dự cạnh tranh, ngươi cho dù bông ra là. Gia Cắt Sung trong mắt hiện lên vui vẻ, đùa vừa cười vừa nói. Diệp Vân nghiêm trang gật đầu, nói, đó là tự nhiên, ta đều nói qua tiếp được đi hai quyển bảo vật ta đã muốn, tự nhiên không thể khiến nó bên cạnh rơi, nói cách khác nhiều thật mất mặt. Gia Cát Sung cười nói, cái kia nếu là có người cố ý quấy rối, một mực với ngươi ra giá đâu rồi. Diệp Vân như mày, nói, cái đó thì có chút ít phiền toái, đánh lại không thể đánh, giết cũng không thể giết. Cũng thế, nếu như thật sự hắn muốn, vậy hay để trò cho, cho hắn tốt rồi. Gia Cát Sung một bàn tay vỗ vào đầu vai của hắn, cười ha ha. Bên trong phòng đấu giá, chúng tu sĩ si như mày, sắc mặt không vui. Cũng có một ít xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đối với kế tiếp đấu giá không có bất kỳ nghị cách ra hỏa, tắc thì trên mặt lộ ra xem kịch vui thần sắc, tước gì có nhân hòa Diệp Vân cạnh tranh đâu. Nghị luận tầm đó một đám người không tự chủ được địa nhìn về phía phi tinh môn tuyệt trần phải biết rằng vừa rồi tuyệt trần thế nhưng mà khoe khoang khoác lác muốn lấy được một kiện nhạc vân phàm vẻ mặt ôn hòa cười tủm tỉm địa nhìn xem mọi người kỳ thật trong nội tâm đã sớm vui cười nở hoa vốn cho là tối đa cũng đi ra một vạn tám ngàn miếng cực phẩm linh thạch xích viêm kiếm rõ ràng chụp đến hai vạn năm nghìn miếng đã kiếm lớn đặc lợi nhuận kế tiếp diệp vân lại là khoe khoang khoác lác muốn đem còn lại hai kiện bảo vật bỏ vào trong túi phải biết rằng diệp vân cũng không phải là thần tú cung tàng huyền mọi người sẽ cho tàng huyền mặt mũi lại tuyệt đối sẽ không cho ngươi diệp vân mặt mũi đã như vậy chắc hẳn cuối cùng giá sau cùng sẽ tới một cái mức độ kinh người Đếm ngược đệ nhị kiện bảo vật chắc hẳn mọi người đã rất mong đợi ta cũng chịu không nhiều lắm rong giải dứt khoát cho các ngươi nhìn một cái nhạc vân Phạm biết rõ mọi người đã chờ đợi không kịp cũng là không nói nhảm cả buổi trực tiếp dơ lên chỉ điểm nhẹ liền chứng kiến trên đài quang ảnh lập lè một căn lông vũ xuất hiện ở trước người của hắn lặng lặng lơ lửng tại giữa không trung chính giữa hoàn toàn không đến lực một căn lông vũ mọi người hai mặt nhìn nhau thật sự không biết đan đỉnh tông 3 năm một lần đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện như thế một căn lông vũ, chư vị chắc hẳn đều tại phòng đoán, tại sao phải giống như này một căn lông vũ xuất hiện tại đấu giá hội lên đi? nhạc vân phàm ánh mắt chậm rãi xem ra, cười nói, đây cũng không phải là bình thường lông vũ, chính là thượng cổ thiên phượng rơi xuống lông vũ, trải qua vạn năm mà không hủy, như trước như mới, trông rất sống động. thượng cổ thiên phượng lông vũ, điều này sao có thể? phải biết rằng thiên phượng chính là siêu việt địa tiên cảnh tồn tại, chính là tiên nhân kỵ, làm sao có thể sẽ có lông vũ lưu lạc thế gian? đây tuyệt đối không có khả năng, tất cả mọi người không tin. Cho dù là Di Vân, trong lòng cũng là hoàn toàn không tin. "Nhạc các chủ, ngươi có gì bằng chứng có thể nói rõ căn này Lông Vũ chính là thượng cổ thiên phượng rơi xuống?" Lệnh một phong thanh âm vang lên, tràn đầy không tin. "Đúng vậy, nhạc lão đầu ngươi cũng không nên lừa gạt chúng ta, dùng chư vị đang ngồi trí tuệ, như thế nào ngươi có thể lừa gạt được? Thượng cổ thiên phượng đừng nói là một căn Lông Vũ, tự là một tia lông tơ đều khó có khả năng rơi xuống, cái kia chính là siêu việt địa tiên tồn tại, tiên nhân chân chính cảnh giới, lại làm sao có thể sẽ có Lông Vũ lưu lạc thế gian, lại hội rơi vào người đàn đỉnh tông chi thủ?" "Giả, cảm thấy là giả." Nói rất hay. Cái này lông vũ tuyệt đối là giả, Nhạc lao đầu ngươi quá mức phấn, rõ ràng dùng loại vật này đến lừa gạt chúng ta. Nhạc các chủ, chứng minh cho chúng ta xem đi." Tăng huyên cũng là hoàn toàn không tin, lạnh lùng nói ra. Gia Các Sung cùng Diệp Vân hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng là cực kỳ không tin. Nhạc Vân phàm sắc mặt thông rong, tựa hồ đã sớm lường trước đến mọi người sẽ có như thế phản ứng, đợi đến lúc tiếng động lớn náo âm thanh rơi xuống, hắn cười cười, đi đến hai bước. "Nếu là không tin, chư vị mời lên trước đánh giá, nếu người nào có thể tổn thương căn này thượng cổ thiên phượng lông vũ một liền đem ta theo như lời tận là nói dối, bồi thường ngươi một vạn cực phẩm linh thạch." hơn nữa đem căn này Lồng Vũ tặng cho ngươi." Nhạc Vân Phàm tiếng nói nhàn nhạt, lại giống như sấm xét, rõ ràng xuất hiện tại mỗi người trong hai. Hắn giống như này tự tin, thật là thượng cổ thiên phượng Lồng Vũ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, trên mặt xuất hiện cũng một tia nghi hoặc. Quy một chương 444, không người cạnh tranh. Chương 444, không người cạnh tranh. Thượng cổ thiên phượng Lồng Vũ, ai có thể đủ tổn thương một kia, Đan đỉnh tông ngược lại cho ngươi một vạn cực phẩm linh thạch, hơn nữa đem căn này Lồng Vũ bạch tặng cho ngươi. Chuyện tốt như vậy cũng có. Một đám người hai mặt nhìn nhau, ý động không thôi xem ra căn này thật là thượng cổ thiên vượng lông vũ a đúng vậy à, bằng không mà nói đan đỉnh tông như thế nào dám nói chuyện như vậy một vạn cực phẩm linh thạch cũng không phải là tùy tiện cái gì tông môn đều có thể đơn giản xuất ra nếu không chúng ta đều đi thử thử nếu là thật sự có thể hư hao một hai vậy thì phát đạt ngươi thật sự là vụng về như heo không nói trước cái này có phải hay không thượng cổ thiên vượng chi vũ nếu như là thật sự ngươi đi động thủ căn bản là không công mà lui cái này còn không trọng yếu quan trọng là ngươi rất rất có thể cũng đã đắc tội đan đỉnh tông cũng không sợ ngày sau bọn hắn trả thù nếu như ngươi hư hao căn này lông vũ Còn cầm một vạn cực phẩm linh thạch, cái kia chính là sâu sắc không để tình, ngày sau Đan đỉnh tông chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chiếu ngươi vừa nói như vậy, cái kia không thể đủ động thủ." Ngươi nhìn chung quanh một chút, còn có người động thủ sao? "Còn thật không có, xem ra cũng không phải kẻ ngu dốt ta, Đa Tạ huynh đầy nhắc nhở. Người nọ lập tức mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa nghĩ tới thiếu chút nữa mà đắc tội với Đan đỉnh tông, thân thể không khỏi rung động vài cái. Hơn trăm người vọt tới hàng phía trước, chỉ là mở to hai mắt nhìn xem cái kia thượng cổ thiên Lâm Vũ, lại không có người nào ra tay. Gia cát xung cùng Huyền hai người cũng là như thế, con mắt nhắm lại không biết tại tự định giá cái gì đồng nhiên, Diệp Vân thanh âm vang lên, chư vị, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nếu như không thử tiểu nhường một chút, nhường một chút, ngươi muốn thử? Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tề tụ tại Diệp Vân trên mặt, rốt cục có một cái đầu óc không dùng tốt ra hỏa chịu ra tay, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Chỉ là Diệp Vân tu vi thuật nhìn chỉ là chút cơ cảnh sơ kỳ, thực lực như vậy có thể kiểm tra xong thiệt giả tới sao? Bất quá cái kia cũng không sao, có lẽ thật sự thi hội ra một thứ hai. Diệp Vân đã đi tới, đám người phảng phất như nước gợn hướng phía hai bên tách ra, nhộn xuất vị trí đến. Diệp Vân đi đến tượng cổ Thiên Phượng Chi Vũ phía trước, nhìn xem mỉm cười mà đứng Nhạc Vân Phạm, cười cười. Diệp Minh đệ, ngươi cho dù thử một lần, nếu có hư hao, ta đang Đỉnh Tông nhất định thực hiện hứa hẹn. Nhạc Vân Phạm đối với Diệp Vân có thật lớn hảo cảm, nếu như tham gia đấu giá hội tu sĩ cũng giống như Diệp Vân thật là tốt biết bao, tối thiểu sẽ thêm ra vài lần thu nhập. Diệp Vân sờ lên cái mũi, cười nói, ai nói ta muốn thử hay sao? Dùng nhạc các chủ thân phận địa vị, nhân phẩm tu vi như thế nào lại lấn gạt chúng ta? Ta là tới đấu giá, ta ra 100 cực phẩm linh thạch, 100 miếng cực phẩm linh thạch. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ai cũng cho rằng Diệp Vân là tới kiểm hàng, lại không có nghĩ tới tên này thuận tay vỗ nhạc Vân phẩm một cái mã thí tân bốc, sau đó trực tiếp triệu hô lên 100 cực phẩm linh thạch. Hắn thật sự tin tưởng cái này là một cây thiên phượng chi vũ. Không thể nào. Thượng cổ thiên phượng chính là không thể tưởng tượng nổi tồn tại, mỗi một căn lông vũ trong đều ẩn bản bạc lực lượng, lại làm sao có thể hội tùy tiện lưu lạc thế gian, hơn nữa chẳng những bị Đan đỉnh tông đạt được, còn xuất hiện tại trên đấu giá hội này. Phải biết rằng, nếu thật là thượng cổ thiên phượng chi vũ, làm sao có thể rơi vào Đan đỉnh tông trong tay, lại làm sao có thể lấy ra đấu giá? lui một vạn bước nói, nếu như Đan đỉnh tông thật sự đạt được căn này thượng cổ thiên phượng chi vũ, lại lấy ra đến bán đấu giá, hôm nay đấu giá hội trên truyện, đến cũng không phải là đám người này, chắc hẳn sẽ là đại tần vương triều vương thất, phiếu miểu tông, thần tú cung chờ vượt qua nhất lưu thế lực đều sẽ xuất hiện, lại làm sao có thể hội chỉ có thần tú cung hai gã kim đang cảnh đệ từ đâu rồi. Đương nhiên, 100 miếng cực phẩm linh thạch tại đấu giá hội bên trên căn bản không đáng giá được nhắc tới, đối với có chút tu sĩ mà nói, cùng một quả linh thạch cũng không có quá lớn trên lệch. Chỉ là, trước mắt căn này cái gọi là thiên phượng chi vũ, cơ hồ không thể nào là thật sự Trong đó cũng không có chút nào linh khí bắt đầu khởi động, cũng không phải một kiện pháp bảo, đừng nói là 100 miếng cực phẩm linh thạch, là 10 miếng đều không đáng a. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như xem kẻ đần giống như nhìn xem Diệp Vân. Diệp công tử quả nhiên biết hàng, vì mọi người mở tốt đầu, 100 miếng cực phẩm linh thạch giá quy định ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, có chút thất đầu. Nhạc Vân phàm đồng dạng không nghĩ tới Diệp Vân là tới ra giá, sửng sốt một chút về sau vui mừng quá đỗi, tiếng nói sáng sủa. Mấy trăm người xì xào bàn tán, nghị luận nhau nhau, nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, rõ ràng không có người đi theo ra giá giống như có lẽ đã nhận định căn này thượng cổ thiên phượng chi vũ chính là tây bối hàng tuyệt đối không thể nào là thật sự. Diệp công tử ra giá 100 miếng cực phẩm linh thạch, còn có ra giá làm qua hắn hay sao? Nhạc Vân Phàm lớn tiếng hô quát, nụ cười trên mặt lại theo tiếng quát tháo chậm rãi giảm bớt. Không có người để ý tới hắn, cho dù là nhiều một quả cực phẩm linh thạch cũng không có người chịu ra. Nhạc Vân Phàm sắc mặt biến rồi, hắn thật không ngờ lại có thể biết không có người cạnh tranh, cũng thật không ngờ Diệp Vân hội hô lên như thế một cái giá thấp. Nguyên bản hắn cảm thấy căn này lông vũ hoặc là không ai lái giá, hoặc là ra giá nhất định là 1000 miếng lên, nói như vậy Cấu trừ mất thành phẩm còn có một chút lợi nhuận. Thế nhưng mà, giờ phút này đương Diệp Vân ra giá 100 miếng cực phẩm linh thạch về sau, cơ hồ tất cả mọi người như là nhìn xem kẻ đần giống như xem hắn, tựa là không có người tham gia cạnh tranh. Diệp công tử ra giá 100 miếng cực phẩm linh thạch, thượng cổ thiên phượng chi vũ mới 100 miếng cực phẩm linh thạch, phải biết rằng đây chính là thượng cổ thiên phượng lông vũ a, tối thiểu cũng đáng được một vạn miếng cực phẩm linh thạch a. Nhạc Vân lớn tiếng hô hào, lập tức lại lưỡi đầy liên hoa, càng không ngừng lừa dối mọi người. Nhưng là, như trước không có người ra giá. Ta nói nhạc các chủ, ta đã ra giá thời gian nửa nén hương. Ngươi đây rốt cuộc là đấu giá hay vẫn là cái gì? Còn không hết bố ta lấy được cái này thượng cổ thiên phượng lông vũ. Phải biết rằng ta đối với ngươi thế nhưng mà thập phần tin tưởng, vô cùng có hảo cảm à? Ngươi thân là đan đỉnh tông trưởng lão, sẽ không lật lọng à? Diệp Vân cười tủm tỉm địa nhìn xem hắn, ánh mắt lại rơi vào cái kia căn lông vũ bên trong. Nhạc Vân phàn khoẹt miệng co giật hai cái, cười xấu hổ hai tiếng, nói: Tất nhiên là sẽ không, đã không có người cùng Diệp công tử cạnh tranh, ta đây tự tuyên bố, căn này thượng cổ thiên phượng lông vũ tiểu quy Diệp công tử rồi. 100 miếng cực phẩm linh thạch, được một dấu khai căn đồng ý thượng cổ thiên phượng lông vũ. Đương Diệp Vân tiếp nhận Lông Vũ thời điểm, bốn phía tận là cười nhạo âm thanh. Tại mọi người thời đến, cái này Lông Vũ rẻ mạt, cái này trăm miếng cực phẩm linh thạch tương đương với là tặng không cho đan đỉnh tông rồi. Nhạc Vân Phạm đứng tại trên đài đấu giá, sát mặt tái nhợt, kỳ thật đan đỉnh tông cũng không cách nào xác định căn này Lông Vũ đến cùng đến từ nơi nào, đã từng thí nghiệm qua rất nhiều lần, nhưng thật sự không cách nào làm bị thương nó may may, thế nhưng mà trong đó lại không có bất kỳ linh khí chấn động, Lông Vũ vừa mềm nhuyễn cực kỳ, cũng không cách nào để mà luyện chế pháp bảo, bởi vậy nhìn xem Vũ thoáng có chút màu đỏ liền đem thiên phượng tới liên hệ tới, nói là thượng cổ Thiên Phượng Chi Vũ muốn chụp cái giá tốt. Nhưng là ai có thể nghĩ đến 300 người đấu giá hội bên trên, rõ ràng chỉ có Diệp Vân ra một lần giá cả, hay vẫn là chính là 100 miếng cực phẩm linh thạch, lại không người tham gia cạnh tranh, xem ra cái này tham gia đấu giá ra hỏa từng cái là dễ gạt lẫm, đều là người tinh. Diệp huynh đệ, ta nhìn ngươi lần này, nhưng khi nhìn nhìn là rồi. Gia Cát sung cười hì hì nhìn xem cầm trong tay Long Vũ Diệp Vân nói ra. "Ân, căn này Long Vũ trong không có bất kỳ linh khí chấn động, cũng không được tỉnh, tại sao có thể là thượng cổ thiên phượng chi vũ đâu?" Tăng Huyền gật gật đầu, là đồng ý. Diệp Vân chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem hai người cũng không nói lời nào. Nếu như ra cắt Sung cùng Tằng Huyền có thể nghe được Diệp Vân trong nội tâm nói, sẽ gặp nghe được một câu như vậy lời nói. Lão tổ, căn này Thiên Phượng chi vũ, tới tay. Quy một chương 445, cuối cùng vỗ. Chương 445, cuối cùng vỗ. Lão tổ, Thiên Phượng chi vũ, tới tay. Diệp Vân trong nội tâm nói nếu như bị người nghe được, cái kia sẽ vô cùng kinh hãi. Nguyên lai hắn đã sớm đánh căn này Long Vũ chủ ý, theo trong câu nói này là được nhìn ra, chính là kiếm đạo lão tổ muốn chủ ý mà ngay cả Diệp Vân cũng không nghĩ tới, căn này Thiên Phượng chi vũ lại có thể biết có thần kỳ chỗ. 100 miếng cực phẩm linh thạch Đem Thiên Phượng Chi Vũ bỏ vào trong túi. Bốn phía nhìn về phía Diệp Vân, mọi người trong ánh mắt cơ hồ đều là nghi hoặc, nếu như nói đến bây giờ còn đem Diệp Vân cho rằng hai kẻ gần, như vậy chính hắn cũng chỉ số thông minh thấp kém. Một cái lãnh đời gia tộc đệ tử có thể dùng chút cơ cảnh sơ kỳ tu vi hành tẩu giang hồ, hơn nữa làm việc cao như thế điều, bên cạnh vừa rồi không có cao thủ hộ vệ, làm sao có thể sẽ là một cái chính thức nhị thế tổ đầu rồi. Mọi người thấy Diệp Vân, chỉ thấy hắn chậm rãi ngồi xuống, đặt được Thiên Phượng Chi Vũ sau cũng không có bất kỳ mừng rỡ thân sắc, ngược lại là mắt xém mũi, mũi nhìn tâm ngồi, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lao tổ Căn này thật là thiên phượng chi vũ." Diệp Vân trong nội tâm hỏi, "Ngươi có từng nghe qua, Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn? Cái này chính là là một cây Côn bằng lâm vũ, hay vẫn là đỉnh đầu trung tâm lâm vũ?" Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia kích động. "Côn bằng? Chưa từng nghe qua, có gì tác dụng?" Diệp Vân trong nội tâm khẽ động, tiếp tục hỏi. "Côn bằng chính là thượng cổ thần vật, khai thiên tích địa chi không lâu sau liền xuất hiện tồn tại." Tương truyền nó theo trên biển phi nhảy ra, hóa thân thành điểu, hắn học thuộc không biết vài nghìn dặm, to lớn không gì so sánh được, cực lớn cánh nhẹ nhàng một cái, là mấy vạn dặm xa. Hơn nữa cái này côn bằng có được hủy thiên diện địa lực lượng ít phàm là gian tu sĩ có thể ngăn cản thời kỳ thượng cổ chính là tiên nhân toại kỵ ngươi nói như thế thần vật một căn lông vũ hội không có tác dụng sao kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói đến tiếng nói mang chút ít run rẩy côn bằng hắn học thuộc vài nghìn giảm diệp vân trong nội tâm lẩm bẩm nói cái này cũng không tránh khỏi quá mức kinh người trên đời lại có thể biết giống như này thần vật bất quá lao tổ ngươi xác định đây là côn bằng lông vũ cái này thượng cổ thần vật ngươi cũng chưa từng gặp qua kiếm đạo lao tổ trầm một lát nói ta cũng không biết là có hay không bài kiến chỉ là trong óc tựa hồ có một kia ấn tượng, mà căn này lông vũ cẳng có cảm giác quen thuộc, không biết từ đâu mà đến. dù sao cũng chịu một trăm miếng cực phẩm linh thạch, là giả cũng là không sao. nhưng ta có mãnh liệt cảm giác, cái này côn bằng chi vũ tuyệt đối không tầm thường, trong đó khả năng ẩn thiên đại bí mật, một khi tìm hiểu, có lẽ có thể có được côn bằng thiên sinh thần thông. Diệp Vân trong nội tâm im lặng, đã kiếm đạo lao tổ như thế nói đến, đây cũng là theo hắn đi. Diệp Vân đem căn này côn bằng lông vũ ném đến chúng sinh chuyển hồn tháp ở bên trong, lại để cho kiếm đạo lao tổ chậm rãi tham tưởng là. cuối cùng này một kiện vật phẩm đầu giá, chắc hẳn rất nhiều người cũng đã biết được. Đúng vậy, cuối cùng này một kiện cũng không phải bảo vật, lại vừa xa bảo vật giá trị. Chính là một môn thần thông, một môn tu luyện thần hồn thần thông, Thái Thanh Ngưng thần quyết. Nhạc Vân phàm thanh âm sáng sủa mà lên, trên không trung quanh quẩn. Cuối cùng một kiện vật đầu giá, lại là một môn thần thông, tu luyện thần hồn bí pháp, Thái Thanh Ngưng thần quyết. Thái Thanh Ngưng thần quyết. Diệp Vân Long mày trao lên, có chút tò mò, cố tình cùng kiếm đạo lao tổ câu thông, nhưng không thấy lao đầu tử đáp lại. Tựa hồ chứng kiến Diệp Vân trên mặt nghi hoặc, ra cát xung thấp giọng nói, cái này Thái Thanh Ngưng thần quyết nghe nói chính là một môn đỉnh cấp tu luyện thần hồn bí mật pháp đương nhiên cái gọi là đỉnh tiêm cũng chỉ là ở chỗ kim đan cảnh phạm chủ nguyên anh cảnh tu sĩ căn bản không nhìn chúng cái này thần hồn tu luyện chi pháp tương truyền cái này thái thanh ngưng thần quyết chính là đương kim trên đời cường đại nhất tông môn một trong nguyệt thần cung tu luyện chi pháp không biết như thế nào hội lưu truyền tới bị đan đỉnh tông đạt được nguyệt thần cung nếu như cái này thái thanh ngưng thần quyết cực kỳ chân quý thì như thế nào hội lấy ra đấu giá đâu rồi đúng chi đây là một môn tu luyện chi pháp đan đỉnh tông đạt được về sau chắc hẳn cũng đã lại để cho trong môn đệ tử tu luyện kể từ đó lại có cái gì quá nhiều giá trị đâu rồi diệp vân hiếu kỳ hỏi gia cát sung ha ha cười cười nói diệp vân ngươi cho rằng trên đời này đều là có ngực lớn và lão đại trí tuệ cao nhân sao phóng nhãn tất cả đại tông môn kỳ thật đều là coi trọng chính mình mặt hàng các phái tu luyện bí pháp thần thông tự nhiên cũng không cho phép truyền ra bên ngoài ai dám lung tung truyền ra tự nhiên sẽ có nghiêm khắc nhất trừng phạt cái này thái thanh nương thần quyết tức cũng đã bị đan đỉnh tông đệ tử tu luyện qua thì tính sao mọi người tư chất bất động tu hành tài nguyên cũng là bất động thành tựu đương nhiên bất động quan trọng là ngươi phải có danh chính thuận lấy cớ có thể tới tu hành cái môn này bí pháp mà đấu giá hội bên trên chủ đến tự nhiên có thể quang minh chính đại tu luyện. Diệp Vân gật gật đầu, trong nội tâm dần mình. Hắn từ nhỏ tại Thiên Kiếm Tông làm việc là vặt, sau đó rất nhanh trở thành ngoại môn đệ tử, lại nhanh chóng trở thành nội môn đệ tử, đón lấy là Thiên Kiếm Tông đại biến, kỳ thật đối với những môn phái này quan hệ trong đó cũng không có quá nhiều hiểu rõ, tuy nhiên Thiên Kiếm Tông cũng là như thế, bất quá hắn từ trước đến nay không có để ở trong lòng, giờ phút này nghe ra Cát xung vừa nói, liền lập tức sáng tỏ. Đấu giá, chủ chính là một cái danh chính thuận có thể tu luyện tư cách, đã như vậy, hay vẫn là tu luyện thần hồn bí pháp thần thông, vậy thì trụ được đến là 3000 miếng cực phẩm linh thạch. Không đợi Diệp Vân ra giá, liền nghe được có người thanh âm phảng phất kiểu tiếng sấm rền nổ vang. 5000 cực phẩm linh thạch. Vừa dứt lời, lại có người đợi kịp. Chính là Nam Thiên Tửu muốn mua Nguyệt Thần Cung thần thông. Ta ra 8000 miếng cực phẩm linh thạch. Một vạn miếng cực phẩm linh thạch. Nguyệt Thần Cung chính là trên phiến đại lục này cường đại nhất tồn tại một trong, trong đó công pháp thần thông có rất nhiều đều là đến từ thiên giới, không phải là phàm vật. Trong nháy mắt, Thái Thanh ngưng thần quyết giá cả rõ ràng đã đến 1 vạn cực phẩm linh thạch. Có thể tham dự trận này đấu giá khí thế nhân số dày đặc đại bộ phận tu sĩ đều khó có khả năng có một vạn cực phẩm linh thạch dưới thừa như vậy ngoại trừ đại tông môn đệ tử là tán tu bên trong đích tiền bối cao thủ tăng huyền đại ca gia cát sung hai người các ngươi vị không cần cái này thần hồn ngưng luyện chi pháp sao diệp vân hiếu kỳ hỏi gia cát sung cùng tăng huyền nhìn nhau cười cười lắc đầu nói không phải không muốn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết hú hu ta thần tú cung cũng có ngưng luyện chi pháp mặc dù không bằng cũng sẽ không kém quá nhiều nói sau chúng ta từ nhỏ tu luyện thần tú cung bí pháp tự nhiên có nguyên vẹn một bộ tu hành chi pháp nếu như giờ phút này tùy tiện tu hành nguyện thần cung bí pháp có lẽ sẽ được không bù mất Diệp Vân gật gật đầu, đúng là như thế. Thần Tú cung cũng không phải là thiên kiếm tông loại này lại để cho đệ tử nuôi thả thức tu luyện, có thể trở thành đại tần đế quốc số một số hai tông môn. Tất nhiên sẽ có một cái nguyên vẹn hệ thống. Diệp Vân giờ phút này tu vi đã đạt tới chút cơ cảnh, nhưng là muốn lại hướng lên sông thực sự khó khăn. Tôi tiên tâm pháp càng là tu luyện tới đằng sau liền càng là gian nan. Thân thể tăng lên vẫn còn tại tiếp theo, thần hồn ngưng luyện lại càng phát ra máu chốt. Quan dùng tôi tiên tâm pháp đến ngưng luyện thần hồn, dù là có tiên ma chi tâm trợ giúp, có lẽ sẽ có chút ít chưa đủ. đã như vậy, cái kia sẽ đem nguyệt thần cung ngưng luyện thần hồn bí pháp chụp được đến là. 1 vạn 3000 miếng cực phẩm linh thạch, một vạn 4000 miếng, một vạn 5000 miếng. Cái giá tiền này lại là lệnh một phong hô lên. Cái giá tiền này vừa ra, cạnh tranh thanh âm lập tức ít đi một chút. Ai đều có thể nhìn ra, một vạn 5000 miếng cực phẩm linh thạch tuyệt đối không có khả năng cầm xuống cái môn này thần thông, giá cả so sánh với muốn tiếp cận hai vạn nhiều. Phải biết rằng, đây chỉ là một môn công pháp, mà công pháp cùng lúc trước xích viêm kiếm bất đồng, huyền khí chỉ có một kiện, công pháp nhưng có thể thách ấn, ai biết Đan Định Tông hay không còn lưu có bao nhiêu bản rộng, nếu như giá cả rất cao, hay vẫn là không đáng. một vạn 5000 miếng tử môn. Lệnh Mộ Phong nơi không khỏi muốn thật tốt quá điểm. một vạn 6000. Lại một thanh âm lạnh lùng vang lên, phóng nhãn nhìn lại, lại là Phi Tinh môn Tuyệt Trần, phía trước cùng Diệp Vân tranh đoạt Long Huyết tinh thạch Tuyệt Trần Tuyệt Trần huynh cũng muốn. Cái kia không còn gì tốt hơn, chúng ta chậm rãi cạnh tranh là. Lệnh một Phong sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói ra, ta phía trước đã từng nói qua, cuối cùng vật đấu giá trong ta muốn một kiện, từ cái này là. Tuyệt Trần lạnh lùng nói ra, đối chọi gay gắt. Hai người đối xử lạnh nhạt tương vọng, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Các người đám này người nghèo cũng đừng đã đoạt, 1000 1000 thêm cũng phiền toái, ta ra hai vạn miếng cực phẩm linh thạch. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lười biếng địa vang lên, quanh quẩn trên không trung. Mọi người dương mắt nhìn lên, không phải Diệp Vân là ai? Quy một chương 446, người phương nào có thể tranh giành? Chương 446, người phương nào có thể tranh giành? Hai vạn miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Vân vừa ra giá liền khiếp sợ mọi người, tuy nhiên bọn hắn cũng lường trước đến Diệp Vân hội tham dự cạnh tranh, chỉ là không nghĩ tới hắn rõ ràng trực tiếp cựu thêm đã đến hai vạn nhiều. Lệnh Một Phong cùng Tuyệt Trần đều là khẽ giật mình, lập tức ánh mắt lạnh lùng quét tới, rơi vào Diệp Vân trên mặt. Diệp Vân hôn không thèm để ý, nhìn cũng không nhìn bọn hắn thoáng một phát, đối với Nhạc Vân phàm hét to nói, "Nhạc các chủ, ngươi hỏi mau hỏi có ai còn muốn cùng ta cạnh tranh, không đúng sự thật, cái này Thái Thanh Ngưng Thần Quyết liền là của ta rồi." "Làm cản." Nói láo. Lệnh một phong cùng Tuyệt Trần vẫn nộ quát, lệnh một phong còn hơi co tư dưỡng, chỉ là hô lên làm cản hai chữ. Mà Tuyệt Trần lại là trong nội tâm phẫn nộ không thôi, phía trước liền bị Diệp Vân đã đoạt Long Huyết tinh thạch, hiện tại vừa muốn đoạt cái này Thái Thanh Ngưng Thần Quyết, nếu để cho hắn đắc thủ, vậy hắn Tuyệt Trần mặt mũi nơi nào sắp đặt. Nói thô tục cùng nói mạnh miệng cũng sẽ không lại để cho Thái Thanh Thần Quyết quy ngươi sở hữu cuối cùng còn không phải muốn xem ai ra linh thạch nhiều, diệp vân hắc hắc cười không ngừng, đối với hai người, hắn căn bản không để trong lòng, hai vạn một ngàn miếng, cơ hồ là đồng thời, tuyệt trần cùng lệnh một phong thanh âm vang lên, hai người ra cùng một cái giá, đây chính là không có hiệu quả, diệp vân vừa cười vừa nói, ta ra hai vạn hai nghìn miếng, tuyệt trần gầm lên liên tục, trong mắt lộ vẻ sắc ý, hai người ánh mắt rơi vào diệp vân trên người, nếu như ánh mắt có lực công kích, chỉ sợ giờ phút này diệp vân trên người đã sớm ngàn vết lở loét chấm không phang quáng, ta ra 3 vạn miếng cực phẩm linh thạch, diệp vân trên mặt lộ vẻ chảo phúng, nhìn xem hai người giễu cợt liên tục. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, thằng này ra bao nhiêu? Ra ba vạn miếng cực phẩm linh thạch. Nhà của ngươi cực phẩm linh thạch là đá vụn hay vẫn là các? Người ta 1000 1000 điệu thêm cũng đã hái hùng cái ví, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp bỏ thêm 8000 miếng, cùng nhau cái số nguyên. Cái này Diệp Vân đến cùng đến từ cái kia một cái lẫnh đời gia tộc. Rõ ràng giống như này tài lực, nếu như hắn thực có được bực này tài lực, bên cạnh lại làm sao có thể không có cao thủ hộ vệ. Càng như vậy, trong đầu giá hội chàng tu sĩ đối với Diệp Vân lại càng là có hứng thú. Nếu như nói phía trước còn cảm thấy tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, không biết tiền tài không để ra ngoài đạo lý, hiện tại Diệp Vân trong mắt bọn hắn cũng không phải bình thường ăn chơi thiếu gia, hắn như thế hành vi, tất nhiên là có người ở sau lưng sai sự, nếu không dùng một cái không đến 20 tuổi thanh niên, làm sao dám tại kinh đô cao như thế điều địa hành sự tình. Những người khác là ý nghĩ như vậy, Lệnh Một Phong cùng Tiệt Trần cũng không phải kẻ ngu rốt, tự nhiên trong nội tâm cũng nổi lên ý nghĩ thế này. Lệnh Một Phong cùng Tiệt Trần nhìn nhau, sắc ý hiện lên. Bất quá đã bọn hắn đã cảm thấy Diệp Vân như thế làm việc chính là là có người sai sự, đen đuổi như vậy sau tất nhiên có cao thủ bảo hộ. Nếu như lèm nhèm nhưng ra tay, rất có thể đá chúng chết bản, không bằng xem trước một chút, tốt nhất là đối phương động thủ trước. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, ngược lại thật sự là giám hô. Bất quá ta nhớ rõ trước ngươi tại Đan đỉnh tông cũng chỉ là lưu lại một vạn cực phẩm linh thạch, mặc dù Đan đỉnh tông đưa cho ngươi khoảng độ có hai vạn nhiều, bất quá trước ngươi đã tiêu hao hết một ít, ta rất hoài nghi ngươi phải chẳng có thể xuất ra nhiều như vậy linh thạch đến. Lệnh một phòng con mắt hơi đổi, thử một tiếng nói ra. Đúng vậy, Lãnh công tử lời ấy thật là, ba vạn miếng cực phẩm linh thạch cũng không phải là ai đều có thể cầm được đi ra nếu như ngươi nếu loạn hô giá lại không lấy ra linh thạch, đan đỉnh tông đấu giá hội đều có quy củ. tuyệt trần con mắt sáng ngời, gật đầu phụ họa đúng vậy, ta sớm đã cảm thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, rất cao điều rồi. mau đem linh thạch lấy ra đến cho chúng ta nhìn một cái. nếu là không có ba vạn lại là lung tung ra giá, nếu loạn bán đấu giá, xem đan đỉnh tông như thế nào tha cho ngươi. Tục tăng thanh âm vang lên, lại là điển kiên quyết thịnh đứng lên. ba người lời vừa nói ra, lập tức có rất nhiều người thuận miệng phụ hoa. chỉ thấy ở đây mấy trăm tên tu sĩ cơ hồ đều đứng lên, ánh mắt rơi vào diệp vân trên người, nghị luận nhau nhau trong bọn họ có ít người thoạt nhìn lòng đầy căm phẫn, tựa hồ Diệp vân phá hủy đấu giá quy tắc, nhiễu loạn đấu giá, tội đáng chết vạn lần. tiểu tử, đem linh thạch lấy ra đến cho chúng ta nhìn một cái, nếu không phải đủ, đừng trách Đan đỉnh tông thủ hạ vô tình. nghe qua có chút lánh đời gia tộc của cải cực kỳ hùng hậu, chỉ là không muốn để ý tới giang hồ sự tình mới ở nặc, mà cũng có chút lánh đời gia tộc lại là trên đời này lăn lộn ngoài đời không nổi, đành phải sám xịt trốn đi làm rùa đen rúi đầu. không biết tiểu tử này sau lưng là loại nào, quan hắn khỉ rõ loại nào, chỉ cần không lấy ra ba vạn cực phẩm linh thạch đến, hôm nay mặc dù chúng ta có thể buông tha hắn. Đan đỉnh tông cũng quả quyết không thể buông tha hắn. Đúng vậy, tại Đan đỉnh tông đấu giá hội bên trên dám lung tung ra giá, nhiễu loạn đấu giá, thật sự là không biết sống chết. Một đám người nhao nhao lên tiếng chỉ trích, thoạt nhìn cực kỳ hoán giận. Bất quá bọn hắn ngôn ngữ chính giữa nhưng đều là đem Đan đỉnh tông phóng ở phía trước, nếu quả thật muốn ra tay, đó cũng là Đan đỉnh tông xuất thủ trước. Ai biết Diệp Vân sau lưng gia tộc đến cùng có cái dạng gì thực lực, lại để cho Đan đỉnh tông ở mũi nhọn phía trước luôn đúng vậy. Diệp Vân huynh đệ, ngươi thực sự ba vạn miếng cực phẩm linh thạch. Tăng huyền trên mặt có chút ít thần sắc lo lắng, tuy nhiên hắn cùng với Diệp Vân cũng không có gì giao tình, bất quá hắn tính tình trong nóng ngoài lạnh, giờ phút này không khỏi có chút lo lắng. Tăng sư huynh ngươi yên tâm đi, ngươi xem Diệp Vân tiểu tử này là người nào? Hắn tuy nhiên thoạt nhìn cao điệu cực kỳ, nhưng là cơ hồ đều tại không chế chính giữa, tên giá hỏa này khả năng muốn hâm mộ ghen ghét hận. Diệp Vân trên người khẳng định có ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, Gia Cát sung nghe nói như thế, không khỏi quay đầu lại vừa cười vừa nói. Diệp Vân cũng là nghe được, nhìn xem Tăng huyền cười cười, nói: đa tạ từng đại ca quan tâm, ba vạn miếng cực phẩm linh thạch mà thôi, ta vẫn có thể đủ gom góp đi ra. Còn có, Tuyệt Trần Thái Thính mắt tinh, cách tầm hơn 10 trượng cũng là nghe được Diệp Vân nói chuyện, quắc, đang đỉnh tông đấu giá hội cũng không thể lấy vật đổi vật, phải là linh thạch giao dịch. Ngươi nếu xuất ra những vật khác đến góp đủ số, cái kia là không được." Diệp Vân quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Như ngươi loại này cả bụ tổ so mặt còn sạch sẽ ra hỏa cũng đừng có ở bên chít chít nhõng nhẽo, mấy vạn miếng cực phẩm linh thạch đều cầm không đi ra còn dám hồ ngôn loạn ngữ, cố làm ra vẻ, Cũng không là của ngươi sai, đi ra làm công việc bảo sẽ không tốt." Tuyệt Trần Tiếng nói chỉ trệ, thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến Hán đường đường phi tinh môn trẻ tuổi bên trong đích lĩnh quân nhân vật, rõ ràng bị Diệp Vân nói thành cả bộ tổ so mặt còn sạch sẽ ra hỏa. Còn mấy vạn miếng linh thạch đều cầm không đi ra, là mấy vạn miếng hạt cắt đều muốn nhặt rất lâu. Đan Vu thuần trưởng lão, ngươi tới điểm một điểm, nhìn xem ta trong túi trữ vật này linh thạch có thể đủ tiền trả. Diệp Vân hướng phía trái phía trước Đan Vu thuần phương hướng vậy vây tay. Đan Vu thuần sớm tự lợi đến, nghe được Diệp Vân triệu hoán lập tức gương mặt tươi cười chạy tới. Diệp Vân đem trong tay một chỉ túi trữ vật hời hợt đã đánh qua, phảng phất bên trong không phải cực phẩm linh thạch, mà là tùy tiện nhặt được cục đá. Đan Vu thuần trong nội tâm kích động. Nếu như trong lúc này thật là ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, như vậy cái này Thái Thanh ngưng Thần Quyết chỉ sợ không người có thể cùng Diệp Vân tranh đoạt, mà hắn phụ trách Diệp Vân lần này đấu giá, mỗi một số giao dịch đều có thể theo ở bên trong lấy được một ít khen thưởng. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch giao dịch, hắn tối thiểu cũng có thể có được một phần trăm ban thưởng. Cái tiếc nhưng chỉ có 300 miếng cực phẩm linh thạch à? Đan Vu thuần bưng lấy túi chứa vật tay có một chút run rẩy, hắn dừng một chút, hít vào một hơi, đem túi chứa vật từ từ mở ra, đổ ra đưa cho bọn hắn nhìn một cái, tình bọn hắn cho là chúng ta là cùng. Diệp Vân thanh âm lần nữa vang lên. Đan Vu thuần cơ hồ không do dự, trở tay khai đảo, liền chứng kiến một đạo tản ra nhu hòa hào quang nước lũ theo trong túi chữa vật rơi xuống, một lát công phu liền đem trên mặt đất trồng chất nổi lên một toà núi nhỏ. Cực phẩm linh thạch lộ vẻ cực phẩm linh thạch, tuy nhiên không biết trong đó phải chăng thực sự ba vạn miếng, nhưng là cũng kém không xa. Trong khoảnh khắc, sắc mặt của mọi người đều thay đổi, ai cũng không thể tưởng được Diệp Vân rõ ràng thật sự có ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, phải biết rằng lúc trước hắn thế nhưng mà giao một vạn miếng cực phẩm linh thạch cho Đan Đỉnh Tông với tư cách thế chấp, tiểu tử này đến cùng đến từ ở đâu, cư nhiên như thế giàu có. Lại một phong cùng tuyệt trần sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn có hắc khí cuồn cuộn, cái này thái thanh ngưng thần quyết, xem ra là không cách nào theo chính quy con đường đắc thủ rồi. Hai người nhìn nhau, đột nhiên tựa hồ có chút tâm ý tương thông, đều chứng kiến đối phương trong mắt sát ý chợt lóe lên, lập tức hai người khỏe miệng nổi lên nhưng đích nhẹ răng cười. Quy một chương 447, bế quan một tháng. Chương 447, bế quan một tháng. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, không nữa người ra giá. Ai cũng có thể nhìn ra được, mặc kệ ngươi ra bao nhiêu giá, Diệp Vân ra giá tóm lại so người cao. Cái này không biết đến từ cái đó một cái lãnh đời gia tộc đệ tử thoát nhìn hoàn toàn không có hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, cũng không chút nào quản quý củ. Nếu như là tầm thường tu sĩ, chỉ sợ không cần mấy ngày sẽ gặp bị nuốt ra lông đều không còn. Nhưng là, bên trong phòng đấu giá chân chính có tâm tư, dám động diệp vân người, lại không mấy cái. Ai cũng không biết sau lưng của hắn lánh đời gia tộc đến cùng phái ra cái dạng gì cao thủ tại Diệp Vân bên cạnh hộ vệ, dựa theo Diệp Vân hung hăng càn quấy cùng tao điệu, có thể thủ hộ cao thủ của hắn, tối thiểu cũng là kim đan cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu sĩ. Tuy nhiên kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng không tính mà vượt cường han đến vô địch, dù sao tất cả đại tông môn vẫn có nguyên anh cảnh lão tổ tồn tại. Chỉ là lại có cái kia gia nguyên anh cảnh láo tổ sẽ vì diệp vân tiểu tử này mà ra tay lâu rồi ai sẽ vì chính là mấy vạn miếng cực phẩm linh thạch mà liều mạng phận hiển nhiên không có khả năng đã như vậy như vậy dám đánh diệp vân chủ ý tu sĩ lại càng phát rất hiếm có lẽ chỉ có như vậy hai ba cái rất hiển nhiên lại một phong cùng tuyệt trần liền ở trong đó còn có ai ra giá so diệp công tử rất cao đây chính là đến từ nguyệt thần cung tu luyện thần hồn bí quyết pháp cực kỳ rất thưa thớt vô cùng chân quý hiện tại mới chính là ba vạn miếng cực phẩm linh thạch chẳng lẽ các ngươi muốn buông tha cho sao Nhạc Vân Phạm Thoạt nhìn vẻ mặt suốt ruột, tựa hồ Thái Thanh Nương thần quyết giá trị vượt xa ba vạn miếng cực phẩm linh thạch. Bất quá, có thể tham gia lần đấu giá này hội lại có vị nào là kẻ đần đâu rồi. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch mua một đạo ngưng luyện thần hồn bí quyết pháp, hay vẫn là chỉ thích dùng cho nguyên anh cảnh phía dưới. Cái giá tiền này hoàn toàn đã đến đỉnh, ai cũng sẽ không lại ra tay. Mà lệnh một phong cung viện trần đã sớm thầm hạ quyết tâm, dù là Diệp Vân thật sự như vậy tại kinh đô nội thành ở lại, như vậy bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp ra tay, lại để cho Diệp Vân cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không được. Sau nửa ngày qua đi. Không có người lại thêm một quả linh thạch. Nhạc Vân phàm lắc đầu thanh nhẹ, đợi đến lúc hắn ngẩng đầu lên khoảng cách, liền đổi lại vẻ mặt tươi cười. Rất tốt, chúc mừng Diệp công tử trụ được cái môn này đến từ nguyệt thần cung thần kỳ bí quyết pháp. Chắc hẳn có đạo này thái thanh ngưng thần quyết trợ giúp, Diệp công tử tu vi hội tiến triển cực nhanh, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đủ trùng kích đến kim đan cảnh. Ở đây tu sĩ ngay ngắn hướng sướng sở, lập tức hiểu ý mà cười. Diệp Vân chỉ là cơ cảnh nhất trọng tu vi, không nói trước phải có thể tu luyện thái thanh ngưng thần quyết, mặc dù có thể tu luyện, hắn yếu đánh tới kim đan cảnh đó là ngày tháng năm nào sự tình, dùng hắn như thế tài lực. Cái tuổi này rõ ràng mới là khúc cơ cảnh nhất trọng, có thể thấy được tiên phú một loại, ngày bình thường cũng có thể không thích chịu khổ chịu khó tu luyện, muốn ngưng tụ kim đan, chỉ sợ không có 10 năm 8 năm là chuyện không thể nào. Giờ phút này Nhạc Vân phàm lời này hiển nhiên là lấy lòng thúc ngựa, mọi người chỉ đường chê cười, làm không phải thật. Ba vạn miếng cực phẩm linh thạch bị đan vu thuần thu, cái này bản hơi mỏng thái thanh ngưng thần quyết cũng rơi vào Diệp Vân trong tay. Diệp Vân chỉ là nhẹ lật ra hai cái liền ném vào Lôi Âm Hóa Rồng giới chính giữa, phất ném vào chỉ là một bản không quan trọng gì sếp vở. Tốt rồi, lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá cũng đã đánh ra, tự nhiên là đến lúc kết thúc. Lần đấu giá này sẽ phi thường thành công, chư vị nô nước Tấp nập ra giá cũng là cực kỳ cảm động, chắc hẳn tất cả mọi người đã mua được thỏa mãn bảo vật, lao Phu ở chỗ này trước hết chúc mừng mọi người. Đấu giá hội đến đây là kết thúc, mọi người đi tốt, thứ cho không tiễn xa được. Nhạc Vân Phàm khoát khoát tay, trong lời nói lộ vẻ cảm giác hưng phấn. Lần đấu giá này hội hoàn toàn chính xác thành công, cơ hồ mỗi một kiện đều đánh ra giá cao, ngoại trừ cái kia dấu khai căn đồng ý thượng cổ Thiên Phượng Long Vũ. Nói tóm lại, đàn đỉnh tông lần đấu giá này hội tiền lời tương đối khá, cũng coi như bên trên là lợi nhuận cuồn cuộn. Bất quá, Nhạc Vân Phàm tuy nhiên vui vẻ, nhưng là đối với cái này dạng lợi nhuận Đan Đỉnh Tông cũng không phải thập phần để ở trong mắt. Dù sao kinh đô Đan Đỉnh trong lầu bảo vật cơ hồ chỉ nhằm vào Kim Đan Cảnh cùng trở xuống đích tu sĩ. Đối với Nguyên Anh Cảnh tu sĩ trợ rút, cơ bản không có. Còn chân chính có thể khiến cho cả nước chấn động bảo vật, không có chỗ nào mà không phải là có thể khiến cho Nguyên Anh Cảnh lao tổ cạnh tranh chấp đoạt đồ vật, chỉ là cực kỳ hiếm thấy. Mỗi một lần xuất hiện, đều làm cho cả đại tần đế quốc đều chịu chấn động. Đan Đỉnh Tông không quan tâm, Diệp Vân lại là cực kỳ quan tâm. Hắn cơ hồ đem lần này đấu giá hội vật thu hết trong túi, mà những bảo vật này cũng là hắn trói nhu cầu cấp bách. Dương Viêm Thảo chính là tôi thể hàng cao cấp, Lôi Linh Thạch trong lần một lần cực kỳ tinh khiết lôi linh chi khí, hấp thu chỉ có mong rằng đối với tại Lôi hệ pháp tắc lĩnh nộ cùng Lôi Vân Điện Quang Kiếm thi triển lại sẽ có một ít đề cao. Quan trọng nhất là hắn đã nhận được nửa trang Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần Chi Nộ kiếm phổ, tuy nhiên là tản tiện, nhưng là hắn đã hoàn mỹ tìm hiểu tốt ba chiêu, cái này chiêu thứ tư mặc dù chỉ có nửa thức, đã có thật lớn khả năng từ đó tìm hiểu ra một hai, như vậy đối với công kích của hắn thủ đoạn mà nói, tăng lên rất nhiều. Cái, cái căn kiếm đạo lao tổ trong miệng côn bằng lông vũ hiện giai đoạn tuy nhiên không dùng được, bất quá luôn luôn một ngày hữu dụng. Dù sao mới hao tốn 100 miếng cực phẩm linh thạch, cùng bạch nhặt cũng không có cái gì khác biệt. Mà long huyết linh thạch chỉ cần có thể tinh luyện đưa ra trong lần long huyết hoặc là hơi thở của rồng, liền có khả năng khiến cho thân thể lại lần nữa cường đại, dù sao cùng thượng cổ thần long đáp thượng một kia quan hệ, đều là cực lắm vinh quang. Thái Thanh ngưng thần quyết tắc thì đúng lúc là diệp vân cần thiết, tôi tiên tâm pháp muốn đột nhiên tăng mạnh thật sự khó khăn, theo tu vi tăng lên, muốn lại để cho thần hồn càng phát ra cường đại thật sự là khó khăn vô cùng, mà thái thanh ngưng thần quyết chính dễ dàng lại để cho thần hồn của hắn đạt được rèn luyện, đạt được tăng lên, như thế phối hợp các loại bạo vật rèn luyện ở dưới thân thể Như vậy có lẽ sẽ tại trong thời gian ngắn không nhỏ đột phá. Diệp Vân đem những bảo vật này cất kỹ, hắn cũng không có như vậy ly khai Đan đỉnh tông, đưa tay vẫy vẫy, liền chứng kiến Đan Vũ thuần chạy tới, hoàn toàn không có Đan đỉnh tông trưởng lão phong phạm. "Đan trưởng lão, không biết cái này kinh đô nội thành có chỗ nào thích hợp bế quan tu luyện hay sao?" Diệp Vân hỏi. Đan Vu thuần cơ hồ không có chút nào, há miệng liền đáp, "Ta Đan đỉnh tông thì có bế quan tu luyện mật thất, hơn nữa mỗi một gian trong có ẩn hàm linh khí tất cả không giống nhau, chỉ cần Diệp công tử ngươi có đầy đủ cực phẩm linh thạch, liền có thể đủ lựa chọn một gian mật thất tu hành. Hơn nữa ngươi yên tâm, tại ta Đan đỉnh tông tu luyện Tuyệt đối sẽ không không người nào dám tới quấy giày ngươi." Diệp Vân vui mừng quá đỗi, hắn chỉ là thuận miệng vừa hỏi, không thể tưởng được Đan đỉnh tông thì có như thế tu hành mật thất. Đan Vũ thuần nhìn ra Diệp Vân tâm động, người giới thiệu: "Ta Đan đỉnh tông tại kinh đô tổng cộng có 100 gian tu luyện mật thất, bình thường nhất trong mật thất linh khí nồng độ là ngoại giới gấp đôi, sau đó là gấp 2, tiếp theo là gấp 3, 4 lần. Mà giá cả đắt tiền nhất mật thất chỉ có 2 gian, trong đó lại nguyên anh cảnh lão tổ tự tay bố trí tụ linh trận pháp, có thể khiến cho linh khí so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần. Tu luyện làm chơi ăn thật, đương nhiên giá cả cũng là xa xỉ. Bao nhiêu linh thạch? Nói nghe một chút." Diệp Vân khoát qua tay, Thoạt nhìn có chút không kiên nhẫn. Cái này gấp 10 lần linh khí mật thất hiện tại còn thừa lại một gian, mỗi ngày một ngàn miếng cực phẩm linh thạch, không biết Diệp công tử ngươi cần bế quan mấy ngày. Đan Vu Thuần mặt mũi tràn đầy tươi cười, Diệp Vân lông mày trao lên, cười nói, những người kiêng ngấp nghẽo của ta bảo vật, không thiếu được ta muốn tại kinh đô nội thành trở lâu hơn mấy ngày. Không, mấy ngày như thế nào đủ, ta trước bế quan một tháng nói sau. Một tháng? Đan Vu Thuần trên mặt dáng tươi cười lập tức ngưng trệ, lập tức vui mừng quá đỗi. Một tháng tiệu là ba vạn miếng cực phẩm linh thạch, đây chính là khó gặp đại sinh ý. Hảo hảo, công tử chính là ta Đan đỉnh tông khách quý ta có thể làm chủ cho công tử đánh cho 90 giảm giá, một tháng tiểuu là 2 vạn 7000 miếng cực phẩm linh thạch. Diệp Vân không có lên tiếng, trầm ngâm một lát, tiện tay ném đi qua một cái túi lượng đồ, bên trong là 2 vạn 7000 miếng cực phẩm linh thạch, ba ngày sau ta liền muốn bắt đầu bế quan. Đan Vũ thuần tiếp nhận túi chứa vật, vẻ mặt tươi cười. Quy 1 chương 448, luyện hóa dương viêm thảo. Chương 448, luyện hóa dương viêm thảo. Tu luyện mật thất. Kim đang Cảnh cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ liên thủ bố trí tụ linh trận mật thất, so sánh với ngoại giới linh khí nồng đậm trình độ muốn nhiều ra mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Tuy nhiên linh khí nồng đậm cũng không nhất định có thể cam đoan tốc độ tu luyện của người có thể so với ngoại giới nhanh mấy lần thậm chí gấp 10 lần. Nhưng là thông qua tụ linh trận châu ngưng tụ thiên địa linh khí đều là tương đối dễ dàng hấp thu linh khí, cá nhân công pháp bất động, thiên phú bất động, tốc độ tu luyện cũng sẽ có chênh lệch rất lớn. Nếu như nói thiên phú dị bẩm, công pháp siêu quần tu sĩ tại đây linh khí gấp 10 lần trong mật thất tu luyện, có lẽ thật có thể đủ đạt tới gấp 10 lần tốc độ tu luyện, như vậy tuyệt đại bộ phận tu sĩ mặc dù tại gấp 10 lần linh khí trong mật thất tu hành, tốc độ cũng tối đa chỉ tăng lên gấp 2 đến gấp 3 mà thôi. Nếu như nói thiên phú Kỳ thật Diệp Vân thân thể trải qua tiên ma chi tâm rèn luyện, bất kể là thân thể còn là linh hồn cũng đã phi thường cường đại, hơn nữa tiềm lực vô hạn, có thể nói là thiên phú thật tốt. Bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng dùng trúc cơ cảnh tu vi, được xương kim đan phía dưới vô địch thủ, là kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ, hắn cũng có thể chống lại một hai. Quan trọng nhất là, hắn nguyên nay đã ẩn ẩn cảm thấy muốn đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng, cảnh giới theo năm đạo pháp tắc tìm hiểu, tạm thời đã không có bình cảnh, hắn giờ phút này thiếu hụt chính là thân thể cường độ. Lần đấu giá này, Diệp Vân chụp Dương viêm thảo loại này tôi thể hàng cao cấp Càng có Long Huyết tinh thạch trong có lẽ ẩn một tia long huyết hơi thở của rồng, chỉ cần thi triển đúng phương pháp, liền có thể đủ đem thân thể cường độ tăng lên một cái cấp bậc, tất nhiên sẽ trực tiếp tu luyện thành đại ma chi thể, bằng vào mượn thân thể liền đã không phải là Kim đang cảnh trở xuống đích tu sĩ có thể dung chuyển một phần một hảo. Hắn sở dĩ muốn tìm an toàn tu luyện mất thất, ngược lại không giống theo như lời như vậy vì trốn đi không cho những ngốc ngé kia bạo vật ra hỏa bới móc, chính là là vì dốc lòng tu luyện, tranh thủ lại để cho tu vi lần nữa đột phá, thực lực sẽ gặp tăng cường không ít. Phải biết rằng hắn tuy nhiên lĩnh ngộ năm đạo pháp tắc, nhưng là pháp tắc dù sao cùng cảnh giới, tu vi hỗ trợ lẫn nhau chỉ có tu vi càng cao mới có thể phát huy ra pháp tắc chính thức uy lực. Diệp Vân lần này đến đây đại tần đế quốc vì cái gì chính là tìm kiếm có thể chậm trễ cứu chữa tô linh thần dược, đây là trọng yếu nhất. Tiếp theo là trợ giúp kiếm đạo lao tổ tìm kiếm đạo thứ hai thần hồn. Đón lấy mới là nghĩ biện pháp mở ra thiên kiếm tông năm đó thánh nhân lưu lại bí tàng. Bất quá cái này ba sự kiện kỳ thật hỗ trợ lẫn nhau cũng không xung đột. Muốn tìm được thần dược tốt nhất là trước tìm được kiếm đạo lao tổ đạo thứ hai thần hồn, sau đó kiếm đạo lao tổ trong trí nhớ có lẽ sẽ có về thánh nhân bí tàng kỹ càng mở ra cùng tiến vào chi pháp, mà bí bên trong rất có thể có thần dược tồn tại. Mà dưới mắt là tối trọng yếu nhất là tăng lên tu vi, tận khả năng có được có thể cùng Kim Đan cảnh tu sĩ chống lại thực lực. Mấy tháng sau Lạc Lôi Quốc liền sẽ mở ra, dùng Diệp Vân lôi điện chi thân muốn đi vào trong đó dễ như trở bàn tay, đây là một đoạn cơ duyên, không dùng sai sót cơ duyên. Mà trong lúc này, Diệp Vân ngoại trừ tăng lên tu vi bên ngoài, cân nhắc là tiến vào Phiếu Miểu Tông hoặc là Thần Tú cung loại này đại tần đế quốc số một số hai tông môn, nghĩ biện pháp đạt được ngày sau tiến về trước Thiên Kiếm Bí Tàng cách. Một tòa thuật nhìn cực không ngờ thất thất, lại bị bố trí hơn 10 đạo trận pháp, nếu như không hiểu phá trận chi đạo, muốn xuyên qua những trận pháp này căn bản là chuyện không thể nào là hiểu một ít trận pháp tu sĩ, không có mấy tháng thời gian cũng đừng muốn xuyên qua cái này trùng trùng điệp điệp trở ngại, tiến vào thạch thất. Diệp Vân tại Đan Vu thuần dưới sự dẫn dắt hao tốn nửa ngày công phu mới xuyên qua trùng trùng điệp điệp trận pháp cấm chế, tiến nhập thạch thất. Dương Diệp Vân tiến vào thạch thất về sau, cửa đá liền bị quan bế, trong khoảnh khắc một cỗ nồng đậm đã đến cực hạn, đập vào mặt có cổ ở mức cảm giác linh khí nhét đầy chỉnh gian thạch thất. Linh khí nồng đậm như nước, rơi vào trên mặt có cổ ý lạnh như băng. Đây là ngắn ngủi ngàn năm, tên gia hỏa này rõ ràng làm ra loại tu luyện này mất thất, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên. A Lão tổ ngàn năm phía trước không có những thứ này. Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Cũng có một ít, bất quá không có như thế rong trống khuya chiên bố trí tụ linh trận pháp. Hơn nữa cái này tụ linh trận pháp đã cẩn thận đã đến nhập vi tình trạng. Đem bốn phía linh khí cùng bố trí linh thạch thông qua thần hưng kỳ chuyển đổi chi pháp đều tụ tập tại đây gian mật thất chính giữa. Thật là có ý tứ. Kiếm đạo Lão tổ trầm rãi nói đến. Không đợi Diệp Vân nói chuyện, Kiếm đạo Lão tổ tiếp tục nói. Xem ra vạn năm trước Tiên Ma đại chiến về sau, tam giới hoàn toàn chính xác ra một vài vấn đề. Thiên địa linh khí sói mòn nghiêm trọng. Bắt đầu mọi người còn cảm thụ không đến quá nhiều linh khí sói mòn, nhưng là theo thời gian trôi qua. Linh khí sói mòn liền càng ngày càng lợi hại, ngàn năm phía trước cũng đã linh khí có chút chưa đủ. Chắc hẳn hôm nay thời đại này, thiên địa linh khí đã tương đối rất thưa thớt, cho nên mới phải tại linh thạch trở phương diện làm văn, hơn nữa khổ tâm nghiên cứu, đem cái này tụ linh trận pháp thi triển đến mức tận cùng, làm ra loại tu luyện này mất thất. Diệp Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì trong ngày thường xem thiên kiếm tông điện tịch đi lại, vài ngàn năm trước kim đan cảnh tu sĩ xuất hiện lớp lớp, nhưng là gần ngàn năm đến lại càng phát ra thiếu, đến nơi này mấy trăm năm, toàn bộ tấn quốc xuất hiện kim đan cảnh tu sĩ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên lai like là thiên địa linh khí xảy ra vấn đề trở nên càng phát ra rất thưa thớt. Nơi đây linh khí tràn đầy, cơ hồ có thể so sánh vài ngàn năm trước. Tiểu tử ngươi thiên phú hơn người, thân thể cường đại, linh hồn ý chí càng là cường hãn vô cùng, chắc hẳn có thể phát huy ra gấp 10 lần công hiệu. Lúc này tu luyện một tháng, có lẽ đỉnh bên trên tại bên ngoài tu hành một năm. Kiếm đạo lao tổ trong giọng nói mang theo một tia kích động, một điểm hứng phấn. Hắn cùng với Diệp Vân ưu tư tương quan, nếu như Diệp Vân vẫn vẫn như vậy, hắn muốn tại chúng sinh chuyển hồn trong tiếp tục sinh tồn dưới, cực kỳ khó khăn. Kiếm đạo lao tổ sở hữu hy vọng đều ký thác vào Diệp Vân trên người, chỉ có Diệp Vân mới có thể trợ giúp hắn tìm được mặt khác hai đạo thần hồn cải tạo thân thể. Diệp Vân gật gật đầu, tại đây linh khí như thế rồi rào, tự nhiên không thể lãng phí thời gian. Hắn cũng không nói nhảm, khoanh chân ngồi xuống, trong tay quang ảnh chớp động, rõ ràng lại lấy ra chọn vẹn một vạn miếng cực phẩm linh thạch để đặt bên cạnh. Hắn vậy mà ngại tại đây linh khí còn chưa đủ nhiều, trong một tháng này muốn dùng linh thạch đến phối hợp tu luyện. Dương Viêm Thảo hấp thu lại cũng không có gì yêu cầu, nếu như có thể phụ dùng dược vật mỗi ngày ngâm thân thể đó là không thể tốt hơn. Hiện tại ngươi không có điều kiện này, ta liền dạy ngươi một loại trực tiếp hấp thu chi pháp, mặc dù không có nước thuốc ngâm đến hữu hiệu, lại cũng có thể đem Dương Viêm Thảo dược hiệu hấp thu cái tám chín thành, cũng xem là tốt. Kiếm đạo lao tổ chứng kiến Diệp Vân đem Dương Viêm Thảo lấy ra, liền trầm giọng nói ra, lập tức không đợi Diệp Vân nói chuyện liền đem một đạo bí pháp truyền vào trong đầu của hắn. Đạo này bí pháp hoàn toàn chính xác vô cùng đơn giản, Diệp Vân chỉ là xem chỉ chốc lát liền đều nắm giữ. Diệp Vân nhẹ nhẹ một chút, Dương Viêm Thảo lập tức bay lên, lăng không tại hắn trước người. Diệp Vân trong tay ánh lửa lóe lên, liền chứng kiến Dương Viêm Thảo lập tức bị thiêu đốt thành bụi phấn, sau đó hóa thành một đạo màu đen dòng nhỏ xuất hiện tại Diệp Vân đỉnh đầu, ngay sau đó ba thoáng một phát muốn nổ tung lên, màu đen bụi phấn đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Diệp Vân trong cơ thể huyền pháp vật chuyển, đem cái này màu đen bột phấn thông qua làn da đều hấp thu, chỉ là một lát công phu liền hấp nhận được trong cơ thể. Trong một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy một cố khó có thể ngăn cản nóng bức tùy tâm mà sinh, sau đó theo thân thể từng cái trong lỗ chân lông xuất hiện, tại trong kinh mạch hội tụ thành lưu, hạo hạo đắng đãng, giữa thân thể của hắn. Dương Viêm Thảo tại kiếm đạo lao tổ bí pháp phía dưới, vậy mà trực tiếp rèn luyện Diệp Vân thân thể. Quy 1 chương 449, tu vi tăng gọi. Chương 449, tu vi tăng gọi. Cái này Dương Viêm Thảo dự hiệu khả năng không nhất định đủ, người đem long huyết tinh thạch lấy ra, cùng một chỗ luyện hóa Đột nhiên, kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên. Đối với lao tổ, Diệp Vân tự nhiên cực kỳ tin tưởng, Long huyết tinh thạch lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay, một cỗ chân khí rót vào, hơn nữa lại để cho Lôi linh chi khí cùng Hỏa linh chi khí thẩm thấu trong đó. Trong khoảnh khắc, một cỗ năng lượng cường đại theo Long huyết tinh thạch trong hiện lên, trong mơ hồ tựa hồ truyền đến một tiếng rung trời rồng âm, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, cũng đã lại để cho Diệp Vân trong lòng giật mình. Nín hơi ngưng thần, bảo vệ linh ngải. Kiếm đạo lão tổ thanh âm giống như chống chịu trùng sớm, dần dần rung động. Diệp Vân thở sâu, linh ngải lập tức một mảnh thanh minh. Hắn phát hiện tại kiếm đạo lao tổ truyền thụ cho đạo kia thuật pháp thuốc dục xuống, long huyết tinh thạch trong rõ ràng thật sự có một cỗ hơi thở trầm dai chạy xôi mà ra, theo lòng bàn tay của hắn tiến vào thân thể, rót vào kinh mạch. Long huyết, vậy mà thật là long huyết. Diệp Vân có thể cảm nhận được đây chỉ có một tia long huyết trong lần năng lượng đến cỡ nào của bạo, nếu như cái này một giọt long huyết muốn nổ tung lên, chỉ sợ dùng Diệp Vân tu vi hiện tại cùng thân thể đều không thể thừa nhận, lập tức bị tạc nát bấy. Thật là một giọt long huyết, thật cường đại. Diệp Vân trong nội tâm hơi kinh hãi, sau một khắc liền càng phát ra nín hơi ngưng thần, thủ hộ trong linh hải. Đương nhiên là long huyết. Long huyết này chính là dưới đời này trí dương trí cương đồ vật, dùng long huyết tôi thể sẽ để cho thân thể cường han đến khó có thể tin tình trạng. Nếu như vận khí tốt, cả người đều bị long huyết cải biến, thân thể cường han đồng thời, kinh mạch cốt cách cũng cũng tìm được thật lớn tăng cường. Mà dương viêm thảo dược hiệu thấp thì không thể cho người có quá nhiều tăng lên, nhưng là thế nhân không biết, nếu như dương viêm thảo cùng long huyết dung hợp, như vậy hội mang đến khó có thể tin biến hóa. Chỉ cần ngươi có thể trèo chống qua long huyết cùng dương viêm thảo rèn luyện, thân thể sẽ cường han đến làm cho người kinh ngạc tình trạng. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia kích động cùng hưng phấn. Diệp Vân thở sâu, hắn có thể cảm thụ cái này một giọt long huyết lực lượng, cũng có thể cảm nhận được trong cơ thể Dương Viêm Thảo biến thành quần cuộn nóng bức nước lũ. Dương Dương Viêm Thảo cùng long huyết đụng vào khoảng cách, Diệp Vân chỉ cảm thấy có một loại kỳ diệu biến hóa tại trong lòng nhi lên, hơn nữa thể hiện tại thân thể chính giữa. Và anh, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng vang thật lớn, lập tức cái kia chậm quá long huyết cùng quần cuộn mà đi Dương Viêm Thảo biến thành sóng nhiệt đã xảy ra biến hóa cực lớn, phản phất biến thành một tòa phun trào núi lửa, nham tương theo núi lửa trong xì ra, hội tụ thành lưu, theo kinh mạch của hắn chạy qua thân thể mỗi một chỗ. Dương Viêm Thảo cùng Long Huyết dung hợp sau biến thành nóng bức quần quật nước lũ tại Diệp Vân trong cơ thể tàn sát vừa bãi, trong kinh mạch chân khí tựa hồ bị cái này cổ nước lũ chỗ dung hợp, dẫn theo rửa sạch lấy mỗi một đường kinh mạch, mỗi một tắc huyết đủ. Nóng bức nước lũ vô cùng bất nhập, mặc dù là cốt cách chính giữa cũng thẳng tắp chui vào, phản phất giống như tẩy tủy phạt mao giống như trùng kích lấy từng cái lỗ chân lông. Diệp Vân hôm nay tu vi đã không tầm thường, tôi tiên tâm pháp sở tu luyện thân thể chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ đạt tới cảnh giới thứ hai đại ma chi thể. Mạnh như thế hung thân thể theo lý mà nói chính là Dương Viêm Thảo căn bản không làm gì được hắn cả. Là Long huyết cũng không có khả năng lại để cho hắn có cảm giác như vậy. Nhưng là Dương Viêm thảo cùng Long huyết dung hợp sau đích một phát, chỗ mang đến đau đớn mà ngay cả Diệp Vân cũng khó có thể thừa nhận. Cũng may Diệp Vân linh hồn ý chí cường đại vô cùng, mặc dù toàn thân phảng phất bị đốt cháy sạch sẽ, lại cũng có thể bảo trì linh đại thanh minh, linh hồn chi hỏa bất diệt. Một lớp đón lấy một lớp quần cuộn sóng nhiệt không ngừng trùng kích Diệp Vân thân thể, thời gian giống như có lẽ đã đã mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại có nóng bức cùng đau đớn. Diệp Vân đau khổ treo trống. Hắn không thể tin được Dương Viêm Thảo cùng Long Huyết dung hợp sau lại có thể biết bực này dự hiệu. Nếu là hắn lực ý chí mỏng yếu một ít, chỉ sợ căn bản không chịu nổi như vậy đau đớn, trực tiếp liền bung tha rồi. Nhưng là dù vậy Diệp Vân cũng là cảm thấy cơ hồ không cách nào thừa nhận cái này một lớp đón lấy một lớp, cơ hội không có cuối cùng trùng kích. Kiếm đạo lao tổ thanh âm tại Diệp Vân trong đầu vang lên, không ngừng gào thét, chịu đựng, nhất định phải trèo trống ở, chỉ cần có thể gắng gượng qua đi, như vậy tu vi của ngươi sẽ đạt được khó có thể tin tăng lên. Nhưng mà Diệp Vân đích ý chí càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Hán thủ vững linh hồn chi hỏa cũng tựa hồ có muốn dập tắt cảm giác đối với kiếm đạo lao tổ thanh âm chậm rãi cũng tiểu nhẹ không được. Không được, ta tuyệt đối không thể buông tha cho, tuyệt không buông bỏ. Diệp Vân đau khổ thủ vững, đem linh hồn chi hỏa bảo vệ tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần linh hồn chi hỏa bất diệt, như vậy cái này một lớp đón lấy một lớp trùng kích cuối cùng sẽ đi qua. Nhưng là long huyết cùng dương viêm thảo dung hợp sau bạo phát đi ra năng lượng cường đại đến khó có thể tin tình trạng. Diệp Vân giờ phút này tu vi dù sao vẫn là có chút thấp, mặc dù hắn có thể đau khổ thủ vững, thực sự không có khả năng một mực kiên trì. Ngay tại Diệp Vân tựa hồ muốn không kiên trì nổi, mà cái kia năng lượng cường đại hay vẫn là như thủy triều một loại vọt tới thời điểm, đột nhiên Diệp Vân thấy được một đôi mắt, một đôi hắc bạch phân minh, không có chút nào cảm tình động tử. Cái này đôi mắt tựa hồ không có có ý thức, chỉ là lặng lặng nhìn xem Diệp Vân. Đột nhiên, Diệp Vân phát hiện linh hồn chi hỏa rõ ràng ổn định lại, cái kia một lớp đón lấy một lớp đau đớn rõ ràng trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu như không đi chú ý, đều có chút cảm thụ không đến. Cái này hai mắt con mắt, cái này hai mắt con mắt. Diệp Vân thủ vựng tâm thần, nhìn xem cái này đôi mắt nhưng vẫn là trong nội tâm tràn ngập khiếp sợ cái này chính là tiền ma chi tâm chỗ diễn biến ra hảo cảnh bên trong đích cái kia đối với con người là cái kia hai cái thanh niên nam nữ sau khi xuất hiện mang đến một đôi mắt diệp vân không biết cái này hai mắt con mắt rốt cuộc là ai cũng không biết có chỗ lợi gì nhưng là giờ phút này lại làm cho hắn giữ vững vị trí linh hồn chi hỏa tùy ý long huyết cùng dương viêm thảo dung hợp sau đích nước lũ trong người tán sát bừa bãi con người chỉ là xuất hiện một lát sau đó tiệu chậm biến mất nhưng là diệp vân trong nội tâm biết rõ nguy cơ đi qua cũng không biết đã qua bao lâu diệp vân rốt cục cảm thấy thân thể chậm rãi về tới không chế rốt cục cảm nhận được ngoại trừ linh hồn bên ngoài đầy đủ mọi thứ tay chân đã có trợ giác, ngũ tạm lục phủ một lần nữa xuất hiện tại thần niệm chính giữa, chân khí như nước thủy triều trong người chảy xuôi. Diệp Vân chậm rãi mở mắt ra, lộ vẻ khiếp sợ. Hắn khiếp sợ chính là cặp kiếp mắt, cũng khiếp sợ thân thể xuất hiện biến hóa. Kinh mạch lại bị mở rộng rồi, chân khí trào lên như nước thủy triều, cường hãn vô cùng. Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa biến hóa, cảm nhận được thân thể cường hãn. Chúc cơ cảnh tăng trọng, hắn vậy mà trực tiếp trùng kích đã đến chúc cơ cảnh tăng trọng, mà tôi tiên tâm pháp phi tốc vận chuyển xuống, đại ma chi thể đã thành. Diệp Vân phóng mắt nhìn đi, bốn phía chất đống cực phẩm linh thạch vậy mà đều hóa thành hư vô mà nguyên bản linh khí nồng đậm đến phảng phất đá hóa lòng trong thạch thất, rõ ràng trở nên linh khí mỏng manh, so về ngoại giới đến còn có vẻ không bằng. Sở hữu linh khí, vậy mà tại Diệp Vân lần này trong khi tu luyện bị hấp thu sạch sẽ, thiếu chút nữa giọt nước không dư thừa. Chúc cơ cảnh tâm trọng, tiểu tử ngươi vậy mà trực tiếp trùng kích đã đến chúc cơ cảnh tam trọng, hơn nữa hay vẫn là đỉnh phong. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên. Diệp Vân mỉm cười, thật sự là hắn có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, cái loại này cuồng bạo lực lượng trong người bắt đầu khởi động thoải mái. Hơn nữa ngươi tu hành tôi tiên tâm pháp, đại ma chi thể đã thành, tại ngưng tụ thành kim đan phía trước, thân thể tu hành không tiếp tục chứng lại, tăng thêm ngươi đối với tại thiên địa pháp tắc vốn là lĩnh ngộ cực cao, chắc hẳn dùng không được bao lâu sẽ gặp trùng kích đến trúc cơ cảnh thất trọng. Kiếm đạo lao tổ trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, quân hỷ không thôi. Lão tổ ngươi nói là ta có thể đủ rất nhanh trùng kích đến trúc cơ cảnh thất trọng đỉnh phong. Diệp vân khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới sẽ có tốt như vậy chỗ. Đó là tự nhiên, lão tổ ta hạng gì nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra. Chỉ cần ngươi cam lòng linh thạch, tối đa một năm sẽ gặp tu thành chúc cơ cảnh thất trọng, khoảng cách kim đan cảnh vẫn là một bước ngắn. Ha ha, tốt. Diệp Vân trên mặt hiện lên một tia khiếp sợ, lập tức lòng tràn đầy cuồng hỉ, trong mắt tinh mang mãnh liệt bán. Quy một chương 450, Tàn phủ kiếm chiêu. Chương 450, Tàn phủ kiếm chiêu. Trúc cơ cảnh tam trọng, đại ma chi thể tu tập thành công. Như vậy tiến độ kỳ thật tại Diệp Vân trong dự liệu, chỉ là hắn không nghĩ tới, trong cơ thể kinh mạch, cốt cách, huyết nhục chờ chờ đều đã nhận được khó có thể tin tăng lên, giờ phút này chân khí của hắn hùng hồn, tinh khiết, thân thể cường hãn đã đến khó có thể tin tình trạng. Giờ khác này đối mặt Kim Đan cảnh sơ kỳ đối thủ, cũng tất có lực đánh một trận mà nhất làm hắn hưng phấn chính là kiếm đạo lao tổ theo như lời, chỉ cần cam lòng tốn hao cực phẩm linh thạch, như vậy tu vi của hắn sẽ ở trong thời gian ngắn có thật lớn đột phá, thậm chí rất có thể đột phá đến chúc cơ cảnh thất trọng đỉnh phong, khoảng cách ngưng luyện kim đan một bước ngắn. Thế nào, hiện tại cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm giác được thiên hạ nơi tay? Kiếm đạo lao tổ trong thanh âm mang theo mỉm cười, đợi ta ngưng tụ thành kim đan, chắc hẳn khi đó mới tính toán chính thức có thể tại đại tần đế quốc trong có được một chỗ cắm rùi ai chỉ là linh nhi đợi không được lâu như vậy, càng nhanh tìm được ngươi đạo thứ hai thần hồn, nhanh chóng đánh khai thiên kiếm tông thánh nhân bí tàng mới được. Diệp vân cười cười. Đối với tu vi đột phá, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, có tiên ma chi tâm trợ giúp, dùng hắn hiện tại thiên phú cùng tu luyện tài nguyên, tu luyện thành kim đan đó là tất nhiên sự tình. Hiện tại, là tối trọng yếu nhất là tại đột phá tu vi sau mau chóng tìm được ngưng luyện thần hồn thần dược, trở về chậm chế cứu chữa Tô Linh. Đạo thứ hai thần hồn ngay tại hoàng thất chính giữa, chỉ là vị trí cụ thể cũng không thể đủ xác định, dù sao hoàng thành thật lớn, lại có đại trận cấm chế ngăn cách, trừ phi có thể tiến vào trong đó, ta mới có thể cảm ứng được đạo thứ hai thần hồn chỗ. Kiếm đạo lao tổ than nhỏ một tiếng, hắn giờ phút này trí nhớ không được đầy đủ nếu như có thể tìm về đạo thứ hai thần hồn, như vậy tất nhiên đi ngược chiều khải thiên kiếm bí tàng có trợ giúp thật lớn. Hoàng Thanh chính là đại tần đế quốc quyền lực trung tâm, cao thủ nhiều như mây, muốn lén lút đi vào cái kia căn bản không có khả năng, chỉ có khác muốn phương pháp. Diệp Vân gật đầu, trầm rãi nói. Kiếm đạo Lão tổ nói, ngược lại cũng không cần khác muốn phương pháp, chúng ta phía trước chỗ thương nghị chi pháp liền không tệ. Chưa nghĩ biện pháp tiến vào thần tú cung hoặc là phiếu miểu tông, sau đó dùng tiên phú của ngươi cùng tu vi, hơn nữa cao điệu làm việc, tất nhiên sẽ khiến cho cao tầng chú ý. Rất nhanh sẽ trở thành tính tâm bồi dưỡng hậu bối đệ tử, có lẽ dùng không được bao lâu liền có thể đủ tiếp xúc đến một ít có quan hệ thiên kiếm tông thánh nhân bí tàng tin tức. Diệp Vân nói, đúng là như thế, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia lo lắng, bất quá như vậy cũng có chỗ hỏng, cao điệu làm việc tất nhiên sẽ bị người ngấp ngẽ, bị người gần ghét. Người giờ phút này tu vi hay vẫn là không đủ, gặp được kim Đan cảnh tam trọng đã ngoài tu sĩ liền không cách nào ứng đối, còn cần mau chóng tăng lên tu vi. Diệp Vân cười nói, thế thì không sao. Nếu như ngay cả kim đan cảnh tu sĩ đều không thể đối mặt, ta muốn mặc dù thiên kiếm tông thánh nhân bí tàng mở ra, cũng cùng ta không có quan hệ gì. Ta là không tin, những kim đan cảnh kia ra hỏa còn thật có thể đủ đem ta như thế nào. chế cười. Diệp Vân trong tiếng nói tràn ngập tự tin, tiên ma chi tâm không chỉ có lại để cho hắn thân thể đã nhận được tăng lên, cũng làm cho hắn trở nên tràn đầy tự tin, tính cách trở nên cường ngạnh. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, nói, vậy cũng ngàn vạn coi chừng, dù sao tại đây không phải Tân quốc, mà là đại tần đế quốc Hoàn thành cùng mấy đại tông môn nội cao thủ nhiều như mây, nguyên anh cảnh tu sĩ có lẽ số lượng cũng không ít, kim đan cảnh càng là chỗ nào cũng có, hết thảy coi chừng. Diệp Vân không có trả lời, hắn híp mắt không biết suy nghĩ cái gì, lập tức hắn giơ lên tay vừa lộn, cái kia khỏa lôi linh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay chính giữa. Lão tổ, này cái lôi linh thạch trong ẩn lôi linh chi khí tinh khiết đến khó có thể tin tình trạng, không thể tưởng được bọn hắn rõ ràng nhìn không ra. Tiểu tử ngươi thế nhưng mà tìm hiểu lôi hệ phát tắc tuy nhiên cảnh giới tu vi đều không đủ, nhưng là đối với lôi linh chi khí mã cảm, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc chắc hẳn cũng không có người có thể cùng ngươi đánh đồng. Phải biết rằng mấy ngàn năm qua, cho tới bây giờ không ai có thể chính thức lĩnh ngộ lôi hệ pháp tắc, tối đa cũng chỉ là tìm hiểu một tia nửa điểm, cùng chính thức lĩnh ngộ hoàn toàn khác khá xa. Kiếm đạo lao tổ cười nói, Diệp Vân Long mày nhũ lại, nói, cũng không biết ta sư tôn đạo kia buồn mạng phủ văn trong tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại, lại có thể biết xuất hiện năm đạo pháp tắc. Nếu là lão nhân gia ông ta đã đụng chạm đến năm đạo pháp tắc, như thế nào lại là tu vi như vậy đâu rồi? Điều này cũng đúng kỳ quái, tô hạo tu vi ta cơ bản nhìn tấu, hoàn toàn không có dị chủ linh khí tồn tại, có lẽ đối với cái này năm đạo pháp tắc hắn có một chút giải nhưng là nói đụng vào lại là kém khá xa, dùng một trời một vực vân bùn để hình dung cũng không đủ. Kiếm đạo lao tổ cũng là khó hiểu, lẽ ra tô hạo buồn mạng phù văn trong căn bản không có khả năng có năm đạo pháp tắc tồn tại. Diệp vân con mắt nhắm lại, trong nội tâm đống nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Cái này năm đạo pháp tắc kỳ thật cũng không phải tô hạo sở hữu, mà là buồn mạng phù văn bên trong đích năng lượng bị tiên ma chi tâm hấp thu sạch sẽ, sau đó phản mớm đi ra, mới có cái này năm đạo pháp tắc. Theo tu vi tăng lên, Diệp vân đối với tiên ma chi tâm liền càng phát ra cảm thấy rung động. Đây rốt cuộc là một kiện cái dạng gì bảo vật, lại có thể biết có được năm đạo nguyên thủy nhất tinh khiết nhất pháp tắc lại để cho hắn lĩnh ngộ. Phải biết rằng, mặc kệ trong đó cái kia một đạo pháp tắc bị người lĩnh ngộ, như vậy người này tu sĩ nhất định là tất cả đại tông môn cạnh tranh chấp đoạt thiên tài, chỉ cần mấy chục năm bồi dưỡng liền rất có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh, thậm chí đột phá nguyên anh cũng có thật lớn khả năng. Giờ phút này Diệp Vân trong cơ thể có năm đạo pháp tắc, nếu như đều có thể tu luyện tới cực hạn, như vậy tu vi của hắn, cảnh giới sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng? Không dám tưởng tượng. Mà càng làm cho Diệp Vân không dám tưởng tượng chính là, cái này tiên ma chi tâm bên trên đệ nhất chủ nhân Cái kia hai cái đối mặt kim giáp thần binh đuổi giết còn dắt tay đồng du thanh niên nam nữ, tu vi của bọn hắn đến cùng là dạng gì hay sao? Phía trước Diệp Vân còn cảm thấy có lẽ so nguyên anh cảnh càng muốn cường ra một tầng tồn tại, hiện tại xem ra là sai rồi. Vượt qua nguyên anh cảnh là được xưng là địa tiên cảnh thánh nhân, mà như vậy thánh nhân đại tần đế quốc trong hoàng thất xuất hiện qua, trong truyền thuyết kia nguyệt thần cung xuất hiện qua, mà ngay cả ngàn năm trước tiên kiếm tông đã từng xuất hiện qua. Nếu như nói cái kia hai gã thanh niên nam nữ tu vi chỉ thị địa tiên cảnh thánh nhân mà thôi, giờ phút này Diệp Vân lại là tuyệt đối không tin. Bất kể như thế nào, này cái lôi linh thạch tạm thời không cần hấp thu luyện hóa. Ta cảm thấy được có lẽ đợi đến lúc ngươi tiến vào lạc lôi cốc về sau lại thử một lần. Kiếm đạo lao tổ trầm giai nói. Diệp vân gật đầu, cười nói, ta cũng không có ý định giờ phút này tu luyện hóa hấp thu, bất quá muốn đi vào lạc lôi cốc, ngoại trừ kim đan cảnh lục trọng vượt qua đại kiếp tu sĩ, liền cần tìm hiểu lôi linh chi khí. Này cái lôi linh thạch vừa vặn cho ta cái này thân phận, tìm hiểu lôi linh chi khí thiên tài thế hệ. Ha ha. Kiếm đạo lao tổ cũng là cười nói, kể từ đó, mặc kệ ngươi gia nhập phiếu miệu tông hay vẫn là thần tu cùng vậy thì càng đơn giản. Diệp vân nói, nếu như có thể mà nói, ta cũng nghĩ thế không phải có thể trực tiếp tiến vào hoàn thành. Kiếm đạo Lao tổ nói, "Vạn không được, một khi trở thành trong hoàng thành vệ sĩ, như vậy hạn chế thật lớn, xa xa không bằng Phiếu Miểu Tông hoặc là Thần Tú Cung thiên tài đệ tử tại trong hoàng thành thân phận địa vị." Diệp Vân giật mình, đúng là như thế, đã như vậy, cái kia hay vẫn là trước gia nhập Thần Tú Cung hoặc là Phiếu Miểu Tông cho thỏa đáng. Diệp Vân đem Lôi Linh Thạch thu hồi, đột nhiên ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong tay hắn xuất hiện một tờ tàn phủ, lại là cái kia nửa chiêu Lôi Thần chi kiếm. Giờ phút này Diệp Vân, chân khí dồi dào, tinh khiết, hùng hồn, linh hồn đạt được thật lớn tăng lên, thân thể càng là tu luyện thành đại ma chi thể thực lực so về phía trước mà nói tăng lên thật lớn. Nhưng là, hắn chính thức sát chiêu nhưng vẫn là những cái kia, mặc dù thực lực tăng cường, nhưng là chiêu pháp cũng đã dừng lại, uy lực không sẽ tăng lên quá nhiều. Mà trước mắt cái này nửa trang tàn phổ trong bao gồm chính là Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần chi kiếm, tuy nhiên chỉ có nửa chiêu, nhưng là mặc dù không cách nào hoàn toàn suy diễn đi ra, bắt đầu từ trong lĩnh ngộ một tia nửa phần, dung nhập đến top 3 chiêu chính giữa, tin tưởng cũng có hội thật lớn tăng lên. Cái này nửa chiêu nếu như ngươi có thể suy diễn ra một ít, dưới tiếp như vậy đi lạc Lôi cốc chi hành, liền xem như có nơi dựa dẫm rồi. Kiếm đạo Lao tổ hiển nhiên cũng biết cái này nửa chiêu kiếm pháp tầm quan trọng, tiếng nói nghiêm trọng. Diệp Vân gật gật đầu, ánh mắt rơi vào nửa thức trên kiếm phổ, kiên định vô cùng. Quy 1 chương 451, Nguyệt thần Quảng Trường. Chương 451, Nguyệt thần Quảng Trường. Nửa chiêu kiếm phổ. Lôi Vân Điện quang kiếm tại Tấn Quốc cũng không tính quá lợi hại kiếm pháp, thậm chí bị Thiên Kiếm Tông liệt vào hạ đẳng vũ ký chính giữa. Truy cứu nguyên nhân là tu luyện quá mức hạ khắc, hơn nữa chỉ có hai thức, cái này hai thức chỉ là nhập môn mà thôi, quen thuộc lôi đỉnh, diễn biến điện xả, cũng không tính chính thức kiếm tiêu. Nhưng là Lôi Vân Điện Quang Kiếm tại kiếm đạo lao tổ trong mắt, lại là khó lường kiếm pháp, bởi vì hắn biết rõ đệ tam chiêu, chính thức đệ tam chiêu. Mà trước mắt cái này nửa chiêu kiếm phủ càng làm cho kiếm đạo lao tổ kích động, bởi vì chính là chiêu thứ tư Lôi Thần chi kiếm. Lôi Vân Điện Quang Kiếm kỳ thật chính là dưới đời này khó lường kiếm pháp, tu luyện tới cực hạn, thiên địa lôi đỉnh cho ta sử dụng. Lôi đỉnh chính là thiên phạt chi lực, từ khi khai thiên tích địa đến nay, là thiên địa vạn vật nhất én ngại lực lượng. Cái gọi là thiên địa lại kiếp, cơ hồ đều là dùng lôi đỉnh diễn biến, như Kim Đan cảnh lục trọng châu muốn thừa nhận thiên kiếp là tử phụ thần lôi diễn biến mà thành, uy lực cực lớn. Đối mặt cái này nửa chiêu kiếm phổ, Diệp Vân lặng lặng ngồi xếp bằng, trong cơ thể lôi linh chi khí bắt đầu khởi động, theo chỗ mi tâm chẳng ra, bao trùm hắn bên trên. Trên kiếm phổ lập tức lôi quang bắt đầu khởi động, màu tím điện xà xuyên thẳng qua, lại một lần diễn biến ra cái kia thần kỳ cảnh tượng. Bất quá giờ phút này, lôi quang điện xà tại Diệp Vân trong mắt đã không phải là như vậy lộn xộn, theo cái kia từng đạo tinh tế lôi quang dây điện, Diệp Vân tựa hồ thấy được trong đó huyền bí. Diệp Vân cứ như vậy lặng lặng ngồi, thỉnh thoảng đưa tay nhẹ nhàng vậy vài cái, ngón tay cũng khởi kiếm quyết, trên không trung hư hư quà tay múa chân. Trọn vẹn 7 ngày, Diệp Vân trước người lôi quang bắt đầu khởi động điện xà bay múa càng ngày càng thịnh. Đương hắn đột nhiên mở mắt ra, sở hữu lôi quang điện xà ngay lập tức biến mất, thu liệm không còn, chỉ có trong mắt của hắn lôi quang lập lòe, tựa hồ có ủ ủ tiếng sấm tại trong mật thất vang vọng. Lĩnh ngộ đi ra bao nhiêu? Kiếm đạo lao tổ một mực trông coi, tiếng nói có chút kích động, giống như ta tìm hiểu ra không ít, tuy nhiên còn không cách nào thành chiều, nhưng lại có thể đem những biến hóa này dung nhập đến phía trước ba chiều, uy lực có lẽ không nhỏ tăng lên. Diệp Vân trầm ngâm một chút, vừa cười vừa nói, tốt tốt tốt. Kiếm đạo lao tổ lớn tiếng cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên thiên phú dị bẩm. Thật có thể đủ từ nơi này nửa chiêu tàn phổ trong tìm hiểu ra một hai, đợi một thời gian mới có thể đủ suy diễn ra thêm nữa, nếu là có thể đủ đem thức thứ tư hoàn mỹ suy diễn đi ra, như vậy mặc dù dùng ngươi giờ phút này cảnh giới tu vi, Kim Đan cảnh cũng không có mấy người có thể tiếp được ở một kiếm này. Diệp Vân Long mày trao lên, nói, cái này lôi vân điện quang kiếm thức thứ tư rõ ràng có cường đại như thế. Cái kia nếu ta tu thành Kim Đan, một chiêu này uy lực hội nhiều đến bao nhiêu? Kiếm đạo Lao tổ cười nói, tiểu tử ngươi tu vi cũng không thể đủ theo lẽ thường đến suy đoán. Ai có thể đủ nhìn ra được ngươi giờ phút này chỉ là chút cơ cảnh tăng trọng, lại có được cùng Kim Đan cảnh nhất trọng nhị trọng tu vi cao thủ sức đánh một trận. Nếu là ngươi có thể tìm hiểu Kim Đan, lại suy diễn ra nguyên vẹn thức thứ tư lôi thần chi kiếm, uy lực hội cường hắn đến loại tình trạng nào, ta cũng không cách nào tưởng tượng. Từ khi vạn năm trước tiên ma đại chiến về sau, tuy nhiên thiên địa linh khí dần dần trở nên mỏng manh, bất quá cũng chỉ là chậm chạp quá trình. Tại đây vạn giữa năm, thiên tài xuất hiện lớp lớp, kinh tài tuyệt diễm tu sĩ xuất hiện qua vô số, thực sự trở thành cường giả cũng số lượng cũng không ít. Những thiên tài này, có lẽ hắn tại Hải đồng thời đại cũng đã biểu hiện ra không giống người thường tốc độ tu luyện chính là người bên ngoài mấy lần thậm chí mấy chục lần, càng có thậm chí tại gấp trăm lần đã ngoài. Cũng có cường giả thiên phú không chịu nổi, tư chất ngu rốt, lại vứt bỏ hết thảy, chịu khổ chịu khó tu hành, cuối cùng có tại nhưng thành đạt mượn, tìm hiểu thiên địa chí lý. Bọn hắn một khi lộ ra siêu việt thường nhân tu vi, liền lập tức đứng tại bình thường tu sĩ phía trên. Vượt cấp khiêu chiến càng là không nói chơi, cơ hồ thành trên người bọn họ nhãn hiệu một trong. Nhưng là, vạn năm qua, lại có bao nhiêu người có thể đủ tại luyện khí cảnh sơ kỳ trung kỳ thời điểm liền có thể đủ cùng trúc cơ cảnh tu sĩ ganh đua giành ngắn? có thể tại chút cơ cảnh tam trọng thời điểm liền có thể đủ cùng kim đan cảnh nhất trọng cao thủ tranh giành ra cái thắng bại là ngươi tìm đọc điện tịch chỉ sợ cũng tìm không ra một cái đến phóng nhãn toàn bộ tân quốc thậm chí toàn bộ đại tần đế quốc cũng chỉ có diệp vân một cái cho nên kiếm đạo lao tổ nói hắn căn bản không thể theo lẽ thường đến suy đoán ủy mới biết được tiểu tử ngươi tu luyện tới kim đan cảnh thời điểm đến cùng sẽ có được cái dạng gì sức chiến đấu tại đây mật thất cũng không biết thời gian một tháng đến cùng còn có mấy ngày diệp vân nhũ mẩy chậm rãi nói ra giờ phút này trong mật thất linh khí cơ hồ bị hắn tu luyện không còn, mặc dù có tụ linh trận tại vận chuyển, lại cũng không phải nhất thời bán hội có thể bổ sung đi lên. Huống hồ hắn tu vi đã thành, là lại tiêu tốn mấy ngày cũng sẽ không có cái gì để cao. Bất quá nếu còn đã nhiều ngày, hiện tại tiểu ly khai, lại là có chút lãng phí. Dù sao trong mật thất mặc dù linh khí đã cực kỳ mỏng manh, nhưng ba lượng trong ngày có lẽ sẽ khôi phục rất nhiều, vậy thì còn có thể lợi dụng. Nếu chỉ còn lại có một hai ngày công phu, cái kia còn không bằng xuất quan, trước đi xem thần tú cung đệ tử tuyển bạn. Ngươi xem phía trước trên bích, có một cái nhàn nhạt màu xanh da trời đồng hồ các hình chiếu kiếm đạo lao tổ vừa cười vừa nói, Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, lại chứng kiến phía trước trên thạch bích có một cái màu xanh da trời đồng hồ cắt hình chiếu, đồng hồ cắt phần dưới mấy có lẽ đã bị chất đầy màu xanh da trời cắt mịn, mà xuống đầu bộ phận chỉ còn lại có một chút, chắc hẳn đợi đến lúc những cắt mịn này đều chảy xuống, cái này mật thất một tháng thời gian liền đã đến, lại là loại phương thức này đến tính theo thời gian, đến lúc đó thật không ngờ, Diệp Vân mỉm cười, thoạt nhìn những cắt mịn kia không cần hai canh giờ sẽ gặp đều rõ xong Xuất quan, Diệp Vân đẩy ra mật thất đại môn, chỉ nghe được cốt một tiếng, cửa đã từ từ mở ra. Diệp công tử, ngươi xuất quan a? Cửa đá vừa mới đẩy ra, liền nghe được Đan Vu thuần thanh âm ở bên cạnh vang lên, thằng này rõ ràng một mực trông coi, trọn vẹn trong một tháng. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Diệp Vân khách hàng lớn như vậy, động mấy trên vạn cực phẩm linh thạch. Lúc này đây đấu giá cùng mật thất tu hành, Đan Vu thuần không biết đã kiếm được bao nhiêu cực phẩm linh thạch, tự nhiên muốn trông coi cái này cây dụ tiền. Đan trưởng lão, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Đầu tiên ngươi là chúng ta đang đỉnh lâu khách hàng lớn, đã do ta phụ trách, tự nhiên muốn tùy thời chờ ngươi xuất quan. Tiếp theo là thần tú cung gia cát xung công tử 3 ngày trước đến đi tìm ngươi, lưu lại một câu. Đan Vu thuần hồi đáp, nói cái gì? Diệp Vân Long mày trao lên trong nội tâm hiếu kỳ, Đan Vu Thuần cười cười nói, ra các công tử nói, Diệp công tử ngươi nếu là có ý, xem tại ba ngày sau tiến về trước trong hoàng thành Nguyệt Thần Quảng Trường tìm hắn. Nếu có ý, Nguyệt Thần Quảng Trường, Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ra các xung thằng này là lại để cho hắn đi tham gia thần tú cung đệ tử tuyển bạn, chắc hẳn hắn nói là ba ngày sau mà bắt đầu. Ba ngày trước? Đó không phải là hôm nay bắt đầu. Diệp Vân khoẹt miệng nổi lên một vòng vui vẻ, đối với Đan Vu Thuần gật gật đầu, đa tạ Đan trưởng lão, ta cái này tiến về trước. Đan Vu Thuần nói ta đây cái này cùng đi công tử tiến đến Nguyệt thần quảng trường. Diệp Vân khoát qua tay, hỏi, ta tiến đến bê quan thời điểm, có vị đồng bạn có thể tại. Đan Vu Thuần nói, công tử nói là lao thành sao? Hắn năm đó coi như là kinh đô nội thành có chút danh tiếng, hắn cũng mở ra một gian bình thường mật thất tu hành, 10 ngày trước cũng đã đi ra, một mực tại chờ đợi công tử. Diệp Vân gật đầu nói, cái kia tốt, hắn theo ta đi là, không cần làm phiền đan trưởng lão rồi. Đan Vũ Thuần gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn có thể trở thành đan đỉnh lâu lầu ba trưởng lão, chuyên môn phụ trách một ít khách hàng lớn, tự nhiên có nhang lực. đã Diệp Vân nói như thế rồi. Vậy hắn tiểu cũng không còn muốn tưởng đi theo, tiến thêm một bước hợp ý đối với Diệp Vân loại này khách hàng lớn, chỉ cần khách khí, cung kính, có thể tại trước tiên giải quyết nhu cầu của bọn hắn liền đủ để. Không bao lâu, Lão Thành xuất hiện tại Diệp Vân trước người, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, lông mày nhíu lại, trong mắt tinh mang hiện lên. "Công tử, ngươi tu vi giống như đã đến trúc cơ cảnh tam trọng a, mới một tháng thời gian." Lão Thành thấp giọng hỏi. "Lão Thành ngươi cũng khá tốt, bế quan 10 ngày đã đột phá đến trúc cơ ngũ trọng, thật đáng mừng a." Diệp Vân cười trả lời. "Cùng vui cùng vui." Lão Thành trên mặt dáng tươi cười hiện lên, thoạt nhìn có chút đắc ý. "Đi thôi." Chúng ta đi Nguyệt Thần Quảng Trường, ngươi nên biết như thế nào đi thôi." Diệp Vân Vũ Vũ lao thành bà vai. Lao thành gật gật đầu, há tại kinh đô nội thành lăn lộn vài chục năm, càng là dùng bạn sự thông, bách hiểu xanh tên tuổi xuất hiện, cái này Nguyệt Thần Quảng Trường chính là kinh đô thành tiêu chí tính kiến trúc, như thế nào không biết. Hai người trở ra đang đỉnh lâu, bỏ ra ước chừng nửa canh giờ, đi tới một tòa cự đại quảng trường bên cạnh. Kinh đô nội thành tấp đất tấp vàng, mỗi một gian cửa hàng thuê phí tổn đều là cực quý, cái này Nguyệt Thần Quảng Trường sở dĩ bị trở thành lớn, chính là là vì đường tính vượt qua trăm trượng. Ngươi có thể tưởng tượng, quảng trường này hội đến cỡ nào to lớn. Nguyệt Thần Quảng Trường trung ương, một tòa pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một nữ tử dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, tươi mát thoát tục, lại mặt như băng sương, xa xa nhìn lại liền có một cỗ lạnh lùng chi ý tại trong lòng xuất hiện. Nữ tử mặc váy dài, có một bộ cung tiễn, nhìn về phía trước, tựa hồ có thể xuyên việt hư không, nhìn về phía xa xôi đi qua, tương lai. Cô gái này tọa hạ, lại là một đầu toàn thân tuyết trắng lão hổ, trông rất sống động, tựa hồ muốn sống lại một loại. Công tử, đây cũng là Nguyệt Thần Quảng Trường, mà cái kia một pho tượng, là Nguyệt Thần, thượng cổ Nguyệt Thần. Quy một chương 452, Nguyệt Thần chi con mắt Chương 452, Nguyệt Thần chi con mắt. Nguyệt Thần, thượng cổ Nguyệt Thần. Diệp Vân nhìn xem cái kia tinh mỹ nữ tử pho thượng, chính thức bờ vai như được tạo thành, eo đúng hẹn tố, xinh đẹp tuyệt trần vô cùng. Mặc dù cách xa nhau tầm hơn 10 trượng, xa xa nhìn lại cũng có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lùng chi ý, làm cho lòng người trong kinh hãi, nhịn không được dâng lên cúng bái xúc động. Đây vẫn chỉ là một pho thượng, liền có như thế bi lực, nếu như là chân nhân hàng lâm, sẽ có cái dạng gì khí chẳng? Cái này Nguyệt Thần đến cùng là người nào? Cư nhiên như thế nhiều người quỳ xuống đất tham viếng. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, Nguyệt Thần pho tượng trước vậy mà dậm dặm chẳng chịu quỳ một mảnh đầu người, tối thiểu có mấy trăm người nhiều. Công tử không biết Nguyệt Thần, cái Thiên Nguyệt Thần Cung ngươi cũng biết, cái này Nguyệt Thần Cung là thượng cổ Nguyệt Thần sáng chế, chính là cái này phiến rộng lớn vô ngân trong trời đất cường đại nhất tám cái tông môn một trong. Lão Thành khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân rõ ràng đối với Nguyệt Thần không có chút nào nhận thức, Nguyệt Thần Cung ta ngược lại là biết rõ, đã từng nghe trong tộc trưởng lão nói về, nhưng là cũng không có nói tỉ mỉ. Cái này Nguyệt Thần Cung nếu là trong thiên địa cường đại nhất tám đại tông môn một trong, như vậy Đại Tần Đế quốc cùng mà so sánh với như thế nào? Diệp Vận hí mắt, hiếu kỳ hỏi. Lão Thành khẽ giật mình, lập tức nhìn trung quanh, giảm thấp xuống thanh âm, công tử nói chuyện coi trường một ít, tại Nguyệt Thần trên quảng trường có vô số Nguyệt Thần cung tín đồ, người đem Nguyệt Thần cung cùng Đại tần Đế quốc đánh đồng, có thể sẽ khiến cho bọn hắn phản cảm. Diệp Vân một người, nói, "Không thể nào, ta chỉ là tùy tiện vừa nói." Lão Thành lắc đầu, nói, "Cái này Nguyệt Thần cung chính là dưới đời này cường đại nhất tám đại tông môn một trong, sao có thể đủ là chính là Đại tần Đế quốc có thể so sánh với?" Đại tần Đế quốc chính là Nguyệt Thần cung cấp dưới một cái đế quốc, như vậy đế quốc tại Nguyệt Thần cung trong tay có lẽ có vài chục cái nhiều. Tương truyền đại tần đế quốc tu sĩ thực lực mạnh nhất là thánh nhân, thì ra là tu thành rơi xuống đất thần tiên chi cảnh. Thế nhưng mà tại Nguyệt Thần cung ở bên trong, thánh nhân có lẽ cũng không tính quá cường đại tồn tại. Diệp Vân sắc mặt có chút hưng trọng, trong mắt nhưng có chút hưng phấn. Cái này Nguyệt Thần cung cư nhiên như thế cường đại, vậy cũng được phải nhanh một chút đem thực lực tăng lên, mới có thể tiếp xúc đến cái này mà ta. Đúng rồi, chúng ta là đến tìm Thần Tú cung gia cắt sung, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Diệp Vân cười cười, ánh mắt nhìn hướng bốn phía. Vào thời khắc này, Dương Diệp Vân ánh mắt theo Nguyệt Thần Phò Tượng trên người đã qua, lần nữa chứng kiến cặp kia tựa hồ tràn ngập lạnh lùng chi ý hai con người lúc, Diệp Vân rõ ràng chứng kiến Nguyệt Thần Phò Tượng con mắt phảng phất thay đổi bộ dáng, một đôi điểm nước sơn tinh mâu, hắc bạch phân minh, mang theo một tia lạnh như băng bắn thẳng đến tới. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong lòng run lên, sâu trong linh hồn phát ra kịch liệt chấn động, thiếu một ít liền thần hồn thất thủ. Nếu không là hắn thần hồn cường đại, chỉ sợ sẽ gặp lâm vào vô ý thức ở bên trong, sẽ làm ra cái dạng gì cử động đến liền không cách nào đã được biết đến. Diệp Vân tâm thần ngưng tụ, giữ vững vị trí linh này sau đó nhìn chăm chú nhìn lại, nguyệt thần pho tượng không có chút nào biến hóa, nguyệt thần con ngươi cũng không có trở nên hắc bạch phân minh giống như điểm nước sơn. vừa rồi cái kia hết thảy tựa hồ là ảo giác. nhưng là diệp vân biết rõ đây tuyệt đối không phải ảo giác, hắn quả thật thấy được nguyệt thần pho tượng hai con ngươi biến hóa, vẻ này lạnh lùng chi ý giờ phút này còn tại trong lòng bao hàn quấn, lại để cho người không rét mà run. công tử, ngươi làm sao vậy? lao thành chứng kiến diệp vân dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nguyệt thần pho tượng, kỳ hỏi. diệp vân lắc đầu, nói, không có việc gì, chúng ta đi thôi. nguyệt thần pho tượng chính là quảng trường trung tâm. Mà ở quảng trường phía Nam Địa phương, có một tòa đại cao, cũng không lớn, ước chừng đường kính không đến 10 trượng bộ dạng, dưới đại vây rất nhiều người, cơ hội chật như nêm tối. Chính là chỗ đó rồi. Lao Thành chỉ vào phía trước đại cao, vừa cười vừa nói, Diệp Vân khẽ giật mình, trong mắt lộ vẻ khó hiểu, này sẽ là Thần Tú cung tuyển bạn đệ tử Địa phương. Không khỏi cũng qua keo kiệt đi à nha. Thần Tú cung tuyển bạn đệ tử? Giống như đã đã xong a. Lao Thành khẽ giật mình, nói tiếp, tại ba ngày trước ta bế quan lúc đi ra, liền nghe nói Thần Tú cung đệ tử tuyển bạt đã chấm dứt. Đã xong. Cái này trên đại cao tại sao đấu chính là cái gì? Diệp Vân một người hỏi, ngươi nói tên gia hỏa này, bọn hắn ở đâu là cái gì thần tú cung tuyển bát đệ tử, mà là một tòa lôi đài, phía dưới người xem đều là dân cờ bạc. Lão Thành vừa cười vừa nói, Diệp Vân trong mày nói, đã như vậy, cái kia ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Lão Thành nói, phía trước ta nghe ngóng qua, thần tú cung tại kinh đô chỗ là nguyệt thần quảng trường phía nam, đang ở đó tòa đài cao đằng sau cách đó không xa địa phương. Diệp Vân im lặng, nguyên lai Lão Thành chỉ cũng không phải cái kia tòa lôi đài, mà là lôi đài về sau. Hai người xuyên qua lôi đài. Ước chừng đi tầm hơn 10 trượng về sau liền chứng kiến một tòa khí thế rộng rãi đại điện xuất hiện tại tầm mắt chính giữa, đại điện cùng bên cạnh kiến trúc bất động, toàn thân hiện ra nhàn nhạt màu vàng óng ánh quang, tường kia vách tường không biết dùng cái dạng gì tài liệu xây mà thành, thoạt nhìn giống như ảo cảnh. Đại điện ước chừng 10 trượng cao, cũng không có lưu ly kim lối, nóc nhà một mảnh tuyết trắng, cũng không biết dùng cái gì tài liệu phủ thủ. Đại điện đại môn cao 2 trượng, đồng cấu trừ vàng vàng. Tại đại môn phía trên, viết ba cái thiếp vàng chữ to, thần thú Cung. Đứng lại, người đến người phương nào? Diệp Vân hai người đi qua, khoảng cách đại điện còn có 5 6 trượng bộ dạng. Liền nghe được một tiếng hô quát, chỉ thấy cửa ra vào đứng đấy hai gã thanh niên, toàn thân hắc ý điệp, cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng mà đượm sát ý. Lao Thành thoạt nhìn có chút khẩn trương, hắn tuy nhiên năm đó được xương kinh đô thành vạn sự thông, bắt hiểu xanh, nhưng lại chưa từng có cùng Thần Tú cung từng có tiếp xúc, dù sao kém quá lớn, tại Thần Tú cung trong mắt, hắn Lao Thành cùng một chỉ con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác biệt. Cái này, đây là nhà ta Diệp công tử, ứng quý phái ra các sùng công tử mời, đến đây phó ước. Lao Thành thở sâu, chậm rãi nói ra. Diệp Vân công tử? Vượt quá Lao Thành dự kiến chính là Cái kia hắc y thủ vệ nghe được Diệp Vân đến đây phó ước, trong mắt hàn băng cùng sát ý lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Đúng vậy. Lão Thành trên mặt lộ ra vui vẻ, liền vội vàng gật đầu. Trong đó một gã thanh niên mặc áo đen trực tiếp đi tiến lên đây, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, sau đó có chút thi lễ một cái, nói: "Diệp công tử mời đi theo ta, Song sư huynh sớm có phân phó, chỉ cần công tử đến đây liền trực tiếp mang người đi gặp hắn." Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Làm phiền rồi." Thanh niên mặc áo đen xoay người rời đi, Nghiệp Dư chậm rãi kịp. Lão Thành thấy thế, vội vàng đuổi theo tiến đến. "Thực xin lỗi, ngươi không thể đi vào." Song sư huynh chỉ mời Diệp Vân công tử một người, ngươi có thể ở chỗ này chờ, cũng có thể trở về chờ. Một danh khách hấp ý thủ vệ một tay lấy Lao Thành ngăn lại. Lao Thành khẽ giật mình, nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân khoát qua tay, nói, "Lao Thành ngươi về trước đi, ta cùng với gia cát súng bãi kiến liền trở lại." Lao Thành gật gật đầu, nói, "Ta đây liền tại đan đỉnh lâu chờ công tử." Tại thanh niên mặc áo đen dưới sự dẫn dắt, vượt qua đại môn. Trong nội viện cũng không phải trong tưởng tượng võ đạn, cũng không có rộng thùng thình sân bãi, chỉ có đỉnh đài lâu tạ, khúc đường hành lang. Xuyên qua một đầu đường hành lang, lại từ một tòa cầu nhỏ đi qua sau đó chui vào bóng rừng tiểu đạo liền xem thấy phía trước xanh lung tươi tốt bóng cây xanh râm mát hạ lộ ra một mảnh màu vàng nhạt góc tường cái này màu vàng nhạt vách tường cùng đại điện bên ngoài vách tường đồng dạng chất liệu tàn mát ra nhàn nhạt nu hòa hào quang sông sư huynh liền ở bên trong diệp vân công tử ngươi tự hành đi vào là thanh niên mặc áo đen đem diệp vân dẫn tới một tòa trước tiểu viện diệp vân phóng mắt nhìn đi màu vàng nhạt tường viện về sau chính là một tòa không lớn tiểu viện trong nội viện có một gian phòng nhỏ thoạt nhìn rất là đơn giản không có chút nào xa hoa địa phương tốt đa tạ ngươi diệp vân gật gật đầu nhấc chân liền bước vào trong tiểu viện Ngay tại hắn bước vào khoảng cách, trước mắt cảnh trí trong lúc đó đã xảy ra biến hóa cực lớn. Du tính lịch sử tao nhã tiểu viện lập tức biến mất, Diệp Vân chỉ thấy một tòa hình tròn quảng trường xuất hiện tại tầm mắt chính giữa, mà hắn ngay tại trong sân rộng. Tại quảng trường bốn phía, rơi vào Diệp Vân trong mắt, lại là tính ra hàng trăm yêu thú, mỗi một đầu đều tản mát ra khủng bố khí tức, chỉ là khí chẳng liền đủ để cho bất luận cái gì trúc cơ cảnh tu sĩ cảm thấy sợ. Quy một chương 453, băng sáng lườm lánh. Chương 453, băng sáng lườm lánh. Tại sao có thể có nhiều như vậy yêu thú? Diệp Vân trong mày, Hắn căn bốn không nghĩ tới bước vào sân sau lại có thể biết toàn bộ thiên địa đều phát sinh biến hóa. Đây là không gian trận pháp. Diệp Vân nhìn về phía bốn phía, cái kia tính ra hàng trăm yêu thú mỗi một đầu đều có chút cơ cảnh hậu kỳ khí thế, dùng chúng cường hạn thân thể cùng thiên phú thần thông, có thể có cái dạng gì lực phá hoại, không cách nào dự đoán. Không phải không gian trận pháp, ngươi có thể tinh tế cảm thụ thoáng một phát, hình như là thật sự. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên. Diệp Vân lĩnh ngộ nguyên thủy nhất tinh khiết nhất không gian pháp tắc, nguyên bản chỉ cần thoáng quét qua liền có thể đủ phát hiện nơi đây phải chăng có không gian trận pháp tồn tại, bất quá vừa rồi trong nội tâm kiếp sợ, có chút tâm loạn. Lúc này nghe được Kiếm Đạo lao tổ nhắc nhở, hắn chậm rãi nhìn về phía bốn phía, thân niệm tứ tán mở đi ra, ngoại trừ sau lưng có một tia không gian chấn động bên ngoài, bốn phía căn bản không có không gian pháp tắt chấn động. Nói cách khác, đó cũng không phải ảo cảnh, không có bố trí không gian trận pháp, chính là quả thật tồn tại. Nguyên lai like cái kia sân nhỏ đại môn là một đầu không gian thông đạo, bước vào về sau sẽ gặp bị mang đến nơi đây. Diệp Vân lập tức đã minh bạch trong đó mấu chốt, sau lưng cái kia một tia không gian chấn động là không gian thông đạo chỗ còn sót lại. Trợn vẹn 131 con yêu thú, trong đó tu vi thấp nhất tương đương với chốc cơ cảnh tam trọng tả hữu mà biểu hiện ra ngoài khí thế mạnh nhất cái kia một đầu, lại là trúc cơ cảnh đỉnh phong. Diệp Vân thần niệm đảo qua, bao phủ toàn bộ đấu thú trường. Cái này tràn ngập yêu thú đấu thú trường giống như một chỉ cực lớn chén, bốn phía chính là hơi nghiêng dốc đứng thật bích, bóng loáng trong như gương, không có chút nào gắng sức điểm, cao trăm trượng. Bất quá đây đối với Diệp Vân mà nói cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao hắn giờ phút này tu vi đã đến trúc cơ cảnh tam trọng, ngự không mà đi cực kỳ đơn giản, trăm trượng không chúng ngay lập tức liền phá. Ta trước đi lên xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Vân lông mày chau lên, thân hình nhanh chóng bắn mà ra hướng phía đầu thu trường đỉnh bay vút mà đi nhưng là ngay tại hắn bay lên nước trường 20 trượng thời điểm không trung trong lúc đó vầng sáng lập lè một tầng hơi mỏng vầng sáng ra hiện tại đỉnh đầu của hắn ngăn trở cước bộ của hắn diệp vân thân thể trên không trung trì trệ ổn định thân hình trong mày hắn nhìn xem lại trở nên không có vật gì đỉnh đầu hai đầu lông mày hiện lên một tia nghi hoặc với Đông nhiên hắn một quyền đánh ra chân khí trào lên uy lực như sóng lớn hung hăng địa đập tại hướng trên đỉnh đầu hư không chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn màu lam nhạt quang ảnh xuất hiện lần nữa hơi mỏng trong suốt vòng bảo hộ đã nhận lấy hắn một quyền nhưng chỉ là vầng sáng lập lòe, lập tức liền tiêu tán vô tung, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. nhưng là Diệp Vân biết rõ, cái này trong suốt vòng bảo hộ như trước tồn tại, dùng hắn đây cơ hồ mang theo năm thành lực lượng một quyền, căn bản không cách nào dung chuyển mảy may. từ mang hiện lên, từ ảnh kiếm tình linh xuất hiện, không có chút nào động tác, Diệp Vân một kiếm chém ra, lôi quang trận trận, sấm sét u u, điện mang xuyên thẳng qua, sở hữu hào quang đột nhiên thu vào, đều hội tụ tại từ ảnh kiếm bên trên. hưu, phất là sẽ rách hư không giống như xuất hiện một tia tiếng vang, màu tím điện mang thẳng lên ba thước, theo trong suốt vòng bảo hộ trong chém ra tựa hồ chém ra một đạo khe hở, nhưng là, không đợi Diệp Vân khoe miệng lộ ra vui vẻ, từ mang trong dây lát hễ quét là sạch, màu lam nhạt vầng sáng, có chút lé lên, thưa không khôi phục như trước, trong không gian căn bản không có nửa điểm vết rách, thật cường đại cấm chế. Diệp Vân không khỏi hít sâu một hơi, hắn giờ phút này đã tìm hiểu đi một tí Lôi Vân Điện Quan Kiếm thức thứ tứ Lôi Thần Chi Kiếm thần ảo chỗ, phía trước ba chi lực cũng đã nhận được thật lớn tăng cường, cường đại như thế một kiếm, đã đủ để đem chút cơ cảnh lục trọng thậm chí thất trọng đối thủ đều đánh cho trọng thương, lại đối với cái này trong suốt vòng bảo hộ không có nửa điểm thương tổn, thật sự ra ngoài ý định, không cần tốn sức rồi cái này trong suốt vòng bảo hộ nếu là dễ dàng như thế liền có thể phá giải liền không phải thần tú cung đích thủ là rồi kiếm đạo lao tổ chậm dãi nói ra diệp vân từ không trung rơi xuống không có cam lòng cái này không gian thông đạo chắc hẳn đem ta truyền tống đến thần tú cung một chỗ đi à nha những cái thứ này có lẽ tựu là thần tú cung trộm tới yêu thú tuy nhiên không biết thần tú cung tại sao phải làm như thế bất quá hiện tại duy nhất đường ra là đối diện với mấy cái này yêu thú nếu như chúng muốn sống lại vậy thì đều giết chết kiếm đạo lao tổ trong thanh âm mang theo một tia hàn ý diệp vân trong tay tự ảnh kiếm lóe ra có chút hào quang Phảng phất như nước gợn từng đạo nhộn nhạo đi ra ngoài, xa xa nhìn lại, phảng phất từ trên người hắn phát ra ra, thoạt nhìn cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Ngao. Đông nhiên, gầm lên giận dữ, chỉ thấy đầu kia thực lực mạnh nhất yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, liền chứng kiến 131 con yêu thú bắt đầu hành động, chúng làm thành một vòng, theo bốn phương tám hướng chậm rãi đi tới, đem Diệp Vân vây ở trong đó. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem chúng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nếu như nói là 10 đầu tám con yêu thú, dù là mỗi một đầu đều là chút cơ cảnh tu vi đỉnh cao, hắn cũng không sợ chút nào. Nhưng là chọn vẹn 131 con yêu thú cùng lên, hắn là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào đồng thời ứng phó, trừ phi có phạm vi lớn công kích thần thông mới có thể ngăn cản được cái này một lớp công kích. bất kể là lôi vân điện quang kiếm hay vẫn là thiên sinh một kiếm, hoặc là mặt khác một ít chiêu pháp, cũng không phải phạm vi lớn tính sát thương thần thông. mặc dù hắn có thể trong nháy mắt đánh chết phía trước hơn 10 con yêu thú, thực sự tránh không được sẽ bị hắn yêu thú của hắn đánh chúng. mặc dù diệp vân tu vi cao tuyệt, thân thể cường đại, muốn đồng thời ngăn cản trên trăm con yêu thú công kích, lại là có chút khó khăn. diệp vân con mắt nhìn qua nhìn nhìn thiên không, nếu là phía trên không có trong suốt vòng bảo hộ vật che chắn, hắn một nhảy dựng lên. Từ không trung triển khai công kích, ngược lại là có rất lớn cơ hội đem những yêu thú này từng cái đánh chết. Thế nhưng mà, đỉnh đầu 20 trượng trốn là trong suốt vòng bảo hộ, mặc dù có thể nhảy lên nhưng cũng là có hạn, mà cái này trên trăm con yêu thú ở bên trong, có mấy con yêu thú liền khoảng chừng 10 trượng độ cao, 20 trượng không trung đối với chúng mà nói, thậm chí đều không cần nhảy nhảy dựng lên liền có thể đủ công kích. Nói sau ai biết trong những yêu thú này sẽ có bao nhiêu có thể phi hành, muốn trên không trung từ trên xuống dưới kích giết bọn nó, nhưng cũng là khó có thể làm được. Gầm lên giận dữ, đầu kia thực lực mạnh nhất yêu thú gào thét liên tục, phản phất tại phát ra công kích chỉ lệnh chỉ thấy cái kia đem Diệp Vân làm thành một vòng 131 con yêu thú toàn bộ tiến công, bay thẳng mà đến. Diệp Vân mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn, trong tay tử ảnh kiếm bên trên quang ảnh lập lòe, trong ngáy mắt kịu chấn động ngàn lẻ 24 lần, lôi vân điện quang kiếm thức thứ ba diệt thế thần lôi liền muốn ra tay. Đột nhiên, hắn trong đầu một đạo linh quang hiện lên, đỉnh đầu tức sẽ xuất hiện kiếp vân lập tức tiêu tán, nguyên bản tử sắc quang ảnh bắt đầu khởi động trường kiếm bên trên vậy mà xuất hiện một tầng sương lạnh. Diệp Vân khẽ miệng nổi lên một vòng vui vẻ, trong tay tử ảnh kiếm trong lúc đó hướng phía không trung một ngón tay, sau đó nhanh chóng kéo lên một vòng tròn. Chỉ thấy đầy trời tử ảnh lập lòe, mỗi một đạo tử sắc quang ảnh tại trong nháy mắt bạo liệt ra đến, hóa thành vô số màu tím băng tinh, xen lẫn màu tím đông tuyết trên không trung bay múa, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc bay đi. Băng phong thiên lý, Mạn thiên phi tuyết, băng tinh lẩn lánh. Toàn bộ không gian đều bị băng tuyết bao trùm, phương viên trong vòng trăm trượng không một may mắn thoát khỏi. Một chiêu này băng phong thiên lý chính là thất trưởng lão năm đó truyền thụ, uy lực cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy, nhưng là thắng tại có thể đại phạm vi công kích. Diệp Vân trong lòng biết một chiêu này uy lực chưa đủ, không có cách nào đem những yếu tố này đều đóng băng, chém giết nhưng lại có thể đem đại bộ phận yêu thú đóng băng một thời gian ngắn, dù là chỉ có 10 cái hô hấp cũng là đủ rồi. Đầy đủ hắn thi triển thần thông đem những không có kia bị băng phong yêu thú chém giết, đem bên trong đại bộ phận bị băng phong yêu thú chém thành mảnh vỡ. Băng hàn bao phủ toàn bộ đấu thú trưởng, Mã thiên Phi Vũ Băng Tinh cùng Đông Tuyết gấp bắn đi, lập tức đem những sông lại này yêu thú lung bao ở trong đó. Băng sáng lừng lánh. Quy một chương 454, Viêm thú. Chương 454, Viêm thú. Lóng lánh băng quang ngay lập tức đem phương viên tầm hơn 10 trượng nội bá phủ, một ít thực lực hơi thấp yêu thú lập tức liền bị băng phong Diệp Vân một chiêu đã thủ, trong mắt sát ý lập lòe, 131 con yêu thú trong nước chừng có 7, 8 chục đầu trực tiếp bị băng phong, còn có hơn 10 đầu hành động trở nên cực kỳ chậm chạp, còn lại những thoạt nhìn kia cũng hơi thụ ảnh hưởng, chỉ có 3 đầu lực lượng mạnh nhất yêu thú tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bay thẳng mà đến. Bất quá, Diệp Vân đã thi triển băng phong thiên lý, liền đối với này cục diện sớm có đoán trước, thậm chí có thể nói ngoài dự đoán của hắn. Thân hình một chuyến, Diệp Vân phóng lên trời, trong tay tự ảnh kiếm bên trên biến ảo tự dưng, chỉ là trong nháy mắt, cơ hồ sở hữu chiêu pháp đều dung nhập đến trong một kiếm này. Thiên sinh một kiếm, Diệp Vân cũng không có thi triển Lôi vân Điện Quan Kiếm, mà là lại thi triển một chiều thất trưởng lao truyền thụ cho bí pháp thần thông, có thể đem sở hữu công kích đều dung nhập một chiều thiên sinh một kiếm. Màu tím kiếm quang lập tức máy lượt bắn, quang ảnh thời gian lập loẹt vô số kiếm quang giống như cầu vồng tấm lụa, hướng phía những yêu thú kia thẳng bắn đi. Giang dác, chỉ nghe được hơn 10 đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến, một ít thực lực chưa đủ bị băng phong yêu thú lập tức vỡ ra, biến thành vô số băng tinh, rơi xuống trên đất. Mà màu tím trong kiếm quang cường đại nhất hai đạo lại là bắn về phía đi đầu vọt tới lưng con yêu thú, kiếm quang như tấm lụa, sát hết thảy. Mau tím kiếm quang trên không trung thẳng bắn đi, giống như hai cái theo vạn năm hàn băng trong xoay quanh mà khởi giao long, gào thét lên phóng tới lưỡng con yêu thú. Cái này lưỡng con yêu thú đều là có thể so với trúc cơ cảnh thất trọng thực lực, bởi vì yêu thú vốn là thân thể cường đại, bình thường trúc cơ cảnh thất trọng gặp gỡ chúng, rất có thể còn không phải đối thủ. Nhưng là, giờ phút này Diệp Vân đối mặt 131 con yêu thú trùng kích, bình tĩnh địa thi triển ngàn giảm đóng băng cản trở chúng, lại thi triển ra thiên sinh một kiếm muốn đem thực lực mạnh nhất ba con yêu thú đánh chết. Phép này biến hóa cùng biểu hiện ra ngoài thực lực, coi như là Diệp Vân mình cũng cảm thấy có chút ra ngoài ý định. Hắn thật sự là không nghĩ tới tu vi đột phá đến chút cơ cảnh tam trọng, tu luyện thành đại ma chi thể sau lại có thể biết có thực lực như vậy. Kiếm quang như tấm lụa, theo lượng con yêu thú trên người bắn thẳng đến mà qua, vậy mà không có chút nào trở ngại, trực tiếp đục lôi chúng thân thể cao lớn. Kiếm quang xuyên qua yêu thú, thân trên không trung diệp vẫn cũng không có như vậy đình trệ, hắn có chút một chuyến, tự ảnh kiếm bên trên hào quang dâng lên mà ra, giống như rủ xuống tiên mạch, đem còn lại đầu kia thực lực mạnh nhất yêu thú bao lại. Chỉ là một trong mấy mắt, khoảng chừng 54 con yêu thú chết ở dưới kiếm của hắn, còn lại đại bộ phận yêu thú như trước bị băng phong. Đúng Gầm lên giận dữ, đầu kia bị màn sáng bao lại yêu thú đột nhiên sung lên, chỉ thấy nó nguyên vốn là có 10 trượng cao thân hình rõ ràng bắt đầu bành trướng, cùng bạo lực lượng vậy mà tại trong nháy mắt đem màn sáng phá tan, lập tức liền chứng kiến một đầu khắp cả người đỏ bừng, đầy người hỏa diễm yêu thú xuất hiện tại Diệp Vân trước mắt, lại là một đầu có được Hỏa hệ thần thông yêu thú. Cái này yêu thú trên người bao trùm lấy hỏa hồng sắc, phát ra một vòng nóng ánh lên thiên, tứ chi cháng kiện như trụ, cái đuôi cơ hồ có chữa thân thể như vậy dài ngắn, quan trọng nhất là đầu của nó, lại tam rất đẹp, phản phất giống như độc đầu rắn. Đây là viêm thú, một khi trưởng thành liền có được kim đan cảnh lực lượng. Vừa rồi nó chỉ toát ra chút cơ cảnh đỉnh phong khí thế, không muốn kinh thường. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, hắn một mắt kiệu nhận ra trước mắt yêu thú. Viêm thú. Diệp Vân trong đầu lập tức xuất hiện trong trí nhớ bộ dáng, cùng trước mắt yêu thú cơ hồ giống nhau. Tương truyền cái này viêm thú chính là trong lòng đất trong nham thạch sinh ra đời, theo thai ngén đến sinh ra liền cần 300 năm, sau đó tại trong nham thạch hấp thu hỏa diễm bổn nguyên, 100 năm sau mới có thể ly khai nham tương, lại hơn trăm năm mới có thể trưởng thành. Có thể nói, viêm thú chính là yêu thú bên trong đích đỉnh tiêm tồn tại, nghe nói nếu như sống đến đã ngoài ngàn năm viêm thú, mỗi một đầu đều có có thể so với nguyên anh cảnh lực lượng. Trước mắt cái này đầu viên thú, toàn thân hỏa diễm bốc lên, đỏ bừng khắp cả người, lân phiến tại hoặc quang trong lóe ra làm lòng người kinh hãi hào quang. Quan trọng nhất là khí thế của nó hoàn toàn bất đồng rồi, vẻ này tựa hồ muốn hủy diệt thiên địa khí thế bay lên, đem chọn cái đầu thú trường đều bao trùm, có một ít không có bị băng phong ở yêu thú phủ phục trên mặt đất, lạnh run. Những bị băng phong kia yêu thú mặt ngoài băng tinh nhanh chóng hòa tan, theo băng tinh trong sống lại. Diệp Vân chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt bay lên, nếu không là hắn tu vi thành công, đại ma chi thể sơ thành công hiệu. Nếu như là bình thường trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ ở chỗ này, chỉ sợ ngăn cản cái này của nhiệt độ cao muốn hao phí đại lượng chân khí. Viêm thú, quả nhiên danh bất hư truyền, không thể tưởng được thần thú cũng rõ ràng còn có loại này cấp bậc yêu thú tồn tại. Diệp Vân trong mắt không có chút nào kinh sợ, cái này còn lại yêu thú ngoại trừ viêm thú bên ngoài, mấy có lẽ đã tại viêm thú uy áp phía dưới đã mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể đuổi phụ phục trên mặt đất. Lạnh run Diệp Vân muốn đối mặt chỉ có một đầu viêm thú, một đầu thực lực có thể so với kim đan cảnh viêm thú. Diệp Vân từ khi tu vi có thể cùng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận xong, còn không có có chính thức đối mặt qua Kim Đan cảnh cường giả, trước mắt cái này đầu viêm thú chính là là chân chính khảo nghiệm hắn tu vi tồn tại. Ông từ ảnh kiếm tại trong lòng bàn tay của hắn run nhẹ nhẹ, chỉ là trong nháy mắt liền chấn động ngàn lẻ 24 lần. Băng hệ thần thông hắn cũng không có tu luyện tới cái gì tuyệt cường công kích, một chiêu kia băng phong thiên lý chính là quần công chiêu pháp, đối với ở trước mắt viêm thú hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng gì. Lôi vân điện quan kiếm, đây mới là Diệp Vân hôm nay mạnh nhất công kích chiêu pháp, đặc biệt là tìm hiểu nửa thức lôi thần chi kiếm tàn phổ về sau, Lôi vân Điện Quang Kiếm uy lực đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, uy lực cường rất nhiều. Hơn nữa hắn bản thân tu vi lại trùng kích đã đến chúc cơ cảnh tam trọng, lôi linh chi khí cũng nhận được tiến thêm một bước rèn luyện, uy lực càng lớn. Không đợi Diệp Vân thi triển Diệt Thế Thần Lôi, đã nổi giận viêm thú cao cao nhảy lên, dài nhỏ cái đuôi mang lên hỏa diễm gào thét mà đến, chịu hướng Diệp Vân. Diệp Vân sớm đã có chỗ đề phòng, dưới chân có chút xê dịch, bình tĩnh địa tránh được viêm thú công kích. Trong tay hắn tử ảnh kiếm tiếp tục chấn động, quang ảnh thời gian lập loe giống như nước chảy vân mảnh, phản vật giống như sóng vỉ bại nhột não. Diệt Thế Thần Lôi. Diệp Vận khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện tia vân, lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rót vào từ ảnh kiếm, sau đó đột nhiên bắn ra mà ra, uy lực gia tăng mấy liệt, màu tím điện mang tại đầy trời ủ ủ, lôi đỉnh phía dưới phun ra nuốt vào, vạch phá thiên không, xé rách thương hùng, đánh hướng viêm thú. Viêm thú cái kia bẹp tam giác đầu có chút co rụt lại, tựa hồ đối với đạo này thần lôi có chút sợ hãi. Bất quá nó dù sao cũng là theo trong nham thạch sinh ra đời dị trùng, lực phòng ngự kinh người, toàn thân hỏa hồng sắc lân phiến rõ ràng đầy người du động, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành hai thước đường tính một cái vòng tròn lớn, ngăn cản Diệp Vận cái này một đạo công kích vô thần lôi rơi xuống, hung hăng địa đánh chúng viêm thú, đánh chúng cái kia hỏa hồng sắc lân phiến tạo thành khiên tròn phía trên. chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, viêm thú trong dây lát trở mình cút ra ngoài, toàn thân hỏa diễm cũng ảm đạm rồi không ít. cái kia bị lôi đỉnh đánh chúng địa phương trở nên một mảnh cháy đen. bất quá, viêm thú cũng không có bị cái gì trọng thương, cơ hồ sở hữu lôi đỉnh chi lực đều bị nó lân phiến tạo thành hộ thuẫn ngăn trở, chỉ là có trên trăm lân phiến trở nên cháy đen. tại nó sau khi rơi xuống rất lại lần nữa trở lại nguyên lai địa phương, xa xa nhìn lại, viêm thú không bao giờ nữa là khắp cả người đỏ bừng, bóng ánh sáng, mà là vô số hấp ban thoạt nhìn có chút chật vật. Diệp Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng, vừa rồi một kích đã dung hợp lôi thần chi kiếm linh ngộ, uy lực cường đại cỡ nào hắn tự nhiên tin tưởng. Nhưng là, dù vậy cường đại công kích lại cũng không có có thể làm cho viêm thú bị thương. Thằng này lực phòng ngự bởi vậy có thể thấy được luôn lốp. Viêm thú nửa ngồi lấy, bẹp tam giác trên đầu một đôi màu đỏ như máu con người hung hăng chầm chầm vào Diệp Vân, nó có chút không tin trước mắt cái này thoạt nhìn khí thế cũng không cường đại nhân loại, vì cái gì có thể đánh ra như vậy công kích? Một người một thú nhìn đối phương, giữ lẫn nhau lấy. Đã qua sau nửa ngày, Diệp Vân thở sâu, trong tay tử ảnh kiếm lần nữa chấn động, hắn con mắt khép hở trong khoảnh khắc lôi hệ pháp tắc tại trong lòng lưu truyền lôi linh chi khí phi tốc dốc vào tử ảnh kiếm trong mà viêm thú nếu là có thể đủ chứng kiến sẽ gặp chứng kiến diệp vân trong cơ thể một đạo pháp tác sắc bén cực kỳ sắc ý trùng tiên đó chính là kiếm ý kiếm đạo áo nghĩa diệp vân nguyên vốn không muốn thể hiện ra kiếm ý dù sao nơi đây chính là thần tú cung chỗ đã bộc lộ ra băng linh chi khí cùng lôi linh chi khí bị thần tú cung trông thấy chắc hẳn đã là không được tồn tại nếu như lại biểu hiện ra xuất kiếm ý chỉ sợ sẽ đưa tới khó có thể tưởng tượng phiền thoái nhưng là nếu như không thi triển kiếm ý nhưng căn bản không cách nào đem viêm thú chấm giết ly khai cái này tràn đầy yêu thú đấu thú trưởng. Đã như vậy, vậy trước tiên giết viêm thú nói sau. Diệp Vân trong mắt sát ý ngưng tụ, bằng như thực chất. Ngay tại hắn sắp ra tay thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, bắn thẳng đến mà đến. Quy một chương 455, Như nguyện nhập môn. Chương 455, Như nguyện nhập môn. Hạ thủ Lưu Tình A Diệp Vân huynh đệ. Người chưa tới, thanh em tới trước. Diệp Vân lông mày chau lên, nhìn chăm chú nhìn lại, rơi xuống bóng người lại là Gia Cát Dung. Gia Cát huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, kỳ thật trong nội tâm đã mơ hồ đoán được người tới chính là Gia Cát Sung, hắn nhìn trung quanh, đưa tay đánh ra một đạo quan phủ, chỉ thấy cái kia đã phẫn nộ đến cơ hồ nổi giận viêm thú tựa hồ nhìn thấy gì cường đại đồ vật, làm cho nó hoảng sợ và phân, thẳng tắp tối lui. "Ta nếu còn chưa, những người kia sẽ bị Diệp Vân huynh đệ ngươi giết." Gia Cát Sung một thân áo lam, cười khổ nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân lạnh lùng nói, "Gia Cát huynh mời ta đến đây, không thể tưởng được lại là như thế chiêu đãi ta, nếu huynh đệ ta thuộc hạ không có thủ đoạn gì, chỉ sợ đã đã chết linh tiêu tán a." Gia Cắt khoát, khoát tay, nói, "Cái kia làm sao có thể? Ta biết ngay Diệp Vân đệ ngươi thân thủ bất phàm." Bạn không giống ngươi thoạt nhìn cảnh giới như vậy gầy yếu, chắc hẳn có nào đó có thể che giấu cảnh giới bảo vật a, tốt như vậy thứ đồ vật cũng không thấy nhiều à. Diệp Vân sắc mặt như trước có chút băng hàn, nói, "Ra các huynh mời ta đến đây, chắc hẳn không phải là để cho ta tới giết mấy con yêu thú à. Ra Cát sung nhún nhún vai nói, "Ai bảo Diệp Vân huynh đệ ngươi bế quan suốt một tháng, mấy ngày trước ta Thần Tú cung đệ tử tuyển bạn cũng đã chấm dứt, ta vẫn muốn cho ngươi đến đây, chỉ là ngươi đang bế quan, đang đỉnh lâu Đan Vu thuần cũng không dám đơn giản thông chi, cho nên ta cửu cho ngươi hôm nay đến đây, đến đây tiến hành khảo hỏi sao? Chẳng lẽ đệ tử khác tuyển bạn cũng là dùng loại này cấp bậc yêu thú?" Ta cũng là không tin đâu." Diệp Vân không đợi hắn nói chuyện, đã cắt đứt hắn. "Cái kia cũng không phải." Ra cắt Sung cười hì hì đi tới, nói, "Những đệ tử kia làm sao có thể đủ cùng Diệp Vân huynh đệ ngươi so sánh với? Ngươi vừa rồi một kiếm kia đem Phương Viên tầm hơn 10 trượng nội yêu thú cơ hồ toàn bộ phong ấn, hơn nữa chỉ là kiếm quang lưu chuyển phía dưới liền chém giết hơn 50 đầu, tu vi như vậy vượt xa bình thường đệ tử tiêu chuẩn. Trong đầu thu trưởng này còn có một đầu viêm thú, tựa là vừa rồi xuất sinh kia, ngươi không phải không biết ta?" Diệp Vân lạnh lùng nói, "Viêm thú?" Diệp Vân huynh đệ quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền viêm thú đến biết rõ. Cái này đầu viêm thú vừa mới trưởng thành, tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, nếu ta xuống chậm một chút, chỉ sợ viêm thú đã bị ngươi đánh chết." Gia Cát Sung vẻ mặt dáng tươi cười, hắc hắc nói ra. "A, Gia Cát huynh rất coi được ta à?" Diệp Vân nói. "Đó là tự nhiên, ta nhưng là muốn muốn trực tiếp dẫn tiến ngươi trở thành ta thần tú cung nội môn đệ tử, nếu là chính là một đầu vừa mới trưởng thành viêm thú ngươi đều không đối phó được, ta làm sao có thể đủ hướng lên dẫn tiến huynh đệ." Gia Cát Sung một bả ôm Diệp Vân, chớp chớp mắt. "Nội môn đệ tử?" Diệp Vân khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới Gia Cát Sung lại để cho trực tiếp dẫn tiến hắn trở thành thần tú cung nội môn đệ tử đúng vậy, vừa rồi ngươi cùng viêm thú đối chiến, thượng diện đều nhìn ở trong mắt đâu rồi, hiện tại ta tiểu mang ngươi lên đi, chắc hẳn có lẽ không có vấn đề. Gia cát sung gật gật đầu. Diệp vân con mắt nhắm lại, nếu như là nói như vậy, ngược lại cũng không tệ. Vốn hắn cùng với kiếm đạo lao tổ thương nghị chính là muốn biện pháp tiến vào phía miểu tông hoặc là thần tu cung, sau đó tận khả năng đạt được một cái ngày sau mở ra thiên kiếm bí tàng thời điểm tư cách. Nếu là có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, khoảng cách như vậy thu hoạch tư cách tiểu càng gần một bước. đúng rồi, vừa rồi ta xem một chiêu kia băng phong thiên lý, trong đó băng linh chi khí tinh khiết hùng hồn, ra ngoài ý định a Gia Cát Sung nhìn xem Diệp Vân, vẻ mặt hưng phấn, đương ngươi về sau lại thi triển ra một chiêu lôi hệ thần thông, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Tiểu tử ngươi rõ ràng thân phụ lưỡng hệ linh khí, thật sự là khó có thể tin. Đúng rồi, lôi linh chi khí chính là là khó khăn nhất lĩnh ngộ dị trùng linh khí, ngươi sao có thể đủ tìm hiểu? Diệp Vân nhìn hắn một cái, nói, Gia Cát huynh ngươi quên như vậy lôi linh tại sao? Lôi linh thạch. Ngươi nói là Đan đỉnh lâu đấu giá bên trên Kim Kiếm Môn Vân Tiên hành đưa cho ngươi cái kia miếng lôi linh hạch. Ngươi thật sự từ bên trong tìm hiểu ra lôi linh chi khí. Điều này sao có thể Gia Cát Sung kinh hãi cái cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống đất, cái kia miếng Lôi Linh thạch hắn cùng tặng huyền thế, nhưng mà tinh tế xem qua, bên trong gần Lôi Linh chi khí cực kỳ rất thưa thớt, muốn từ đó tìm hiểu Lôi Linh chi khí, quả thực là chuyện không thể nào. Đúng vậy, chính là miếng Lôi Linh thạch, ngươi biết ta tại Đan đỉnh lâu đã muốn một gian gấp 10 lần linh khí mật thất tu hành, sau đó ta liền dốc lòng tìm hiểu, không thể tưởng được rõ ràng thật sự từ đó tìm hiểu ra Lôi Linh chi khí, có thể thấy được ta thiên phú hơn người." Diệp Vân ha ha cười nói. Già Cát Sung vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem hắn, trong mắt toát ra một tia hâm mộ. "Ngài mãi, tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt." Hắn một phát bắt được Diệp Vân cánh tay, nói: "Đợi hội đi lên về sau, ngươi tiểu như thật nói ra, chắc hẳn có hai đạo dị chủng linh khí ngươi, trở thành nội môn đệ tử lại đơn giản bất quá." Diệp Vân gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thiên không. Hai người một nhảy dựng lên, ngay lập tức lao ra tầm hơn 10 trượng, cái kia vắt ngang trên không trùng trong suốt vòng bảo hộ đã mất đi bóng dáng, không, có ngăn cản hai người may may. Trong trượng tường cao ngay lập tức mà qua, đưa Diệp Vân hai người rơi xuống thân hình, rơi vào trong tầm mắt ba gã lão giả, đi đầu một người mặc màu trắng áo dài, tóc bạc mặt hảo, tinh thần thước, bái kiến sư tôn. Ra cắt sung sông về phía trước trước một bước, không mình hành lễ, sau đó đối với Diệp Vân nói, "Đây là ta sư Tôn Thiên vật tử, thần tú cung thiên vận điện chi chủ." Diệp Vân tiến lên một bước, hành lễ nói, "Diệp Vân bái kiến tiền bối." Áo trắng lao giả khoát khoắt tay, ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên mặt, nói, "Tự nhiên như thế tuổi tác liền có thể đủ tìm hiểu hai đạo dị chủng linh khí, thật là khiến người kinh ngạc. Bất quá ngươi như thế nào mới trúc cơ tam trọng cảnh giới?" Ta thở nhỏ tinh lịch, tu hành cũng không cần công, gia tộc trưởng lao tại trên người của ta phí hết không ít tâm tư tư, mới đưa cảnh giới của ta tăng lên tới hiện tại tình trạng này, lúc này mới thả ta đi ra hành tẩu thiên hạ. Diệp Vân không tiêu ngạo không tự ti trả lời: "Bất quá ngươi hoàn toàn chính xác thiên phú hơn người, dùng chút cơ cảnh tạm trọng tu vi, lại có thể cùng viêm thú ganh đua cao thấp. Hơn nữa cái kia băng linh chi khí tinh khiết hùng hồn, chắc hẳn đã tìm hiểu thật lâu thời gian đi à nha." Thiên vận tử gật gật đầu, khẽ cười nói: "Diệp Vân gật đầu nói, "Băng linh chi khí chính là tại 5 năm trước tìm hiểu, 5 năm này đến cơ hồ sở hữu tu hành đều đặt ở thượng diện." Thiên vận tử nhìn xem hắn, nói: "Vậy ngươi cái này lôi linh chi khí lại là như thế nào?" Một kiếm kia uy lực, thế nhưng mà cực kỳ cường đại. Diệp Vân trong nội tâm lộn bộ thoáng một phát, bất quá sắc mặt không thay đổi, nói: chắc là vạn Bối Thiên Tư hơn người, Tháng này mới từ lôi linh thạch trong tìm hiểu lôi linh chi khí, không thể tưởng được sẽ có cường đại như thế. Bất quá cũng may mắn ta từ nhỏ xem qua mấy chiêu lôi hệ thần thông, bế quan trọng cũng từng diễn biến mấy ngày nữa, mới có hôm nay tri công. Thiên Vận Tử sắc mặt bất động, chậm rãi nói: ngươi không cần cùng ta giải thích cái này hai đạo dị trùng linh khí đến từ nơi nào, như thế nào tìm hiểu, lại tu luyện qua loại nào thần thông. Ta thần tu cung tuyển đệ tử cũng không nhìn trọng những này, coi trọng chính là tâm tính. Chư lần đó ra, liền chỉ cần tuân thủ thần tú cung quy củ là được, người tu vi cao thấp chúng ta cũng không thèm để ý, bởi vì lại cao cũng cao bất quá cung trong cao thủ, cho nên cũng không sợ các ngươi những đệ tử này có thể lật lên cái gì bọt nước đến. Diệp Vân khẽ giật mình, không biết muốn trả lời như thế nào. Diệp Vân huynh đệ, còn không tạ ơn sư tôn, lão nhân gia ông ta nói là có thể đem ngươi thu làm môn hạ, trở thành thần tú cung nội môn đệ tử. Gia cát sung chứng kiến Diệp Vân sững sờ, thấp giọng nhắc nhở. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi, hỏi, cái này là được rồi? Thần tú cung nội môn đệ tử tuyển bạt không khỏi cũng có chút trò đùa đi à nha. Hay vẫn là ta thiên phú hơn người, vượt quá dự liệu của các ngươi." Thiên vận tử ba người nhìn nhau nhìn nhau, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, "Tốt, quả nhiên là ngẽ con mới đẻ, ta liền thích ngươi như vậy tính tình. Ta hiện tại hỏi ngươi, có bằng lòng hay không bái môn hạ của ta, trở thành ta thiên vận tử đệ tử, trở thành thần tú cung nội môn tinh uyệ." Diệp Vân con mắt nhắm lại, trầm ngâm sau nửa ngày, lập tức không người chào đến cùng, "Đệ tử bái kiến sư tôn." Quy 1 chương 456, Tuyệt Tâm Phòng. Chương 456, Tuyệt Tâm Phòng. Diệp Vân không có quá nhiều do dự, không người chào đến cùng, trực tiếp bái sư. Thiên Vận Tử bọn người ngược lại khẽ giật mình, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Vân sàng khoái như vậy. Theo lý thuyết Diệp Vân loại này thân phụ hai đạo dị chủng linh khí, lại xuất thân lãnh đời gia tộc đệ tử, bái sư nhập môn có lẽ hội cực kỳ thận trọng, tối thiểu sẽ không muốn hiện tại như vậy qua loa. Bất quá Thiên Vận Tử cũng không phải đặc biệt để ý quy tắc chi nhân, Diệp Vân như vậy ngược lại đúng rồi hắn tính nết cười to mấy tiếng. Tốt đã như vậy, vậy ngươi chính là ta Thiên Vận Tử ký danh đệ tử, ký danh đệ tử, thân thể của ta phụ hai đạo dị chủ linh khí, thiên phú cực cao, vẫn chỉ là ký danh đệ tử sao? Diệp Vân ngược lại là khẽ giật mình, lông mày vài cái. Diệp Vân, không nên nói lung tung. Gia Cát Sung sắc mặt đại biến, không có chút nào hắn lúc trước cười đùa tí tưởng. Không sao, tiểu tử này hợp khẩu vị của ta. Thiên Vận Tử khoát khoát tay, nói tiếp, Diệp Vân lời này cũng không sai, dùng thiên phú của hắn cùng tu vi, kỳ thật muốn trở thành của ta đệ tử chính thức cũng coi như đủ tư cách. Bất quá ta chính thức đệ tử trước mắt còn chỉ có 3 người, ngoại trừ Gia Cát Sung vừa mới 20 xuất đầu, hai người khác cũng đã qua tuổi 50 tuổi, ngươi nếu muốn trở thành ta tên thứ tư đệ tử, hay vẫn là cần phải đi qua một ít cân nhắc. Diệp Vân cười nói, cũng thế Dù sao dùng ông trời của ta phân cái gọi là khảo hạch cửu là đi cái đi ngang qua sân khấu. Thiên vận tử cười to nói, có lòng tin tự nhiên là tốt, vì sư đi trước, gia cát sung ngươi mang diệp vân đi trước làm quen một chút. Vâng, sư tôn. Gia cát xung đội vàng hành lễ, cực kỳ cung kính. Thiên vận tử thân hình lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang, cùng lưỡng vị lão giả biến mất tại trường không cuối cùng. Hô, gia cát sung trường thở phào, trên trán vậy mà hắn đều chạy ra rồi. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi, gia cát huynh ngươi làm sao vậy? Làm sao thấy được ngươi sư tôn giống như chuột thấy mèo một loại? Ra cát sung trường mắt liếc hắn một cái, nói: "Tiểu tử ngươi ngược lại là gan lớn, ngươi cũng đã biết sư tôn tại Thần Tú cung là địa vị gì. Lão nhân gia ông ta chính là trưởng quản hình phạt, lên tới cung chủ, hạ đến bình thường tập dịch, phạm vào muôn quy đều muốn kinh lão nhân gia ông ta tay xử lý. Ngươi đừng nhìn sư tôn cả đời chỉ lấy ba gã đệ tử, nhưng lại có vài chục tên ký danh đệ tử, mấy chục năm qua, chỉ có ta cùng sư huynh ba người thông qua hắn khảo hạch. Tiểu tử ngươi như vậy liều lĩnh, khẩu suất cùng ôn, ngày sau khảo hạch tất nhiên sẽ gian nan vô cùng." Diệp Vân mắt, vai, nói: "Dù sao lời nói đều đã nói ra miệng, cái gọi là nước đổ khó hốt, yêu ai ai đi." Ta cũng không tin, dùng thiên phú của ta cùng tu vi còn không thông qua hắn khảo hạch. Gia Cát Sung đem mồ hôi trên trán lao đi, nói, dù sao tiểu tử ngươi cẩn thận, Sư Tôn lão nhân gia ông ta cũng không phải là nhìn về phía trên như vậy hòa khí, đối với chúng ta nghiêm khắc đã đến cực hạn, muốn trở thành hắn đệ tử chính thức, rất khó. Diệp Vân híp mắt nghĩ nghĩ, hỏi, vậy ngươi thành vi sư Tôn đệ tử vài năm rồi hả? Lúc ấy lại là như thế nào thông qua khảo hạch hay sao? Gia Cát Sung nói, ta là năm trước tu vi đạt tới chút cơ cảnh đỉnh phong về sau, Sư Tôn an bài ta tham gia hai lần lịch lãng diễn luyện, cơ hội có thể nói là cựu tử nhất sinh, mới thông qua khảo hạch cùng ta đồng thời tiến hành khảo hạch còn có 7 người đều là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao thậm chí có một người sư huynh đã chỉ thiếu một ít ngưng tụ thành giả đan khoảng cách kim đan cảnh chỉ là nửa bước xa nhưng là tại lịch lãm rèn luyện ở bên trong bọn hắn đều chết hết một cái đều không có sống sót diệp vân rốt cục sắc mặt có chút ngưng trọng cái dạng gì khảo hạch sẽ để cho 7 tên trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ đều chết đi gia cát xung thấy được diệp vân trên mặt ngưng trọng chậm rãi nói lần trước khảo hạch chính là tại huyền băng hồ hồ nước âm đã đến cực hạn dù là dùng ta ngay lúc đó tu vi bước vào huyền băng trong hồ hạt khí cơ hồ đồng cứng của ta có tùy Tương truyền Huyền Băng Hồ chỉ có kim đan cảnh tu sĩ mới có thể xuống dưới, không có kim đan chi lực bảo hộ, căn bản chống đỡ không nổi. Huống hồ, Huyền Băng trong hồ còn có đặc thù yếu thú, bảy tên sư huynh tựu là chết ở yêu thú linh lén. Diệp Vân như mày, nói: "Xem ra lão gia hỏa này căn bản không để ý đệ tử chết sống a, rõ ràng đi như thế địa phương nguy hiểm tiến hành khảo hạch, không biết ta muốn đi nơi nào khảo hạch." Gia Cát Sung lắc đầu, nói: "Kỳ thật sư tôn đối với chúng ta vô cùng tốt, cho dù là ký danh đệ tử thời điểm, cũng là sợ cầu tất ứng, tu luyện tài nguyên, công pháp chờ chờ sẽ không thiếu khuyết." Đồng thời đối với chúng ta cũng cực kỳ nghiêm khắc, ngày bình thường liền huấn luyện sinh tử tương bác, ta tham gia khảo hạch thời điểm tổng cộng có 8 người, ngươi cũng đã biết trước đây tổng cộng có bao nhiêu người cùng chúng ta cùng một chỗ tu luyện. 19 người, những thứ khác 11 người đều tại chúng ta ngày bình thường đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, hoặc là giữa lẫn nhau sinh tử tương bác trong vấn lạc. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, hắn chưa từng có nghĩ đến một cái tông môn ở bên trong, đệ tử tu hành tầm đó lại có thể biết sinh tử tương bác, điều này chẳng lẽ không trái với tông môn pháp quy sao? Những đệ tử này có thể tu luyện tới chốc cơ cảnh đỉnh phong, tông môn hao phí tài nguyên cùng tinh lực có lẽ số lượng cũng không ít, như thế tiểu vẫn lạc, cao tầng sẽ không can thiệp sao? Sư tôn chính là giới luật đường thủ tọa, tu vi cực cao, trong tông môn địa vị gần với môn chủ cùng lãnh đời không xuất ra thái thượng trưởng lão. Lão nhân gia ông ta cho tới bây giờ tụ là như thế bồi dưỡng đệ tử, tông môn cũng sẽ không can thiệp. Tựa hồ nhìn ra Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, ra cắt xung thấp giọng nói ra. Diệp Vân lông mày nhíu lại, nói, vậy cũng mặc kệ, ngươi nói với ta nói, nếu là ta có thể thông qua khảo hạch, sẽ có cái dạng gì cho tốt? Gia Cát Sung trừng mắt liếc hắn một cái, nói, không muốn nghĩ đến có cái dạng gì chỗ tốt, trước hết nghĩ lấy như thế nào sống sót, còn sống mới là trọng yếu nhất. Gia Cát Sung ngày bình thường cười toe toét, yêu hay nói giỡn, nói đến chuyện đừng đắn, thực sự cực kỳ thận trọng. Ta tự nhiên biết rõ, còn sống mới là trọng yếu nhất. Bất quá nếu là biết rõ có chỗ tốt gì, ta muốn sẽ tốt hơn còn sống, thẳng đến khảo hạch chấm dứt. Diệp Vân khoát khoát tay, cười cười nói ra, chỗ tốt tự nhiên có. Sư tôn chính là giới luật đường thủ tọa, chúng ta thân là đệ tử của hắn, tự nhiên cũng muốn hiệp quản giới luật đường. Bởi vậy tại tổng thông môn Đại bộ phận đệ tử nhìn thấy chúng ta cũng không dám ra ngoài thanh âm, tất cung tất kính, cũng có rất nhiều thuốc ngựa định nọ thế hệ. Nếu như ngươi dám cầm, tu luyện tài nguyên, các loại đan dược tài liệu, tất nhiên là không thiếu. Hơn nữa chỉ có ba người chúng ta là đệ tử chính thức, sư tôn ra tay cũng cực kỳ hào phóng, mỗi tháng đều ban thưởng chúng ta hơn 1.000 miếng cực phẩm linh thạch để mà tu luyện, cũng sẽ mỗi người ban thưởng hai kiện pháp bảo, công pháp tùy ý ngươi lựa chọn. Ra các sung trên mặt loé ra vẻ hưng phấn. Cái kia nếu là có cái gì bảo tàng mở ra, ban thưởng phong phú thí luyện, hoặc là mặt khác mới có lợi sự tình, có thể hay không ăn bài chúng ta đi. Diệp Vận hí mắt, cười hí hí hỏi. Già Cát Sung nhìn hắn một cái, nói, "Đó là tự nhiên, thân là Thiên vận tử đệ tử, đã ngộ tự nhiên cùng đệ tử khác bất đồng. Hơn nữa ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm lớn, như vậy tại Thần Tú cung nội đi ngang đều không ai dám quản ngươi, sướng hay không?" "Thoải mái." Diệp Vân cười ha ha, hắn tận lực biểu hiện ra cao như thế điều làm việc, tính cách thoạt nhìn cũng là cuồng vọng hung hăng tàn quái, vì cái gì mà có thể lẫn vào Thần Tú cung, hơn nữa địa vị đạt được thật lớn tăng lên, ngày sau Thiên kiếm tông thánh nhân bí tảng mở ra thời điểm tốt có tư cách tham dự. Huống hồn! Thần Tú cung chính là đại tần đế quốc số một số hai thế lực, có lẽ trong đó liền có có thể chậm trễ cứu chữa Tô Linh đang Dược. Tốt rồi, đại khái ngươi đã biết được, ta hiện tại tiểu mang ngươi đi giới luật đường chỗ Tuyệt Tâm phòng, ngươi hẳn là cùng với các ký danh đệ tử ở cùng một chỗ. Gia Cát Sung cười hắc hắc hai cái, sau đó hướng phía đấu thú trường phương bắc phương hướng bay vút mà lên. Diệp Vân thân hình lập lòe, nhanh chóng đi theo, cùng hắn sóng vai mà đi. Gia Cát Sung trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, dưới chân rồi đột nhiên gia tốc, thân hình giống như một chim mũi tên nhọn thẳng tắp mà đi, tốc độ tăng lên đầu chỉ mấy lần. Gia Cát Sung chính là kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Mà Diệp Vân chỉ là chút cơ cảnh tạm trọng, mặc dù biểu hiện ra có thể cùng Viêm thú một trận chiến thực lực, bất quá ngự không phi hành loại này dựa vào là cũng không phải là chân khí hùng hồn cùng tinh khiết, mà là đối với cảnh giới lĩnh ngộ, đặc biệt là đã đến kim đăng cảnh, có thể vận dụng không gian pháp tắc, như vậy ngự không mà đi thì càng là nhanh và tiện. Nhưng là, đưa ra cắt xung bay ra mấy trăm trượng về sau, con mắt nhìn qua hơi quét, lập tức trên mặt nổi lên một vòng kiếp sợ, Diệp Vân rõ ràng như trước tại bên cạnh hắn, chỉ là rất lại phía sau nửa cái thân vị, cũng không có trong tưởng tượng bị hắn rất xa bỏ xuống. Gia Cát Sung lông mày trao lên, trong nội tâm não khí tỏa ra, chân khí trao lên, toàn lực thi triển, tốc độ lần nữa tăng lên mấy lần, cơ hồ trên không trung hóa thành một đạo lưu quang, gấp bắn đi. Nhưng là làm cho trong lòng của hắn khiếp sợ chính là vô luận hắn như thế nào gia tốc, Diệp Vân Cựu là không nhanh không chậm ở bên cạnh hắn, không có sẽ vượt qua, cũng không có rất lại phía sau. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu sóng vai mà đi đến rất lại phía sau nửa cái thân vị, thoạt nhìn càng là khí định thần nhàn, không có nửa điểm cố hết sức cảm giác, ra các sung vẻ mặt kinh ngạc chậm xuống thân hình, nhìn xem Diệp Vân, nói: chắc không được tiểu tử ngươi giống như này tin tưởng, thậm chí có như vậy tu vi, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi. Diệp Vân hừ hai tiếng, nói: "Ít nói nhảm, ta thiên phú cao như thế, tự nhiên không phải ngươi có thể đánh giá." Ra Cát Sung Sỉ một tiếng kinh ngạc, ánh mắt nhìn phía trước, nói: "Xem thấy phía trước cái kia cao vút trong mây ngọn núi không vậy? Đó chính là Tuyệt Tâm Phong, thần tú cung giới luật đường chỗ." Diệp Vân theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một cái ngọn núi toàn thân đen kịt, phảng phất ngăm đen kim thiết tạo thành, thẳng tắp mà đi, phảng phất một thanh đen kịt lợi kiếm, đâm thẳng vòng trời. Tuyệt Tâm Phong, ngay tại trước mắt. Quy một chương 457, cấm chế. Chương 457, cấm chế. Tuyệt Tâm Phong. Tuyệt tâm hai chữ, là giới luật đường đệ tử cần phải làm đến cơ bản rèn luyện hàng ngày. Công bình công chính, không dùng điều ghét bạn tâm làm việc, hết thảy đều muốn chú ý quy tắc, chứng cớ. Tại không có được tiên ma chi tâm phía trước, Diệp Vân là cái phi thường chú ý quy tắc người, bởi vì hắn biết rõ, tại Thiên Kiếm Tông tạp dịch viện loại địa phương này, chỉ có quy tắc mới có thể bảo vệ mình. Bất quá, theo tu vi tăng lên, Diệp Vân càng phát ra tin tưởng, quy tắc thành lập điều kiện tiên quyết là thực lực, thực lực đã đến trình độ nhất định, ưu đã vượt qua quy tắc. Giống như là Diệp Vân thực lực bây giờ, nếu như trở lại Tân Quốc, như vậy là siêu việt luật pháp quy tắc tồn tại Mà Thiên vận tử tại Thần Tu Cung, tiểu cơ hồ là siêu việt quy tắc tồn tại, nếu như Diệp Vân tu vi có thể đạt tới nguyên ánh cảnh, có lẽ liền cũng là siêu việt Thần Tu Cung quy tắc tồn tại. Cho nên, Diệp Vân đối với quy tắc cũng không thèm để ý, chỉ cần thông qua khảo hạch trở thành thiên vận tử đệ tử chính thức, tất nhiên sẽ đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh ngay tại trước mắt. Giờ phút này Diệp Vân cũng không cần đi cân nhắc cái gì, tăng lên tu vi, thông qua khảo hạch mới đại sự hàng đầu. Gia Cát Sung cũng không có giảm tốc độ, mang theo Diệp Vân bay vuốt mà đi, chỉ thấy hai bên thỉnh thoảng có đệ tử xuất hiện, chứng kiến Diệp Vân hai người liền dừng bước lại, không mình hành lễ Có thể thấy được gia cát xuống tại Tuyệt Tâm Phong địa vị. Những điều này đều là Tuyệt Tâm Phong nội môn đệ tử, mà những đệ tử bình thường kia tắc thì không có tư cách trên không chúng phi hành, bọn hắn gánh chịu Tuyệt Tâm Phong cơ hồ sở hữu tạp vụ, nội môn đệ tử chỉ cần tĩnh tâm tu hành là được. Gia cát xung hướng phía những người kia gật gật đầu, dưới chân không có chút nào dừng lại. Diệp Vân không nói gì, bất quá theo phương diện này cũng có thể thấy được, thần tú cung loại này đại tần đế quốc số một số hai đại phái, giai cấp rõ ràng, tôn ti tự động, phân tích cực kỳ tinh tường. Bất quá, đây chính là Diệp Vân cho hy vọng. Hắn một kẻ nhân vật mới Rõ ràng trực tiếp trở thành thiên vận tử ký danh đệ tử, trọng yếu nhất tu vi vẫn chỉ là chút cơ cảnh tâm trọng, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều đệ tử bất mãn, tất nhiên sẽ có mâu thuẫn phát sinh, kể từ đó, hắn liền có thể đại xuất danh tiếng, cao điệu làm việc, khiến cho cao tầng chú ý. Tuyệt tâm phong cũng không lớn, xa xa nhìn lại đèn kịt trên ngọn núi không có nửa điểm thảm thực vật, trôi lùi một mảnh. Tại một chỗ giữa sườn núi trên sân thượng, có vài chục gian tiểu viện, mỗi một gian tiểu viện đều là độc lập tồn tại, ở bên cạnh một gian cách xa nhau mấy trượng. Đây cũng là ký danh đệ tử ở lại phòng nhỏ, ta mà lại đi nhìn một chút, còn thừa lại bao nhiêu còn không người ở lại gia cắt sung dừng bước, ánh mắt rơi tại phía trước ngoài mới trượng một mảnh lâu viện. trịnh đồng tham kiến gia cắt sư minh, một bóng người chạy vội tới, thân mặc bạch tì, đối với gia cắt sung túi người chào. diệp vân xem xét, thiếu chút nữa bật cười, trước mắt người này lại là một gã tóc hoa dâm láo giả, niên kỷ thuật nhìn nước chừng 6-70 tuổi, vậy mà đối với 20 xuất đầu gia cắt hành lễ, miệng nói sư minh, thần tú cung đệ tử cũng không dùng tuổi tác luận bối phận, phân trường đấu, mà là dùng tu vi cao thấp đến phân chia. trịnh đồng sư đệ chính là trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, chỉ kém nửa bước là có thể ngưng kết kim đan, hắn chính là nơi đây kẻ quản lý. Sở hữu ký danh đệ tử đều quy hắn điều hành. Gia Cát Sung giới thiệu cái này lão giả trước mắt. Diệp Vân gật gật đầu, đối với Trịnh Đồng ôm cười nói, Diệp Vân bái kiến Trịnh sư huynh. Trịnh Đồng cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Vân, nói, "Dễ nói dễ nói, ký danh đệ tử lại thêm một cái." Gia Cát Sung nói, "Hiện ở chỗ này có bao nhiêu tên ký danh đệ tử?" Trịnh Đồng nói, "Tổng cộng có 8 người, tính cả Diệp Vân sư đệ, là 9 người rồi, không sai biệt lắm cũng có thể tổ chức một lần thí luyện." Gia Cát Sung gật gật đầu, nói, "Diệp Vân, tại đây còn có rất nhiều tiểu viện không lấy, ngươi tùy tiện tuyển một gian là." Diệp Vân nói, "Ta ngược lại là không có gì yêu cầu." cùng đám kia ra hỏa khoảng cách xa chút ít, đừng tới qué rầy ta tu hành là được, dù sao ta rất nhanh tựu là đệ tử chính thức, cùng bọn họ bất đồng. Trịnh Đồng khẽ giật mình, nhiều hứng thú địa nhìn xem Diệp Vân, sau nửa ngày không nói gì. Gia Cát Sung hiển nhiên đối với Diệp Vân loại này liều lĩnh ngựa khí đã sớm thói quen, nhún vai, nói, "Trịnh Đồng sư đệ, ngươi mà lại giúp hắn an bài một cái chỗ ở, những thứ khác cũng không cần quản." Trịnh Đồng sửng sốt một chút, hỏi, "Thật sự không cần phải xem vào?" Gia Cát Xuân cười cười, nói, "Không cần phải xem vào." Trịnh Đồng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Vân nhìn xem hai người, hỏi, "Hai người các ngươi đang nói cái gì?" Cái gì không cần phải xen vào rồi." Trịnh Đông cười nói, "Ta trước ban Diệp Vân sư đệ đi chuẩn bị tiểu viện, các ngươi trước trò chuyện." Gia Cát Sung hừ hai tiếng, nói, "Qua hai ngày ngươi liền sẽ biết, muốn trở thành sư tôn đệ tử chính thức, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy." Diệp Vân hí mắt, nói, "Ngươi nói là cái kia tám cái đuôi mụ ra hỏa sẽ tìm ta phiền toái. Vậy thì không còn gì tốt hơn, thỉnh ta đây phiền toái." Diệp Vân nhớ tới Gia Cát Sung theo như lời, có đôi khi sẽ có ký danh đệ tử sinh tử tương bác, tuy nhiên chắc hẳn bình thường nhất định không cho phép như thế, nhưng là tại có chút thời điểm, thiên vận tử cũng sẽ không để ý. Diệp Vân giờ phút này tu vi đã có thể cùng Kim Đan cảnh sơ kỳ tu sĩ một trận chiến, không biết mặt đối với những chốc cơ cảnh này định phong ký danh đệ tử, lại sẽ có cái dạng gì chiến tích. Diệp Vân tuy nhiên biểu hiện ra cuồng vọng hung hăng can quái, kỳ thực tâm trong phi thường tính tưởng, những có thể trở thành này thiên vận tử ký danh đệ tử tu sĩ, chắc hẳn không có chỗ nào mà không phải là thần tú cung kinh tài tuyệt diễm thế hệ, thiên phú, tài nguyên, công pháp, tu hành tốc độ chờ chờ có lẽ đều là ngàn năm mới tìm được một. Diệp Vân có thể vượt cấp khiêu chiến, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng là có thể. Dùng những ký danh đệ tử này chúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, Chắc hẳn bình thường Kim Đan cảnh nhất trọng tu sĩ, muốn đánh tan bọn hắn cũng cực kỳ không dễ. Diệp Vân khỏe miệng nổi lên một vòng mỉm cười, hắn tu vi tấn cấp, chính cần đối thủ thích hợp đến tôi luyện, có thể xem hắn chính thức hạn mức cao nhất ở nơi nào. Diệp Vân sư đệ, ta vì ngươi lựa chọn hai nơi, đều xa cách bọn họ, đang ở đó bên cạnh vách đá bên cạnh, ngươi có thể đi xem một cái. Trịnh Đồng đi tới, vừa cười vừa nói, Diệp Vân khoát khoát tay, nói, đa tạ Trịnh Đồng sư minh, ta tùy tiện tuyển một bộ là tốt rồi, ta là người không thèm để ý. Nói xong hắn liền hướng vách đá chỗ hai gian tiểu viện đi đến, tùy ý tuyển càng tới gần vách núi vách đá một gian, đi vào. Quang ảnh lập loè, hơn 10 đạo ánh sáng đan vào cùng một chỗ, cản trở Diệp Vân tiến vào. Trận pháp cấm chế. Diệp Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới tiểu cửa sân rõ ràng còn có cấm chế tồn tại. Gia Cát Sung cùng Trịnh Đồng không nói gì, chỉ là mỉm cười nhìn xem hắn, hiện nhiên muốn đi vào tiểu viện, liền muốn phá giải cấm chế. Nếu như ngươi liền cấm chế đều phá giải không được, có tư cách gì trở thành thiên vận tử ký danh đệ tử? Diệp Vân sau một khắc cựu minh bạch trong đó ý tứ, cười lạnh một tiếng, thân niệm rồi đột nhiên lộ ra, rơi vào cái tia đan vào quang ảnh phía trên. Gia Cát sư huynh, ngươi nói Diệp Vân sư đệ cần bao lâu mới có thể phá giải? Trịnh Đồng cười hỏi: Ta xem một canh giờ không sai biệt lắm. Gia Cát Sung nôn nụ bay, đối với Diệp Vân, hắn vẫn còn có chút tin tưởng. Trịnh Đông A sau một tiếng, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tưởng được Gia Cát sư huynh cư nhân như thế coi được Diệp Vân sư đệ, phải biết rằng cái này cấm chế tồn tại trăm năm, có thể tại trong vòng một canh giờ phá giải chỉ có chính là hắn người, năm trước ngươi vào ở thời điểm, cũng hao tốn một canh giờ a. Gia Cát Sung gật gật đầu, nói, ta nhìn ra Hỏa Thiên phú, tu vi cũng không tệ, có lẽ cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Trình Đông ngẩn người, nói, không thể tưởng được Gia Cát sư huynh cư nhân như thế coi được hắn, phải biết rằng thủ tọa cái này mấy chục năm qua cũng chỉ có các ngươi ba gã đệ tử chính thức a. gia cát sung cười cười, không nói gì, ánh mắt rơi vào diệp vân trên người, muốn xem xem hắn như thế nào phá giải cái này đạo cấm chế. diệp vân đứng ở trước cửa, lặng lặng nhìn xem, trọn vẹn đứng nửa canh giờ, cũng không có bất kỳ nếm thử. hắn không phải là không hiểu cấm chế a. trịnh đông nhìn xem diệp vân, những năm gần đây này hắn một mực quản lý ký danh đệ tử trụ sở, lại theo chưa thấy qua một người như diệp vân như vậy, trong vòng nửa canh giờ không có bất kỳ nếm thử đi phá giải cấm chế ra các sung cũng có chút không rõ, theo lý mà nói tất nhiên sẽ trước tham dò một phen, sau đó tìm ra trong cấm chế nơi mấu chốt, lại nghĩ biện pháp phá giải. Như Diệp Vân như vậy chỉ là đứng đấy, lẳng lặng nhìn xem, căn bản không động thủ còn chưa có chưa thấy qua. Hai người hai mặt nhìn nhau, không biết Diệp Vân đến cùng suy nghĩ cái gì. Bất quá cái này cấm chế đúng là có chút phiền toái, mấy chục năm qua, ký danh đệ tử trong phá giải nhanh nhất cũng hao tốn một canh giờ tả hữu, chậm nhất càng là chọn vẹn bỏ ra một ngày một đêm. Diệp Vân chỉ cần có thể tại trong vài canh giờ phá giải cũng có thể tiếp nhận. Ngay tại hai người nghi hoặc thời điểm, Diệp Vận đống như động chỉ thấy hắn tay phải trước người có chút rung rung, từng đạo quang ảnh lập tức đánh ra, lại để cho người kinh ngạc chính là cái này quang ảnh cũng không phải rơi vào cấm chế bên trên, mà là đưa hắn quanh thân bao phủ trong đó. Sau đó, liền chứng kiến Diệp Vân đột nhiên xông lên, cả người đâm vào quang ảnh đan vào cấm chế bên trên, lập tức cả người đều biến mất. Biến mất? Gia Cát Sung cùng Trịnh Đồng hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được chứng kiến một màn này. Diệp Vân rõ ràng cứ như vậy biến mất tại quang ảnh bên trong, tựa hồ đã vượt qua đi qua. Cái này, làm sao có thể? Quy một chương 458, phá cấm mà vào. Chương 458, phá cấm mà vào. Diệp Vân cứ như vậy theo quang ảnh đan vào trong cấm chế đã vượt qua đi qua, lưu lại ra các sung cùng trịnh đồng ngây người tại chỗ. Hai người đột nhiên vọt tới trước cửa tiểu viện, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn trước mắt quang ảnh đan vào mà thành cấm chế, vẻ mặt khiếp sợ. Cái này cấm chế cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể phá giải, có thể trở thành thiên vận tử ký danh đệ tử tu sĩ từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, kiến thức rộng rãi, tu vi chắc tuyệt, bọn hắn phá giải cấm chế nhanh nhất cũng bỏ ra một canh giờ tả hữu. Mấy chục năm qua đều là phá vỡ cấm chế mới có thể tiến vào tiểu viện, chưa từng có như vừa rồi như vậy. Diệp Vân rõ ràng trực tiếp xuyên qua cấm chế, tiến nhập trong nội viện. Diệp Vân, tiểu tử ngươi ở nơi nào? Gia Cát Sung la lớn, hắn vẫn còn có chút không tin, Diệp Vân cứ như vậy xuyên qua cấm chế. Diệp Vân sư đệ, ngươi đây là cái gì chướng nhãn pháp? Trịnh Đồng cũng là không tin, hắn cảm thấy đây nhất định là chướng nhãn pháp. Hai người vừa dứt lời, liền chứng kiến quang ảnh đàn vào cấm chế đằng sau, Diệp Vân gương mặt ra hiện tại bọn hắn giữa tầm mắt. Làm sao vậy? Ngươi, ngươi thật sự tiến vào? Gia Cát Sung mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, kinh ngạc nhìn xem Diệp Vân sau nửa ngày, mới hỏi tiếp, ngươi sao có thể đủ tại cấm chế không có bị phá giải dưới tình huống tiến vào trong nội viện? Diệp Vân sờ lên cái mũi, cách cấm chế cười nói, ai nói cái này cấm chế nhất định phải phá giải mới có thể tiến vào hay sao? Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện trong cấm chế này còn không gian phát tắc, chỉ cần xảo diệu lợi dụng trong đó tọa độ không gian, liền có thể đủ xuyên việt cấm chế. Gia Cát Sung cùng Trịnh Đồng sững sờ ở tại chỗ, căn bản không thể tin được nghe được lời nói này. Cái này cấm chế đã tồn tại mấy chục năm, tuy nhiên chợt có biến hóa, nhưng là tổng thể lại là không có gì cả biến. Nếu như trong cấm chế này còn chứa không gian phát tắc bọn hắn sớm nên cảm thụ được, được. Đặc biệt là Gia Cát Sung, hắn thở nhỏ là kinh tài tuyệt diễm, thiên phú dị bẩm thiếu niên. Tiến vào thần tú cung sau lại cực được coi trọng, tỉ mỉ bồi dưỡng, tại không có tu thành kim đan cảnh thời điểm cũng đã rất sâu nhập rất hiểu rõ qua không gian pháp tắc, tu thành kim đan sau càng là tinh tế nghiên cứu. Nhưng là, dùng hắn đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, rõ ràng không cách nào phát hiện cái này cửa sân trong cấm chế vậy mà hội ẩn không gian pháp tắc. Diệp Vân, tiểu tử ngươi đang nói giỡn a?" Gia Cát Sung nhíu mày. "Nói giỡn?" Diệp Vân dừng một chút, nói tiếp, "Thật sự trong đó có không gian pháp tắc tồn tại, Gia Cát Sung ngươi hảo hảo nhận thức, mới có thể đủ cảm thụ đã được." Hùng hồ bộ ngươi thân là Kim Đan cảnh tu sĩ, như thế nào đối với không gian pháp tắc như thế khở cảm giác đâu rồi? Ta chỉ là hơi chút độc lướt qua thì có sợ cảm ứng a? Gia Cát sung mày nhíu lại càng phát ra nhanh rồi, hắn thần niệm lần nữa phóng xuất ra, chui vào quang ảnh trong cơ chế, muốn tìm được Diệp Vân theo như lời tọa độ không gian, cho dù là một tia không gian chấn động cũng là tốt. Nhưng là, hắn lần nữa thất vọng, đừng nói là không gian pháp tắc, tọa độ không gian, là một tia pháp tắc chấn động đều không có cảm thụ đi ra. Gia Cát sung ánh mắt nhìn hướng chấn động, chỉ thấy hắn lắc đầu, hiển nhiên cũng không có chút nào cảm thụ. Vậy ngươi đi ra thoáng một phát. Gia Cát Sung lắc đầu, trầm giọng nói: "Diệp Vân lui cơ hồ không có xem hắn có cái gì động tác, chỉ là bước ra một bước, liền từ quang ảnh đan vào trong cấm chế xuyên qua, xuất hiện tại trước mặt hai người." Gia Cát Sung nhìn xem Diệp Vân, nhìn nhìn phía sau hắn quang ảnh cấm chế, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Lần này hắn cẩn thận cảm thụ, Diệp Vân quả thật theo trong cấm chế xuyên qua, hơn nữa tại hắn xuyên việt ngay mắt, trên người hiện lên một tia không gian pháp tắc chấn động, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại rất rõ ràng. Dạ Cát Sung như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cửa sân trong cấm chế hội có không gian pháp tắc tồn tại mấy chục năm qua rõ ràng không có một cái nào ký danh đệ tử có thể cảm thụ đi ra trịnh đông lúc này thủ hộ quản lý hơn 20 năm theo hơn 30 tuổi đến tuổi gần lục tuần lão giả cũng chưa bao giờ thấy qua có người có thể đủ dùng loại phương thức này xuyên việt cấm chế ánh mắt của hắn rơi vào diệp vân trên mặt phản phất thấy được một cái trước đây chưa từng gặp yêu nghiệt trịnh đông trong nội tâm đống nhiên có loại cảm giác có lẽ lúc này đây ký danh đệ tử khảo hạch sẽ rất có ý tứ đâu ra cát sung nhìn xem diệp vân trên mặt cũng tìm không được nữa chút nào cười đùa tí tưởng bộ dạng đã như vậy Dưới tiếp kia đến về sinh hoạt cùng ở chỗ này tu luyện một việc nghi tựu lại để cho Trịnh Đồng sư đệ nói cho ngươi biết, ta đi trước một bước." Diệp Vân khoát khoát tay, nói, "Không sao, ngươi có việc đi trước bệ bọn cũng được, có rảnh đến chỗ của ta chơi là tốt rồi." Ra Cát Sung gật gật đầu, quay người nhìn xem Trịnh Đồng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, có chút ngạch thủ, lập tức thân hình bay vút mà lên, hướng phía đỉnh phong gấp bắn đi. Trịnh Đồng sắc mặt khẽ biến, chờ quay tới tướng mạo Diệp Vân thời điểm, đã thay đổi dáng tươi cười. "Diệp Vân sư đệ, vậy ngươi trước hết tại viện này ở lại, đợi chút nữa ngươi theo ta đi nhận lấy một ít sinh hoạt độ dùng cùng thần cung đệ tử quần áo lệnh bài chờ." ngươi có thể muốn hảo hảo tu luyện, mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Ta rất coi trọng ngươi đâu. Diệp Vân cười to mấy tiếng, nói: Trịnh Đồng sư huynh ngươi là có mắt quan người, yên tâm đi. Rất nhanh ta sẽ thành vi sư tôn đệ tử chính thức, đến lúc đó tất nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Trịnh Đồng báo dùng dáng tươi cười, ta đây chưa hết ở chỗ này, tạ ơn sư đệ. Diệp Vân theo Trịnh Đồng nhận lấy quần áo, chờ sinh hoạt đồ dùng thời điểm. Tuyệt tâm phong đỉnh núi, thiên vận tử mặc màu trắng đạm bảo, đứng chắp tay, trước mặt của hắn là một phiến vân hải, kéo dài trăm trong không đến cuối cùng. sư tôn. Diệp Vân sư đệ thật sự cực kỳ bất phàm, hắn lại có thể không phá bỏ lệnh cấm chế mà tiến vào tiểu viện. Gia Cát Sung tại Thiên Vận tử sau lưng khoanh tay mà đứng, cực kỳ cung kính. 30 năm, cái này cấm chế tồn tại 30 năm, rốt cục có người phát hiện ảo diệu của nó chỗ. Thiên Vận tử đối mặt Vân Hải, trầm ngâm sau nửa ngày, trong tiếng nói mang theo một tia cảm khái. "Sư tôn, ngài là nói trong cấm chế thật sự ẩn không gian pháp tắc?" Gia Cát Sung vẫn còn có chút không tin, nhưng là nghe được Thiên Vận tử như thế nói đến, chắc hẳn không giả. "Gia Cát sung, thiên phú của ngươi tại ta mấy chục năm qua thu nhận đệ tử chính giữa, coi như là có thể đến được trên đầu ngón tay." Bất quá ngươi đối với tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ vẫn còn có chút trên lệnh. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi hội là người thứ nhất phát hiện trong cấm chế tích chứa không gian pháp tắc người, không thể tưởng được lại có thể biết là Diệp Vân tên tiểu tử này phát hiện. Hơn nữa hắn vẫn chỉ là chút cơ cảnh tam trọng cảnh giới, ta ngược lại là đối với hắn càng ngày càng mong đợi. Thiên Vận Tử xoay người lại, mang trên mặt mỉm cười. Diệp Vân hắn thân phụ lôi văng hai đạo dị trùng linh khí, lại đối với không gian pháp tắc giống như này lĩnh ngộ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Không biết phía sau hắn lãnh đời gia tộc đến cùng là dạng gì tồn tại, rõ ràng có thể bồi dưỡng được hắn loại này tiểu loại yêu nghiệt đệ tử đến. Giang Cát Sung lúc đầu sợ hãi hắn phục, hắn coi như là thiên phú chắc tuyệt thế hệ, nhưng là cùng Diệp Vân biểu hiện ra ngoài tiềm lực so sánh với lại là kém không nhỏ. Ta mặc kệ hắn đến từ nơi nào, sau lưng gia tộc lại có ý kiến gì không, đã có như thế thiên phú cùng đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, ta đây là tốt rồi tốt khảo nghiệm hắn một phen, nếu quả thật có thể thông qua khảo hạch, là ta Thiên Vận Tử tên thứ tư đệ tử chính thức, cũng sẽ là ta cả đời này cuối cùng một người đệ tử, hội tốn hao lớn nhất tinh lực đến miêu tả hắn. Thiên Vận Tử hai tay lưng đeo, tiếng nói âm vang Gia Cát Sung nhìn xem hắn Sư Tôn, chưa từng có bái kiến Thiên vận tử có cái này nét mặt, trong mắt của hắn hưng phấn cùng kỳ vọng cơ hồ muốn dâng lên mà ra, có thể thấy được đối với Diệp Vân có bao nhiêu chờ mong. Gia Cát Sung ẩn ẩn có một loại cảm giác, có lẽ Diệp Vân đến, hội làm cho cả Thần Tú cung đều phát sinh trọng đại cải biến. Bất quá, cái này cải biến đến cùng là tốt là xấu, hắn lại nói không rõ ràng. Quy một chương 459, khảo hạch phía trước. Chương 459, khảo hạch phía trước. Tuyệt Tâm Phong ký danh đệ tử chỗ Tiểu Viện, Diệp Vân cũng không có tướng môn khẩu cấm chế phá giải, tại hắn xem ra đây là một cái phi thường không tệ cấm chế vừa vận dùng để thủ hộ đại môn. Lão tổ, ta đã tiến vào Thần tu Cung, chỉ cần thông qua khảo hạch tiểu có thể trở thành Thiên vận tử đệ tử, xem hiện tại cái dạng này, địa vị có lẽ phi thường độ cao, tại Thần Tố Cung thuộc về tinh huệ. Diệp Vân quanh chân ngồi ở trên giường, trong tay nắm bắt cái kia miếng theo đấu giá ở bên trong lấy được phòng ngự bảo ngọc, cái này bảo ngọc có thể ngăn cản kim đan cảnh tứ trọng công kích ba luận, lần khảo hạch này mới có thể đủ cần dùng đến. Thật sự là không thể tưởng được thuận lợi như vậy, cách cách kế hoạch của chúng ta gần rất nhiều, có thể nói gần trong gang tấc. Kiếm đạo lão tổ hiển nhiên cũng thật không ngờ Diệp Vân lại bị Thiên vận tử nhìn trúng, thu vi ký danh đệ tử. Ta phía trước bề ngoài hiện ra băng linh chi khí cùng lôi linh chi khí, vừa rồi lại phô bày đối với không gian pháp tắc lý giải, chắc hẳn ra các sung rất nhanh sẽ cáo chi thiên và tử, tuyệt đối sẽ khiến cho chú ý dùng thiên vận tử dĩ vãng đối với đệ tử khảo hạch, ta cảm thấy được lần khảo hạch này sẽ không đơn giản. Diệp Vân khẽ cau mày, chậm rãi nói, "Đúng vậy, thoạt nhìn thiên vận tử đối với ký danh đệ tử sinh tử căn bản không quan tâm, hắn loại này tuyển bạt đệ tử chính thức phương thức cực kỳ tăng tốc, mấy chục năm qua chỉ có ba gã đệ tử cũng có thể thấy được, mỗi một lần khảo hạch đều tuyệt đối không dễ dàng." Kiếm đạo lao tổ phụ họa, trầm ngâm một chút, nói tiếp, "Ngươi có ưu thế cũng có hoàn cảnh xấu." Yu thế ở chỗ trúc cơ tam trọng cảnh giới, lại có thể có kim đan cảnh nhất trọng cao thủ chống lại thực lực, có lẽ có thể tại khảo hạch cùng thí luyện trong mê hoặc đối thủ, khinh thị người, như vậy liền có cơ hội đục nước béo cò, đạt được cuối cùng nhất thắng lợi. Hoàn cảnh xấu cảnh giới chênh lệch dù sao không phải dễ dàng như vậy để bù, một khi gặp được chính thức thiên phú hơn người, căn cơ cực kỳ vững chắc, thần thông đối thủ cường đại, rất dễ dàng hoàn toàn bị áp chế, dù sao cảnh giới chênh lệch vẫn còn có chút quá lớn. Diệp Vân gật gật đầu, nói: "Điểm ấy ta cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới, nhưng là như là đã đi đến một bước này, ta tự nhiên cũng sẽ không khinh luôn tha cho." bất kể là người mặt khác hai đạo thần hồn hay vẫn là thiên kiếm tông bí tàng đều là nhất định phải tìm được chỉ có như vậy mới có thể có được có thể chậm chế cứu chữa linh nhi đang ăn dưỡng kiếm đạo lao tổ hồi lâu không nói gì đã qua trọn vẹn một nén nhang thời gian mới chậm rãi nói tiểu tử ta giờ phút này trí nhớ có thật lớn thiếu thốn chờ ta ba đạo thần hồn đoàn tụ tất nhiên sẽ cho ngươi một phần kinh tiên động địa kỳ ngộ diệp vân cười nói lao tổ lời này ngày sau hãy nói giờ phút này trước nghĩ biện pháp giúp ta tăng lên tu vi mị ngon đối với kế tiếp khiêu chiến kiếm đạo lao tổ hướng tiếng nói đó là tự nhiên ngươi tuy nhiên bế quan một tháng đột phá đến chút cơ cảnh tam trọng Tu thành đại ma chi thể, nhưng là thân thể cường độ cũng không có đến cực hạn, ngươi có thể dùng trong khoảng thời gian này đến hảo hảo đem thân thể cường độ tăng lên tới cực hạn. Đại ma chi thể tu luyện tới cực hạn, được xưng viễn cổ thần ma, không thể dung chuyện. Bất quá ta nhìn ngươi cái này đại ma chi thể lại không có cường đại như vậy, tối đa cũng chỉ có thể đủ ngăn cản kim đan cảnh nhất trọng công kích, xa xa xưng không có viễn cổ thần ma. Diệp Vân nhíu mày, nói, đó là cái này tôi tiên tâm pháp tu luyện có sai, hay vẫn là cái gì? Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một lát, nói, hẳn là ngươi tu luyện cũng không phải chân chính tôi tiên tâm pháp. Hoặc nói là cái này tôi tiên tâm pháp có chỗ thiếu hụt cũng không hoàn chỉnh. Diệp Vân khẽ giật mình, có chút không tin địa trả lời, không thể nào đâu. Cái này tôi tiên tâm pháp đã tồn tại mấy ngàn năm, cũng không có nghe nói có chỗ thiếu hụt. Hơn nữa cái này tôi tiên tâm pháp cũng là lưu truyền rộng rãi, không phải mỗ tông độc môn bí tịch, làm sao có thể sẽ có chỗ thiếu hụt tồn tại đâu rồi. Kiếm đạo lao tổ nói, ngươi cũng đã biết viễn cổ thần ma có được cái dạng gì thân thể? Đây chính là có thể tại tiên nhân công kích đến còn sống sót, nếu là bình thường tiên binh, mơ tưởng tại trên người bọn họ lưu lại nửa điểm vết thương. Diệp Vân cả kinh nói, lợi hại như thế. Kiếm đạo Lao Tổ hừ một tiếng, nói, có thể mặc dù là có thể so với viễn cổ thần ma đại ma chi thể, lại cũng chỉ là tôi tiên tâm pháp đạo thứ hai thân thể thần thông, thượng diện còn có một tầng, tên là Đại Thánh Thân Thể. Diệp Vân trong mày, nói, Đại Thánh Thân Thể, ta nghe nói tu vi đột phá nguyên ánh cảnh, thành tựu địa tiên về sau là được xưng thánh nhân, cái này thánh nhân cùng Đại Thánh có quan hệ như thế nào? Kiếm đạo Lao Tổ cười ha ha, nói, địa tiên bị trở thành thánh nhân lại là cái này mấy ngàn năm nay nhân tộc tu sĩ xưng hô chính thức thánh nhân mỗi một vị cũng là có thể rời sông lấp biển, tung hoành hoàn vũ thế hệ, như thế nào chính là địa tiên cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Chỉ sợ là thiên giới tiên nhân cũng không dám tự xưng thánh nhân, huống chi là đại thánh. Cái gọi là đại thánh chính là tam giới cao cấp nhất tồn tại, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang. Diệp Vân trong mắt tinh mang lập lòe, đại thánh danh xưng, hắn hôm nay mới chính thức biết rõ như thế nào đại thánh, lại là như thế tồn tại, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng quang, thiên địa không dứt, là bất tử bất diệt, đây mới là tu hành tới hạn. Đại ma chi thể, tu luyện tới cực hạn giống như viễn cổ thần ma. Diệp Vân đương nhiên không hy vọng xa, vậy thật có thể đủ hiện tại tiểu có được viễn cổ thần ma cường hãn khí lực, hắn chỉ cần trước mắt thân thể có thể cường đại trở lại một ít, cái kia là đủ rồi. Ta nơi này có một đạo bí phương, có thể kích phát ra người thân thể tiểu lực." Kiếm đạo Lao tổ nói ra. "A, cái dạng gì bí phương? Sẽ có long huyết tinh thạch cùng dương viêm thảo dung hợp sau đích hiệu quả sao?" Diệp Vân vội vã hỏi. "Tự nhiên không có khả năng. Dương viêm thảo dễ dàng được, viễn cổ thần long huyết dịch nơi nào đi cầu? Ta đạo này bí phương chỉ là có thể làm cho ngươi đem long huyết cùng dương viêm thảo lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến." khiến cho thân thể cường độ gia tăng, muốn chất phi thăng, đó là không có khả năng." Kiếm đạo Lao tổ trầm giai nói. Diệp Vân cười cười, nói, "Cái kia cũng vui, chỉ cần có thể tăng lên tu vi là xong." Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trong đầu xuất hiện một đạo bí phương, ước chừng cần 13 loại linh dược, sau đó dùng đặc thủ thủ pháp dung vào trong nước, ngâm 7 ngày, liền có thể đủ kích phát ra thân thể tiềm lực. Những thủ pháp này cùng linh dược ta liền không cùng ngươi nói tỉ mỉ, không phải cái gì cực kỳ quý hiếm chi vật, dùng thần tu cung tài nguyên, có lẽ rất dễ dàng tìm được. Ngươi phải chú ý chính là cái này, một đạo vận hành chân khí pháp quyết, đang tiến hành dược tắm thời điểm, đạo này chân khí lưu chuyển không thể có chút dừng lại, phải vận chuyển bảy ngày, mới có thể đủ thành công. Diệp Vân gật gật đầu, những dược vật này hoàn toàn chính xác không tính rất thưa thớt, mà ngay cả hắn cũng cơ hồ đều nhận thức. Đem kiếm đạo lao tổ truyền thụ cho bí phương nhớ kỹ, hơn nữa đem cái kia một đạo vận chuyển chân khí pháp môn cũng thí nghiệm mấy lần, nhớ kỹ tại tâm. Diệp Vân vượt qua ra khỏi cửa phòng, xuyên qua cấm chế lập cửa sân, đã tìm được chỉnh động. Diệp Vân sư đệ ngươi thân là thủ tọa ký danh đệ tử, muốn những thảo dược này tự nhiên có thể, ngươi rảnh chức nhớ thoáng một phát, ta cái này liền thông tri quản lý hậu cần hiệu thuốc đệ tử đưa tới cho ngươi." Trịnh Đông chỉ là nhìn hai mắt, cũng không có phát hiện trong đó có cái gì đặc biệt dược vật, liền miệng đầy đáp ứng. "Cái tiêu tiểu đệ tạ sư huynh." Diệp Vân mỉm cười, đưa tay đình vùng, liền chứng kiến 1000 miếng cực phẩm linh thạch xuất hiện tại Trịnh Đông trên bàn. Trịnh Đông sững sốt một chút, nói: "Sư đệ cái này là ý gì?" Diệp Vân cười nói: "Ta biết rõ sư huynh không thiếu những vật này, bất quá sư huynh giúp ta chọn lựa trụ sở, lại giúp ta gom góp những thảo dược này, ta đương nhiên yếu lực làm cảm tạ." Những linh thạch này chỉ là trò chuyện tỏ tâm ý, kính xin sư huynh không muốn gét bỏ." Trịnh Đông nhìn nhìn Diệp Vân, đối với thái độ của hắn cùng ngự khí có chút khó hiểu, thằng này không phải gần đây cùng vọng hung hăng càn quấy đấy sao? Như thế nào còn giống như này khiêm cùng một mặt. "Bất quá, Trịnh Đông có thể quản lý ký danh đệ tử nhiều như vậy năm, tự nhiên cũng là khéo léo thế hệ, nghe vậy cười nói, "Diệp Vân sư đệ ngươi quá khách khí, những điều này đều là việc nằm trong phận sự." "Bất quá đã sư đệ ngươi đã ra tay, cái tên ngu kính không bằng mệnh, không khách khí." Trịnh Đông thoải mái địa đem những linh thạch này thu, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía Diệp Vân. Sư đệ về sau nếu có cái gì không rõ chỗ, cho dù tới tìm ta, nhất định giúp ngươi giải quyết." Diệp Vân híp mắt, nói, "Sư huynh quả nhiên sảng khoái, ta đây cũng tiểu không khách khí." Chính sư huynh cũng biết lần này khảo hạch hội từ lúc nào cử hành. Dị vãng khảo hạch đều có cái dạng gì độ khó. Trịnh Đông cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Vân, nói, "Lúc nào khảo hạch ta có thể nói không chính xác, dù sao đây là thủ tọa quyết định. Bất quá y theo những năm này kinh nghiệm đến xem, có lẽ tối đa cũng tiểu chừng một tháng á về phần hội là dạng gì độ khó, ta cũng không rõ ràng rồi. Chắc hẳn ngươi đã từng nghe ra các sư huynh đã từng nói qua." Năm đó hắn tham gia khảo hạch chính là tại một tòa huyền băng trong hồ, đây chính là kim đan cảnh mới có thể khiêu chiến địa phương, tham gia khảo hạch đệ tử cơ hồ toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại hắn một người còn sống, trở thành thủ tọa cái này vài chục năm nay vị thứ ba đệ tử chính thức. Diệp Vân không cam lòng mà hỏi thăm, cái kia sư huynh còn có cái đại khái nghi cách, có lẽ có thể trợ giúp tiểu đệ một hai. Trịnh Đông vô sợ cái Ô, nói, muốn nói như vậy lời nói, có cái địa phương có lẽ năm nay sẽ bị thủ tọa lấy ra với tư cách khảo hạch chi dụng. Địa phương nào? Diệp Vân trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, hỏi. Trịnh Đông ngâm sau nửa ngày, Gàn từng chữ, Lạc Lôi Cốc. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức lông mày trao lên, hỏi ngược lại, Lạc Lôi Cốc? Đâu? Chính sư huynh ngươi nói là cái kia được xưng chỉ có vượt qua Kim Đan đại kiếp tu sĩ mới có thể tiến vào Lạc Lôi Cốc? Không thể nào. Trịnh Đông cười nói, thủ tọa nghĩ cách năm người có thể hiểu thấu đáo, đã Diệp Vân sư đệ ngươi muốn ta suy đoán, ta cũng chỉ có thể đủ nghĩ đến Lạc Lôi Cốc chỗ này thiên địa tuyệt địa rồi. Diệp Vân như mày, nói, cái này Lạc Lôi Cốc ngoại trừ vượt qua Kim Đan đại kiếp tu sĩ bên ngoài, còn có chữa hoài lôi linh chi khí tu sĩ mới có thể tiến vào. Cái này ký danh đệ tử tu vi chỉ là chút cơ cảnh đỉnh phong. Căn bản vào không được lạc lối gốc, chẳng lẽ bọn hắn đều tu luyện lôi linh chi khí thành công? Trình Đồng cười ha ha, nói, tự nhiên không có khả năng. Lôi linh chi khí gì các loại quý hiếm, ngươi cho rằng ai cũng cùng sư đệ ngươi đồng dạng, có thể tìm hiểu lôi linh chi khí sao? Bất quá, những ký danh đệ tử này đã có thể được thủ tọa nhìn chúng, đương nhiên sẽ có một ít chỗ bất phạm. Bọn họ là hay không có thể tiến vào lạc lối gốc, cũng là nói không chừng đây này. Diệp Vân trong mắt hiện lên một tia tinh mang, Trình Đồng trong lời nói lộ ra không ít tin tức. Đầu tiên lần này khảo hạch thật sự rất có thể sẽ ở lạc lối gốc tiếp theo, nếu như trịnh đồng theo như lời là thật, như vậy những kỳ danh đệ tử này chính giữa lại là sẽ có rất giỏi tồn tại, hoặc là có cực kỳ cường đại pháp bảo, có thể bảo hộ bọn hắn tiến vào lạc lôi cốc. quan trọng nhất là cái này lạc lôi cốc xem ra rất nhanh tiểu sẽ mở ra. lạc lôi cốc mở ra đối với diệp vân tự nhiên là tình thế bắt buộc. lạc lôi cốc có một loại đặc thù thực vật, tên là lôi mục. cái này lôi mục đối với tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ có thật lớn bổ dưỡng tác dụng, có thể đối với lôi linh chi khí tiến hành chiết xuất, khiến cho thi triển ra huy lực càng lớn, tiêu hao lại càng thiếu. chính yếu nhất chính là lôi mục có thể rất nhanh bổ sung tiêu hao hết lôi linh chi khí. Đây đối với tìm hiểu Lôi Linh chi khí tu sĩ mà nói, trong chiến đấu hiển nhiên có khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Diệp Vân nhíu mắt, như vậy tin tức đối với hắn mà nói cực kỳ hữu dụng, nếu như có thể tại Lạc Lôi cốc mở ra phía trước đem thân thể cường độ lại để tăng một ít, như vậy sau khi tiến vào đạt được Lôi mục bình an trở lại khả năng lại càng lớn. Lạc Lôi cốc, Lôi mục, đây chính là tình thế bắt buộc a. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn tới, thoáng qua tiểu xuất hiện tại Trịnh Đồng trước người. Tham gia Trịnh sư minh đây là ngài muốn dược liệu, tính xin kiểm lại một chút. Một gã mặc màu tím quần áo đệ tử trẻ tuổi. Toàn thân lộ ra một cỗ vị thuốc, đối mặt Trịnh Đồng, cung kính mà đứng. Trịnh Đồng cười cười, chỉ vào Diệp Vân, vị này chính là thủ tỏa mới thu ký danh đệ tử, Diệp Vân sư đệ, ngươi đem những dược vật này giao cho hắn là được. Đệ tử trẻ tuổi vội vàng đi hai bước, đầu cũng không ngẩn, nói, thỉnh Diệp Vân sư huynh kiểm kê. Diệp Vân cười cười, nói, không cần khách khí, ta cũng không phải cái gì sư huynh, ngược lại có lẽ xưng ngươi một tiếng sư huynh. Đệ tử trẻ tuổi khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu lên Thần niệm lập tức tứ tán mà ra, lập tức trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, thiếu niên ở trước mắt, rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng tu vi, nhưng lại bị Tuyệt Tâm Phong thủ tọa Thiên vận tử nhìn trúng, trở thành mới nhất ký danh đệ tử. Cái này, sư minh, Sư đệ trẻ tuổi như vậy, bị thủ tọa coi trọng, thật sự là ra ngoài ý định a? Diệp Vân báo dùng mỉm cười, đem dược vật tiếp nhận, mảnh nhìn kỹ một lần, không có bất kỳ độ lệ. Đa Tạ sư huynh chạy cái này một chuyến, cho Diệp Vân ngày sau cảm tạ. Diệp Vân chắc chắc tay, quay người liền muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền đến, âm dương quái khí, ám mang trảo phúng không thể tưởng được sư tôn lão nhân gia ông ta lại thu một cái ký danh đệ tử, hay vẫn là một người trúc cơ cảnh tâm trọng, tiềm lực vô hạn, ký danh đệ tử đâu. Quy một chương 460, dự tám luyện thể. Chương 460, dự tám luyện thể. Tiếng nói âm dương quái khí, còn mang theo ý chào phúng. Diệp Vân nhíu mày, không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe được Trịnh Đồng lạnh lùng nói, "Khương Phi Dương, ngươi lại tới quay rối sao?" Chỉ thấy một người mặc màu xanh da trời quần áo, ước chừng 26 27 tuổi thanh niên chậm rãi đi tới, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày bay lên, thoạt nhìn có chút liều lĩnh, lại có chút chế lấp. Trịnh Đông lạnh lùng nói, mỗi lần có mới đích ký danh đệ tử xuất hiện, ngươi sẽ gặp nói năng lố mãng, trước đó lần thứ nhất bị đánh đích còn chưa đủ sao? Khương Phi Dương cười ha ha, nói, Trịnh sư huynh ngươi nói là cái này, ngươi chút cơ cảnh tam trọng tiểu tử có thể cùng Phong hóa ảnh sư huynh đánh đồng, không khỏi cũng quá để mắt hắn đi à nha. Trịnh Đông cười lạnh không nói, xem ra đối với Khương Phi Dương cực kỳ bất mãn, giữa hai người có lẽ có chút quá thiết. Diệp Vân con mắt nhắm lại, nhìn xem Khương Phi Dương, bỗng nhiên cười cười, nói, Khương Phi Dương, năng ngược bay lên sao? Khương Phi Dương khẽ giật mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới Diệp Vân hội nói như thế. Không gọi sắc mặt lạnh léo, nói: "Một cái chính là chúc cơ cảnh tam trọng thái điều, rõ ràng có có thể trở thành ký danh đệ tử, nếu để cho ngươi chờ lâu hơn mấy ngày, chúng ta đây những tuyệt tâm phong này thủ tọa ký danh đệ tử chẳng phải là đều cũng bị cười nhạo." Diệp Vân híp mắt, cười nói: "Như thế nào? Ngươi không phục?" "Không phục tốt, đi tìm thiên vận tử, à, không đúng, tìm sư tôn lão nhân gia ông ta phát cầu nhỏ, xem hắn có thể hay không lý ngươi." Khương Phi Dương không nghĩ tới Diệp Vân hội nói như vậy, gì vang đến ký danh đệ tử, tuy nhiên từng cái đều là kiệt ngao bất tuần, thường xuyên một lời không hợp liền đánh đập tam nhẫn. Nhưng là Giống như không có một cái nào sẽ như Diệp Vân nói chuyện như vậy, thoạt nhìn cực kỳ vô lại. "Rất tốt, ta hy vọng xương cốt của ngươi có thể cùng ngươi nói chuyện lợi hại, đến lúc đó đừng quỷ cầu xin tha thứ." Khương Phi Dương khuôn mặt nén giận, nói tiếp, "Đúng rồi, chắc hẳn ngươi đã biết rõ, ký danh đệ tử khảo hạch thời điểm, ngẫu nhiên nhưng là sẽ xuất hiện sinh tử tương bác đây này, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận một ít nha." Diệp Vân nhún nhún vai, nói, "Cái kia liền đa tạ Khương sư huynh nhắc nhở, sinh tử tương bác, thật sự rất đáng sợ đâu rồi, ta nhất định sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận." Diệp Vân ngoài miệng nói xong coi chừng, trên mặt lại là một bộ đùa cợt thần sắc. Khương Phi Dương xem tại trong mắt, nộ tại trong lòng. Bất quá, nơi đây chính là ký danh đệ tử trụ sở, cũng không cho phép từ đấu. Hướng hồ nơi đây quản lý Trịnh Đồng còn ở bên cạnh nhìn xem, Khương Phi Dương cũng không dám quá mức phần. Như thế là tốt rồi, qua ít ngày chúng ta gặp lại. Đúng rồi, mặt Khắc Sư Minh cũng rất quan niệm ngươi đâu. Khương Phi Dương quay đầu liền đi, chập dựng bước, quay đầu lại nhìn xem Diệp Vân cười lạnh nói. Diệp Vân vẻ mặt thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nói, nhiều như vậy sư huynh coi được ta à, ta đây nhất định sẽ hảo hảo cố gắng, tranh thủ thành vi sư tôn tên thứ tư đệ tử chính thức, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Khương Phi Dương thiếu chút nữa một búng máu phun ra đến, cái này mới tới ra hỏa rõ ràng hung hăng cản quấy, đã đến loại tình trạng này thật sự ra ngoài ý định. Con giống rạc nói muốn trở thành tên thứ tư đệ tử chính thức, nói cách khác là trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác ký danh đệ tử đều khó có khả năng thành công. Dung Thiên vận tử thu đồ đệ phương thức, quả thực tiểu là không thành công tiện thành nhân, rất có thể tại trong khảo hạch sẽ có phần lớn người vẫn lạc, mặc dù có thể sống sót, cũng sẽ tu vi bị hao tổn, thân thể tàn phế. Tốt, phi thường tốt, ta chờ ngươi. Phi Dương nộ quát một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Trình Đông một mực không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem hai người đối thoại trong mắt toát ra một tia kinh ngạc. "Trình sư huynh, đa tạ ngươi giúp ta gom góp dược liệu, chờ ta trở thành đệ tử chính thức, chắc chắn dày báo." Diệp Vân chắp chắp tay, hướng phía hắn chỗ tiểu viện mà đi. Trình Đông nhìn xem bóng lưng của hắn, mỉm cười, tự đủ. xem ra lần này ký danh đệ tử khảo hạch hội rất náo nhiệt, cũng sẽ rất có ý tứ đâu. Diệp Vân cũng không có đem Khương Phi Dương uy hiếp để ở trong lòng, hắn vừa rồi thần niệm dò xét qua, Khương Phi Dương cảnh giới chỉ là khó khăn lắm đến chốc cơ cảnh đỉnh phong, cho dù hắn tiên phú hơn người, có được cường đại thần thông, tối đa cũng cửu miễn cưỡng có thể cùng bình thường kim đan cảnh nhất trọng tu sĩ so sánh với. Cũng Diệp Vân thực lực hôm nay Bình thường Kim Đan cảnh nhất trọng tu sĩ, thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Ký danh đệ tử khảo hạch, cực kỳ tăng khốc, mấy chục năm qua có rất nhiều đệ tử tham gia khảo hạch, nhưng là có thể thành công cũng chỉ có ra các xung một người, hắn đệ tử của hắn có thể còn sống xuống tiểu không tính rất nhiều, càng có rất nhiều trực tiếp tu vi phế bỏ, kết cục thê thảm. Khảo hạch như vậy, muốn mặt khác ký danh đệ tử hội liên thủ đối phó một người, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Khương Phi dương cái gọi là mặt khác sư Minh đều rất quản niệm diệp vân các loại lời nói, nghe một chút cũng thì thôi, căn bản không cần để ở trong lòng. Những tài liệu này vậy là đủ rồi có lẽ có thể đem tiềm lực của ngươi tiến thêm một bước bước bách đi ra thân thể tối thiểu có thể tăng lên một cái cấp bậc kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia hưng phấn hắn bị phong ấn ngàn năm thần hồn chia ra làm ba tu vi căn bản không có khả năng tăng lên cho dù là muốn tu luyện cũng bởi vì chỉ có một phần ba thần hồn không có thân thể cũng không thể nào tu lên hiện nay hắn cơ hồ sở hữu hy vọng đều ký thác vào diệp vân trên người chỉ cần có thể tăng lên diệp vân tu vi hắn sẽ gặp hưng phấn không thôi cao cỡ nửa người trong thùng gỗ được đầy nước trong diệp vân đứng tại thùng gỗ bên cạnh đưa tay nhẹ nhàng lên hơn 10 loại dược vật liền huyền nổi giữa không trung có chút pháp Loại thứ nhất, nham tiêu thảo, nửa phần. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, Diệp Vân ngón tay nhẹ nhàng xé qua, nham tiêu thảo một phân thành hai, rơi vào nước trong chính giữa. Xì xì xì. Phản phất nóng hồi nổi trào trong tung tóe vào nước tích, trong thùng gỗ nước trong phiên cuộn, xì xì rung động. Phần thứ hai, nhạt linh hoa, hai phần. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trước người màu tím tiểu hoa hảo không một tiếng động hóa thành một phấn, rơi vào phiên cuộn nước trong chính giữa. Phản phất nóng hồi nổi trào mện ở một loại, nguyên bản phiến cột nước trong mặt ngoài trở nên vững vàng yên lặng, nhưng là dưới nước mặt lại mạch nước ngầm trào lên, nước trong thời gian dần qua bảy biển ra có chút màu tím theo kiếm đạo lao tổ chỉ lệnh Diệp Vân trước người hơn 10 phần dược liệu trước sau rơi vào trong thùng gỗ nguyên bản sạch sẽ thấu triệt nước trong biến thành màu đỏ tía sắc mặt nước bình tĩnh dưới nước lại điên cuồng phiên cuồn mạch nước ngầm trào lên cuối cùng nửa phần nham tiêu thảo bỏ vào kiếm đạo lao tổ thanh âm run nhẹ nhẹ có chút ngưng trọng lại lại dẫn một chút chờ mong cùng hứng phấn Diệp Vân trong tay điểm nhẹ không trung chỉ còn lại có nửa gốc nham tiêu thảo lập tức rơi xuống tại đụng phải bình tĩnh mặt nước khoảng cách vô thanh vô tức hóa thành một bìa rơi vào trong nước một tiếng vang thật lớn Trong thùng gỗ màu đỏ tía sắc nước chạy trong lúc đó bay thẳng mà lên, cao chừng hơn một trượng, trên không trung phi tốc xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy. Chui vào. Kiếm đạo lao tổ quá to, tiếng nói cao vút. Diệp Vân không có có do dự chút nào, thân hình chấp lên, trực tiếp đụng vào tráng kiện cột nước ở bên trong, rơi vào vòng xoáy trung tâm. Chỉ thấy Diệp Vân thân thể theo vòng xoáy phi tốc xoay tròn, tốc độ càng phát ra nhanh, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, chỉ còn lại có ảnh tử, căn bản thấy không rõ vòng xoáy trong đến cùng là người nào. Vòng xoáy bất trụ xoay tròn, không có chút nào dừng lại, cứ như vậy suốt chuyển động bảy ngày. Bảy ngày về sau Cái kia màu đỏ tia sắc vòng xoáy bắt đầu phát xanh biến hóa, nước nhan sắc dần dần mất đi, biến thành màu tím, màu tím nhạt, cuối cùng một lần nữa trở nên thanh tịnh trong suốt, không có nửa điểm tạp sắc. Đột nhiên, chỉ nghe được một tiếng gầm lên, còn đang xoay tròn cột nước trong lúc đó muốn nổ tung lên, vô số giọt nước hướng phía bốn phương tám hướng gấp bắn đi, phản phất cao tốc bên trong đích cảm khí, vậy mà đem trọn tòa phòng nhỏ vách tường bắn thủng, rầm rầm chẳng chịt lộ vẻ lỗ. Diệp Vân trên thân toàn bộ màu đỏ, cơ bắp phần lên, tựa hồ hữu dụng vô cùng lực lượng ở trong đó bắt đầu khởi động. "Hào tiểu tử, ngươi quả nhiên là một thiên tài, vậy mà thật có thể đủ đem nước thuốc bên trong đích năng lượng đều hấp thu." Hơn nữa hoàn mỹ dung hợp đến thân thể chính giữa, kích phát tiềm lực. Kiếm đạo lao tổ một mực chờ, chứng kiến Diệp Vân đem vòng xoáy đánh nát, hưng phấn không thôi. Diệp Vân không để ý tới hắn, thở sâu, thần niệm chìm vào thân thể mỗi một tất địa phương, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể cường đại, bất kể là độ cứng hay vẫn là lực lượng, so về 7 ngày đến đây đều muốn cường ra không ít, nếu như nói phía trước hắn có thể ngăn cản Kim Đan cảnh nhất trọng công kích, như vậy hiện tại Kim Đan cảnh nhất trọng bình thường tu sĩ công kích đối với hắn mà nói, quả thực là gãi ngứa ngứa, căn bản thương không đến hắn mấy may. Diệp Vân ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ là bằng vào giờ phút này thân thể có lẽ là có thể cùng Kim đan Cảnh nhị trọng cao thủ dây dưa nếu là đánh đập tàn nhẫn là đối mặt Kim đan Cảnh tam trọng tu sĩ cũng chưa chắc không có lực đánh một trận như thế nào đây cảm nhận được trong cơ thể bành trướng lực lượng sao kiếm đạo lao tổ hưng phấn hô Diệp Vân ngửa mặt lên trời cười to âm thanh truyền khắp nơi nếu không là từng ký danh đệ tử tiểu viện đều có cấm chế thủ hộ chỉ sợ tiếng cười kia đã sớm truyền ra mười dặm bao trùm toàn bộ trụ sở thậm chí hội thẳng lên đỉnh phòng rơi vào thiên vận tử trong thay bất quá dù là tiểu viện có cấm chế thủ hộ nhưng vẫn là không ai biết nơi này phát sinh biến hóa. Cái kia dẩm dạm chẳng trị dọn nước phang phất giống như sắc bén nhất ám khí đem tiểu viện bắn ngàn vết lở loét trong lỗ, tự nhiên cũng rơi vào kẻ quản lý Trịnh Đồng trong mắt. Tại lúc này Trịnh Đồng lại là khoanh tay mà đứng, trên mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Tại trước người của hắn, một gã thân mặc bạch y lão giả đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào Diệp Vân Tiểu Việt chỗ, khóe miệng nổi lên mỉm cười thản nhiên. "Phong sư thúc, ngài lao nhân ra hôm nay đến đây, là tới chỉ đạo chúng ta đấy sao?" Trịnh Đồng tiếng nói khiêm cung, thấp giọng hỏi. Áo trắng lao giả khoát qua tay, nói, "Ta hôm nay là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, nhớ tới Thiên vận tử sư huynh, ký danh đệ tử khảo hạch rất nhanh muốn đã đến." tiểu đến xem, cái này giới đệ tử, phải chăng có lại để cho người hai mắt tỏa sáng tiểu gia hỏa, bất quá, ta xem cái này một chuyến, có lẽ không có tổn phí chạy, chúc cơ cảnh tam trọng khí tức, thậm chí có như thế lực phá hoại, thật là khiến người trở mong à. Trình đồng theo áo trắng lao giả ánh mắt nhìn hướng Diệp Vân trụ sở, trên mặt hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, trong mắt có chút vẻ mặt nghiêm trọng. Quy một chương 461, mọi người. Chương 461, mọi người. Tuyệt Tâm Phong chi đỉnh, Thiên Vận Tử đối mặt Vân Hải, đứng chắp tay, trên mặt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc chấn động, giếng nước yên tĩnh. Thiên Vận Tử sau lưng, áo trắng lao giả tóc bạc mặt hường hào mặt chứa ý cười. "Sư huynh, ta ngẫu nhiên đi ngang qua ngươi ký danh đệ tử trụ sở, chứng kiến một cái tiểu tử thú vị." Áo trắng lão giả vừa cười vừa nói. Thiên vận tử như trước mặt không biểu tình, tựa hồ vi trước mắt vân hải mê muội, hãm sâu trong đó. "Tiểu gia hỏa kia tu vi không được tốt lắm, nhưng là thực lực chân chính lại phi thường độ cao, mặc dù đặt ở bọn này ký danh đệ tử ở bên trong, chỉ sợ cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay tồn tại." Áo trắng lão giả tiếp tục nói, "Lão tam, ngươi lần này đến đây đến cùng cái gọi là chuyện gì, nói thẳng hay là không cần quanh co lòng vòng." Thiên vận tử thở sâu, xoay người lại, áo trắng lao giả cười ha ha, hay vẫn là sư huynh hiệu rõ ta. Ta lần này đến đây là muốn nhìn một chút sư huynh ký danh đệ tử khảo hạch như thế nào. Nếu là không sai biệt lắm, ta muốn từ trong chọn lựa vừa đến hai người giúp ta làm một cái nhiệm vụ, đối với bọn họ cũng có chỗ tốt rất lớn. Thiên vận tử nhìn hắn một cái, nói, ngươi cái gọi là nhiệm vụ, cái kia một lần không phải cựu tử nhất sinh, 20 năm đến, chỉ có ta cái kia đại đệ tử ngốc núc ních vì ngươi bán mạng còn sống, mấy người khác, ta thế nhưng mà liền cô thi thể đều không có chứng kiến. áo trắng lao giả ngượng ngùng nói, cao đầu nhập, cao phong hiểu nhá, cái gọi là chết sống có số. Phú Quý Tại Thiên, tựu như ngươi đại đệ tử thư An Thạch, tuy nhiên, Cửu Tử Nhất Sinh, nhưng lại đã nhận được chỗ tốt rất lớn, tu vi theo Kim Đan cảnh tam trọng trực tiếp đột nhiên tăng mạnh đến Kim Đan cảnh ngũ trọng, trước đó vài ngày nghe nói hắn đã vượt qua đại kiếp, tiền đổ vô lượng à. Thiên vận tử hừ một tiếng, nói, "An Thạch nếu là không có kinh nghiệm Cửu Tử Nhất Sinh, ngày sau cũng có thể đàn pha anh sinh, tiềm lực của hắn chẳng lẽ ngươi không biết sao?" Áo trắng lao giả nói, "Vậy cũng bằng không thì, cái này Cửu Tử Nhất Sinh kinh nghiệm đối với hắn ngày sau tu hành có thật lớn ích lợi, ý chí của hắn đã nhận được khó có thể tin rèn luyện, linh hồn đạt được tăng lên." Nhớ năm đó tại hắn cái này tuổi tác, chúng ta còn không có có như vậy kinh nghiệm đâu." Thiên vận tử nói, đó cũng là 20 năm trước sự tình, hắn đến hôm nay đều không có sở đến Nguyên Anh cảnh cánh cửa, ta vẫn còn có chút thất vọng. Áo trắng lao giả một tay vỗ trán, tức giận nói, sư huynh ngươi cũng đã biết có bao nhiêu đệ tử có thể tại hắn cái này tuổi tác tiểu va chạm vào Nguyên Anh cảnh cánh cửa. Mấy trăm năm qua cũng chỉ xuất hiện qua hai cái, trong đó một cái hay vẫn là ngươi. Thư An Thạch chính là trăm năm qua thần tú cung trẻ tuổi bên trong đích nhân tài kết xuất, trên người lưng đeo cung chủ kỳ vọng, như là đã vượt qua đại kiếp, đột vào Nguyên Anh cảnh chính là tất nhiên dùng thiên phú của hắn cùng tiềm lực đan phá anh sinh chính là nước chảy thành sông sự tình căn bản dùng không được lo lắng thiên vận tử sắc mặt đẹp mắt một ít nói việc này lại nói tiếp hoàn toàn chính xác cùng ngươi thí luyện có quan hệ an thạch linh hồn hoàn toàn chính xác đã nhận được khó có thể tin rèn luyện tâm trí kiên định ngày sau trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm đối kháng tâm ma chắc hẳn không có vấn đề quá lớn nói như vậy là được rồi nha áo trắng lao giả vỗ tay cười nói như vậy sư minh ta muốn mượn ngươi hai gã đệ tử tương trợ sự tình ngươi xem coi thế nào thiên vận tử hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái nói lao tam ta cũng biết ngươi nghĩ muốn cái gì Băng linh tiên thảo sinh trưởng tại tử phủ lôi đình dày đặc nhất chi địa, là vượt qua kim đan cảnh đại kiếp đệ tử đối mặt tử phủ lôi đình cũng là khó có thể thừa nhận, trèo trống không đến thời gian nửa nén hương. Thư an thạch trùng kích nguyên anh đã đến mấu chốt chỗ, muốn hắn vi ngươi đi lạc lôi cốc, nghĩ cũng đừng nghĩ. Áo trắng lao giả tên là nhạc hoài sương, cùng thiên vận tử sư ra đồng môn, bái tại thường hoa tôn giả môn hạ tu hành, hai người quan hệ ngược lại cũng không tệ. Hắn tu vi kỳ thật đã đến nguyên anh cảnh tam trọng, lại người mang băng linh chi khí, nhưng lại một mực không cách nào đột phá, lập tức lạc lối sắp mở ra, hắn liền động tâm tư. Lạc gốc trung tâm chính là lôi đình dày đặc nhất chỗ. Trong đó Tử phủ Lôi Điện hoành hành, uy lực cường đại đến khó có thể tin tình trạng, mặc kệ ngươi là vượt qua đại kiếp kim đan cảnh cao thủ, hay vẫn là người mang lôi linh chi khí tu sĩ, muốn tại Tử phủ Lôi Điện trong trèo chống nhất thời được khác, vậy cơ hội là chuyện không thể nào. Mà băng linh tiên thảo lại là ở Tử phủ Lôi Điện bao trùm trung tâm, muốn đi xuyên qua đảo móc tiên thảo, là kim đan cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là muốn chết, căn bản không có khả năng tiếp cận. Sư minh ngươi đã hiểu lầm, ta đương nhiên biết do An Thạch tên kia đã tu hành đến thời khắc chốt, khoảng cách đan pha anh sinh cũng chỉ là một bước ngắn, đương nhiên sẽ không lại để cho hắn đi mạo hiểm. Nhạc Hoài Sương cười cười nói: Ta nhìn chúng chính là một người khác. Thiên Vận Tử lông mày cao lên, trong mắt tinh mang như mũi tên xuất tại Nhạc Hoài Sương trên mặt. Ngươi nói là ta mới thu tên tiểu tử kia. Trong những đệ tử này chỉ có hắn người mang lôi linh chi khí. Nhạc Hoài Sương vỗ tay cười to nói: Sư Minh nhan lực một mực bất phàm. Tiểu Gia hỏa kia chẳng những thân phụ lôi linh chi khí, hơn nữa dùng chính là trúc cơ cảnh tu vi, lại có thể cơ hồ đem tiểu viện cấm chế xé nát. Hơn nữa ta ngẫu nhiên nghe nói trước đó vài ngày hắn còn cùng nghiên thú chiến quốc một hồi, bất phân thắng bại. Như thế nói đến, Tiểu Gia hỏa này dùng trúc cơ cảnh tam trọng tu vi lại có thể cùng Kim Đan cảnh nhất trọng niên thú chống lại, thật sự là không được a. Thiên vận tử trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng biết không được, như thế kinh tài tuyệt diễm đệ tử, ta làm sao có thể lại để cho hắn đi cùng ngươi mạo hiểm. Phải biết rằng đây chính là lạc lôi cốc trung ương, dùng tu vi của hắn căn bản không có khả năng chi chịu được được. Nhạc Hoài xương đi đến một bước, nói, cho nên ta còn tìm tặng Huyền tiểu ra hỏa kia, cùng hắn cùng đi, dùng hai người bọn họ thân phụ lôi linh chi khí ra hỏa, có lẽ có điểm cơ hội. Thiên vận tử lông mày chau lên, vẻ mặt kinh ngạc, cung chủ rõ ràng chịu đem tặng Huyền tiểu tử kia cho ngươi mượn. Ngược lại là ra ngoài ý định. Nhạc Hoài Sương hiên ngang lắm liệt, ta nói cho cung chủ, thực chính là muốn khống chế Lôi đỉnh chi lực, liền muốn tới Tử phủ Lôi điện trong đi tu hành, đi thử luyện. Tăng Huyền chính là ta thần tú cung nhất bị coi trọng đệ tử một trong, ngày sau tất thành châu đáo, trở thành ta thần tú cung tòa nhà lương chi tài, sau đó cung chủ sư huynh liền đáp ứng rồi. Thiên vận tử nhìn xem hắn, sau nửa ngày không nói gì, kỳ thật hắn trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tăng Huyền chính là thần tú cung cung chủ Thiên Tú lão nhân quan môn đệ tử, dùng 22 tuổi cũng đã tu hành đến kim đan cảnh tâm trọng. Chính yếu nhất chính là, tu vi của hắn một mực bị Thiên Tú lão nhân áp chế, muốn hắn đánh tốt từng cảnh giới cột. Sau đó mới có thể đột phá. Dù vậy, Tăng Huyền đã ở vài chục năm nội theo hoàn toàn không biết gì cả tiểu tử, tu hành đến hôm nay thân phụ lôi linh chi khí kim đang cảnh tam trọng đệ tử, thực lực của hắn, bởi vậy có thể thấy được long lốn. Bất quá, cùng Nhạc Hoài Xương theo như lời bất đồng chính là, tại Thiên vận tử xem ra, Thần tú cung cung chủ Thiên tú lão nhân tuyệt đối sẽ không Nhạc Hoài Xương mấy câu liền đem Tăng Huyền giao cho hắn, đi lạc lôi cốc trợ giúp hắn tìm kiếm băng linh tiên thảo, tuyệt không có khả năng này. Nếu như Tàng Huyền thật sự muốn đi, như vậy là Thiên tú lão nhân cảm thấy Tàng Huyền tu vi đã đến trình độ nhất định, cần cường đại hơn kích thích, gian nan nhất lịch lãm rèn luyện đến tôi luyện tâm trí. Tăng lên Tu Vi, Tăng Huyền, cung chủ rõ ràng có thể đem tiểu tử này sai khiến cho ngươi, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Cho nên nha, có Tăng Huyền tại ngươi thì sợ gì? Chẳng lẽ hắn vẫn không thể đủ tại lạc lôi cốc trung tướng ngươi cái kia tiểu đệ tử bảo vệ Chu Toàn. Nhạc Hoài xương chứng kiến Thiên vận tử có chút ý động, vội vàng nói: "Không được, hắn tu vi quá thấp, tuyệt đối không cách nào ngăn cản tử phụ lôi điện. Hỗn hồn hắn vẫn chỉ là ký danh đệ tử, tại không có có trở thành đệ tử chính thức phía trước, bọn hắn một cái cũng sẽ không đi theo ngươi." Thiên vận tử chậm rãi nói: Nhạc Hoài Sương như mày, nói: "Trong mắt của ta, những thứ khác tiểu gia hỏa đều là thối khoai lang, nát trứng chim, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Chỉ có cái này tên là Diệp Vân tiểu tử, ngược lại là phi thường hợp khẩu vị của ta. Hơn nữa dùng thiên phú của hắn cùng tu vi, kỳ thật có thật lớn cơ hội thành là sư huynh ngươi tên thứ tư đệ tử, nếu như tại Lạc Lôi cốc mở ra phía trước còn không có có tiến hành khảo hạch, vậy ngươi trước hết để cho ta dẫn hắn đi, chờ chiến thắng trở về về sau thi lại học là." Thiên vận tử suy tư một lát, nhìn xem Nhạc Hoài Dương, tiếng nói có chút trọng: "Ngươi thật sự quyết định muốn dẫn hắn đây. Nhạc Hoài Dương Cơ hồ không do dự, mỗi chữ mỗi câu nói, đúng vậy, tiểu dẫn hắn cùng tầng huyền. Thiên vận tử khoát khoát tay, nói, "Đã thành, ta đáp ứng ngươi là, hiện tại, ngươi có thể lan. Nhạc Hoài Dương vui mừng quá đỗi, đối với Thiên vận tử thi lễ một cái, thân hình bay vút, cấp tốc biến mất tại Vân Hải chính giữa. "Lão tam, ta còn không có nói cho ngươi biết, tiểu tử này am hiểu sâu không gian pháp tắc, còn tu luyện cực kỳ tinh khiết băng linh chi khí đâu." Thiên vận tử nhìn xem dưới chân phiên cột Vân Hải, khoe miệng nổi lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Quy một chương 462, khách không mời mà đến. Chương 462, khách không mời mà đến. Tiểu viện ngàn vết lở loét trăm lỗ, nếu không phải có cấm chế thủ hộ, chỉ sợ lực lượng đã sớm bắn ra đi ra bên ngoài, đem Vương Viên tầm hơn 10 trượng nội đều như vậy một mảnh đống mờ buồn. Diệp Vân đứng tại trong nội viện đã 3 ngày, ngày đêm luân chuyển, hắn cũng không có chút nào cải biến. Đứng núi một ngày mặt trời theo đường chân trời bay lên, màu đỏ sẫm quang ảnh tại phương đông bay lên, Diệp Vân tựa hồ cảm nhận được cái gì, con mắt chậm rãi mở ra. Trúc cơ cảnh tứ trọng. Ta cứ như vậy đứng 3 ngày, rõ ràng cảnh giới đột phá đã đến trúc cơ cảnh tứ trọng. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, lập tức lộ vẻ nghi hoặc. Nhất làm hắn nghi hoặc chính là chỉ là cảnh giới đột phá đến trúc cơ cảnh tứ trọng đối với thiên đạo lĩnh nộ càng sâu một bước nhưng là trong cơ thể trào lên chân khí lại cơ hồ không có gia tăng vài đạo dị trùng linh khí cũng không có trở nên mạnh mẽ tự nhiên không cần phải nói thân thể ba ngày trước mới đưa tiềm lực kích phát tiến thêm một bước tăng cường giờ phút này cũng không có biến thành cường đại trở lại một ít tiểu tử ngươi chân khí trong cơ thể tinh khiết đã đến cực hạn cũng cực kỳ khổng lồ dùng ngươi giờ phút này tu vi chỉ là chân khí cùng thân thể liền có thể đủ cùng kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ dây dưa nếu là tính cả dị chủng linh khí cùng không gian pháp tác trợ chỉ sợ đối mặt kim đan cảnh tam trọng cao thủ cũng có sức đánh một trận như thế phía dưới ngươi còn chờ mong cảnh giới tăng cường đồng thời chân khí còn có thể trên phạm vi lớn điên cuồng phát ra sao không có khả năng rồi kiếm đạo lao tổ tựa hồ cảm nhận được diệp vân trong lòng nghi hoặc vừa cười vừa nói diệp vân lông mày nhíu lại nói như thế nói đến vậy có phải hay không ta là tu luyện đến chút cơ cảnh thất trọng đỉnh phong cũng sẽ không có quá mức thực lực cường đại tăng phu kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một lát nói cái kia cũng không phải Dù sao chúc cơ cảnh thất trọng cùng phía trước lục trọng hoàn toàn bất đồng, nếu là ngươi có thể tu luyện tới chúc cơ thất trọng, ta đoán muốn thực lực còn sẽ có tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá sẽ không giống như phía trước như vậy, mỗi lần tấn cấp đều có thật lớn tăng lên. Diệp Vân cho mày, như thế hắn cho không nghĩ tới. Như là nói như vậy, như vậy dùng hắn giờ phút này tu vi tăng phúc tốc độ, tại ngày sau đối mặt chính thức kim đan cảnh cao thủ thời điểm, hội có phiền toái rất lớn. Diệp Vân lần này tiến vào thần tu cung, chính là cao điệu làm việc, thậm chí có chút ít liều lĩnh. Hắn nơi dựa dẫm một trong liền là mình chúc cơ cảnh tam trọng tu vi lại có thể cùng Kim Đan cảnh nhất trọng nhị trọng cao thủ dây dưa thực lực. Những ký danh đệ tử này cơ hồ đều là trúc cơ cảnh thất trọng tu vi, dù Diệp Vân giờ phút này thực lực căn bản không cần phải đối với bọn họ quá mức chú ý. Trên thực tế, Diệp Vân chú ý điểm hoàn toàn chính xác cũng không tại trên người bọn họ, mà là tại ít ngày nữa sắp mở ra Lạc Lôi cốc cùng không biết khi nào mới sẽ mở ra Thiên Kiếm tông thánh nhân bí tàng. Nếu như nói tại ký danh đệ tử trong khảo hạch hắn có thật lớn năm chắc thắng được, như vậy tại Lạc Lôi trong gặp được nào đã vượt qua Kim Đan cảnh đại kiếp tu sĩ, như thế nào đối kháng? Diệp Vân trầm tư một lát, lắc đầu, đem trong đầu lo lắng cùng rườm rà ném trừ sau đầu. Ngươi cùng nhau đi tới, kỳ thật tu vi tăng lên quá nhanh, lực lượng quá mạnh mẽ. Vì vậy đối với thần thông kỹ pháp tu luyện phản mà không có tốn hao quá nhiều tâm tư, như vậy cũng tốt. Cảnh giới tăng lên hội mang đến đối với thiên đạo linh ngộ, ngươi chính dễ dàng trầm xuống tâm đến, đem tinh lực tốn hao tại thần thông kỹ pháp trên việc tu luyện. Ví dụ như nếu là có thể suy diễn ra lôi thần chi kiếm nguyên vẹn chiêu thức, như vậy ngươi chính thức lực công kích đem sẽ tăng lên một cái bậc thang. Kiếm đạo lao tổ tự nhiên biết rõ Diệp Vân lo lắng cái gì, không khỏi cười cười. Diệp Vân mặc nửa ngày, đột nhiên trong nội tâm phảng phất có đến điện mang hiện lên, chiếu sáng đen kịt một mảnh không gian cú đuổi đi phía trước mê mang. Cho tới nay, bởi vì tiên ma chi tâm trợ giúp, Diệp Vân cảnh giới cùng thực lực chân chính hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, tại hắn luyện khí cảnh thời điểm liền có thể đủ cùng trúc cơ cảnh chống lại. Giờ phút này đã đến trúc cơ cảnh càng là có thể cùng kim đan cảnh cao thủ dây dưa, như thế vượt cấp chiến đấu quả thực lần đầu mới thấy. Mấy ngàn năm qua, không nói trình phiến đại lục, là đại tần đế quốc cũng không biết ra bao nhiêu thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt diễm thiên tài thế hệ. Bọn họ đều là tu hành cực nhanh, linh ngộ năng lực rất mạnh. Vượt cấp khiêu chiến đối với bọn hắn mà nói, cũng là nhẹ nhõm tự tại, cực kỳ bình thường. Nhưng là không có ai có thể đủ như là Diệp Vận một loại trực tiếp vượt qua nghiêm chỉnh cái đại cảnh giới luyện khí cảnh sơ kỳ khiêu chiến trúc cơ cảnh sơ kỳ trúc cơ cảnh trung kỳ liền có thể đủ cùng kim đan cảnh trung kỳ chống lại huống hồ Diệp Vận còn thân phụ nhiều đạo dị trùng linh khí càng là tìm hiểu năm đạo phát tắc nếu là bị hắn người biết được đó cũng không phải là sẽ bị tông môn tỉ mỉ bồi dưỡng mà là sẽ bị khắp nơi cao thủ chụp tới mổ bụng kiểm tra làm thí nghiệm chi dụng giờ phút này Diệp Vận cảnh giới rất nhanh tăng lên thực lực chân chính lại không có giống di như vậy đi theo tăng lên đối với giờ phút này hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt nếu là đợi đến lúc Diệp Vân ngưng tụ thành kim đan Khi đó liền là có thể khiêu chiến toàn bộ Kim Đan cảnh, chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại như vậy nguy hiểm. Thực lực đạt tới Kim Đan cảnh đỉnh phong tu sĩ, đối với không gian pháp tắc đã có phi thường thâm hậu lý giải. Đến lúc đó Diệp Vân nếu là muốn trốn ẩn nút đi, là nguyên anh cảnh lão tổ, nhất thời bán hội cũng đừng muốn tìm đến hắn. Diệp Vân thở sâu, tâm tình bình phục lại, đối với kiếm đạo lão tổ đề nghị hắn sâu bề ngoài đồng ý những năm gần đây này, hắn tuy nhiên tu luyện Lôi Vân Điện Quan kiếm, thiên sinh một kiếm, băng phong thiên lý chờ chờ thần thông kỹ pháp, nhưng là chính như kiếm đạo lão tổ theo như lời, cũng chưa xong toàn bộ trầm xuống tâm đến tinh tế tìm hiểu, cũng không thể đủ phát huy ra tương ứng uy lực. Đặc biệt là hắn tại đấu giá hội bên trên lấy được cái kia nửa trang tàn phù, đây chính là Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần chi kiếm, tuy nhiên chỉ có nửa chiêu, nhưng là cùng phía trước ba chiêu hiển nhiên là nhất mạch tương thừa, nếu là có thể đủ chính thức suy diễn đi ra, chắc hẳn một kiếm này uy lực, hội cường đại đến chính hắn đều khó có thể tin tình trạng. Cũng thế, dù sao ký danh đệ tử khảo hạch ngay tại trước mắt, trước đem những thần thông này kỹ pháp trải vớt một lần, mới hảo hảo tu luyện, đối với tiếp được đi lạc Lôi Cốc chi hành tất nhiên sẽ có trợ giúp. Diệp Vân mỉm cười, đã nghĩ thông suốt tiếp được đi muốn làm cái gì, hắn liền triệt để lòng nửa chiêu tàn phổ xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn, chân khí rót vào trong đó, lôi quang lập loè, trăm ngàn đạo điện mang giáo hội cùng một chỗ, hình thành lôi thần chi kiếm vận hành tuyến đường. Diệp Vân thở sâu, nín hơi ngưng thần, liền muốn đắm chìm trong đó. Đống nhiên chỉ nghe được bên ngoài sân nhỏ mặt một giọng nói truyền đến, đây cũng là mới tới chính là cái kia ký danh đệ tử trụ sở sao? Nhanh mau ra đây bài kiến đình sư vinh. mơ hồ trong đó ba bốn thanh âm đồng thời vang lên, phản phất ngay tại bên hai. Diệp Vân lông mày lên, trong mắt tức giận hiện lên. Hắn vừa mới hơi ngưng thần muốn lần nữa tìm hiểu kiếm chiêu, lại bị bất thình lình tiếng hô đánh gãy trong nội tâm giận dữ, như thế nào còn không ra, cửa ra vào rõ ràng còn có cấm chế, ta đây liền rách nó đi vào. Cái kia chán ghét thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp Vân chỉ thấy cửa ra vào cấm chế đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, đừng rung động. Ngoài cửa mấy người lại muốn phá vỡ cấm chế ngạnh xung tới. Diệp Vân lông mày trao lên, trên mặt tức giận bắt đầu khởi động, thân hình hắn lập lòe tầm đó hóa thành một đạo tàn ảnh kích bắn đi. Oen. Diệp Vân ngay lập tức xuyên qua thủ hộ đại môn cấm chế, nhìn cũng không nhìn, đưa tay là một trường chém ra. Cửa ra vào một người đang tại phá giải cấm chế Căn bản không có nghĩ đến Diệp Vân hội xuyên qua cấm chế trực tiếp ra hiện tại hắn trước người, đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, lại cảm thấy ngực đau xót, cả người bay lên trời, bay rất ra ngoài, tiết hầu khẩu ngọt ngọt, máu tươi từ trong miệng xì ra, trên không trung tách ra thành huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Quy 1 chương 463, sinh tử công văn Chương 463, sinh tử công văn Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Vân rõ ràng xuyên qua cấm chế liền ra tay đả thương người, không chút nào nể tình. Cửa ra vào mấy người trên mặt đều là khiếp sợ. Diệp Vân ra tay hoàn toàn ở dữ liệu của bọn hắn bên ngoài, cái này mới tới khi danh đệ tử thật không ngờ lớn mật, một lời không hợp ýu đánh đập tàn nhẫn, hơn nữa cơ hồ không có bất kỳ lưu thủ. Diệp Vân chi như vậy ra cách phẫn nộ, hoàn toàn là vì vừa rồi hắn đã có một điểm cảm giác, có thể đụng chạm đến Lôi Thần chi kiếm tinh túy, nếu như cho hắn thời gian tìm hiểu, mặc dù không cách nào hoàn mỹ suy diễn đi ra, lại cũng có thể từ đó lần nữa lĩnh ngộ ra rất nhiều tinh diệu chỗ, nếu là tiến thêm một bước dung nhập đến trước trong vòng 3 chiêu, như vậy lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ tăng lên một cấp độ. Thế nhưng mà Ai từng muốn lại bị cái gì không hiểu thấu đinh sư huynh mấy người cho cái giày, đã mất đi một cơ hội. Phải biết rằng con đường tu hành cần cụ khắc khổ tuy trọng yếu, nhưng là trọng yếu nhất lại là tìm hiểu đại đạo, cùng thiên địa câu thông. Loại này ngộ đạo ý cảnh rất khó xuất hiện, là bị tiên ma chi tâm đem thiên phú tư chất tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng Diệp Vân. muốn đi vào loại này ngộ đạo cảnh giới chính giữa, cũng là cực kỳ không dễ. Như thế cơ hội khó được, lại bị cái gì cho má đinh sư huynh cho cái giày Diệp Vận mới vừa rồi không có ra tay tướng môn trước tiên đệ tử kia đánh chết, đã tính toán hắn vận may, người cũng dám ra tay, thật sự là tò gan lớn mật. Mắt trước top ba mặc màu trắng áo dài người trẻ tuổi nhìn xem Diệp Vân, không thể tưởng tượng nổi địa quát. Tại phía sau của bọn hắn, tên kia phá giải cấm chế đệ tử sắc mặt trắng bệnh, máu tươi nhuộm hồng cả quần áo, hắn dây rủi lấy muốn bò người lên nhưng không cách nào làm được, lại ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Diệp Vân sắc mặt lạnh như băng như đao, trong nội tâm sát ý bốc lên. Lớn mật, nhìn thấy Đinh sư huynh còn không hành lễ, thật sự là không biết sống chết. Bên trái một gã áo trắng đệ tử tức giận quát, trong mắt tinh mang mảnh bán, tựa hồ muốn Diệp đánh chết. Đinh sư huynh. Diệp Vân nhìn xem ba người cuối cùng ánh mắt rơi vào chính giữa tên kia khuôn mặt có chút anh tuấn đệ tử trên mặt ngươi tựa là đình sư huynh tựa là quái gì ta tu hành đình sư huynh lớn mật lại dám như thế cùng đình sư huynh nói chuyện vừa rồi tên kia áo trắng đệ tử bước lên một bước trong tay quang ảnh hiện lên lại là một thanh màu vàng nhạt trường kiếm diệp vân căn bản không có để ý tới hắn ánh mắt rơi ở bên trong trên thân người kia chút cơ cảnh đỉnh phong chỉ kém nửa bước liền có thể đủ ngưng tụ kim đan ta gọi đinh hảo thần chắc hẳn ngươi cũng nghe qua chính giữa tên kia khuôn mặt anh tuấn áo trắng đệ tử khuôn mặt cứng lạnh nhìn nhìn diệp vân liền muốn nói tiếp đi lời nói không có ý tứ cái gì đình sư huynh Ken sư huynh, ta chưa từng nghe qua, cũng không có hứng thú nghe, càng không có hứng thú xem. Diệp Vân trực tiếp đã cắt đứt hắn mà nói, tiếng nói đồng dạng âm lãnh đã đến cực hạn. Nếu không là bốn người này, Diệp Vân giờ phút này mới có thể đủ tìm hiểu ra lôi thần chi kiếm trong tinh diệu thần ảo chỗ. Đối với lôi vân điện quang kiếm tăng lên khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Các người bốn người nếu không làm rối loạn Diệp Vân ngộ đạo, hơn nữa còn như thế cao cao tại thượng nói chuyện, thật sự là chán sống vị rồi. Đinh Hạo thần sở, phóng nhãn cả tòa tuyệt tâm phòng, dám như vậy cùng hắn nói chuyện đệ tử có thể đếm được trên đầu ngón tay, là những trưởng lão kia tiền bối nhìn thấy hắn, cũng sẽ gật đầu ý bảo khích lệ vài câu. Ai cũng biết Đinh Hạo Thần chính là Tuyệt Tâm Phong cái này một đám ký danh đệ tử ở bên trong, có hy vọng nhất trở thành Tuyệt Tâm Phong thủ tọa Thiên Vận Tử tên thứ tư đệ tử ký danh đệ tử một trong. cả tòa Tuyệt Tâm Phong nói không biết hắn Đinh Hạo Thần ba chữ to đệ tử ít tồn tại. Đinh Hạo Thần nguyên lai tưởng rằng lộ ra tên của hắn, Diệp Vân sẽ gặp nơm nớp lo sợ thấp giọng nhận lầm. Thế nhưng mà ai nghĩ đến Diệp Vân chẳng những không có nhận lầm bộ dạng, còn khẩu suất của nôn, nói căn bản không biết hắn, cũng không có hứng thú nhận thức. đây quả thực cuồng vọng đã đến cực hạn, hoàn toàn là ở ba ba đánh Đinh Hạo Thần mặt, làm sao có thể đủ chịu được? Tốt, phi thường tốt, ta hôm nay ngược lại là muốn nhìn, sư tôn lão nhân gia ông ta mới thu ký danh đệ tử đến cùng, có gì chỗ hơn người. Đinh Hạo thần khí cực ngược lại cười, tiếng nói lạnh như băng như dao. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, nói, phía trước có một người như ngươi nói như vậy đã qua, giống như tên gì Khương Phi Dương, cũng là ngươi nói chuyện như vậy. Chẳng lẽ các ngươi đám ngu xuẩn này không có đầu óc cũng thì thôi, còn như vậy ngang ngược cả dỡ, sớm muộn gì hội chết không có chỗ trôn. Cũng thế, ngươi không phải muốn nhìn ta đến cùng có năng lực gì sao? Cái kia hôm nay tựu cho ngươi nhìn xem, nếu không về sau ngươi liền nhìn không tới rồi. Diệp Vân trong tiếng nói tràn ngập sát ý một bước bước ra, toàn thân khí thế rồi đột nhiên phát sinh biến hóa, phảng phất một sát thần, lạnh như băng đã đến cực hạn. Đinh Hạo thần sắc mặt hơi đổi, hắn chính là nghe nói lần này Thiên Vận Tử lại thu một cái kỳ danh đệ tử, Tu Vi chỉ là chính là chút cơ cảnh tam trọng, cũng có chút khó mà tin được, liền cùng vài tên đệ tử trước đến xem, chưa từng nghĩ đến Diệp Vân trực tiếp ra tay, đem một người trong đó kích thương, hơn nữa Tu Vi của hắn cũng không phải chút cơ cảnh tam trọng, mà là tứ trọng. Bất quá, chút cơ cảnh tam trọng hay vẫn là tứ trọng đối với Đinh Hạo thần mà nói cũng không trọng yếu. Hắn chính là chỉ kém nửa bước là có thể ngưng luyện kim đan tồn tại, thậm chí đã ẩn ẩn có chân khí hóa thành giả đan dấu hiệu, kim đan cảnh ngay tại trước mắt. Diệp Vân càng lợi hại, cũng trở mình không được thiên. Vừa rồi Diệp Vân ra tay, chỉ là một trưởng liền đem Tu Vi vừa mới đạt tới chốc cơ cảnh đỉnh phong tên kia áo trắng đệ tử đánh cho trọng thương, tuy nói là thừa dịp người không sẵn sàng đánh lén đắc thủ, bất quá cũng theo mặt khác có thể chứng kiến Diệp Vân chính thức lực công kích có lẽ cũng đã đạt đến chốc cơ cảnh đỉnh phong. Bất quá, mặc dù đều là cơ cảnh đỉnh phong, như vậy thực lực chân chính hay vẫn là ngày đêm khác biệt, như linh hạo thần loại này bình tuyệt diễm thiên tài đệ tử giờ phút này tu vi đã có thể cùng kim đan cảnh nhất trọng đệ tử dây dưa diệp vân thực lực như vậy căn bản không trong mắt hắn khương phi dương sao cũng là tính toán một nhân vật bất quá đã hắn không có cho ngươi học hội hiểu được tôn kính sư minh vậy thì ta đến dạy ngươi à đinh hạo thần đã là giận dữ tướng mạo diệp vân cũng là bước lên một bước giữa hai người chỉ còn lại không tới nửa trượng khoảng cách cơ hồ là hô hấp có thể nghe diệp vân lông mày cao lên ánh mắt theo đinh hạo thần trên mặt rời đảo qua hai gã khác đệ tử ngoắt ngón tay vẻ mặt khiêm miệt các ngươi cùng lên đi tỉnh ta đây lãng phí thời gian một cỗ cường đại tự tin theo trên người hắn phát ra ra Phản phất có được tuyệt đối lực lượng cứng giả, còn đối với mặt đứng thì còn lại là ba con con sâu cái kiến, chỉ cần một cái đầu ngón tay liền có thể đùn chết. Hung hăng càn quấy cuồng vọng, rõ ràng. Hai gã đệ tử khẽ giật mình, bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ Diệp Vân sẽ như thế liều lĩnh, lập tức giận dữ không thôi. Đinh Hạo Thần cũng là sắc mặt lạnh như băng, Diệp Vân cái khu vực này khu trúc cơ cảnh tứ trọng gia hỏa cũng dám coi rẻ hắn, còn lại để cho ba người bọn họ đồng loạt ra tay, nói là tỉnh lãng phí thời gian, cái này muốn hung hăng càn quấy đến cái dạng gì tình trạng mới có thể nói ra loại những người này. Đã ngươi một chết, chúng ta đây sẽ thành toàn ngươi. Đinh Hạo Thần giận dữ trong tay quang ảnh lóe lên, nước sơn đen như mực một thanh loan đao rồi đột nhiên xuất hiện, trên không trung ba thoáng một phát phân thành hai nửa, trùng trùng điệp điệp từng giao. trong khoảnh khắc, màu đen quang ảnh tại hắn đỉnh đầu đan bảo, mơ hồ trong đó tựa hồ có gió lạnh tại chu lên. Dương tay, cũng dám tại đây tế ra tử vong hư ảnh, hẳn là các ngươi căn bản không có đem ta để ở trong mắt. vào thời khắc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa nhanh chóng bắn mà đến, ngay lập tức đi ra diệp vân bọn người trước người, lại là tóc hoa râm trịnh đông. nguyên lai là trịnh sư huynh, ngươi thật sự muốn can thiệp? đinh hạo thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, miệng nói sư huynh lại không có chút nào kính ý. trịnh đông lạnh lùng nói. Ngươi liền tử vong hư ảnh cũng dám tới ra, có thể thấy được đã động sát tâm. Hẳn là ngươi không biết cái này là địa phương nào, vậy mà dám ở chỗ này đầu thủ. Đinh Hạo Thần cười lạnh một tiếng, nói, chính là một người trúc cơ cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa, ta là giết hắn đi sư tôn cũng tối đa chỉ là trách phạt vài câu, lại có thể thế nào? Trình Đồng trong mắt tinh mang hiện lên, đánh vào trên mặt của hắn, nói, ngươi nghĩ kỹ. Đinh Hạo Thần nhìn nhìn Diệp Vân, vẻ mặt díu cận, ta sợ hắn cái chết quá chậm, thủ đau đớn quá mức, ta đây ngược lại là có thể sẽ có chút tại tâm không đành lòng. Trình Đồng con mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, nói, đã ngươi cố ý muốn đầu thủ. Ta đây cũng không khuyên giải ngươi, các ngươi lập sinh tử công văn, khắc vào ngọc giản chính giữa, coi đây là bằng, ta cũng tốt đối với thủ tọa có một bàn giao. Dứt lời, Trịnh Đồng đưa tay bắn ra một đạo bạch sắc hào quang, lại là một chỉ trắng loán ngọc giản. Đinh Hạo Thần nhíu mày, đem ngọc giản nắm trong tay, chần chờ một chút, nói, "Tốt, ta đây tự lập cái sinh tử công văn là, thật sự là phiền toái." Quang ảnh có chút lập lòe, Đinh Hạo Thần tại trong ngọc giản lập sinh tử công văn, sau đó có chút bắn ra, màu trắng ngọc giản bắn về phía Diệp Vân, xen lẫn một cỗ bạc chi lực, bắn thẳng đến bộ lực của hắn. Đinh Hạo Thần ngược lại là muốn nhìn cái này Diệp Vân có cái dạng gì thực lực, dám như thế cuồng vọng, như vậy hung hăng càng ghét. Trong ngọc giản này ẩn chứa hắn cơ hồ sáu thành lực lượng, nếu là Diệp Vân tu vi chỉ là bình thường trúc cơ cảnh đỉnh phong, chỉ sợ muốn tiếp được ở lại là có chút khó khăn. Nhưng là, Đinh Hạo Thần trong nội tâm tính toán còn không có có thối lui, liền chứng kiến Diệp Vân không có bất kỳ sức tưởng tượng một chào, cái kia bị quán chú Đinh Hạo Thần sáu thành chân khí ngọc giản đã bị hắn trộn vào lòng bàn tay. Sinh tử công văn. Sinh tử tất cả bằng tiên mệnh, sau khi chết đều không được có người khác tới tìm tụ. Hoàn toàn chính xác có lẽ như thế, nếu không ta nếu giết ngươi cái này ngu xuẩn, sau đó sẽ gặp có một luồng sóng ngu xuẩn đi tìm cái chết, ta giết cũng phiền toái. Diệp Vân đem thần niệm đánh vào Ngọc Giản, ký ra đời chết Công Văn, đem Ngọc Giản ném cho Trình Đồng. Ta nhớ kỹ ngươi tên, gọi Đinh Hạo thần đúng không? Ngươi thoải mái, buông lòng tinh thần, an tâm đi à. Quy một chương 464, cựu U thí ma trạm. Chương 464, cựu U thí ma trạm. Hai người một lời không hợp, rõ ràng lập sinh tử Công Văn, liền muốn lúc này dùng tánh mạng tương bác. Hai gã khác đệ tử hiển nhiên cũng không nghĩ tới hội diễn biến thành như vậy, không khỏi sững sờ ở tại chỗ, lẫn nhau nhìn thoáng qua, lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn cũng không phải lo lắng Đinh Hạo Thần có thể đánh chết Di Vân, mà là lo lắng tuy nhiên lập sinh tử công văn, nhưng cũng là trái với quy tắc, ít nhất ở chỗ này cũng không cho phép dùng tính mạng tương bác, nếu như bị Thiên vận tử biết được, rất có thể tất cả mọi người trốn thoát không khỏi liên quan. Thiên vận tử là người nào? Chính là thần tú cung trưởng quản giới luật pháp quy trưởng lão, tuyệt tâm phong thủ tọa, tuy nhiên thoạt nhìn cũng coi như hòa ái dễ gần, nhưng mà một khi xúc phạm đến luật pháp, thủ đoạn của hắn ngẫm lại tiểu không dễ mà run. Đinh Sư huynh, nếu không coi như xong." Tên địa cầm trong tay màu vàng nhạt trường kiếm đệ tử, thấp giọng nói ra. "Đúng vậy a, đúng vậy a, Đinh Sư huynh ngươi không đáng cùng tiểu tử này không chấp nhận, nếu là bởi vậy làm trễn bại sau đó không lâu khảo hạch, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất." Tên còn lại gật đầu phụ họa. Đinh Hạo Thần lạnh lùng đảo qua hai người, nói, "Sinh tử công văn đã lập, các ngươi muốn ta hiện tại cúi đầu?" Hai người khẽ giật mình, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, thấp giọng nói, "Không, dám, chúng ta sai rồi." Diệp Vân nhìn xem Đinh Hạo Thần, cười nói, "Quả nhiên là sư huynh, thuộc hạ hai cái sư đệ như là chó săn một loại." Quát tháo phía dưới không dám, có nửa câu oán hận, có ý tứ. Hai người đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ hung quang. Tại Đinh Hạo Thần trước mặt bọn hắn chỉ có thể không đúng, nơm nớp lo sợ, nhưng là tại Diệp Vân trước mặt, bọn hắn thế nhưng mà trúc cơ cảnh Định Phong Cao Thủ, mà Diệp Vân chỉ là chút cơ cảnh tứ trọng Thái Điểu, dù là cái này chỉ Thái Điểu vừa rồi một trưởng liền đem mắt khác cái kia ký danh đệ tử đánh cho trọng thương, cái kia chỉ là bởi vì thừa dịp người không sẵn sàng đánh lén mà thôi. Ngươi xem, hai người các ngươi xem ta thời điểm cũng rất có khí thế, vừa rồi Đinh Hạo Thần quát tháo các ngươi thời điểm cũng có thể có như vậy khí thế. Chúng ta người tu hành, tâm nếu không dũng bắt nạt kẻ yếu, sợ hai kẻ mạnh, là ngưng luyện kim đan, trở thành thiên vận tử đệ tử chính thức, lại có làm được cái gì đâu rồi. người tu hành trong nội tâm phải có không biết sợ, đại dũng dám, có can đảm thiên chiến thiên đạo mới có thể dũng manh tinh tiến, chưa từng có từ trước đến nay. Diệp Vân hai tay lưng đeo, mang trên mặt một kia trào phúng, khoác lác ai không biết nói. ngươi chính là một người trúc cơ cảnh tứ trọng thái điều, cũng dám nói ẩu nói tả, quả thực làm càn. tên điệp cầm trong tay màu vàng nhạt trường kiếm đệ tử tức giật quát Diệp Vân trong mắt mang theo thương cảm cùng bi ai, nhìn nhìn hai người, nói các ngươi đã trong nội tâm không dũng. Vậy cũng mà thôi, ba người cùng lên đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Muốn chết? Hai gã đệ tử cùng kêu lên gầm lên, trong tay quang ảnh bắt đầu khởi động, khí thế xoay mình thẳng, sắc ý tựa hồn ngưng thực giống như theo trong mắt bắn ra, đánh hướng Diệp Vân. Diệp Vân như trước hai tay lưng đeo, không có chút nào cải biến, thậm chí trên mặt trảo phúng đều dùng phía trước độc nhất vô nhị, thậm chí càng sâu một ít. Sắc ý chính là thần hồn chi lực ngưng tụ, nếu là tu vi thấp, đối mặt cao thủ thần niệm áp bách sẽ gặp mất đi sức chiến đấu. Hai gã đệ tử hiển nhiên cũng là ý tứ này, muốn bằng vào cao hơn Diệp Vân ba bốn cảnh giới tới dọa bách Hán. Nhưng là bọn hắn hiển nhiên đã chọn sai người. Diệp Vân thần hồn trải qua tiên ma chi tâm bao giờ cũng rèn luyện, lại nhiều lần thân ở tuyệt chết chi cảnh, linh hồn ý chí đã sớm rèn luyện giống như thép tình, căn bản không có khả năng bị bọn hắn như vậy thần hồn chi lực cho dung chuyện. Hai gã đệ tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn tuy nhiên nghĩ đến Diệp Vân có thể hợp lý thần hồn công kích, lại không nghĩ rằng hội dễ dàng như vậy thoải mái. Tham dò đã xong, có phải hay không muốn cùng tiến lên? Diệp Vân chào vừa cười vừa nói, hai người hai mặt nhìn nhau, đến giờ phút này ngược lại lại không dám ra tay rồi. Đinh Hạo thần xem tại trong mắt, lãnh ý càng lớn. Cúp ngay. Hôm nay ta tiểu lại để cho tử vong hư ảnh đem huyết đục của ngươi đều thôn phệ, tẩm bổ thân hồn. Đen kịt quang ảnh tại hắn đỉnh đầu lưu truyền, gió lạnh trận trận, gào khóc thảm thiết. Ngươi nói nhảm rong dài đã nửa ngày, muốn động thủ tiểu tranh thủ thời gian, bằng không thì ta đã đi. Diệp Vân hai tay ôm ngực, hừ một tiếng. Đinh Hạo Thần làm sao có thể đủ nhịn được Diệp Vân như vậy khiêu khích, tiếng rít nổi lên một phía, thân hình lập tức hóa thành hư ảnh, vậy mà cùng đỉnh đầu màu đen sương mù dung hợp cùng một chỗ, chỉ thấy một mấy trượng cao, cơ hồ toàn bộ do màu đen khí vụ tạo thành bóng người hướng phía Diệp Vân mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Phương Viên trong vòng trăm trượng một mảnh lơ mơ gió lạnh cuồn cuộn phát ra chói tai thét lên, tựa hồ có u hồn ở trong đó khóc thét, lại coi như có lệ quỷ tại chu lên. Diệp Vân Long Mày trao lên, trong lòng của hắn sớm đã có chút ít kinh ngạc, thần thú cung chính là đại tần đế quốc siêu cấp tông môn, thiên vận tử càng là chấp trưởng cung trong hình phạt trưởng lão, mà ra các sung cùng tăng huyền tu hành chi pháp cũng là đường đường chính chính, to lớn chính khí. vì cái gì đinh hạo thần lại là tu luyện quỷ đạo, đừng nói là thần thú cung cái dạng gì đệ tử đều thu, không đợi Diệp Vân tìm được đáp án, cái kia đen kịt bóng người đã bổ nhào vào trước người, phảng phất một trường đen kịt lưới lớn đưa hắn bao lại, sau đó tuôn phệ. Diệp Vân Long mảy trao lên khe miệng nổi lên một vòng trào phúng, trong tay tử ảnh lập lòe, phảng phất giống như rung động giống như nhộn nhạo ra, trong chớp mắt liền chấn động ngàn lẻ hai mươi tư lần. Diệt thế thần lôi, theo Diệp Vân quát khẽ một tiếng, trong giây lát bên cạnh hắn tiếng sấm trận trận, điện quang lập lòe, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một mảnh, hội tụ tại tử ảnh kiếm bên trên. Đối với đen kịt bóng người đâm thẳng mà đi. ầm ầm, điện xá bay múa, tiếng sấm vang rền, màu tím lôi điện mênh mông bằng bạc, cắt liệt thương gừng. Cái kia đen kịt bóng người hiển nhiên thật không ngờ Diệp Vân vậy mà hội thi triển ra cường đại như thế lôi điện công kích. Phải biết rằng cái này lạnh như băng ú hồn chính là kiểu u bên trong đích âm hàn chi khí, mà lôi điện lại là trong thiên địa trường phạt vật vật nhất cương liệt năng lượng, vừa mới là âm hàn chi lực khắc tinh diệt thế thần lôi vừa mới va chạm vào đen kịt bóng người, liền nghe được hét thảm một tiếng, cái kia đen kịt bóng người lập tức thu nhỏ lại, sau đó đột nhiên lui về phía sau, trực tiếp bay vút ra trăm trượng trên không trung rơi xuống. Đen kịt bóng người khôi phục bình thường, Đinh Hạo Thần sắc mặt trắng bệch đứng đấy, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Ngươi lĩnh ngộ lôi linh chi khí, Đinh Hạo Thần trong tiếng nói hiển nhiên có chút kinh hãi. Như thế nào? Sợ. Không phải mới vừa còn lập sinh tử công văn sao? Ngươi bây giờ muốn nhận thua ta có thể không đáp ứng. Diệp Vân cười lạnh lạnh nói. Từ ảnh kiếm tại Diệp Vân trong tay phảng phất vật còn sống, theo hắn ngựa khí lên xuống tản ra màu tím ánh sáng nhạt, ánh sáng nhạt từng vòng lượn nạo ra, xa xa nhìn lại trông rất đẹp mắt. Ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm hiểu lôi linh chi khí, chắc không được có thể có được sư tôn ưu ái, dùng chính là trúc cơ cảnh tứ trọng cảnh giới thành vi ký danh đệ tử. Đinh Hạo Thần thở sâu, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Đinh Hạo Thần kỳ thật cũng không có bị thương. Vừa rồi Diệp Vân một kiếm chém ra, hắn liền phát giác được lôi điện lực lượng, tại trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn rất nhanh tối lui. Diệt Thế Thần Lôi nhìn như chém chúng hắn, kỳ thật cũng không có chính thức đánh chúng, chỉ là hao phi đinh Hạo Thần đại lượng chân khí, lại cũng không có bị thương tổn nghiêm trọng. Nói nhảm rong dài, sinh tử công văn đã lập, mau lên đây nhận lấy cái chết. Diệp Vân khẽ rung lên trong tay tự anh kiếm, trong mắt mang theo cờ nạo. Đinh Hạo Thần có thể trở thành thiên vận tử ký danh đệ tử, tự nhiên không phải bằng vào mượn ngang ngược cản trở sinh tồn. Đương hắn phát hiện Diệp Vân có thể chém ra như thế một kiếm về sau, sở hữu khinh thị đều thu hồi, nửa điểm công lưu Đinh Hạo Thần giờ khắc này mới chính thức đem Diệp Vân xem làm đối thủ, có thể cùng hắn cạnh tranh thiên vận tử đệ tử chính thức đối thủ. Lôi điện chi lực cùng ta Cửu Vũ Âm Hàn chi khí chính là hai cái cực hạn đối lập tồn tại, lẫn nhau làm đối thủ, lẫn nhau vi khắc tinh. Nếu không là vừa mới khinh địch, ngươi chưa hẳn có thể phá giải của ta Cửu Vũ Âm Hàn chi khí. Hiện tại, ta liền cho ngươi biết một chút về chính thức thần quỷ chi đạo hội kinh khủng đến cỡ nào. Đinh Hạo Thần thở sâu, không biết hướng trong miệng đút vào cái gì, cả người hắn khí thế trong lúc đó khôi phục, hơn nữa liên tiếp tăng lên. Cái kia đen kịt tử vong hư ảnh không nữa xuất hiện, tựa hồ hắn cũng biết bằng vào mượn tử vong hư ảnh cũng không có khả năng sắp có được lôi linh chi khí diệp vân chém giết. Nước sơn đen như mực loan đao càng phát ra đen kịt, trên thân đao phảng phất có nhìn không thấy lôi đen, đem sở hữu hào quang đều hấp thu sạch sẽ. xa xa nhìn lại, chỉ có đen kịt chi sắc, mà ngay cả hai bên không gian cũng không có chút nào sáng rõ. Ta một đao kia, tên là cửu ưu thí ma chạm, chính là dùng cửu ưu âm hàng chi lực, dùng thần quỷ chi đạo thúc dụ. một đao chém ra, thần ma lui tránh, tu luyện tới cực hạn, là viễn cổ thần ma cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi có thể chết tại đây một giới đao coi như là may mắn. Đinh Hạo Thần Trú có lòng tin đều khôi phục, ánh mắt của hắn rơi vào đèn kịt loan đao bên trên, trong mắt lóe ra dị sắc. "A, vậy sao? Ngươi nói nhiều như vậy nói nhảm, đến cùng chạm hay vẫn là không chạm?" Diệp Vân nhìn thoáng qua, chào phúng nói nói. Đinh Hạo Thần cũng không tức giận, phản phất nhìn xem tác phẩm nghệ thuật giống như nhìn xem loan đao trong tay. Đột nhiên, Đinh Hạo Thần toàn thân màu đèn quang ảnh lập lòe, từng cái trong lỗ chân lông đều có một tia màu đèn xương mù nhanh chóng bắn mà ra, trên không trung đan bảo. rõ ràng có thể thấy được. Vô số màu đen xương mù đột nhiên thu vào. Hóa thành một đạo quang ảnh rơi vào nước sơn đen như mực loan đao bên trên. Trong một chớp mắt, cái kia đen kịt vạn đạo ánh sáng rọi tùm lung như bông hoa đại phóng, bàng bạc lực lượng mãnh liệt bành trướng, phương viên trong vòng trăm trượng gió lạnh trận trận, thiên hôn địa ám. Đứng tại đinh hạo thần bên cạnh hai gã đệ tử căn bản không chịu nổi như thế gió lạnh, không khỏi sắc mặt đại biến, thân hình thời gian lập loè liền tối lui đến trăm trượng có hơn, trên trán mồ hôi lạnh đầm địa, trong mắt hoảng sợ và phẫn. Là Trịnh Đồng cũng là sắc mặt khải biến, có chút lo lắng bĩa nhìn về phía Diệp Vân, lắc đầu cũng nhanh chóng tối lui, tối lui ra khỏi tầm hơn mười trượng. Diệp Vân ánh mắt sáng ngời. Trong ánh mắt không có chút nào hoảng sợ sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn cùng kích động. Diệp Vân có thể cảm nhận được cái này một đạo công kích trong lần lực lượng đến cỡ nào cường đại, cái này Cửu U thí ma trảm nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ thật sự sẽ như Đinh Hạo Thần theo như lời, chém giết thần ma. Bất quá, Đinh Hạo Thần giờ phút này tu vi chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, muốn bằng vào Cửu U thí ma chạm đánh chết thần ma cái kia tự nhiên là nói chuyện hoang đường viển vông. Một chiêu này đi lực, chắc hẳn thì ra là có thể làm cho Kim Đan cảnh nhất trọng cao thủ có chút kiên kỵ mà thôi, còn rất kém xa. Gió lạnh trận trận, quỷ ảnh trùng trùng đập Diệp Vân thân ở trong đó, Ngược lại triệt để bình tĩnh lại, linh đài càng phát ra thanh minh. Hắn nhìn xem trong tay tự ảnh kiếm bên trên không ngừng nộn nhạo đi ra ngoài sóng vĩ bão, khoe miệng vậy mà nổi lên một vòng như có như không vui vẻ. Lại giờ khắc này, hắn trong đầu rõ ràng rõ ràng xuất hiện lôi vân điện quang kiếm thức thứ tư lôi thần chi kiếm nửa quyển sách tàn phu, cái kia vô số đạo điện mang xuyên thẳng qua hội tụ, hình thành một đạo đặc biệt vận hành phát quyết. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều đoạn chỗ không cách nào liên hệ, nhưng như cũ lại để cho Diệp Vân có mới đích cản Cái này chiêu thứ tư lôi thần chi kiếm quả nhiên không giống bình thường, vậy mà sẽ có như vậy biến hóa. Diệp Vân khẽ miệng vui vẻ càng phát ra đậm đặc, ánh mắt của hắn chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Lờ mờ Mây Đen, nhìn về phía sắp ra Chiêu Đinh Hạo Thần. Đinh Hạo Thần tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt, cũng rất giống thấy được khóe miệng của hắn nổi lên cười chào phụng ý. Cửu U thí ma trảm. Quy 1 chương 465, kiếm ý thoát hiện. Chương 465, kiếm ý thoát hiện. Gió lạnh mênh mông cuộn cuộn, quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp. Đây trời gió lạnh theo Đinh Hạo Thần quát khẽ bỗng nhiên đình trệ rồi, lập tức sở hữu gió lạnh quỷ ảnh giống như trường hà quy biển, hạo hạo đáng đáng địa hội tụ cùng một chỗ, vào Đinh Hạo Thần trong tay chôi này, nước sơn đen như mực loan đao. Đen kiếm đao mang phạm phất tấm lửa, hoa phá thiên cùng, đem Diệp Vân bao phủ trong đó, không có bất kỳ tránh né không gian. Đây là đinh hạo thần mạnh nhất công kích, một đao chém ra về sau, là hắn đều không thể khống chế. Một đao kia, chỉ có dũng cảm tiến tới, không có nửa phần lùi bước khả năng. Diệp Vân trên mặt vui vẻ biến mất, thoạt nhìn thoáng có chút ngưng trọng. Hắn tuy nhiên đoán chừng đến Cửu U thí ma trận hội cường đại vô cùng, lại thật không ngờ hội mạnh mẽ như vậy hung hãn. Có thể nói đây là hắn trực tiếp gặp được mạnh nhất công kích, dùng hắn hiện tại thân thể cũng cơ hồ có không cách nào ngăn cản cảm giác. Đương nhiên Hắn gặp được mạnh nhất công kích chính là hỏa vân thánh giả cùng nước thanh huyền thần thông, chỉ là hắn cũng không có trực tiếp cảm thụ, tuy nhiên cảm nhận được trong đó cường đại, lại không giống như hiện tại như vậy trực quan, cảm giác được sinh tử chỉ ở một đường tầm đó. Nước sơn đen như mực quang ảnh ngay lập tức tới, đao mang như tấm lụa hung hăng phách chạm mà đến. Diệp vân trong lúc đó trong đôi mắt tinh mang lập lòe, trên mặt không có chút nào hoảng sợ, càng không có sợ hãi. Hắn không lùi mà tiến tới, một bước bước ra, trong tay tử ảnh lập lòe, nước gợn lộn nhạo, lôi vân điện quan kiếm, tử ảnh kiếm tại trong tay của hắn đột nhiên run rẩy, cuồng bạo tiếng sấm nháy mắt văng lên, Ù Ù mà làm chỉnh thái nhức gót màu tím điện xà tại tử ảnh kiếm bốn phía bay múa, mỗi một đạo điện mang trong đều ẩn trong thiên địa làm cho vạn vật sợ hãi hủy diệt chi lực. Từ ảnh kiếm cao thấp tung bay, chỉ là trong nháy mắt Diệp Vân vậy mà đem lôi vân điện quang kiếm tốt 3 chiều thi triển mà ra, tốc độ nhanh đến phảng phất là một chiều, chỉ thấy màu tím lôi điện tại trên thân kiếm bắn ra mà ra, to như tay em bé, mang theo ủ ủ rung động thần lôi, bắn về phía nước sơn đen như mực kiểu u thí ma chạm. Vô hai đạo công kích hung hăng chạm vào nhau, cuồng bạo lực lượng lập tức bắn ra ra, một đạo sóng xung kích lăng không mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trịnh đông sắc mặt đại biến, hắn vừa rồi tự kiểm chế tu vi chỉ là đứng tại 30 40 trượng bên ngoài, cho rằng là Diệp Vân cùng Đinh Hạo thần kích đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn, là có chiến đấu dư ba cũng căn bản không có khả năng thương đến hắn. Cái kia nghĩ đến Diệp Vân cùng Đinh Hạo thần tu vi vậy mà cường hàn đến loại tình trạng này, hai đạo công kích trên không trùng chạm vào nhau, bạo phát đi ra uy lực đã vượt quá tưởng tượng, là tu vi cường hàn đến chỉ kém nửa bước là có thể ngưng kết kim đan Trịnh Đồng cũng cơ hồ ngăn cản không nổi, nhịn không được đi từ từ lui về phía sau, chọn vẹn rời khỏi 50 60 trượng bên ngoài mới đứng vững bước chân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Thật cường đại công kích Hai người này tu vi như thế nào hội cường hãn đến loại tình trạng này? Trịnh Đồng trên mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nói, "Trịnh Đồng sư huynh, ngươi cũng ngăn cản không nổi sao?" Sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng truyền đến thanh âm, lại là cái kia hai gã cùng Đinh Hạo Thần cùng đi đệ tử. Trịnh Đồng nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua bọn hắn, đột nhiên quát, "Không tốt." Thân hình hắn lập lòe, hướng phía trái phía trước gấp bắn đi, phóng tới tên kia mới vừa rồi bị Diệp Vân một trưởng đánh bay ký danh đệ tử. Nhưng là, Diệp Vân cùng Đinh Hạo Thần công kích cường đại cỡ nào, sóng xung kích giống như là biển gầm phô thiên cái địa, hung hăng đụng vào tên kia vừa mới đứng lên trên thân thể. Một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người lần nữa bay rất ra ngoài, máu tươi không muốn tiền vốn từ không trung rơi xuống, chiếu vào phiến đá trên mặt đất, phảng phất hoa mỹ huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Trịnh Đồng bay vút ma xuống, một bà bắt lấy hắn, sau đó đột nhiên nảy lên, thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Hắn đưa tay đặt ở tên đệ tử kia cái cổ đằng sau động mạch chủ bên trên, truyền đến cực kỳ yếu ớt nảy lên, còn chưa chết. Trịnh sư huynh, thẩm sư đệ như thế nào? Cái kia hai cái ký danh đệ tử cũng đánh tới, rơi vào Trình Đồng bên cạnh. Trịnh Đồng lắc đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng nói chỉ kém nữa sức lực sẽ chết rồi các ngươi cực kỳ chăm sóc tốt nhất có thể mang về tìm thủ tọa lão nhân gia ông ta mới có thể đủ cứu sống hai gã đệ tử nguyên gốc mặt lo lắng nghe tới muốn bọn hắn đem trước mắt cái này đem chết chi nhân mang về còn muốn tìm thiên vận tử trị liệu tiểu hai mặt nhìn nhau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ai cũng không có đáp ứng làm sao vậy trịnh đồng quay đầu nhìn bọn hắn một mắt lông mày trao lên nói cái này tiểu là đồng môn của các ngươi chi nghị nếu như không nhanh chóng chậm chễ cứu chữa tiểu tử này liền chết rồi hai gã đệ tử chỉ hơi hơi hai mắt Sau đó ánh mắt nhìn hướng xa xa, nhìn lên thiên không trong cái kia đen kịt loan đao bị màu tím kiếm quang gắt gao ngăn trở, phát ra o o tiếng vang. Trình Đông lúc này mới chợt hiểu, những ký danh đệ tử này bạn chính là vì trở thành thiên vận tử đệ tử đệ tử chính thức mà cạnh tranh, giờ phút này trước mắt này xui xẻo ra hỏa nguy tại sâu tối, nếu như có thể tùy ý chậm chế cứu chữa cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác còn muốn tìm thiên vận tử mới có thể sống sót. Thiên vận tử là cái gì tính cách? Căn bản sẽ không quản những đệ tử này chết sống, trong mắt hắn ký danh đệ tử căn bản không đáng tốn hao quá đa tâm tư, tu vi không đủ, chết cũng tựu chết rồi. Trình Đông lắc đầu, Đưa tay lấy ra một hạt đan dược, đưa vào miệng tại sớm tối thẩm sư đệ trong miệng, đưa hắn ôm trở về tiểu viện của mình, cửa ra vào, đặt ở phiến đá trên đường. Xa xa, đen kịt đao mang cùng màu tím kiếm quăng như trước giữ lẫn nhau, không có nửa phần nửa bộ, cũng nhìn không ra ai chiếm cứ ưu thế. Diệp Vân, tu vi của ngươi hoàn toàn chính xác không tệ, ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi." Đinh Hạo thần thanh âm vang lên, có thể nghe ra hắn cưỡng chế cái này từ nói, tựa hồ có chút cố hết sức. Diệp Vân đồng dạng cơ hồ đem sở hữu lôi linh chi khí đều dốc vào trong đó, chân khí cũng liên tục không ngừng địa chuyển vận đến tử ảnh kiếm ở bên trong, một khi hắn thoáng lòng Như vậy trước người cái tia nặng như ngọn núi đen kịt chiến đao sẽ gặp hung hăng rơi xuống, đến lúc đó hắn khả năng chết không có chỗ trôn. Hiện tại biết rõ sai rồi còn có cái gì dùng? Chờ ta phá ngươi cửu u thí ma chạm, liền đem ngươi đánh chết tại tại chỗ. Diệp Vân tức giận quát, nếu không là Đinh Hạo Thần quấy rầy, giờ phút này hắn nói không chừng đã đem lôi thần chi kiếm suy diễn thất thất bát bát. Chúng ta thực lực tương đương, nhất thời bán hội tuyệt đối phân không xuất ra thắng bại, không bằng như vậy triệt hồi, cùng một chỗ dừng tay, coi như là không đánh nhau thì không phải biết. Đinh Hạo Thần trầm giọng nói ra, Diệp Vân khinh thường địa nở nụ cười hai tiếng, nói, hiện tại ngươi biết sợ bất quá đã đã chậm, Đinh Hạo Thần hoàn toàn chính xác đã có chút chống đỡ không nổi, rồi lại không dám đi đầu triệt hạ, chỉ sợ khi đó Diệp Vân công kích hội giống như sóng biển không lướt không dứt vào tới, một khi mất đi thượng phòng, như vậy liền khắp nơi bị quản chế. Ta sợ cái gì? Ta chỉ là cảm thấy ngươi ta tu vi tương tự, không cần phải ở chỗ này lãng phí lực lượng, có lẽ hảo hảo tu hành, chờ đợi thí luyện bắt đầu. Nếu không chúng ta nếu đều bị trọng thương, thuận tiện nghi khương phi dương mấy người bọn hắn, Diệp vân nhíu mày, ánh mắt híp lại, nói, nói cũng không phải sai, hoàn toàn chính xác như vậy. Cái kia tốt, ta đến một hai ba mọi người đồng thời triệt hạ công kích, ngươi xem coi thế nào? Đinh Hạo Thần vui mừng quá đỗi, hắn giờ phút này đã minh bạch Diệp Vân là lần này đệ tử tranh đoạt trong chiến đấu mạnh nhất đối thủ, cùng hắn liều mạng đúng là không cân ngoan. Cũng tốt, vậy ngươi mấy cũng được. Diệp Vân hừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Đinh Hạo Thần vẻ mặt tươi cười, thấp giọng quát nói, "1, 2, 3." Hắn ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, trong dây lát trong cơ thể sở hữu chân khí đều ngưng tụ một điểm, điên cuồng mà rót vào Cửu U thí ma trảm trong. Nếu như Diệp Vân tại lúc này triển hồi công kích, như vậy tại U thí ma trảm truy kích xuống, tương đương với tăng thêm lôi điện kiếm lực, hai đạo công kích hợp lại cùng một chỗ, phóng tới Diệp Vân lồng lực. Nếu quả thật lại để cho hắn thực hiện được, là dùng Diệp Vân hiện tại đại ma chi thể thân thể cũng không có khả năng ngăn cản được, trong khoảnh khắc sẽ gặp bản thân bị trọng thương. Nhưng là, Diệp Vân cũng không phải mới ra đời bao đầu tiểu tử, Thiên Kiếm Tông vài năm sinh hoạt đã sớm cho hắn biết, không muốn tùy tiện tin tưởng người khác, càng không nên tin đối thủ của ngươi. Đối mặt đối thủ cường đại, ngàn vạn không muốn lưu thủ, vì thắng được, sống sót, có thể không từ thủ đoạn. Đinh Hạo Thần đem sở hữu chân khí đều rót vào luân đao, cửu ưu thí ma rốt cầm ẩm xuống. Nhưng là, ngay tại Đinh Hạo Thần khỏe miệng nổi lên âm lên vui vẻ thời điểm, Hắn đung nhiên cảm giác được một cố càng thêm bàng bạc lực lượng từ tiền phương dùng đề, theo Diệp vân Tế ra từ ảnh kiếm dâng lên đến, sấm sét tầm ầm, điện xa bay múa. Đây trời lôi điện chính giữa, tựa hồ có một đạo như có như không kiếm quang xuyên qua đầy đủ mọi thứ, bắn về phía cửu ưu thí ma chạm, giang giác. Một tiếng vang nhỏ, Đinh Hạo Thần chỉ cảm thấy nguyên bản tràn ngập cuồng bạo lực lượng loan đao trong lúc đó nhẹ một chút, đang lúc hắn cảm thấy lẫn lộn thời điểm, lại chứng kiến một đạo kiếm quang phá toái hư không, mang theo không dung làm trái, chém giết hết thể khí thế, lập tức ra hiện tại trước ngực của hắn. Đinh Hạo Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi phản phất thấy được bất khả tư nghị nhất đồ vật trong mắt tràn đầy tuyệt vọng kia bí đây là kia bí đinh hạo thần trong nội tâm cuồn hô lại cũng không nói ra miệng đến bởi vì hắn chỉ cảm thấy hết hầu khẩu mát lạnh sau đó sở hưu thanh âm đến vậy đều bị tạm trụ chỉ là phát ra o o tiếng vang rốt cuộc nghe không rõ hắn đang nói cái gì trong suốt kiếm quang cắt qua cổ họng của hắn sau đó nhẹ nhàng chém qua đinh hạo thần liền chứng kiến trước ngực đống nhiên xuất hiện một đạo tơ máu lập tức càng ngày càng thô ngay sau đó mới cảm thấy ngực truyền đến đau đến liệt máu tươi phi tốc tràn ra xuống nước quần áo kia bí hắn lại vẫn có được kia bí Đinh Hạo thần chỉ cảm thấy ý thức lập tức mơ hồ, trong lòng ngực muốn đem những lời này giống đi ra, nhưng chỉ là phát ra o ô, ô thanh âm, cao lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, máu tươi theo phiến đá chảy xối ra. Đã chết linh tiêu. Quy 1 chương 466, thể ngộ phát tắc. Chương 466, thể ngộ phát tắc. Cửu U thí ma chạm chỗ cường đại vượt quá Diệp Vân dự kiến, chỉ là bằng vào Lôi Vân Điện Quang Kiếm Tịnh không đủ để nghịch chuyển cục diện, dù là Diệp Vân đã tìm hiểu ra một ít Lôi Vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần Chi Kiếm huyền bí. Tại thời khắc cuối cùng, Diệp Vân quyết định tập nhanh, đem kiếm ý dung nhập Lôi Vân Điện Quang Kiếm bên trong. Kiếm ý chính là dưới đời này sắc bén nhất công kích chi pháp, chạm phá thiên địa, không hướng không tiến. Diệp Vân thực lực nguyên bản có thể cùng Kim Đan cảnh sơ kỳ cao thủ chống lại dây dưa, hắn nguyên lai tưởng rằng Đinh Hạo Thần công kích cường thịnh trở lại cũng chính thức đánh bại chính mình, nhưng là Diệp Vân không nghĩ tới cựu u thí ma chạm chiêu này quỷ đạo thần thông vậy mà hội cường hán đến loại tình trạng này, nếu là hắn không thi triển kiếm ý liền có khả năng ngăn cản không nổi. Tuy nhiên Diệp Vân cũng không muốn bạo lộ mình đã lĩnh ngộ kiếm chi ý, nhưng giờ này khác này lại không có cách nào, chỉ có đem kiếm ý dung nhập kiếm chiêu mới có thể triệt để đánh bại Đinh Hạo Thần, nếu không dùng hắn thực lực hôm nay một khi bị cửu u thí ma chạm đánh trúng, chỉ sợ bất tử cũng muốn bản thân bị trọng thương. Thiên vận tử thuộc hạ ký danh đệ tử, thoạt nhìn không có một cái dơ dê. Đinh Hạo Thần đã chết linh điêu, máu tươi chảy xuôi trên đất. Diệp Vân thu kiếm mà đứng, trong ánh mắt không có bất kỳ cảm tình sát thái, chỉ là nhìn trên mặt đất Đinh Hạo Thần thi thể một mắt, quay người hướng phía Trịnh Đồng đi tới. Diệp Vân sư đệ, ngươi, ngươi thật sự giết hắn đi. Trịnh Đồng đến bây giờ còn không thể tin được Đinh Hạo Thần lại bị Diệp Vân một kiếm chém giết, hắn nguyên vốn có thể bất tử. Diệp Vân nhàn nhạt trả lời. Trình Đồng tự nhiên biết rõ Diệp Vân vì sao nói như vậy. Vừa rồi nếu không là Đinh Hạo Thần cố ý yếu thế, muốn thừa dịp Diệp, Diệp Vân thu chiêu rút lui lực khoảng cách đột nhiên phản kích, chỉ sợ hắn tối đa cũng tiểu là bị thương mà thôi, căn bản không có khả năng đã chết linh tiêu. Không sao, ngươi cùng hắn ký kết sinh tử công văn, chờ thủ tọa hỏi ta liền đem ngọc giản giao cho lão nhân ra ông ta, chắc có lẽ không có việc. Trình Đồng thở sâu, thấp giọng nói ra. Diệp Vân khoát hoa tay, nói, chính là một cái Đinh Hạo Thần, chết cũng tiểu chết rồi. Cái này mấy chục năm qua, cái chết ký danh đệ tử vẫn còn số ít sao? Ta muốn sư tôn sẽ không bởi vì làm một cái chết ký danh đệ tử mà trách phạt ta, dù sao ta mới là hắn tên thứ tư đệ tử chính thức." Diệp Vân cái này thanh âm đàm thoại nhàn nhạt, nhạt, lại cực kỳ hung hăng càng quái, căn bản không đem đệ tử khác để ở trong mắt. Trịnh Đồng cũng là chịu khẽ giật mình, vừa định nói một ít lời ngạnh xanh xanh dấu ở hết hầu, khẩu, rốt cuộc nói không nên lời. Cũng thế, là cái này hơn 10 năm, ta tựu đã gặp hơn nhiều tên đệ tử đã chết linh tiêu, hóa thành nghi Vân. Thủ tọa ký danh đệ tử a." Trịnh Đồng vẻ mặt càng khái, lắc đầu. "Trịnh sư Minh, nếu là không có chuyện gì khác tỉnh, ta đây liền đi về trước." Diệp Vân lời, quay đầu liền đi. Trịnh Đồng nhìn xem bóng lưng của hắn, gật đầu nói: Diệp Vân sư đệ ngươi cho dù dốc lòng tu luyện, ta muốn sau ngày hôm nay lại cũng sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ta trước đem cái này bị thương gia hỏa an dường một cái, có thể hay không sống sót tiểu xem vận mệnh của hắn rồi. Diệp Vân phất phất tay, cũng không quay đầu lại, trực tiếp xuyên qua hắn tiểu cửa sân cấm chế, biến mất không thấy gì nữa. Trịnh sư huynh, Đinh Hạo thần chết rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Còn đứng tại Trịnh Đồng bên cạnh hai gã đệ tử, nơm nớ nớp lo sợ mà hỏi thăm. Trịnh Đồng nhìn hai người một mắt, trầm ngâm một lát, nói: các ngươi cảm thấy lần này ký danh đệ tử khảo hạch có hy vọng thắng được sao? hai người hai mặt nhìn nhau, một người lắc đầu nói, tự nhiên không được, là đinh hạo thần tu vi tiểu tại phía xa chúng ta phía trên, chớ nói chi là diệp vân rồi. tên còn lại gật đầu nói, đúng vậy a, diệp vân tu vi quá quỷ dị. trịnh sư minh, ngươi vừa rồi có hay không cảm nhận được tựa hồ có một loại cực kỳ thần kỳ mà lực lượng cường đại theo diệp vân một chiêu kia bắn ra mà ra? trịnh đông những mày, nói, diệp vân sư đệ trên người bí mật rất nhiều có lẽ ngoại trừ thiên phú hơn người bên ngoài còn có được chúng ta khó có thể tưởng tượng thần thông, bằng không mà nói, thủ tọa làm sao có thể đem chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng hắn thu vi ký danh đệ tử? Trịnh sư Vinh, là trúc cơ cảnh tứ trọng, bên trái ký danh đệ tử cái chính. Trịnh Đông nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, tại mấy ngày trước Diệp Vân sư đệ vừa tới thời điểm, hắn vẫn chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng, hơn nữa nhìn lấy cũng xa xa không đến đột phá thời điểm. Hai người hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tuy nói có thể trở thành thiên vận tử ký danh đệ tử bọn hắn từng cái đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, lực lĩnh ngộ so bình thường đệ tử muốn cường ra rất nhiều. Nhưng là, muốn tại mấy ngày nội theo trúc cơ cảnh tam trọng đột phá đến tứ trọng, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nếu là nói đột phá sắp tới, hết thảy sẵn sàng, như vậy bế quan mấy ngày có lẽ tiểu nước chạy thành sông. Nhưng là, Trình Đồng rõ ràng nói, nhìn xem cũng xa xa không đến đột phá thời điểm, nói rõ khoảng cách trúc cơ cảnh tứ trọng còn không nhỏ trên lệnh. Nhưng mà, ngay tại mấy ngày nội, Diệp Vân xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng đột phá đã đến trúc cơ cảnh tứ trọng, như vậy Thiên Phú lại để cho đầu người ra du lên, quả thực không dám tưởng tượng. Thế nhưng mà, Diệp Vân nếu không cảnh giới đột phá nhanh chóng, có được thần thông càng là lần đầu mới thấy thân phụ khó khăn nhất tìm hiểu lôi linh chi khí càng có được cường đại vô cùng lôi hệ thần thông đặc biệt là cuối cùng một kiếm kia vậy mà chạm phá toàn lực thi triển cửu u thí ma chạm nhìn như đơn giản một kiếm lại chạm phá thiết khung, xét qua đinh hạo thần đơn giản đưa hanh chém giết đã chết linh tiêu diệp vân đối với đinh hạo thần thực lực chỉ có một thô sơ giản lược phán đoán nhưng là cái này hai cái ký danh đệ tử đi theo đinh hạo thần đã đã nhiều ngày đối với đinh hạo thần tu vi lại quen thuộc bất quá nếu là toàn lực thi triển tuyệt đối có thể cùng bình thường kim đan cảnh hai trọng cao thủ chống lại cái này mặc kệ đặt ở cái kia một cái tông môn đều là thiên phú tuyệt luân tinh nhuệ đệ tử cũng tìm được tỉ mỉ bồi dưỡng nhưng mà là có được như vậy tu vi đinh hạo thần lại bị chỉ là chính là chút cơ cảnh tứ trọng diệp vân một kiếm chém giết như vậy diệp vân chính thức thực lực có thể nghĩ hai người trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng theo gương mặt lan xuống to như hạt đậu mồ hôi nhỏ trên mặt đất chính như bọn hắn trong lòng hoảng sợ cùng sợ hãi các ngươi hiện tại còn cảm thấy có thể tại ký danh đệ tử trong khảo hạch an toàn sống sót sao? Trình Đồng thanh âm vang lên hai người vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu tự giải quyết cho tốt ta, thủ tọa ký danh đệ tử, tuy nhiên tại thần tú cung trong cơ hội có thể hoành hành hành năng ngược, nhưng là không có có trở thành đệ tử chính thức, các ngươi cái gì cũng không phải, cẳng có khả năng tùy thời đều sẽ vất lạc. Trình Đông nhìn hai người một mắt, chậm rãi nói ra, sau đó chậm rãi đi trở về chính mình sân nhỏ, đem tên kia nằm ở phiến đá bên trên đệ tử dẫn theo đi vào. Còn lại hai gã đệ tử yên lặng đứng đấy, liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, sau đó phi tốc mà đi. Diệp Vân xếp bằng ở phòng nhỏ trên giường, con mắt khép hở, trong đầu xuất hiện vừa rồi giao thủ hình ảnh. Đi vào thần tú cung về sau, hắn vậy mà thấy được quỷ đạo thần thông. Lúc này mới di vạng hắn chỉ là theo sách vở bên trên xem qua, căn bản không có bất luận cái gì khái niệm. Thần tú cũng bao dung cung xúc, đủ loại thần thông đều có xuất hiện, là cái này quỷ đạo thần thông, cũng có thể tại Tuyệt Tâm Phong thủ tọa thiên vận tử ký danh đệ tử trên người xuất hiện. Cái gọi là thần thông công pháp vô vị chính tà, chỉ nhìn người mà thi triển tâm tính. Lão tổ, vừa rồi ta thi triển ra kiếm ý, có thể hay không bị bọn hắn phát hiện? Đối với Đinh Hạo thần chết, Diệp Vân không có chút nào để ở trong lòng, hắn chỉ là lo lắng kiếm ý hội bộc lộ ra đến. Hắn nguyên nay đã biểu hiện ra xuất thân phụ lôi linh chi khí cùng băng linh chi khí nếu như bất quá kiếm ý tại thân, chỉ sợ sẽ khiến thần tú cung mặt khác cao thủ chú ý nếu là có thể trở thành thiên vận tử đệ tử chính thức khá tốt, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ có không tưởng được phiền đoán. ngay tại trang những đệ tử kia thần thông cùng cảnh giới, tại quỷ đạo thần thông bay nhau xuống, tuyệt đối không có khả năng phát hiện. bất quá nếu là thiên vận tử cái loại này, nguyên anh cảnh cao thủ ở bên xem nhìn, vậy thì không nhất định rồi. kiếm đạo lao tổ nghe vậy, thấp giọng trả lời. diệp vân nếu mày, trầm ngâm sau đường này, nói cái kia cũng không sao, dù sao đã thi triển, không có bị phát hiện tự nhiên tốt nhất, nếu là bị phát hiện cũng chỉ có thể đối mặt chẳng lẽ lại bị phát hiện tiểu ngoan ngoan đưa lên tiền đến giao cho hết thẻ hay sao kiếm đạo lao tổ cười ha ha, nói là đạo lý này cái thế giới này mạnh được yếu thua lực lượng vi tôn chỉ cần thực lực của ngươi có thể không ngừng tăng lên như vậy là lại hung hăng cạp ấy lại liều lĩnh cũng sẽ chỉ làm người khác kính sợ chỉ là đáng tiếc vừa rồi ta đã tiến vào lôi thần chi kiếm huyền ảo cảnh giới chính giữa bị đinh hạo thần bọn hắn quấy nhiễu giờ phút này muốn lại lần nữa tìm hiểu lại là không biết muốn từ đâu làm lên diệp vân cực kỳ tiết đối đinh hạo thần chết sống căn bản là không để trong lòng nếu là không có bọn hắn quấy nhiễu chỉ sợ giờ phút này hắn đã lại tìm hiểu ra một ít lôi thần chi kiếm huyền bí không sao cái gọi là lúc cũng mệnh rất nhiều thời điểm đốn nội chú ý chính là cơ duyên dùng thiên phú của ngươi cùng đối với cảnh giới pháp tắc linh ngộ cái này nửa trang lôi thần chi kiếm tàn phổ sớm muộn gì sẽ bị ngươi suy diễn đi ra đương kim trên đời có lẽ đã không có lôi vân điện quang kiếm nguyên vẹn kiếm chiêu đương ngươi đem chiêu thứ tư lôi thần chi kiếm suy diễn sau khi đi ra có lẽ liền có thể đủ nhìn trộm chiêu thứ năm gia long diệp vân cũng không phải cầm không nổi không bỏ xuống được chi nhân tuy nói có chút tiếp nối lại cũng chậm chậm để xuống trong tay hắn quang ảnh lưu chuyển, cái tên nửa trang kiếm phổ xuất hiện lần nữa tại hắn trước người, theo lôi linh chi khí rót vào, màu tím lôi quang lần nữa đan bảo, thoạt nhìn một đoàn gây rối. vừa rồi ngươi đem kiếm ý dung nhập đến lôi vân điện quang kiếm ở bên trong, uy lực cường lớn hơn rất nhiều. tuy nhiên tạm thời không muốn bạo lộ kiếm ý tồn tại, nhưng ngươi hay là muốn thời khắc tu luyện, đem kiếm ý dung nhập kiếm chiêu, tại trong lúc nguy cấp, kiếm ý mới là ngươi sống yên phận chi bản. bởi vì vì tất cả kiếm chiêu đều là mặt ngoài công phu, chỉ có kiếm ý mới thật sự là tinh túy. kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tiếng trọng. diệp vân gật gật đầu, lúc trước hắn tuy nhiên tìm hiểu kiếm ý lại cũng không có hào hào nhận thức tu hành, biết rõ kiếm ý cường đại, nhưng lại không biết kiếm ý hội cường hãn đến loại tình trạng này. Cái kia trạng phá kiểu ưu thí ma trạng một kiếm, chỉ là sáp nhập vào một kia kiếm ý ra lông liền có thể đủ phát huy ra như vậy lực công kích, nếu là có thể đem kiếm ý cùng kiếm chiêu triệt để dung hợp, như vậy hội đến cỡ nào cường đại. Kiếm chính là trăm binh chi tổ, vương giả chỗ cẩm. Kiếm ý, chính là dưới đời này mạnh nhất công kích, không có một trong. Sở Hữu hắn công kích của hắn áo nghĩa, kỳ thật đều là theo kiếm ý trong diễn sinh đi ra, chỉ cần lĩnh ngộ kiếm ý, như vậy trong binh khí khác sở hữu ở áo nghĩa lĩnh ngộ sẽ gặp dễ dàng rất nhiều từ khi tại Tiên Ma Chi Tâm Dưới sự trợ giúp tìm hiểu lôi hỏa băng không gian kiếm ngũ đạo pháp tắc thì về sau Diệp Vân cũng không có thời gian đem năm đạo pháp tắc triệt để trải bớt từng đạo thể nộ cùng tu luyện hôm nay Thiên Vận Tử khảo hạch ngay tại trước mắt hơn nữa rất có thể sẽ là tại lạc lôi cốc ở bên trong nếu không phải có thể mau chóng tăng thực lực lên như vậy là tiến nhập lạc lôi cốc miễn cưỡng sống sót cũng có thể là không thu hoạch được gì việc cấp bách là hảo hảo thể nộ pháp tắc dốc lòng tu luyện tăng thực lực lên Diệp Vân hai mắt khép năm đạo pháp tắc khoảng cách trong đầu xuất hiện hắn tinh tế thể nộ Qua trong giây lát hãy tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới, thậm chí liền hô hấp đều biến mất. Nếu là Trịnh Đồng lúc này, hắn có thể chứng kiến Diệp Vân tồn tại, nhưng là nhắm mắt lại, sẽ thần kỳ phát hiện, dùng hắn thần niệm vậy mà không cách nào cảm nhận được Diệp Vân chỗ, phảng phất đã biến mất tại căn phòng này. Quy 1 chương 467, Trung Hóa Lê Chương 467, Trung Hóa Lê Tu luyện không biết nhật nguyệt, thoáng qua đã qua ngàn năm. Diệp Vân lẳng lặng ngồi ở giường, tựa hồ vừa mới nhập định, tiến vào cái kia vật ngã lương vong cảnh giới, sau đó cũng đã tỉnh lại. Nửa tháng, đảo mắt là 40 năm 50 thiên thời gian trôi qua. Mở hai mắt ra Diệp Vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này bế quan tu luyện, nguyên bản còn sẽ kéo dài xuống dưới, bất quá đối với Diệp Vân mà nói, tiếp tục xuống dưới cũng sẽ không có quá lớn tăng lên, bởi vì hắn muốn đã được đến đi một tí. Tìm hiểu thiên đạo chính là dưới đời này khó khăn nhất, cũng là nhất chuyện dễ dàng. Nói khó, có đôi khi ngươi tìm hiểu ngàn năm, cũng chưa chắc có thể bước ra nửa bước, cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà vong. Mà ở vạn năm tuế nguyệt trường hà chính giữa, có một ít có 102 kỳ tài, tu luyện giống như uống nước ăn cơm giống như đơn giản, một cái cảnh giới tu luyện tới viên mãn, liền tự nhiên mà vậy tấn trước, phảng phất nước chảy thành sông. Ngươi nói dễ dàng không dễ dàng. Diệp Vân con đường tu hành vốn là cực kỳ gian nan, nhưng là đạt được tiên ma chi tâm về sau, hắn tu hành lại trở nên đơn giản rất nhiều. Chỉ là hắn lựa chọn trong ngoài song tu, đem đơn giản con đường tu hành lại trở nên khó hơn rất nhiều. Bất quá cũng chính bởi vì hắn lựa chọn trong ngoài song tu, mới có thể dùng hôm nay cảnh giới, liền có thể đủ cùng Kim Dan cảnh sơ kỳ cao thủ chống lại. Bởi vậy hắn con đường tu hành, thuyết khó không khó, nói không dễ cũng là cực kỳ không dễ. Diệp Vân sư đệ, có từng nghe được ta phát ra triệu hoàn bí âm? Tiểu viện bên ngoài, truyền đến Trịnh Đồng thanh âm. Diệp Vân vươn người đứng dậy. Trầm rãi đi ra khỏi cửa phòng, xuyên qua cấm chế, đối với Trịnh Đồng gật đầu mỉm cười, "Trịnh sư minh, ta mới vừa rồi còn tại tu luyện, đúng là bị ngươi triệu hoán ra bí âm tỉ lại." Trịnh Đồng vội vàng nói, "Đây chẳng phải là đã cắt đứt ngươi tu hành, không có ý tư a bất quá ta cũng không phải cố ý quấy rầy, quả thật có trọng yếu sự tình thông chi. Diệp Vân cười nói, "Có phải hay không lần này ký danh đệ tử khảo hạch muốn bắt đầu?" Trịnh Đồng con mắt sáng ngời, gật đầu nói, "Đúng vậy. Hơn nữa khảo hạch chi địa chính như ngươi ta chỗ suy đoán như vậy, tại Lạc Lôi cốc." Diệp Vân trầm ngâm một chút, nói: "Tương truyền cái này Lạc Lôi cốc chỉ có kim đan cảnh lục trọng vượt qua đại kiếp tu sĩ mới có thể tiến vào, bằng và không là tìm hiểu Lôi linh chi khí người may mắn." Trình Đông nói: "Đúng là như thế. Diệp Vân sư đệ ngươi tuy nhiên cảnh giới không đủ, nhưng lại đã tìm hiểu Lôi linh chi khí, tự nhiên có thể tiến vào trong đó." Diệp Vân như mày, nói: "Ta có thể đủ tiến vào tự nhiên biết rõ, như vậy Khương Phi Dương mấy người bọn hắn cũng tìm hiểu Lôi linh chi khí." Trình Đông mỉm cười, nói: "Mặc dù nói là phải kim đan cảnh lục trọng vượt qua đại kiếp tu sĩ cùng tìm hiểu Lôi linh chi khí tu sĩ mới có thể tiến vào, kỳ thật muốn đi vào trong đó, còn có một loại phương pháp" Diệp Vân kinh ngạc mà hỏi thăm, phương pháp gì? Trịnh Đồng chậm rãi nói, tránh xét phủ. Diệp Vân chấn động, không thể tin được mà hỏi thăm, tránh xét phủ. Có thể tránh đi lôi linh chi khí. Nếu là có loại này thần phụ tồn tại, như vậy chúng ta tu hành lôi linh chi khí còn có gì dùng? Trịnh Đồng cười ha ha, nói, Diệp Vân sư đệ ngươi không nên gấp gáp. Nếu là thật sự có có thể hoàn toàn tránh né lôi linh chi khí thần phủ, cái kia còn phải rồi hả? Cái này tránh xét phủ chỉ là có thể ngăn cách lôi linh chi khí nguyên thủy nhất dò xét cũng tiến vào. Nếu là đối mặt lôi linh chi khí chỗ diễn biến thần thông, căn bản không có hiệu quả gì. Diệp Vân biết rõ chính mình vừa mới có hơi sốt ruột, nghe nói như thế không khỏi nhẹ gật đầu. Lạc lôi cốc trong tràn đầy lôi linh chi khí, nếu là tu vi không có vượt qua kim đan đại kiếp, vừa rồi không có tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ tiến vào, trước tiên sẽ gặp bị cảm giác, trong cốc lôi linh chi khí sẽ tự động hóa thành công kích chi pháp, chém giết những xâm nhập này chi nhân. Mấy ngàn năm qua, tất cả tông các phái dốc lòng nghiên cứu, muốn tìm được có thể tiến vào lạc lôi cốc phương pháp, rốt cục tại 500 năm trước nghiên cứu ra tránh xét phủ. Cái này tránh xét phủ tuy nhiên không cách nào ngăn cách lôi hệ thần thông công kích, nhưng lại có thể tại tiến vào trong cốc về sau lại để cho những lôi linh này chi khí không cách nào cảm giác sự hiện hữu của bọn hắn, bởi vậy liền sẽ không phát động công kích. Trịnh Đồng Nêm Thai nói tới, thấp giọng giải thích. Diệp Vân giật mình, như vậy còn không sai biệt lắm. Hơn nữa, cái này tránh xét phủ cũng không thể đủ hoàn toàn cách trở lôi linh chi khí do xét, mặc dù ngươi có được tránh xét phủ cũng chỉ có thể đủ tại lạc lôi cốc bên ngoài đi đi lại lại, muốn đi vào hạch tâm chỗ, đó là không có khả năng sự tình. Bởi vì lạc lôi cốc hạch tâm chi địa lôi linh chi khí cường đại vô cùng, bên trong càng là tập bộ ra lôi một thậm chí có vạn năm lôi đỉnh bồi dưỡng được đến lôi thú, chỉ có vượt qua kim đan đại kiếp cường giả mới có thể cùng những lôi thú này chống lại. Bình thường chỉ là bằng vào tránh xét phủ tiến vào tu sĩ, tại lôi thú trước mặt, quả thực không đáng giá được nhắc tới. Trình Đồng tiếp tục giải thích, lôi thú, vạn năm lôi đỉnh dưỡng dục mà ra, như vậy chúng ta những tìm hiểu này, lôi linh chi khí tu sĩ si đâu rồi? Diệp Vân Long mày nhíu lại, trầm giọng hỏi, cái kia muốn dùng lôi linh chi khí tinh khiết hay không đến xem? Nghe nói càng là tinh khiết liền càng là sẽ không khiến cho lôi thú công kích. Cụ thể ta đây cũng không rõ ràng lắm, bởi vì chưa bao giờ tiến vào qua hạch tâm chi địa. Trịnh Đồng nói ra lạc lôi quốc hoạch tâm trí địa, trên mặt lộ vẻ hướng tới cùng kích động. Diệp Vân gật gật đầu, đối với Trịnh Đồng thi lễ một cái, đa tại Trịnh sư huynh để điểm, nếu là ta có thể theo lạc lôi quốc trong trở lại, chắc chắn dày báo. Trịnh Đồng lắc đầu, nói, Diệp Vân sư đệ ngươi quá khách khí, lần này ký danh đệ tử ở bên trong, ta chỉ coi được một mình ngươi. Diệp Vân cười nói, Khương Phi Dương đâu rồi? Trịnh Đồng khinh thường nói, Khương Phi Dương, không đáng giá được nhắc tới. Bất quá các ngươi ký danh đệ tử chính giữa, ta hy vọng ngươi phải cẩn thận một người, người này tên là Trung Hóa Lê, tu vi sớm có thể đột phá đến kim Đăng cảnh nhưng vẫn cương ép áp chế vì cái gì là lúc này đây khảo hạch có thể trở thành thủ tọa đệ tử chính thức nếu như đưa hắn so sánh tương lương như vậy khương phi dương thì là không đáng giá được nhắc tới ma tước căn bản không cách nào đánh đồng diệp vân trong mắt tinh mang lập lòe không thể tưởng được còn có như vậy nhân vật tồn tại dùng thiên phú của hắn mới có thể đủ vượt cấp khiêu chiến tối thiểu so đinh hạo thần muốn cường ra một ít ta không phải một ít mà là rất nhiều người này cực kỳ thần bí cũng cực kỳ ít xuất hiện nếu không là ta quản lý chỗ lại nghe đến thủ tọa đối với hắn đánh giá cũng sẽ không biết được người này vậy mà áp chế tu vi đã hơn một năm vì cái gì là hôm nay có thể thấy được hắn ngoại trừ tu vi bên ngoài, tâm trí cũng là cực kỳ kiên nhẫn. Trình Đồng gật gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Diệp Vân không nói gì, con mắt nhắm lại, ai cũng nhìn không tới trong lòng của hắn hư vấn. Nếu là lần này ký danh đệ tử khảo hạch, lộ vẻ đinh hạo thần loại này mặt hàng, như vậy đối với tôi luyện Diệp Vân tu vi cũng không có có chỗ tốt gì. Bất quá đã có trung hóa lê loại này tồn tại, chắc hẳn sẽ đối với Diệp Vân thần thông kỹ pháp quen thuộc độ sẽ có thật lớn tăng lên. Đối với thiên đạo nhận thức, có lẽ cũng có chút trợ giúp. Đúng rồi, còn có chuyện chắc hẳn thủ tọa cũng sẽ dặn dò ngươi. Tiểu La Lạc Lôi cốc mở ra cũng không chỉ có mấy người các ngươi ký danh đệ tử, mà là sẽ có mặt khác tông môn một ít cao thủ, cũng sẽ có một ít kiệt xuất tản tu. Lạc Lôi cốc chi hành, hung hiểm vạn phần, mong rằng sư đệ ngươi hết thảy coi trường. Trình Đồng đi đến một bước, lời nói thâm thiển nói. Diệp Vân gật gật đầu, lần nữa ô quyền, tạ ơn Trịnh Đồng. Tốt rồi, thủ tọa vẫn còn tuyệt tâm phong đỉnh chờ ngươi, mau đi đi. Trịnh Đồng cười cười, hắn có thể chứng kiến Diệp Vân trong mắt chân thành lòng biết ơn, hắn có loại mãnh liệt cảm giác, Diệp Vân ngày sau thành tựu có lẽ sẽ khó có thể đánh giá, mà hắn tu hành đã gặp bình cảnh, tuy nhiên rất nhanh cũng có thể đột phá đến kim đăng cảnh. Nhưng là muốn vượt qua Kim đang cảnh đại kiếp, lại là vạn không được có thể, nếu là ngày sau có thể có được Diệp Vân giúp đỡ, có lẽ có cơ hội thành tựu Nguyên Anh. Diệp Vân tạm biệt trịnh Đồng, thân hình hóa thành một đạo lôi quang, hướng phía Tuyệt Tâm Phong gấp bắn đi. Tuyệt Tâm Phong chi đỉnh, cũng không có hoa lệ kiến trúc, chỉ có đá lởm chểm loạn thạch cùng mấy cây đối mặt cương phong bất khuất cổ thụ. Dưới cây cổ thụ, Thiên Vận Tử thân mặc hắc y, đứng chắp tay, hắn khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, tựa hồ có một cỗ hơi thở lạnh như băng theo trên người hắn tuôn ra. Thiên Vận Tử bên cạnh, đứng đấy một gã áo trắng lao giả, tóc bạc mặt hào, trên mặt dáng tươi cười. Cùng Thiên Vận Tử khí thế khác hẳn bất động, cực kỳ hoài, lại để cho người như tắm gió xuân. Diệp Vân chờ tám gã đệ tử khoanh tay mà đứng, nhìn không chuyển mắt. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết được, lần này triệu tập mọi người là tham gia ký danh đệ tử khảo hạch, cuối cùng nhất thắng được người nọ là ta tên thứ tư đệ tử. Thiên Vận Tử thanh âm tại đỉnh núi quanh quần. Diệp Vân bọn người cũng không nói lời nào. Thiên Vận Tử khảo hạch quả quyết sẽ không đơn giản như vậy, thắng được, cái gì là thắng được? Về phần như thế nào thắng được, liền do các ngươi nhạc hoại xương sư thúc để giải thích. Thiên Vận Tử có chút nghi đầu, nhìn xem bên cạnh áo trắng lão giả. Nhạc Hoài Xương tóc bạc mặt hường hào, nghe nói như thế liền nở nụ cười, hai con mắt đều híp thành một đầu tuyến. "Ta với các ngươi sư tôn thương lượng hồi lâu, tận khả năng không muốn cho các ngươi an bài rất khó khăn thí luyện. Bởi vậy lần này thí luyện địa điểm chính là tại Lạc Lôi Cốc, chắc hẳn mọi người rất chờ mong a." Tám gã đệ tử thần sắc bất động, lại sớm có người trong lòng thầm đũ. "Không muốn an bài rất khó khăn thí luyện, Lạc Lôi Cốc, rất chờ mong. Ta chờ mong cái đầu của ngươi a." Lạc Lôi Cốc chính là là địa phương nào? Chỉ có Kim Đan cảnh lục trọng đã ngoài tu sĩ mới có tư cách vào nhập hạch tâm chi địa, như bọn hắn những tu vi này chỉ là chút cơ cảnh bình phong không có tìm hiểu lôi linh chi khí, dựa vào tránh xét phụ tiến vào đệ tử, chỉ có thể đủ ở ngoại vi bồi hồi, nếu là một cái sơ sẩy bị lôi linh chi khí phát giác, sẽ gặp đưa tới tai họa ngập đầu. Khảo hạch như vậy, còn không gọi rất khó khăn. Chắc hẳn các ngươi biết rõ, lạc lôi cốc mở ra chỉ có một thời cơ, qua đi sẽ gặp một lần nữa đóng cửa, chỉ có tại 10 ngày sau mới có thể lần nữa mở ra. Cho nên ta đối với yêu cầu của các ngươi cũng không cao, chỉ cần ai có thể đủ tại lần nữa mở ra sau mang theo lôi mục theo lạc lôi cốc trong đi ra, cái thứ nhất đi ra là người thắng. Nhớ kỹ, ta muốn chính là lôi mục. Nhạc Hoài Xương vẻ mặt tươi cười, chậm rãi nói ra: Tám gã đệ tử, ngoại trừ Diệp Vân cùng một gã hắn mạo xấu xí đệ tử bên ngoài, kể cả Khương Phi Dương ở bên trong còn lại 6 người không khỏi thân hình lây nhẹ. Lôi Mộc. Đây chính là chỉ có tại Lạc Lôi cốc hoạch tâm chi địa mới còn sống lớn lên bảo vật, mỗi một cây Lôi mục đều trải qua mấy ngàn năm lôi đỉnh tầm bổ mới có thể sinh trưởng mà thành, trong đó ẩn lôi linh chi khí cực kỳ tinh khiết, cường đại vô cùng. Nếu là không có Kim Đan cảnh lục trọng đã ngoài tu vi, hoặc là bản thân Cửu tìm hiểu Lôi linh chi khí, muốn tiếp cận Lôi một quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, khảo hạch như vậy, còn Cửu không khó khăn lắm. Còn muốn cái gì? Ngay tại tất cả mọi người đoán thầm không thôi thời điểm, Tên kia hắn mạo xấu xí si đệ tử trầm giọng hỏi Trung Hoa Lê, ngươi cảm thấy có thể đơn giản đạt được lôi mục sao? Rõ ràng còn hỏi loại lời này. Nhạc Hoài Sương khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới vậy mà hội có đệ tử như thế tự tin. Muốn đạt được lôi mục, mặc dù có chút độ khó, lại cũng không phải tuyệt không khả năng. Bất quá ta muốn trừ ta ra, có lẽ còn có một người có thể có được lôi mục, cho nên ta mới có thể hỏi, còn muốn cái gì? Hắn mạo xấu xí si Trung Hoa Lê tiếng nói trầm ổn, chậm rãi nói ra. Ngươi nói là? Nhạc Hoài Sương con mắt sáng ngời, vô ý thức ánh mắt xéo qua qua Diệp Vân. Diệp Vân, hắn người mang lôi linh chi khí cũng có thể tiến vào lạc lôi cốc hạch tâm chi địa, nếu là chúng ta hai người đạt được lôi một đồng thời đi ra, ai thắng ai thua? Trung Hóa Lê lạnh lùng nói ra. trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều rơi vào Diệp Vân trên mặt. Trung Hóa Lê Tu Vi cùng Thiên Phú mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, liền hắn đều coi được Diệp Vân, như vậy thằng này tất nhiên có chỗ hơn người. tối hồ hơn một tháng trước Diệp Vân ra tay đem Đinh Hạo Thần chém giết, lại không có được bất luận cái gì trừng phạt, bởi vậy có thể thấy được Thiên Vận tử đối với hắn đến cỡ nào coi trọng. đã Trung sư Minh nói như vậy rồi, kính xin nhạc sư thúc một lần nữa cho thứ hai yêu cầu a. Diệp Vân mỉm cười bước ra một bước, đối với Nhạc Hoài Dương thi lễ một cái. Nhạc Hoài Dương ánh mắt tại giữa hai người bồi hồi chỉ chốc lát, trên mặt giày lại chất đầy dáng tươi cười. "Đã như vậy, như vậy các ngươi sẽ thấy tìm một cây dị thảo, tên là Băng Linh Tiên thảo." Quy 1 chương 468, lạc lôi cốc. Chương 468, lạc lôi cốc. "Băng Linh Tiên thảo." Trung Hoa Lê khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin. "Ngươi biết Băng Linh Tiên thảo?" Nhạc Hoài Dương xem tại trong mắt, kỳ hỏi. Băng Linh Tiên thảo chính là tại băng linh chi khí tu luyện tới trình độ nhất định về sau dùng để tiến thêm một bước tinh luyện, khiến cho linh khí hóa lỏng, băng linh chi khí hóa thành chân khí ngưng dịch, liền có thể có càng nhiều chứa đựng, uy lực cũng cường ra rất nhiều. Không biết đệ tử nói rất đúng không đúng. Trung hóa lê trầm ngâm một chút, chậm rãi nói ra: "Ngươi nói không sai, mà cái này băng linh tiên thảo cũng là tại lạc lôi quốc hoạch tâm chỗ. Nếu như các ngươi có thể tìm được cũng đem nó mang về, liền là có thể trở thành sư huynh của ta đệ tử chính thức." Nhạc Hoài gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. "Nếu là ta cùng Diệp Vân tìm khắp đến băng linh tiên thảo cũng mang về đến đâu rồi?" Trung hóa Lê Long mày trao lên, trong mắt ý nguyên tự tin. Nhạc Hoài Xương nhiều hứng thú địa nhìn xem hắn, cười cười nói, nếu là các ngươi đều muốn băng linh tiên thảo mang về, sư huynh của ta tự nhiên hai cái đều thu, ta chỉ thu một cái. Thiên vận tử thanh âm lạnh lùng vang lên. Nhạc Hoài Xương trên mặt không có chút nào xấu hổ, sờ lên cái mũi nói, cái kia tên còn lại liền quy về môn hạ của ta tốt rồi, thủ đoạn của ta, các ngươi sư tôn cũng là biết rõ, đặc biệt là các ngươi đại sư huynh thư An Thạch càng là tin tưởng, ngày sau hỏi hắn là. Thiên vận tử thanh âm lại khởi, ta có thể làm chứng các ngươi đại sư huynh là tại dưới chỉ điểm của hắn theo kim đan cảnh tam trọng trực tiếp đột phá đến ngũ trọng trước đó vài ngày đã vượt qua đại kiếp nhìn lên muốn an tình cảm quần chúng sục sôi là trung hóa lê cùng diệp vân trên mặt cũng có chút kích động cùng kinh ngạc tu vi đã đến kim đan cảnh về sau mỗi đi về phía trước một bước đều cực kỳ khó khăn ngoại trừ cần cù bên ngoài còn cần cơ duyên kim đan cảnh tam trọng đến ngũ trọng phảng phất rên trời thư an thạch cũng tại nhã hoài xương chỉ điểm xuống vừa xài bước qua quả thực không thể tưởng tượng nổi tốt rồi chắc hẳn khảo hạch đại khái các ngươi cũng rõ ràng cụ thể chi tiết có thể hỏi các ngươi nhạc sư thúc bởi vì vi lần khảo hạch này do hắn dẫn đội Mang dẫn các ngươi tiến về trước rơi lệ qua. Thiên vận tử ánh mắt hơi đổi, chậm rãi đảo qua tám gã đệ tử, nói, nếu là có người không muốn tham gia khảo hạch, hiện tại có thể rời khỏi, nếu là lên đường tiến về trước sau muốn rời khỏi, vậy thì chết trên đường là được. Diệp Vân bọn người hai mặt nhìn nhau, chuyện cho tới bây giờ, ai muốn rời khỏi? Lạc Lôi Cốc chi hành mặc dù nguy cơ trùng trùng, thực sự có thật lớn cơ duyên, mặc dù không cách nào đạt được Lôi một cùng Băng Linh Tiên thảo, Lạc Lôi Cốc trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo, mỗi một cây đều có cực lớn giá trị. Ta, ta rời khỏi. Đúng lúc này, một gã đệ tử đi đến một bước, sợ hãi rụt rè nói, Diệp Vân giơ lên mắt nhìn đi, lại là trước kia đi theo Đinh Hạo Thần ba gã trong hàng đệ tử một người, hắn cũng là trúc cơ tu vi đỉnh cao, so về Đinh Hạo Thần đến còn phải kém đi một tí. Chỉ là, Diệp Vân không nghĩ tới hắn hội vào lúc đó lựa chọn rời khỏi, xem ra là thật sự trong nội tâm sợ hãi. Thiên vận tử lông mày chau lên, nói, còn có ai? Còn lại đệ tử khoanh tay mà đứng, giữ im lặng. Rất tốt, chỉ có một người rời khỏi cũng là xử lý rồi. Thiên vận tử gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng huy động dưới ống tay áo, quang hành chợt lóe lên. Oh, oh. Ô ô. nhiên, tên kia lựa chọn rời khỏi đệ tử che hết hầu. Máu tươi phảng phất suối phun giống như tuôn ra, dù là hắn dùng bàn tay bụng lấy cũng không có dùng, theo giữa ngón tay vậy ra đi ra. Vừa rồi ta lời nói không có nói rõ ràng, hiện tại rời khỏi, tử chết ở chỗ này, trên đường rời khỏi sẽ chết trên đường." Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra, quần áo tại gió núi quét hạ bay phất phới. Diệp Vân bọn người câm như hến, ai cũng không nghĩ tới Thiên vận tử lại có thể biết trực tiếp ra tay đem tên đệ tử kia chém giết, nguyên lai lần này khảo hạch, căn bản không cho phép rời khỏi. Phải chết, sẽ chết tại lạc lôi cốc trong. Cái này là Thiên vận tử thu đệ tử chính thức khảo hạch. Tàn khốc đã đến làm cho người tức lụt ruột, hơi có không thuận, là đã chết linh tiêu. Tốt rồi, Lão Tam, ngươi mang của bọn hắn đi thôi. Thiên Vận Tử khoát khoát tay, quay lưng đi, dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem Phương Sa Vân Hải, giống như có lẽ đã xuyên đấu, nhìn về phía Phương Sa. Nhạc Hoài Sương cười tủm tỉm địa nhìn xem còn lại bảy tên đệ tử, sau đó phất phất tay, thân hình lướt trên, hướng phía tây phương bay đi. Diệp Vân cùng Trung Hóa Lê nhìn nhau, thở sâu, thân hình thời gian lập loẹt liền đuổi theo, từ giờ trở đi, liền là chân chính khảo hạch. Qua trong giây lát. Nhạc Hoại Sương mang theo Diệp Vận chờ bảy tiên đệ tử biến mất tại tuyệt tâm phòng xa xa Vân Hải, đỉnh núi chỉ còn lại có nhìn qua Vân Hải đứng chắp tay Thiên Vận Tử, còn có cái tiêu cụ lẽ trên mặt đất thi thể, máu tươi giặt rào chảy ra, rót vào vùng núi. Bảy người đều là Thiên Vận Tử ký danh đệ tử, ngoại trừ Diệp Vận bên ngoài, tất cả mọi người tu vi đều đã là trúc cơ đỉnh phong. Tuy nhiên tuyệt tâm phòng cùng lạc lôi cốc có khoảng cách không nhỏ, nhưng là tại trúc cơ cảnh đỉnh phong tu sĩ trước mặt, mấy ngàn dặm lộ tối đa cũng tiêu chỉ cần một ngày liền có thể đủ đến. Man đêm buông xuống màn ban hưởng, Diệp Vận chờ bảy người tại Nhạc Hoại Sương xuất lĩnh xuống, đã thấy được phía trước ước chừng hơn 10 dặm bên ngoài sơ cốc. Tại sơn cốc trên đỉnh, tiếng sấm trận trận, điện xa bay múa, dây đặc kiếp vân giống như muôi xe đem cả tòa núi cốc ba phủ, chỉ có nặng nghề tiếng sấm xa xa truyền đến, từ xa mà đến gần, lại ủ ủ rung động. Đây cũng là lạc lôi cốc rồi. Nhạc Hoài Sương chỉ vào phía trước, trầm giọng nói ra, các ngươi xem, cái này lạc lôi cốc từ phía đều là vết núi, bóng loáng cực kỳ, không có nửa điểm nô lên hoặc là lõm địa phương. Tương truyền vạn năm trước tại đây chính là một tòa kéo dài mấy ngàn dặm sơn mạch, có một ngày lôi đỉnh xuất hiện, không ngừng ánh kích vạn năm, đem bốn phía tiểu sơn đều đánh thành phân vụ, chỉ có ở giữa nhất một tòa ngọn núi khổng lồ bị lôi đỉnh công kích thành hôm nay bộ dáng. Diệp Vân Dương mắt nhìn lên, tuy nhiên cách xa nhau hơn 10 dặm, cũng đã có thể cảm nhận được lạc lôi cốc rộng rãi khí thế, thâu thô tính ra là bị vạn năm lôi đỉnh không ngừng đánh kích, cái này lạc lôi cốc cao nhất chỗ cũng có mấy ngàn trượng. Bên ngoài vách núi chân bóng như ngọc, chân nhăn trong như gương, có thể thấy được mỗi một khối núi đá đều tại lôi đỉnh đánh kích hạ trở nên chặt chẽ cẩn thận, mới có hôm nay bộ dáng. Mọi người cảm thán, như thế quỷ phụ thần công chỉ có thiên địa sức mạnh to lớn mới có thể làm được, nếu là dùng nhân lực muốn làm đến nước này, quả thực là ăn người nói ngọng. Dù là ngươi tu vi phá tan nguyên anh, trở thành rơi xuống đất thần tiên, dù là ngươi cởi phạm thần tiên. Tại thiên giới có được một chỗ cắm rủi cũng không cách nào như thiên địa sức mạnh to lớn nặng như mới tạo ra cái lạc lôi cốc đến. Cốc bên ngoài còn như thế, trong cốc thừa nhận lôi đỉnh càng là rầm rạp, càng là cực lớn, bởi vậy, vậy trong cốc vách núi trong phi văn không rơi, không có gì sinh vật năng đủ theo trong cốc vách núi trong leo ra. Cho nên các ngươi sau khi tiến bảo, đừng nghĩ đến theo trong cốc trèo núi mà ra, đó là không có khả năng sự tỉnh. Hú hổ, sơn cốc trên đỉnh thiên không chính giữa, tiếp vân như trẻ Lôi đỉnh không ngớt không ngừng, tránh xét phù chỉ có thể đủ tại trong sơn cốc trăm trượng không trung mới có thể tránh đi lôi đỉnh do xét, một khi bay qua trăm trượng không trung, như vậy lôi đỉnh uy lực liền tăng cường gấp 10 lần, coi như là vượt qua đại kiếp kim đang cảnh lục trọng cao thủ, cũng khó có thể ngăn cản, bởi vì càng lên cao phương, lôi đỉnh uy lực sẽ gặp trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Nhạc Hoài Xương trên mặt vui cười đã sớm biến mất, đối với Diệp Vân bọn hắn chậm rãi nói ra. Diệp Vân bọn người mặt sắc mặt nghiêm trọng, những điều này đều là lạc lôi cốc bên trong đích chi tiết, muốn trong cốc còn sống sót, tự nhiên là biết được càng nhiều càng tốt. Trong lạc lôi cốc này nhiều đến bao nhiêu? Trung Hóa Lê thanh âm vang lên vấn đề này hỏi thật hay nhạc hoài xương gật gật đầu trong mắt hiện lên một tia tán thưởng từ bên ngoài xem ra cái này lạc lôi cốc cũng không quá đáng là chiếm diện tích mấy trăm dặm mà thôi nếu như gắng phải kế hoạch trong cốc đường kính bất quá trăm dặm mà thôi nhưng là rất nhiều người không biết là lạc lôi cốc trong cũng không phải chỉ có xét còn có không gian pháp tắc cái này không gian pháp tắc chính là theo lôi đình mà hàng lăng không mà thành bởi vậy trong cốc sẽ có rất nhiều địa phương có không gian nào cảnh tồn tại nếu là các ngươi lâm vào trong đó trừ phi đối với không gian pháp tắc có nhất định được lý giải nếu không muốn đi ra liền đã cực kỳ khó khăn quan trọng nhất là có chút không gian nào cảnh cùng lôi đỉnh tương dùng một khi xâm nhập ngoại trừ nếu ứng nghiệm đối với không gian phát tác càng muốn đối mặt lôi đỉnh thần uy tránh xét phù tại loại này lôi đỉnh phía dưới cơ hồ không có tác dụng quá lớn các ngươi nhớ lấy vâng đa tạ sư thúc đề điểm trung hóa lê cuối người chào đây là cực kỳ mấu chốt một điểm nếu là dự đoán không biết một khi xâm nhập hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trời đã tối rồi đợi đến lúc giờ tí trăng sáng nô lên cao là lạc lôi cốc mở ra thời điểm các ngươi hiện tại nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi tiến vào à nhạc hoài xương nhìn nhìn thiên không cảnh ban đêm buồn mê một ít đệ tử nghe vậy liền tàn ra Tốt năm tốt ba ngồi cùng một chỗ, giờ phút này muốn làm chính là dư vị vừa rồi nhạt hoài xương theo như lời nói ngữ, hơn nữa đem trong lòng kinh hãi đè xuống, triệt để tỉnh táo lại, như vậy mới có thể tại tiến vào lạc lôi cốc trong làm ra tốt nhất tương đối. Diệp Vân cùng Trung Hóa lên như trước đứng đấy, ánh mắt nhìn hơn 10 dặm bên ngoài lạc lôi cốc, cái kia phản phất giống như mui xe tiếp vân trong điện mang lập lòe, tại hôn mê trong bóng đêm càng là sáng ngời, xa xa nhìn lại, giống như vân chúng khói lửa, trông rất đẹp mắt. Tiến vào cốc về sau, chỉ cần ngươi không đi hạch tâm chỗ, ta không sẽ động thủ. Đột nhiên, Trung Hóa lên nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân ngẩng nao, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên Lai Trung Hóa lên lời này đối với hắn theo như lời, không đi hạch tâm chỗ, như thế nào có thể có được lôi mục? Bất nhập hạch tâm chi địa, lại có thể nào tìm được Băng Linh Tiên thảo chỗ? Diệp Vân lơ đến, cười cười trả lời, "Ta nói đến thế thôi, tiến vào cấp về sau, ngươi tự giải quyết cho tốt." Trung Hóa Lê chân mày hơi nhíu lại, sau đó lạnh lùng nói ra, "Quay người liền đi." Diệp Vân có chút quay đầu, nhìn xem Trung Hóa Lê bóng lưng, khóe miệng nổi lên một vòng như có như không vui vẻ. "Diệp Vân sư đệ, ngươi tại cười cái gì?" Đột nhiên, một giọng nói theo phải phía trước truyền đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng ban tới. Qua trong dây lát liền rơi vào Diệp Vân bên cạnh. Diệp Vân chăm chú nhìn lại, người tới mặc màu tím kín áo, khuôn mặt tuấn lãng, trên lưng nghiêng nghiêng địa cắm một thanh màu lam nhạt trường kiếm, vỏ kiếm phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đều có một cố hàm xúc thú vị. Tăng Huyền sư minh, người cũng tới. Diệp Vân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức giật mình. Tại đan đỉnh lâu đầu giá thời điểm, Tăng Huyền liền từng để qua, lạc lối quốc hắn có lẽ cũng sẽ đi. Ta với ngươi đồng dạng, là phụng sư tôn chi mệnh, đi theo nhạc sư thúc đến lạc lối quốc. Tăng Huyền gật gật đầu, hắn xưa nay không sợ trường biểu đạt tâm ý, kỳ thật hắn nhìn thấy Diệp Vân, trong nội tâm cũng có chút hư vấn. A, ngươi cũng là bang nhạc sư thuốc tìm kiếm lôi một cùng băng linh tiên thảo đấy sao? Diệp Vân cười hỏi. Tăng Huyền nhìn hắn một cái, nói: ngươi chỉ để ý tìm kiếm lôi một là được. Băng linh tiên thảo chỗ chỗ, là ngươi giờ phút này có được lôi linh chi khí, cũng không cách nào tiến vào. Ta đến phụ trách là. Diệp Vân con mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn hướng Tăng Huyền sau lưng hơn 10 trượng bên ngoài Trung Hóa Lê, Nếu không phải tham dự băng linh tiên thảo tranh đoạt, cái này lạc lối cốc khảo hạch có thể hay không có chút không thú vị đâu rồi. Trung Hóa Lôi tựa hồ cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt, dương mắt nhìn đến, lạnh như băng như đao. Tăng huyền cảm nhận được Diệp Vân ánh mắt có chút quen người, ánh mắt đảo qua Trung Hóa Lê, trầm giọng nói: Chúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao, lại có được như thế thần hồn chi lực, ngược lại là làm cho người kinh ngạc. Phần này thần hồn tu vi, nếu là đặt ở nửa năm trước, ta chỉ sợ còn không phải là đối thủ của ngươi. Tăng sư huynh ngươi chính là Kim đan cảnh tu sĩ, thần hồn tự nhiên cường lớn hơn một chút, bất quá nếu là cùng ta so sánh với, chỉ sợ cũng không có thể hội cao hơn nửa phần. Trung Hóa Lê nghe vậy, rõ ràng không có chút nào nhượng bộ, đứng lên. Tăng Huyên khẽ giật mình, chân mày hơi nhíu lại, hắn xưa nay nói thẳng, trong nội tâm muốn nói cái gì sẽ gặp nói thẳng lại không nghĩ rằng Trung Hóa Lê hội như vậy trả lời. đúng vậy, nếu là ngươi có thể ngưng luyện kim đan, thần niệm chắc có lẽ không so với ta yếu. cũng thế, hy vọng ngươi tại lạc lôi cốc trong có thể có được lôi mục, sau khi trở về trở thành thiên vận tử sư thúc đệ tử chính thức, ngày sau cũng là ta thần tú cung trẻ tuổi nhân tài kết xuất. Trung Hóa Lê ánh mắt như lau, xem đi qua, băng linh tiên thảo ta cũng muốn tranh giành, đến lúc đó kính xin tảng sư huynh không cần thủ hạ khoan dung. tăng huyền thở sâu, hắn có chút đáng ghét Trung Hóa Lê, thằng này quá mức của vọng. Tăng Huyền quay đầu đi, nhìn xem Diệp Vân nói, đã như vậy, như vậy các ngươi ở giữa khảo hạch tiểu tự mình giải quyết, về phần băng linh tiên thảo ai có thể có được cũng không sao cả, dù sao đều là giao cho nhạc sư thúc. Diệp Vân sư đệ, Lạc Lôi cốc trong cực kỳ gian nan, ngươi hết thể phải cẩn thận. Diệp Vân gật gật đầu, nói, đa tạ Tăng sư huynh nhắc nhở, nhạc sư thúc đã đem trong cốc chi tiết cùng chúng ta nói qua một lần. Tăng Huyền nói, như thế thuận tiện. Kỳ thật Lạc Lôi cốc trong nguy hiểm lớn nhất không phải Lôi đỉnh, mà là nhân tâm. Dứt lời, thân hình hắn phiêu hốt hướng phía Lạc cốc phương hướng gấp bắn đi, đạo mắt cũng chỉ thừa một cái chấm đen, biến mất ở phương xa núi rừng chính giữa. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, tựa hộ tại suy nghĩ cái gì? Lạc Lôi Cốc nguy hiểm lớn nhất không phải Lôi đỉnh, mà là Nhân Tâm. Quy 1 chương 469, mở ra. Chương 469, mở ra. Diệp Vân thưởng thức lấy Tằng Huyền nói lời, sẽ không đáng sợ, đáng sợ chính là Nhân Tâm. Diệp Vân có chút khó hiểu, tại hắn xem ra, bất kể là Lạc Lôi Cốc hay vẫn là địa phương khác, chỉ có chính thức lực lượng, lực lượng tuyệt đối mới là vương đạo. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, người nào tâm đều không có dùng. Lạc Lôi Cốc phảng phất trong đêm tối cực lớn quái thú, đỉnh đầu Lôi đỉnh của quận, điện xa bay múa trong cốc đen kịt một mảnh, thỉnh thoảng có vầng sáng bắn ra. giờ tí sắp đã đến, các ngươi đi thôi. nhạc hoài xương thanh âm vang lên, quanh quẩn tại chúng đệ tử bên hai. diệp vân bọn người vươn người đứng dậy, ánh mắt khác lạ. như lá vân cùng trung hóa lên thì là cực kỳ chờ mong, còn có chút hư vấn. mà có chút đệ tử tắt thì cho mày, đối với lạc lôi cốc chi hành hiện nhiên không có bất kỳ nắm chắc. ngược lại là khương phi dương không giống người thường, hắn nhìn xem lạc lôi cốc, hoa hoa gọi hai tiếng, bay thẳng mà đi, một bộ không thể chờ đợi được bộ dạng. mọi người cẩn thận rồi, cái gọi là khảo hạch, nhiệm vụ đều là giả, chỉ có còn sống trở về mới có ngày sau tu hành, nhạc hoài xương rõ ràng dặn dò không ngừng, hắn cũng không có như thiên vận tử như vậy vô tình tàn nhẫn, phản phất trước mắt bảy người đều là hắn một tay mang đại, xem như con cháu. đa tạ nhạc sư thuốc dặn dò, trong lòng chúng ta đều biết, bảy người ngoại trừ đã lao ra khương phi dương bên ngoài, ngay ngắn hướng hành lễ. nhạc hoài xương khoát khoát tay, thoáng nhìn có chút cô đơn. diệp vân bọn người nhìn về phía xa xa lạc lối cốc, cái kia giống như mũi xe đen nhánh kiếp trong điện mang bắt đầu bắt đầu khởi động, xuyên thẳng qua. tựa hồ có năng lượng cường đại tại sau một khắc sẽ gặp hàng lâm thế gian. trung hóa lê dẫn đầu lao ra. Thân hình như điện, trong nháy mắt liền đã đến trăm trượng bên ngoài. Diệp Vân bọn người sao cam rút lại phía sau, thân hình như điện, đuổi theo mà đi. Diệp Vân bọn hắn phóng tới Lạc Lôi cốc thời điểm, bốn phía từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hướng phía Lạc Lôi cốc bay vút mà đi. Lạc Lôi cốc cũng không phải thần tú cung sở hữu tư nhân địa sản, chính là là cả đại tần đế quốc sở hữu tu sĩ đều ngấp nghé Lạc Lôi cốc. Lạc Lôi cốc mỗi một lần mở ra, đều có rất nhiều tu sĩ vào tới, đều sẽ tin tưởng vận khí của mình so người bên ngoài tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần, có thể tránh đi lôi đỉnh cảm ứng, trong cốc đạt được thiên tài địa bảo, thậm chí là giá trị liên thành lôi mộ. Những đại tông môn kia đệ tử như thế Tán tu đệ tử càng phải như vậy, bởi vì bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu thốn, bọn hắn đối với Lạc Lôi cốc loại này thiên địa tạo ra bí cảnh càng là chờ mong. Chỉ là một lát công phu, bốn phía lờ mờ xuất hiện mấy trăm tên thân ảnh, tề tụ tại Lạc Lôi cốc cái kia bị lôi điện phong tỏa miệng hang. Diệp Vân phóng nhãn nhìn lại, trước mắt rõ ràng đều là trúc cơ cảnh đỉnh phong hoặc là kim đan cảnh nhất trọng nhị trọng tu sĩ, chọn vẹn mấy trăm tên nhiều. Bất quá làm hắn cảm thấy kỳ quái chính là, cái này mấy trăm tên trong hàng đệ tử vậy mà không có người nào tu vi vượt qua kim đan cảnh tam trọng, thật sự là không cách nào lý giải. Diệp Vân sư đệ, ngươi đang nhìn cái gì? Tăng Huyền không biết lúc nào lại xuất hiện tại Diệp Vân bên cạnh, nhìn xem bốn phía nhìn quanh hắn, trầm giọng hỏi. Diệp Vân lông mày trao lên, nói, Tăng sư huynh ngươi có thể phát hiện, trong mấy trăm người này, rõ ràng không có người nào tu vi vượt qua kim đan cảnh tam trọng, kể cả ngươi cũng đồng dạng. Tăng Huyền mỉm cười, nói, xem ra nhạc sư thúc không cùng các ngươi nói lên cái này. Đây là bởi vì lạc lôi cốc trong co thiên địa tạo ra quy tắc, sở hữu kim đan cảnh tam trọng đã ngoài tu sĩ tiến vào liền sẽ lập tức bị lôi điện cảm ứng, đánh xuống cuồng bạo công kích, đừng nói là kim đan cảnh tứ trọng, là ngũ trọng sáu cũng không có khả năng ngăn cản, trừ phi ngươi vượt qua kim đan đại kiếp bởi vì chỉ có tu vi của bọn hắn mới có thể ngăn cản được vạn quân lôi đỉnh. Diệp Vân khó hiểu nói, không phải có tị lôi phù sao? Tăng Huyên nói, tị lôi phủ chỉ có thể làm cho kim đan cảnh tứ trọng trở xuống đích tu vi sử dụng. Một khi cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh tứ trọng, tị lôi phủ liền lại không một chút tác dụng. Diệp Vân lúc này mới chợt hiểu, chợt cười nói, vậy người ta như vậy tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ, ngược lại là đã chiếm tiện nghi. Tăng Huyên cười nói, thiên đạo chính là công bình. Chúng ta tại lôi điện phương diện có sở thành tựu tất nhiên hội tại địa phương khác có chỗ thiếu thốn. Ví dụ như ta tuy nhiên tìm hiểu lôi linh chi khí. Thực sự bởi vậy trở nên tăng lên tu vi nếu so với tầm thường đệ tử khó khăn một ít. Bất quá hôm nay là ở Lạc Lôi cốc, chúng ta chiếm chút ít tiền nghi, cũng là nên. Diệp Vân con mắt nhắm lại, trong cơ thể hắn lôi linh chi khí kỳ thật phi thường tinh khiết, ít nhất so về tầng huyền đến muốn tinh khiết rất nhiều. Nghe tầng huyền khẩu khí, tiến vào Lạc Lôi cốc trung hậu lôi đỉnh chi lực có lẽ đối với hắn không có ảnh hưởng quá lớn, như vậy đối với Diệp Vân mà nói thì càng không có ảnh hưởng tới. Diệp Vân đứng tại Lạc Lôi cốc trước, phía trước vách núi chân bóng như ngọc, chân nhắn trông như gương. Diệp Vân đưa tay sờ nhẹ rõ ràng có chút lửa cảm giác tại đầu ngón tay chạy xuôi, chỉ là trắng non tầm đó lại có một tia làm cho ngón tay run lên cảm giác, đó là lôi điện lực lượng. Toàn bộ lạc lôi cốc mỗi một khối trên núi đá đều bao trùm lấy lôi điện lực lượng. Đen nhánh kiếp vân giống như một trương đại màn đem lạc lôi cốc bao phủ, màu xanh da trời điện xả tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua, càng phát ra sáng lờ. Lạc lôi cốc miệng hang, ước chừng có 6-7 trượng rộng, 10 trượng cao, màu tím điện mang tại nơi miệng hang đan vào thành lưới, chịp, không hề quy tắc, đem đi thông lạc lôi cốc bên trong đích đại môn cho phong bế. Chỉ chờ giờ tí vừa đến, như vậy cái này phong ấn miệng hang lôi điện liền sẽ nhanh chóng tiêu tán, sau đó tại một canh giờ về sau đóng cửa, tiến vào tu sĩ phải ở bên trong kiên trì 10 ngày, miệng hang mới có thể lại lần nữa mở ra. Diệp Vân chờ mấy trăm người trông mong mà đối đãi, cùng đợi miệng hang mở ra. Đúng rồi, tại sao không có nhìn thấy vượt qua đại kiếp kim đan cảnh lục trọng đã ngoài cao thủ lâu rồi? Diệp Vân đương nhiên hiếu kỳ hỏi. Tu vi đã đến kim đan cảnh lục trọng đã ngoài, đối với không gian lĩnh ngộ sớm không phải là chúng ta có thể tưởng tượng, bọn hắn giờ phút này có lẽ ẩn nấp tại đêm tối chính giữa, chỉ đợi miệng hang mở ra, bọn hắn có lẽ hội trước tiên tiến vào. Có lẽ chúng ta cũng không thể đủ phát hiện bọn hắn." Tăng Huyền Đồng dạng chầm chậm vào miệng hang, tùy ý trả lời. Diệp Vân mỉm cười, muốn nói đối với không gian lĩnh ngộ, như vậy hắn có được đơn giản đến mức tận cùng không gian pháp tắc, chỉ cần vận dụng thỏa đáng, rất nhiều không gian pháp trận trong mắt hắn như phảng phất là cởi quần áo ra nữ nhân, không, có nửa điểm chế lấp, hết thể thanh thanh sở sở. Lạc lôi cốc trong khắp nơi đều là không gian pháp trận, đối với bình thường tu sĩ mà nói có lẽ là phiền toái, là ác mộng, đối với Diệp Vân mà nói, lại là có thể phát huy ưu thế, tại không gian pháp trận trong, nương tựa theo đối với không gian pháp tắc lý giải, hắn hội sinh tồn như cá gặp nước xem bầu trời kiếp vân trong lôi điện có biến hóa ngay tại diệp vân suy nghĩ bay loạn thời điểm một đạo bén nhọn thanh âm trên không trung vang lên trong khoảnh khắc cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức xem hướng lên bầu trời chỉ thấy cái kia đen nhánh kiếp vân chính giữa đung nhiên một đoàn sáng ngời quang ảnh thình lình xuất hiện sau đó hóa thành thô như đá trụ màu tím lôi điện từ trên trời giáng xuống màu tím lôi điện xuyên qua thiên không phá vỡ không gian trực tiếp rơi vào miệng hang trong chốc lát nguyên bản đã bị màu tím điện mang phong ấn miệng hang đại phóng qua mình màu tím điện xà nhanh chóng xuyên thẳng qua theo loại trụ bên trong đích bảng bạc năng lượng rót vào toàn bộ miệng hang điện mang luyện thành một mảnh Vầng sáng bùng cháy mạnh, xa xa nhìn lại phảng phất một cái cự đại quan cầu, tàn mát ra mênh ngông uy áp. Trong khoảnh khắc, những tu vi kia không có đạt tới kim đan cảnh tu sĩ không tự chủ được lui về sau mấy bước. Cái này miệng hang cực lớn quang môn chỗ phát ra uy áp tại trong nháy mắt lại để cho bọn hắn kinh hãi lạnh mình, không khỏi sau lưng lạnh cả người. Diệp Vân cùng Tăng Huyền sóng vai mà đứng, hai người đều là thần hồn cực kỳ cường đại thế hệ, loại trình độ này uy áp cũng không thể đủ ảnh hưởng đến hai người. Mở, mở. Đột nhiên, sáng chói hào quang lập tức thu liễm, trực tiếp tiến vào bốn phía vách núi chính giữa, rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm. Phản phất từ đến tựu chưa từng xuất hiện qua. Trong sơn cốc, có thể thấy rõ ràng mảnh như lông châu điện mang dậm dạp trầm trì, phản phất mưa bụi giống như trên không trùng viêu đãng. Hiu hiu hiu. Ngay tại mấy trăm tiên đệ tử phía sau tiếp trước hướng phía miệng hang tiến lên thời điểm, trên bầu trời mười mấy đạo thân ảnh vừa qua, thoáng qua tựu biến mất tại lạc lôi cốc ở bên trong, biến mất tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Diệp Vân nhìn xem những biến mất kia thân ảnh, trong nội tâm minh bạch, những thân ảnh này đều là kim đan cảnh lục trọng đã ngoài, vượt qua đại kiếp cao thủ, có bọn họ, chỉ sợ trong cốc đáng giá bảo vật đều bị bọn hắn thu vào mà không. Mấy trăm người phía sau tiếp trước điệu tiến lên xông vào sân gốc. Diệp Vân cùng Tàng Huyền không có theo đám người trùng kích, chỉ là lặng lặng yên đứng đấy, Lạc Lôi Cốc mở ra thời gian là một canh giờ, hiện tại chỉ mới qua một nén nhang thời gian, căn bản không đổi. Cho rằng bất kể là Diệp Vân hay vẫn là Tàng Huyền, mục đích của bọn hắn cũng không phải tiến vào Lạc Lôi Cốc trong tùy tiện tìm kiếm một ít tiên tài địa bảo. Bọn hắn muốn chính là Lôi mục, là Băng Linh Tiên thảo, hoặc là mặt khác giá trị cực cao bảo vật. Mà những bảo vật này, tại Lạc Lôi Cốc bên ngoài căn bản không có khả năng tồn tại, chỉ có tại bị Lôi đỉnh tẩy lễ trên vạn năm hạch tâm chi địa mới sẽ có được. Hắn đệ tử của hắn cũng đã theo đám người nhảy vào lạc lôi gốc chỉ có trung hóa lê còn tại nguyên chỗ hắn nhìn nhìn diệp vân cùng tăng huyền tiếng nói trầm rãi diệp vân ta nói rồi ngươi có thể nhớ rõ chỉ cần không đi hoạch tâm chi địa ta liền sẽ không giết ngươi diệp vân hừ lạnh một tiếng nói nói nhảm dung dài, đã như vậy ta cũng làm cho ngươi nhớ thoáng một phát mặc kệ ngươi có đi không hoạch tâm chi địa mặc kệ ngươi phải chẳng có thu hoạch ta đều sẽ giết ngươi trung hóa lê hiển nhiên thật không ngờ diệp vân nói cho đúng là một câu như vậy lời nói không khỏi sắc mặt âm trầm xuống trong mắt sát ý lập lòe sau đó hừ lạnh một tiếng thân hình hóa thành một đạo quang ảnh nhảy vào lạc lôi cốc trong. thằng này có chút đáng ghét. tăng huyên như mày lạnh giọng nói ra. chết tiều không ghét rồi. diệp vân nhún nhúi vai, hắn kỳ thật cũng không muốn giết trung hóa lê, chỉ cần đối phương không đến động thủ hoặc là quấy nhiều hắn, như vậy giết hay không trung hóa lê đều không sao cả. chỉ là trung hóa lê cái kia hùng hổ dọa người bộ dạng thật sự làm cho người rất chán ghét. nếu là ở trong cốc thực muốn động thủ, diệp vân cũng không có khả năng hội hạ thủ lưu tình. cũng thế, đã giết thì đã giết. tăng huyên gật gật đầu, lập tức thân hình hướng phía lạc lôi cốc nội bay vút mà đi. ta đi đầu một bước, ngươi mà lại coi chừng. Diệp Vân gật gật đầu, không có trả lời, hắn trên mặt mang theo vẻ tươi cười, đưa mắt nhìn Tặng Huyền Tiến vào lạc lôi gốc, sau đó chậm rãi đi đến, đi đến cái kia màu tím lôi điện đã biến mất miệng hang. Tại miệng hang, Diệp Vân dừng bước, hắn cũng không có như tu sĩ khác giống như vội vội vàng vàng xông đi vào, mà là tại miệng hang nghe xuống dưới, ánh mắt của hắn rơi vào miệng hang hai bên cùng phía trên. Diệp Vân tìm hiểu lôi hệ phát tác, đối với lôi đỉnh chi lực cực kỳ mẫn cảm, ngay tại vừa mới thần lôi đánh xuống, cấm chế tiêu tán khoảng cách, Diệp Vân cảm nhận được một ít biến hóa, một ít cùng bình thường lôi điện bất đồng biến hóa, mà biến hóa này, ngay tại miệng hang vách núi chính giữa. Diệp Vân đưa tay, nhẹ nhàng rơi vào miệng hang vết núi, nhập thủ chân nhăn trong như gương, y nguyên có chút ti lôi điện chi lực truyền đến, làm cho người đầu ngón tay run lên. Trong lúc này lôi linh chi khí, không giống với đâu. Diệp Vân nở nụ cười, con mắt híp thành một đầu tuyến. Quy một chương 470, miệng hang linh khí. Chương 470, miệng hang linh khí. Lạc Lôi cốc mở ra, tất cả mọi người vội vã xông đi vào, sợ bên trong thiên tài địa bảo sẽ bị người nhanh chân đến trước. Là những vượt qua kia kim đang cảnh đại kiếp, gần như có thể đụng vào nguyên anh cảnh cao thủ cũng là như thế, tại miệng hang lôi điện biến mất khoảng cách, liền hóa thành quang ảnh bắn vào trong đó. Diệp Vân không phải cuối cùng một cái đi về hướng miệng hang, lại là duy nhất tại miệng hang rừng bước đệ tử. Phía sau hắn còn có một chút đệ tử theo bên cạnh xe qua, căn bản không quan tâm Diệp Vân đứng ở miệng hang đến cùng muốn làm gì. Có lẽ là hắn kết đảm, sợ tiến vào trong cốc về sau không cách nào đi ra, muốn ở bên trong kiên trì mười ngày, lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Thời gian trừng nửa nén hương về sau, nơi miệng hang chỉ còn lại có Diệp Vân một người, hắn lặng lặng đứng đấy, tay phải vướt miệng hang vết núi, khỏe miệng hiện lên như có như không vui vẻ. Trong lúc này Lôi Linh chi khí, lại là cùng Vân Thiên hành cho ta cái kia miếng Lôi Linh thạch bên trong đích linh khí có chút tương tự, mặc dù không có như vậy tinh khiết, thực sự không kém bao nhiêu. Nhưng là nơi đây Lôi Linh chi khí quẩn quận như nước thủy triều, hạo hạo đáng đãng không biết có bao nhiêu, nếu là có thể đủ đem những Lôi Linh này chi khí hấp thu hoặc này, đây bí pháp nào đó chứa đựng lên lời nói, thật là tốt biết bao. Diệp Vân vướt vết núi, ánh mắt lập lòe, đại não cao tốc vận chuyển. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến là phải chăng có thể đem những Lôi Linh này chi khí ngưng luyện thành Lôi Linh thạch, vậy thì không thể tốt hơn. Bất quá, lập tức hắn liền đem ý nghĩ này bỏ qua. Lôi linh thạch không có khả năng dùng loại phương thức này hình thành. Mỗi một khoả lôi linh thạch đều là tại lôi đỉnh trăm ngàn năm cọ rửa hạ hình thành tinh túy, trong đó ngoại trừ ẩn tinh thuần lôi linh chi khí, có đôi khi còn có thể mang theo một tia lôi hệ phát tác. Bởi vậy, mấy ngàn năm qua cũng có người may mắn có thể theo lôi linh thạch trong tìm hiểu lôi linh chi khí, trở thành tuyệt thế thiên tài. Nếu như lôi linh thạch không có khả năng như vậy hình thành, như vậy còn có một biện pháp, tự là lúc này tu luyện, dùng như thế tinh khiết lôi linh chi khí tu hành, có lẽ sẽ thật lớn tăng lên lôi hệ thần thông uy lực. Chỉ là Diệp Vân mọi nơi dò xét, bất kể là lạc lôi cốc bên ngoài vách núi hay vẫn là bên trong trên vách núi đá đều không có bất kỳ loại này độ tinh khiết lôi linh chi khí tồn tại, chỉ có vừa rồi lôi điện đan vào hình thành cấm chế cái kia chưa đủ một tấc rộng đích vách núi trong mới có được như thế tinh thuần lôi linh chi khí. Mà thời cơ vừa đến, Lạc Lôi Cốc sẽ gặp đóng cửa, lôi điện một lần nữa hàng lâm, sẽ gặp đem cái này một tấc rộng đích vách núi ngăn cách, rốt cuộc không cách nào từ đó hấp thu nửa phần linh khí. Chính là một canh giờ cũng chưa tới thời gian, có thể hấp thu bao nhiêu lôi linh chi khí? Cho dù có thể đem trong cơ thể lôi linh chi khí chiết xuất một ít, cũng là cực kỳ có hạn, dù sao Diệp Vân trong cơ thể lôi linh chi khí đã tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hắn hiện tại thiếu khuyết chính là số lượng. Diệp Vân nhíu mày, suy nghĩ sau nửa ngày cũng không có những biện pháp khác. Bất quá, lại để cho hắn như vậy buông tha cho lại cũng không cam chịu tâm. Dù sao Lạc Lôi Quốc muốn 10 ngày sau mới có thể lần nữa mở ra, một canh giờ tụụ một canh giờ, hấp thụ nhiều điểm Lôi Linh chi khí tóm lại không có chỗ xấu. Diệp Vân làm ra quyết định liền lập tức chấp hành, khuynh chân mà ngồi, tay phải nhẹ nhàng giáng tại miệng hang trên thạch bích, cảm thụ được trong đó tí tí Lôi Linh chi khí, sau đó dẫn đạo nhập vào cơ thể thì thật Diệp Vân cũng không biết nơi miệng hang lôi linh chi khí cũng không phải hắn cái thứ nhất phát hiện từ lúc trước kia mở ra thời điểm liền có người phát hiện chỉ là những lôi linh này chi khí đối với bọn hắn mà nói lại là cực kỳ yếu ớt căn bản không đáng hấp thu luyện hóa bởi vì vì bọn họ không giống Diệp Vân tìm hiểu lôi hệ phát tác có thể cảm thụ đưa ra bên trong đích lôi linh chi khí cực kỳ tinh khiết so về trong cốc bình thường lôi linh chi khí đến lại là muốn tinh khiết gấp trăm lần đều không chỉ nếu là có thể đủ dẫn đạo nhập vào cơ thể tiến hành tu luyện một canh giờ đủ để so ra mà vượt trong cốc gần 100 canh giờ theo Diệp Vân dẫn đạo Cái kia tinh khiết cực kỳ lôi linh chi khí theo trong lòng bàn tay chậm rãi rót vào, sau đó cùng trong cơ thể lôi linh chi khí gặp nhau. Nếu là một loại tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ, hai cỗ lôi linh chi khí gặp nhau, tất nhiên muốn đem vào đạo này luyện hóa hấp thu, cần nhất định được thời gian. Nhưng là Diệp Vân bất đồng, hắn tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, hay vẫn là lôi hệ căn bản, ngọn nguồn, pháp tắc đơn giản đã đến cực hạn, không có nửa điểm độ lệnh. Cái này lại để cho hắn hấp thu lôi linh chi khí nhập vào cơ thể sau ít cần luyện hóa, trực tiếp hữu cùng trong cơ thể lôi linh chi khí từng dùng, sau đó căn cứ thân thể cường độ, tự hành ngưng luyện, thần kỳ vô cùng. Theo hấp thu tốc độ nhanh hơn, miệng hang vách núi bên trong đích lôi linh chi khí tiến vào Diệp Vân trong cơ thể tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ là một lát công phu, liền hấp thu không ít tiến đến, có chút vượt quá Diệp Vân dự kiến. Nếu là có thể đủ dùng tốc độ như vậy hấp thu bên trên lượng đến 3 ngày, Diệp Vân trong cơ thể lôi linh chi khí sẽ gấp bội, hơn nữa độ tinh thuần còn có thể đề cao. Đáng tiếc chỉ có chưa tới một canh giờ, có chút đáng tiếc. Ngay tại Diệp Vân rất nhanh hấp thu thời gian nửa nén hương về sau, đột nhiên chỗ mi tâm hắc bạch quang ảnh có chút lóe lên, lập tức đột nhiên theo mi tâm trong chìm xuống đến, thiên ma chi tâm lần nữa về tới Diệp Vân trước ngực Việt thiên trung vị trí đồng nhiên, sở hưu tiến vào trong cơ thể lôi linh chi khí cải biến phương hướng, hướng phía tiên ma chi tâm phi tốc tiến lên, bị nó hấp thu sạch sẽ. Diệp vân khẽ giật mình, tiên ma chi tâm cử động hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng là lập tức liền mặt lộ vẻ vui mừng. tuy nhiên tiên ma chi tâm thường xuyên hội cấp đoạt hắn hấp thu linh khí, nhưng là chỉ cần khiến nó hấp thu đến đầy đủ lượng, sẽ gặp đem những linh khí này chuyển hóa làm tinh khiết nhất linh khí phản mướm đi ra, chỗ tốt vô cùng. nói như vậy, hấp thu tốc độ có chút chậm. Diệp vân lông mày lên, hắn vừa rồi hấp thu cùng chuyển hóa tốc độ cơ hồ giống nhau, nếu là mau nữa sẽ gặp hấp thu nhập vào cơ thể sau không kịp chuyển hóa sẽ lãng phí nhưng là tiên ma chi tâm hấp thu tốc độ vốn là so với hắn mau hơn rất nhiều, hơn nữa tiên ma chi tâm chính là cái không đáy, Diệp Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua nó có hấp thu thỏa mãn thời điểm. Đúng rồi, dùng tiểu hấp tinh quyết đến trận đó. Diệp Vân trong đầu đống nhiên hiện lên một tia linh quang. Cơ hội không có bất kỳ do dự, tiểu hấp tinh quyết lập tức triển khai. Diệp Vân chỉ cảm thấy vách núi bên trong đích lôi linh chi khí giống như quần cuộn nước lũ, hướng phía hắn trào lên mà đến, sau đó đều lách vào cùng một chỗ, theo trong lòng bàn tay phải bày thẳng mà vào. Nếu không là Diệp Vân kinh mạch cực kỳ cứng cỏi cùng quan hậu, chỉ sợ như thế mãnh liệt lôi linh chi khí dũng mãnh vào Không được bao lâu sẽ gặp lại để cho kinh mạch không cách nào trèo trống. Đã có tiểu hấp tinh quyết trợ rút, lôi linh chi khí tiến vào trong cơ thể tốc độ cơ hồ tăng lên mấy lần. Linh khí giống như trường hà, cuộn cuộn mà đến, rót vào tiên ma chi tâm hắc bạch vòng xoáy chính giữa. Ngay tại Diệp Vân hấp thu lôi linh chi khí thời điểm, ngoài mấy trăm trượng, nhạc hoài xương nhìn xem miệng hang khoanh chân mà ngồi Diệp Vân, những mày không biết tiểu tử này đang làm gì đó. Chẳng lẽ hắn tại tu luyện? Miệng hang hoàn toàn chính xác có lôi linh chi khí, nhưng là vách núi bên trong đích linh khí phi thường nhiều ất, căn bản không đáng hấp thu. Tiểu tử này hẳn là không biết trong lạc lôi cốc này, tuy nhiên khắp nơi lôi đỉnh, thực sự khắp nơi đều là lôi linh chi khí. Nếu như muốn muốn tu luyện, tiến vào trong cốc tìm che giấu chỗ hảo hảo hấp thu tu luyện là được. Nhạc Hoài xương trầm chờ một chút, dựa theo đạo lý hắn là không thể tiếp cận lạc lôi cốc, càng không thể đủ bước vào nửa bước. Nếu không sẽ bị lôi đỉnh cảm ứng, sẽ gặp đánh xuống càng cường đại hơn lôi kiếp, đưa hắn anh thành cạn. Bất quá, Diệp Vân cùng Tăng Huyền Chính là hắn ký thác hy vọng lớn nhất hai người lôi một có lẽ đệ tử khác có thể có được nhưng là băng linh tiên thảo lại phi thường khó có thể ngắt lấy mà có được lôi linh chi khí diệp vân cùng tàng huyền mới có hy vọng tiến vào lạc lôi cốc ở chỗ sâu trong tiến vào lôi đỉnh dày đặc nhất hoạch tâm chỗ hái được băng linh tiên thảo nhạc hoài xương nghĩ nghĩ hay vẫn là quyết định tiến đến nhắc nhở thoáng một phát diệp vân ngay tại hắn muốn bước ra bước chân khoảng cách một cái thanh âm giản mua đưa hắn uống ở lao tam không muốn đi quấy rầy hắn khảo hoạch bắt đầu về sau hắn có cái dạng gì cơ duyên có thể có được cái gì đều chỉ có thể dựa vào chính hắn nhạc hoài Sương quay đầu nhìn lại Lại là Thiên Vận Tử đứng ở phía sau, mặc màu đen đạo bảo hắn cơ hồ cùng cảnh ban đêm tương dung, nếu không là quay đầu nhìn lại, là Nhạc Hoài Sương cảnh giới cũng rất khó cảm nhận được sự hiện hữu của hắn. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Hoài Sương khẽ giật mình, ký danh đệ tử khảo hạch hắn cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua, trong trí nhớ Thiên Vận Tử chỉ chú ý kết quả, đối diện trình không có chút nào hứng thú. Dùng Thiên Vận Tử mà nói, quá trình tuy đẹp diệu, kết quả không tốt cũng là vô dụng. Tựa như ngàn vạn năm đến có vô số thiên mới xuất hiện, nhưng là vẫn lạc thiên tài cũng đồng giảm nhiều, mà có chút thiên phú một loại chịu khổ chịu khó tu luyện tu sĩ, một đường kiên trì. Cuối cùng lại trở thành tuyệt thế cao thủ, bọn hắn quá trình tu luyện không có người hội chú ý, chỉ có tu vi của bọn hắn cùng đến độ cao, mới sẽ bị người xem tại trong mắt. Ta đến xem, tên tiểu tử này, ta rất chờ mong. Thiên vận tử nhàn nhạt nói ra, nhạc hoài xương không khỏi hơi khẽ chấn động, hắn chưa từng có bái kiến Thiên vận tử sẽ như thế coi được một người đệ tử, hay vẫn là một cái ký danh đệ tử. Nhạc hoài xương không khỏi đem ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên người, tiểu tử này dùng chút cơ cảnh tứ trọng tu vi là được Vi Thiên vận tử ký danh đệ tử, càng là có thể tiến vào lạc lôi cốc tham gia khảo hạch. Trên người hắn đến cùng có chỗ nào dẫn tới Thiên vận tử như thế chú ý đâu rồi? Trong khoảnh khắc, Nguyên Bản Tiểu Đối với Diệp Vân rất có lòng tin nhạc hoài xương, ngồi đối diện tại miệng hang tu luyện thanh niên, đã có vô cùng chờ mong. Quy 1 chương 471, cấm chế cùng kiếm phổ. Chương 471, cấm chế cùng kiếm phổ. Tiên Ma chi tâm hấp thu tốc độ vốn là cực nhanh, hơn nữa tiểu hấp tinh huyết thần diệu, hấp thu tốc độ nhanh chóng vô cùng. Diệp Vân chỉ cần đưa bàn tay gián tại trên vách núi đá, cái kia tinh khiết cực kỳ lôi linh chi khí liền phi tốc dũng mãnh vào trong cơ thể, bị Tiên Ma chi tâm hấp thu sạch sẽ, giọt nước không dư thừa đã có kinh nghiệm trước kia, Diệp Vân tự nhiên cũng sẽ không xuất ruột. tiên Ma Chi Tâm hấp thu đến đầy đủ phân lượng sẽ gặp phản mấm ra càng thêm tinh khiết linh khí. Đối với tu vi của hắn có thật tăng lên. Bởi vì Diệp Vân thân thể quá mức cường đại, kinh mạch cũng đã sớm mở rộng đến mặt khắc trúc cơ cảnh tu sĩ ít có thể so đo tình trạng. Chân khí trong cơ thể hắn cơ bản không có quá lớn tăng lên, trừ phi đột phá đến trúc cơ cảnh đỉnh phong, hoặc là bước vào kim năng cảnh. Bởi vậy muốn tại chân khí ngưng luyện bên trên đến để thăng tu vi đã cực kỳ bé nhỏ, chỉ có đem lôi linh chi khí, hỏa linh chi khí, băng linh chi khí cái này vài đạo dị chủng linh khí tăng lên mới có thể cho hắn mang đến thiết thực tiến bộ. Lôi linh chi khí không ngừng dắp vào, Tiên Ma chi tâm vốn là cái không đáy, cho rằng lúc tu luyện, chỉ cần nó xuất hiện, như vậy cơ hội chính thành linh khí sẽ bị nó hấp thu, chỉ là cuối cùng hội phản mẫm ra một đạo tinh khiết đến mức tận cùng linh khí, lại là cường đại vô cùng. Thời gian phi tốc trôi qua, tựa hồ trong nháy mắt là hơn nửa canh giờ đi qua, Tiên Ma chi tâm hấp thu đồng thời, Diệp Vân ít dùng điều khiển. Ánh mắt hắn có chút mở ra, nhìn về phía đỉnh đầu, nhìn xem miệng hang lôi điện cấm chế lúc nào một lần nữa xuất hiện. Xì xì xì. Miệng hang tím xanh sắc lôi điện bắt đầu xuất hiện, theo vách núi trong chạy ra, đan vào cùng một chỗ, chậm rãi hướng chính giữa dựa sắp vào. Diệp Vân do dự một chút, trong lòng bàn tay như trước có lôi linh chi khí rót vào, tốc độ không giảm. Nhưng là Tiên Ma Chi Tâm cũng không có phản mẫm ra cái gì linh khí, tựa hồ còn không có có hấp thu đến đầy đủ phân lượng. Bất quá, đã không có thời gian rồi, mặc dù Diệp Vân tìm hiểu lôi hệ pháp tắc, đối với lôi linh chi khí thân hòa độ đã đến một cái phi thường độ cao, nhưng là cái này miệng hang cấm chế lôi điện đối với hắn mà nói hay vẫn là quá mức cường đại, nếu là bị dính vào nhỏ tí tẹo, chỉ sợ cả người đều bản thân bị trọng thương, thậm chí trực tiếp hồn phi phế tán. Diệp Vân huyền công thu vào, vươn người đứng dậy, hướng trong cốc đi vào một trượng, sau đó dừng bước. Hắn muốn nhìn cái này cường hàn đến liền nguyên anh cảnh đều không thể ngăn cản lôi điện công chế, rốt cuộc là có cái gì đặc biệt. Xì xì xì. Lôi điện lan tràn bản liền nhanh chóng, ngoại trừ ngay từ đầu tương đối có chút chậm chạp bên ngoài, rất nhanh liền lan tràn ra, đan vào cùng một chỗ lôi điện tạo thành một trương rậm rạp lưới điện, đem miệng hàng phong tỏa. Cái này điện mang đan vào cùng một chỗ, không có bất kỳ quy tắc, nhưng lại không ngừng mà biến hóa hình thái, vô tích có thể tìm ra, mỗi một đạo điện mang tầm đó tựa hồ không có trực tiếp liên quan, lại lại tựa hồ có liên hệ, lại để cho người nghi hoặc. Diệp Vân vốn là liếc mắt nhìn về sau liền muốn đi vào trong cốc, nhưng là đương hắn chứng kiến cái này không quy tắc lưới điện, đột nhiên đứng vững bước. Cái này lưới điện rõ ràng giống như đã từng có biết, phản phất ở nơi nào nhìn thấy qua, cái kia giữa lẫn nhau liên hệ như có như không, mỗi một đạo thoạt nhìn đều râu ria, kỳ thật không dung thiếu thốn. Ầm ầm. Theo miệng hang đóng cửa, tiếng sấm từ đằng xa truyền đến, từ bên trên truyền đến, theo Diệp Vân bốn phương tám hướng truyền đến, tiếng sấm vang rền, tựa hồ tại cực sát chỗ, rồi lại coi như ngay tại bên hai. Lạc lôi cốc đóng cửa, nguyên bản tại mở ra về sau hơi có dấu bất lôi đỉnh khôi phục bình thường, chỉ thấy trên bầu trời điện quang lập lòe. Lôi đỉnh nổ vang, toàn bộ lạc lôi cốc trong không gian, khắp nơi đều là lôi linh chi khí tại trào lên, hạo hạo đám đãng, coi như hải triều. Điện mang dần bảo, giống như đoạn thực liền. Diệp Vân nhìn xem miệng hang cấm chế một chút thành hình, cuối cùng lôi điện giao hội cùng một chỗ, tạo thành một trường cực lớn lưới điện, đem lạc lôi cốc phong ấn. Cái này, cái này không phải là lôi thần chi kiếm tàn phổ sao? Cùng cái này miệng hang cấm chế cực kỳ tương tự. Diệp Vân trong đầu phảng phất là trong bầu trời đem hiện lên lưu tinh, rõ ràng có thể thấy được đem đêm tối số tán. Lôi thần chi kiếm, lôi thần chi kiếm. Diệp Vân khó có thể kiềm chế kích động trong lòng. Nếu như suy đoán của hắn chính xác, như vậy Lôi Vân Điện Quang Kiếm Thức Thứ Tư Lôi Thần Chi Kiếm có lẽ cũng là như vậy vận hành, mỗi một đạo điện mang giống như đoạn thực liền, trong đó liên quan sâu đậm, đều không thể thiếu. Nếu là có thể đủ đem miệng hang lưới điện quá trình tìm hiểu thông thấu, đối với suy diễn Lôi Thần Chi Kiếm tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Diệp Vân con mắt khẽ hở, tinh tế dư vị lấy vừa rồi Lôi Điện Cấm chế thành hình, đem có thể chứng kiến đều khắc tại trong óc ở chỗ sâu trong, không dám hơi quên. Nếu là giờ phút này Diệp Vân bên cạnh có người, liền có thể đủ chứng kiến hắn tựa hồ ở chỗ sâu trong lôi bạo trung tâm, bốn phía lôi đỉnh giống như đều bị hấp thu đi qua, đạo đạo điện xả bay múa sớm xét chợt chợt đưa hắn hoàn toàn vào phủ lôi bạo bên trong Diệp Vân lặng lặng mà đứng sắc mặt thông dong mà bình tĩnh tựa hồ căn bản cảm thụ không đến thân thể quanh mình biến hóa thời gian phi tốc trôi qua Diệp Vân vậy mà tại miệng hang đứng suốt một ngày nếu không là những người khác vội vã hướng lạc lôi cốc ở chỗ sâu trong mà đi căn bản không có người chú ý miệng hang biến hóa chỉ sợ Diệp Vân hội bị người đánh trộn nói không chính xác sẽ có cái dạng gì hậu quả một ngày sau Diệp Vân đột nhiên mở mắt ra ánh mắt của hắn sáng ngời, tinh mang lập lẻ. trong ánh mắt mang theo một tia cuồng hỉ hắn lặng lặng nhìn xem miệng hang cầm chế trọn vẹn một ngày đặt mình trong lôi bạo bên trong. Dưới đời này không còn có so lạc lôi cốc càng thêm có thể tiếp xúc gần gũi lôi linh chi khí địa phương, ở loại địa phương này tu hành, thể ngộ đều có thật lớn chỗ tốt. Diệp Vân nhìn cái kia đan vào thành lưới điện mang suốt một ngày, hắn rõ ràng đối với Lôi Vân Điện Quang Kiếm Thức thứ tư Lôi Thần Chi Kiếm đã có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, hắn theo cái kia nửa quyển sách tàn phổ trong lĩnh ngộ ra rất nhiều thần diệu chỗ. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn đem Lôi Thần Chi Kiếm suy diễn đi ra, nhưng là so về phía trước đã có nhảy vọt để cao. Lôi Thần Chi Kiếm, cư nhiên như thế thần kỳ, nếu không là ta nhìn thấy cái này cấm chế hình thành, chỉ sợ cũng không cách nào tìm hiểu đến cái này nửa quyển sách tàn phủ bên trong đích áo nghĩa. Diệp Vân thì thào tự nói, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đứng yên lôi bạo trong một ngày, Diệp Vân rõ ràng đem lôi thần chi kiếm nửa quyển sách tàn phu tìm hiểu thất thất bát bát, điều này hiển nhiên liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Nếu không là Linh Quang lóe lên cảm thấy miệng hang cấm chế hình thành giống như đã từng quen biết, Diệp Vân như thế nào cũng sẽ không đem cấm chế cùng lôi thần chi kiếm liên hệ cùng một chỗ. Bên cạnh dày đặc lôi bạo chậm rãi biến thành thưa thớt, cùng bốn phía không có khác biệt. Diệp Vân cảm thụ được trong cơ thể bành trướng trào lên lôi linh chi khí, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Diệp Vân lúc này mới có thời gian đến dò xét lạc lôi cốc cảnh trí, dương mắt nhìn lên, rơi vào tầm mắt ngoại trừ sơ mật hấp dẫn điện mang bên ngoài, khắp nơi đều là ủ ủ thanh âm. Tại lôi điện thế giới, cơ hồ không có gì sinh vật năng đủ sinh trưởng. Miếng hang vương viên trong vòng mấy trăm trượng, ngoại trừ Diệp Vân bên ngoài, rốt cuộc nhìn không tới nửa cái còn sống sinh vật. Vùng núi bóng loáng trong như gương, hiện nhiên mấy ngàn năm lôi đỉnh sớm đã đem nơi đây núi đá chen ép cực kỳ chặt chẽ rầm dập. Đầy trời lôi đỉnh, điện mang lường Diệp Vân thần niệm triển lại phát hiện thần niệm ở chỗ này cơ hồ không có có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng con mắt chứng kiến xa, ước chừng chỉ có thể đủ phóng xuất ra 4-5 trượng bộ dạng. Lạc lôi cốc đường kính ước chừng mấy trăm trượng bộ dạng, cơ hồ tất cả mọi người như ong vỡ tổ hướng trung ương ở chỗ sâu trong dũng mãnh lao tới, ở đâu tuy nhiên lôi đỉnh càng thêm dày đặc, nhưng lại có sinh vật ở nơi nào phát triển, cái này mỗi một chủng có thể chịu đựng lôi đỉnh ngàn năm anh kích sinh vật, hiển nhiên đều là cực kỳ trân quý, dùng thiên tài địa bảo để hình dung cũng không đủ. Toàn bộ lạc lôi cốc bên ngoài, không có một bóng người. Diệp Vân đi lại ước chừng vài trượng đấy, rõ ràng đều không thể chứng kiến nửa cái người sống. Diệp Vân tìm hiểu Lôi hệ pháp tắc, trong cơ thể lôi linh chi khí càng là tinh khiết hùng hậu. Lạc Lôi Cốc bên trong đích Lôi Điện tuy nhiên cực kỳ cường đại, nhưng là đối với tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ có không tệ lực tương tác, ít sẽ để cho bọn hắn bị thương tổn. Mà đem lôi linh chi khí tu luyện tới Diệp Vân tình trạng này, trên bầu trời lôi linh chi khí cùng ngoại giới bình thường không khí quả thực không có bất kỳ khác nhau, ở chỗ này hắn có thể nói như cá gặp nước, căn bản không cần đi cô kỵ Lôi đình điện mang sẽ hay không làm bị thương hắn. Không phải nói Lạc Lôi Cốc trong khắp nơi đều là không gian pháp trận sao? Vì cái gì ta đi chọn vẹn một canh giờ đều không có phát hiện Diệp Vân nhìn xem bốn phía, lôi đỉnh như trước, đã nơi đây không gian pháp trận chính là dùng lôi đỉnh vi đầu mối then chốt, thiên địa tạo ra, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị phát hiện, hoặc có lẽ bây giờ người ngay tại không gian trận pháp chính giữa, kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, nguyên bản kiếm đạo lao tổ cũng không dám lên tiếng, dù sao tu vi của hắn đã sớm đã vượt qua kim đăng cảnh, ít nhất cũng là nguyên anh cảnh hậu kỳ lao tổ, nếu như tiến vào lạc lôi cốc ở bên trong, vạn nhất bị lôi đỉnh chi ý phát giác, như vậy rất có thể đánh xuống thần lôi, đưa hắn giết. Bất quá, đương Diệp Vân bước vào miếng hang, trong cốc lôi đỉnh cũng không có, có phản ứng chút nào. Mà Diệp Vân hấp thu vách núi trong tinh khiết lôi linh chi khí thời điểm, cũng là không phản ứng chút nào, coi như là hắn đứng tại lôi bạo chính giữa y theo miệng hàng cầm chế tìm hiểu lôi thần chi kiếm tàn phổ thời điểm, cũng không có bất kỳ lôi đỉnh công kích được Diệp Vân trên người, chớ nói chi là xuyên tấu qua lôi âm hóa rồng rơi tiến vào chúng sinh chuyển hồn tháp, xúc phạm tới thần hồn của hắn. Mặc dù như thế, kiếm đạo lao tổ hay vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ lên tiếng về sau liền sẽ khiến lôi đỉnh phát giác. Không có có phản ứng chút nào, cách xa nhau lấy Diệp Vân, lạc lôi cốc bên trong đích lôi đỉnh chi ý căn bản không có phát giác được kiếm đạo lão tổ tồn tại, có lẽ là Diệp Vân bảo hộ cũng hoặc là hắn chỉ còn lại có một đám thần hồn, căn bản không cách nào khiến cho lôi đỉnh công kích. Thiên địa tạo ra cũng sẽ không như vậy, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, ta rất có tự tin. Diệp Vân lắc đầu, nhìn xem một phía, trầm giọng nói ra. Kiếm đạo lao tổ tức cười im lặng, Diệp Vân thế nhưng mà tìm hiểu năm đạo pháp tắc, trong đó lĩnh ngộ sâu nhất là lôi hệ pháp tắc, đón lấy là đối với không gian không chế. Diệp Vân đối với không gian pháp tắc kiến thức có lẽ so ra kém đại tần đế quốc những đại tông môn này bên trong đích kim đan cảnh trung hậu kỳ cao thủ nhưng là đối với không gian pháp tắc độ mẫn cảm nhưng lại xa xa thắng được bởi vì hắn tìm hiểu chính là tinh khiết nhất pháp tắc cái gọi là đại đạo đến đến giản hắn đã đụng chạm đến không gian pháp tắc bùn nguyên trước mắt là hay không có không gian pháp trận tồn tại tự nhiên lựa gạt bất quá hắn Diệp Vân sải bước đi về phía trước nhanh hơn tốc độ đã nơi này không có không gian trận pháp tồn tại cũng nhìn không tới nửa cái người sống như vậy cái này tiến vào mấy trăm người có lẽ đều xâm nhập trong cốc chỗ đó lôi đỉnh cực kỳ rậm rạp uy lực càng mạnh hơn nữa đã có thiên tài địa bảo tồn tại. Thiên đạo thật sự là thần kỳ, hủy diệt chi địa, lại ngược lại sinh cơ bừng bừng. Lạc lôi cốc bên trong đích lôi đỉnh do bên ngoài đến nội, từng bước trở nên cường đại, dày đặc. Dương Diệp Vân cảm nhận được bốn phía lôi đỉnh so về miệng hang đã muốn nhiều hơn gấp 2 thời điểm, rốt cục chứng kiến phía trước có bóng người xuất hiện. Người nào? Diệp Vân vừa muốn đi qua, liền nghe được một giọng nói hét to mà lên. Diệp Vân không để ý đến, chỉ hơi hơi chậm dần bước chân, tiếp tục đi về phía trước. Đứng lại, nơi đây chính là ta phi tinh môn địa bàn, tự ý nhập người chết. Bóng người kia xoay người lại, lại là một gã ước chừng 230 tuổi nam tử cầm trong tay trường kiếm, để ngang đương lực. Phi tinh môn. Diệp Vân nhíu mày, giống như ở nơi nào nghe qua. Lập tức liền nghĩ tới, cái kia tại Đan đỉnh lâu cùng Diệp Vân cạnh tranh không thành miệng ra ác nói tuyệt Trần, không phải là phi tinh môn cái gì thiếu chủ sao? À, là phi tinh môn bằng Lưu à, ta với các ngươi thiếu môn chủ tuyệt Trần chính là chi kỷ, hắn có ở đây không? Diệp Vân híp mắt, cười hì hì nói ra. Tên nam tử kia khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, ngươi cùng Tuyệt Trần thiếu môn chủ nhận thức? Ngươi là người phương nào? Diệp Vân chậm rãi đi qua, nói, ta chính là Thần Tú cung tuyệt tâm phong thiên vận tử môn hạ đệ tử Diệp Vân. Cùng tuyệt Trần huynh may mắn tại kinh đô quen biết, mới quen đã thân, thiếu chút nữa liền kết bái vì huynh đệ. Mặt thanh y liền nam tử trên mặt lòng cảnh giác để xuống, đem trường kiếm thu hồi. Âu Quyền nói, nguyên lai là thần tú cung thiên vận tử chân nhân muôn hạ, thật kính. Diệp Vân khoát, khoát tay, cười nói, không sao, ta cùng với Tuyệt Trần huynh chính là chi kỷ, mọi người lại là tại lạc lôi cốc trong gặp nhau, cũng là duyên phận. Trong lạc lôi cốc này hung hiểm và phần, muốn kiên trì 10 ngày lại cũng cần tốn hao chút ít tinh lực, chúng ta có thể kết bạn đồng hành. Thanh y nam tử như mày, nhìn xem chậm rãi đi tới Diệp Vân nói, Diệp Vân huynh đệ, ngược lại cũng không phải chúng ta không muốn cùng ngươi đồng hành. Chỉ là hiện tại chúng ta muốn làm chút ít sự tình, không biết muốn bao lâu mới có thể xử lý tốt, không bằng chờ chúng ta đem sự tình làm thỏa đáng, tại tới tìm ngươi kết bạn đồng hành, ngươi xem, coi thế nào?" Diệp Vân Long mày trao lên, nói: "Sự tình gì? Ta cùng với Tuyệt Trần huynh tình như thủ túc, chuyện của hắn liền là của ta sự tình, có chuyện gì ta có thể hỗ trợ, các ngươi ngàn vạn không nên khách khí." Nhớ năm đó Tuyệt Trần huynh cùng ta mới quen đã thân, mời ta gia nhập Phi tinh môn, chỉ là của ta người này nhất luôn cự đỉnh, đã đã đáp ứng thiên vận tử sư tôn, chỉ có thể đủ từ chối nhã nhặn Tuyệt Trần huynh hảo ý, ai, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn có chút hối hận. Thanh y nam tử khẽ giật mình, trong mắt hiện lên không tin, nói: "Ngươi khi nào cùng thiếu chủ nhà ta có biết? Phi tinh môn cũng không phải là ai đề cử liền có thể đủ tiền đến, là thiếu chủ đề cử, cũng cần thông qua tầng tầng khảo hạch, mới có tư cách trở thành ta phi tinh môn đệ tử." Diệp Vân sờ lên cái mũi, nói: "Vậy sao? Có hai năm rồi, ta cũng không nhớ rõ. Dù sao các ngươi nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ, cứ mở miệng, ngàn vạn không nên khách khí." Thanh y nam tử khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, âm lĩnh xuống: "Ngươi rốt cuộc là ai? Cũng dám trêu đùa hí lộng ta, chẳng lẽ phi tinh môn điểm tinh tay vạn đương nhất định dành từ ngươi chưa nghe nói qua?" Diệp Vân mỉm cười, nói: "Ta cùng với Tuyệt Trần huynh co tay chân Chi nghị, là xem tại trên mặt của hắn, ta như thế nào lại trêu đùa hí lộng của ngươi." Thanh y nam tử Vạn Ưng nhất định trường kiếm trong tay lập lòe, trực chỉ Diệp Vân, nói: "Thiếu chủ 5 năm, năm trước bế quan, thẳng đến năm trước mới xuất quan, cho tới bây giờ chỉ có chính là 1 năm rưỡi thời gian, ngươi thì như thế nào tại hơn 2 năm trước tại kinh đô gặp được thiếu chủ, cùng hắn quen biết, trở thành bạn tri kỷ." Diệp Vân một người, sờ sờ cái mũi cười nói: "Là thế này phải không? Cái kia có thể là ta nhớ không rõ rồi, ta là người trí nhớ không tốt, Vạn huynh chờ trách." Thanh y nam tử Vạn ưng nhất định cười lạnh nói, đã trí nhớ không tốt, cái kia lưu cái đầu cũng không có gì dùng, không bằng ta giúp ngươi cắt bỏ thanh lý thoáng một phát, ngày sau cũng tốt nhớ rõ ở ít. Diệp Vân cười hắc hắc, nói, không thể tưởng được bị ngươi xem thấu, thật sự là không có ý nghĩa. Bất quá ta thật sự cùng ngươi ra thiếu chủ chính là bạn tri kỷ, nếu không ngươi gọi hắn đi ra, chúng ta rất quen. Diệp Vân trong miệng nói chuyện, dưới chân lại không có bất kỳ dừng lại, chậm rãi đi qua. Đứng lại, lại đi một bước, ngươi sẽ chết. Vạn nhất định trường kiếm có chút chấn động, kiếm quang phun ra nuốt vào. Hiện tại mới hô đứng lại, có thể hay không muộn đi một tí. Diệp Vân cười ha ha, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Vạn Ưng nhất định chỉ cảm thấy một đạo lanh ý trước người xuất hiện, chân khí ngay lập tức rót vào trường kiếm, kiếm quang hướng phía chính phía trước bắn ra mà ra, muốn ngăn cản Diệp Vân. Nhưng là, nơi đây chính là lạc lôi cốc, là tìm hiểu lôi linh chi khí tu sĩ sơn nhà. Diệp Vân đã sớm tính toán tốt, tiêu tan lôi quang đột thi triển đi ra, tại trong lạc lôi cốc này phản phất giống như hổ sinh hai cánh, tốc độ cực nhanh. Một kiếm đâm vào không khí, kiếm quang bay vụt ra trượng, đâm trên không trung lôi đỉnh phía trên, phát ra ba ba tiếng vang, tiêu tán không còn. Vạn Nưng Nhất Định chỉ cảm thấy trên bờ vai xuất hiện một tay, một cố lành ý theo bả vai rót vào, lập tức đem hắn chân khí trong cơ thể đóng băng. Tất cả mọi người là bạn tốt, ta thiệt tình tương trợ ngươi không muốn cũng thì thôi, còn muốn giết ta, đây chính là đạo đại khách. Chờ Tuyệt Trần huynh đã đến, ta ngược lại là muốn cùng hắn nói ra nói ra. Diệp Vân thanh âm tại Vạn Nưng Nhất Định sau lưng văng lên, chui vào trong thai của hắn giống như cựu u ác ma, lại để cho Vạn Nưng Nhất Định thân thể nhịn không được run rẩy lên. Thần tú cung thiên vận tử đệ tử, thực lực quả nhiên cường hãn vô cùng. Mấy chượng khoảng cách vậy mà chợt lóe lên, dùng Vạn Nhất Định cơ cảnh thất trọng tu vi, vậy mà không có bất kỳ phát giác Phi Tinh Môn lúc này đến cùng đang tìm cái gì? Có phải hay không phát hiện cái gì bảo vật? Nếu làm không được ta có thể hỗ trợ à? Nếu giải quyết, chúng ta cùng tuyệt trần huynh quan hệ, chắc hẳn hắn cũng sẽ phân điểm cho ta. Diệp Vân cười tủm tỉm nói: Chưa, không có gì. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Dù sao nơi đây lôi đình dày đặc, uy lực so biên giới cường gia mấy lần, không dễ ngăn cản. Vạn Ung nhất định hàm răng run lên, nhỏ giọng nói ra: Vạn Huynh ngươi đây là xem thường ta à? Chẳng lẽ là đang vũ nhục trí tuệ của ta? Diệp Vân cười cười văng lên vạn đứng nhất định đầu vai trong lòng bàn tay lạnh như băng hàn ý ngưng tụ thành trường châm, đâm thẳng mà vào, tiến vào kinh mạch của hắn. Vạn đứng nhất định chỉ cảm thấy một đạo lạnh như băng trường châm lập tức chui vào, những nơi đi qua kinh mạch đều bị đóng băng, nếu là thời gian dài không giải khai, chỉ sợ kinh mạch sẽ bị đông lạnh thành mảnh vỡ, từ nay về sau tu vi tận thế, trở thành người vô dụng. Không, không muốn. Trong lòng của hắn hoảng sợ, la lớn, "Tuyệt chân huynh ở nơi nào? Các ngươi đã nhận được cái gì bảo vật?" Diệp Vân thanh âm tại hắn bên tai lên, làm hắn không rét mà run. Thiếu chủ dẫn người tại phía trước không gian trận pháp trong phá trận bên trong nghe nói có một kiện bảo vật cụ thể là cái gì ta cũng không biết. Vạn ưng nhất định vội vàng trả lời, sợ Diệp Vân đưa hắn tu vi phế bỏ. Ngươi nhìn ngươi, sớm nói chẳng phải không có việc gì sao? Diệp Vân thu hồi băng châm, cười cười nói, kỳ thật ta với ngươi ra thiếu chủ cũng không có như vậy chín, chỉ là tại đấu giá hội bên trên hắn cùng với ta cạnh tranh thua, phát ngôn bừa bãi muốn giết ta. đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể đủ lại để cho hắn không thoải mái rồi. Ba. Diệp Vân một chưởng đánh vào Vạ nhất định sau lưng. Hắn cũng không phải giết lung tung người vô tội, chỉ là dùng băng linh chi khí lực lượng đem thân thể của hắn phong ấn, không có hai canh giờ sẽ không tỉnh lại. Diệp Vân đi nhanh về phía trước, phía trước nguyên bản không không đáng đáng trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một đạo rung động, cản trở đường đi của hắn. Quả nhiên có không gian pháp trận tồn tại. Diệp Vân mỉm cười, đưa tay chạm đến đi lên. Quy một chương 472, gặp lại tuyệt trần. Chương 472, gặp lại tuyệt trần. Ngón tay điểm nhẹ, không gian phảng phất như nước gợn tạo nên rung động. Diệp nhấc chân liền qua tới, dùng hắn giờ phút này đối với không gian pháp tắc linh ngộ. Lạc lôi cốc bên trong đích không gian trận pháp, hắn có tự tin có thể xem đấu. Nhấc chân bước vào, trước mắt cảnh sắc lập tức phát sinh cải biến, đầy trời sét biến mất hầu như không còn, lóe sáng điện mang cũng hoàn toàn không có, tiến vào cái này không gian trận pháp chính giữa, chứng kiến dĩ nhiên là một chỗ hoang vu sa mạc, mênh mông băng ác, vô biên vô hạn. Cắt vàng đại sa mạc, trông không đến cuối cùng. Diệp Vân mọi nơi nhìn lại, lại chứng kiến nguyên vốn hẳn nên không có bất kỳ sinh vật sa mạc chính giữa, rõ ràng có bóng người tồn tại. Tước trừng tại mấy ngàn trượng bên ngoài, có vài bóng người ở trên hạ nhảy lên, mỗi một lần rơi xuống, liền chứng kiến cắt vàng bay lên, mọi nơi vậy ra. Diệp Vân mỉm cười, thân hình thời gian lập loè liền bay vút đi qua. Người nào? Người vào bằng cách nào? Cắt vàng bay lên, đợi đến lúc cắt bụi rơi xuống, những người kia lại chứng kiến trước mặt đứng đấy một ngoại nhân. Các ngươi đang làm gì đó? Nhảy lên nhảy xuống giống như mấy cái bọ chó, như vậy trong sa mạc khắp nơi cắt vàng bay lên. Diệp Vân hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm địa xem của bọn hắn. Là ngươi? Một người trong đó chứng kiến Diệp Vân xuất hiện, không khỏi khẽ giật mình, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Tuyệt Trần huynh, chúng ta lại gặp mặt đâu? Diệp mắt, Tuyệt Trần quả nhiên ở chỗ này. Tuyệt Trần thế nhưng mà phi tinh môn thiếu chủ, Kế tiếp nhiệm trưởng môn, đã hắn ở chỗ này, nói rõ cái này Vô Ngân Sa Mạc chính giữa có bà bối. Thiếu chủ, các ngươi nhận thức? Tên còn lại mọi người, vô ý thức hỏi. Đương nhiên nhận thức, ta với ngươi gia thiếu chủ tương giao đã lâu, có thể nói là mới quen đã thân, hận không thể dẫn là chi kỷ. Tương đương ngày ta cùng với Tuyệt Trần huynh tại đấu giá hội bên trên hữu hảo cạnh tranh, chợt tiêu mặt các ngươi thế, nhưng mà không có gặp, nhà của ngươi thiếu chủ làm người khiêm tốn, năm lần bảy lượt đem bảo vật tặng cho ta, đương được rất tốt nghĩa bạc Vân bốn chữ này. Diệp Vân cười tủm tỉm nói, đúng thế, thiếu chủ nhà ta chính là kế tiếp nhiệm trưởng môn, lòng lực rộng lớn. Hiệp nghĩa vi trước, Thiên Diêu Phi Tinh môn đệ tử vừa cười vừa nói. Diệp Vân hí mắt, nhìn về phía Tuyệt Trần, câm miệng. Tuyệt Trần khuôn mặt tâm lãnh, ngày đó tại Đan đỉnh lâu đấu giá hội bên trên, Diệp Vân dùng hắn cạnh tranh, hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, càng là khẩu suất cùng ngôn. Lúc này tương kiến, ngày xưa nợ cũ tự nhiên muốn tính cả tính toán. Vị huynh đệ kia nói rất tốt, ngươi vì cái gì lại để cho hắn câm miệng? Tuyệt Trần Hinh, ngươi ngàn tốt và tốt, chính là tính tình này không tốt. Diệp Vân trong mắt tinh mang trợn lóe lên. Tuyệt Trần bọn người tu vi Diệp Vân đã nhìn rõ ràng, Tuyệt Trần chính là kim đàn cảnh tam trọng có thể trở thành phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ gia hỏa, tu vi tuyệt đối không thể khinh thường. Chỉ là trong cơ thể hắn không có nửa điểm lôi linh chi khí, hẳn là dùng tị lôi phủ tiến vào nơi đây. Đã sử dụng tị lôi phủ, như vậy tu vi liền không thể tránh khỏi đã bị áp chế, gia chiêu cũng không cách nào đem hết toàn lực, thực lực giảm bớt đi nhiều. Mà đổi thành bên ngoài ba người, hai gã kim đan cảnh nhất trọng, tu vi coi như không tệ, trên người cũng cảm thụ không đến nửa phần lôi linh chi khí. Mới vừa nói lời nói tên kia phi tinh môn đệ tử, tất thì cùng bên ngoài thủ hộ vạn nhất định không sai bị lắm, đều là chút cơ cảnh tu vi đỉnh cao. Nếu là ở miệng hang chờ đợi tiến vào di vân Đối mặt Kim đan Cảnh tam trọng cùng hai gã Kim đan Cảnh nhất trọng đối thủ, có lẽ còn thoáng có chút khó giải quyết. Bất quá, giờ phút này hắn tại nơi miệng hang hấp thu tinh khiết cực kỳ lôi linh chi khí, mặc dù lớn bộ phận đều bị tiên ma chi tâm hấp thu, thực sự thoáng có chút tăng trưởng. Quan trọng nhất là hắn tại miệng hang cầm chế chỗ tìm hiểu nửa quyển sách tàn phổ trong ghi lại lôi thần chi kiếm, tuy nhiên chỉ có nửa chiều, lại bị hắn thông hiểu đạo lý, đem bên trong tinh diệu thần ảo chỗ đều dung nhập phía trước ba thức uy lực xoay mình tăng. Hôm nay đối mặt tuyệt trần bốn người. Diệp Vân lại không có chút nào áp lực, thực lực của bọn hắn nhận lấy áp chế, mà tìm hiểu lôi hệ phát tác, lôi linh chi khí càng là tinh thuần hùng hậu hán, tại lạc lôi cốc ở bên trong, lại là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh. Ngươi là vào bằng cách nào? Vạn ưng nhất định đâu rồi? Tuyệt Trần lệnh lùng nói. Ngươi nói bên ngoài cái kia người bằng hữu sao? À, ta lại để cho hắn ngủ một hồi, ngươi yên tâm, sẽ không thật lâu, tối đa cũng tiểu lượng ba canh giờ. Diệp Vân nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, đã ngươi tiền đến, chúng ta đây ngày xưa ân đoán tiêu cùng nhau tính toán. Tuyệt Trần đạp vào hai bước, khí thế như cầu vồng. Ân oán chúng ta nào có cái gì ấn đoán, ngày đó tuyệt trần huynh đạo rất tốt, hiệp nghĩa vi trước, ta cảm tạ ngươi vẫn không được. Diệp vân vẻ mặt kinh ngạc, trận lại nói, không biết tuyệt trần huynh các ngươi lúc này làm cái gì, có muốn hay không ta tương trợ, cũng tốt, đã ngươi vào được tiểu là duyên phận, vậy thì giúp chúng ta một chút đi. Lúc trước cái kia nói chuyện trúc cơ cảnh đỉnh phong đệ tử vỗ tay nói ra, hảo hảo hảo, đều là người một nhà, không nên khách khí. Diệp vân cười đáp lại, tuyệt trần hung hăng trừng tên đệ tử kia một mắt, nói, ngàn thành ngươi câm miệng cho ta, tại có nửa câu nói nhảm sau khi trở về ta liền lại để cho ngạn sư thúc đem người khóa đệ tử trẻ tuổi khẽ giật mình, hư một tiếng nói, người ta nói được lại đúng vậy, cái này cấm chế thật sự của chúng ta mở không ra, lại để cho hắn thử xem không được chứ. cấm miệng. tuyệt trần thiếu chút nữa cái mũi đều khí lại ra, ngàn thành thằng này tuy nhiên thiên phú cực cao, nhưng lại không thông nói đời, hắn thật đúng là cho rằng diệp vân là tiến đến hỗ trợ hay sao? hắn là tiến đến giật đồ. cấm chế. cái gì cấm chế? bên trong phong ấn cái dạng gì bảo vật? diệp vân cười hỏi. hắn tiến đến là mục đích này, đương nhiên quan trọng nhất là tuyệt trần ở chỗ này, bằng không mà nói, hắn còn không nhất định hội tiền đến ngày đó tuyệt trần tại đấu giá hội đọc thuộc lòng ra nói nghe nói tại đấu giá hội sau khi kết thúc diệp vân tại đan đỉnh lâu mật thất lúc tu luyện tuyệt trần cũng phái người theo dõi hắn chỉ cần diệp vân đi ra đan đỉnh lâu liền nghĩ biện pháp an toán, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi lần này tại lạc lôi cốc trong gặp được tuyệt trần lại là đang đào móc bảo vật này làm sao có thể thiếu được diệp vân tham dự đâu rồi cùng ngươi không quan hệ tuyệt trần lạnh quát lạnh nói hôm nay ngươi nếu là không có vào cũng thì thôi chắc hẳn nghe được vạn ưng nhất định nói ta ở bên trong liền không biết trời cao đất rộng một bước bước vào muốn tìm ta gây phiền phức ta nhìn ngươi là chán sống vị rồi Tuyệt Trần huynh lời này của ngươi nói ta tiểu không thích nghe rồi, ta chỉ là nghe nói ngươi ở bên trong, mà cái này lạc lôi cốc lại cực kỳ hung hiểm, mấy người các ngươi vừa rồi không có tu thành Lôi Linh chi khí, tại trong lạc lôi cốc này tu vi tự nhiên đã bị áp chế, ta nhất thời nóng vội tiểu tiến đến xem, còn có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương, ai biết lại đổi lấy Tuyệt Trần huynh lần này ác ngữ tương hướng, thật là làm cho người thương tâm đâu. Diệp Vân thở dài, thoạt nhìn có chút bất đắc dĩ. Ngươi có thể nhìn ra chúng ta không có tu thành Lôi Linh chi khí, hẳn là ngươi tu thành. Tuyệt Trần khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm. Diệp Vân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói: Ngày đó Kim Kiếm môn vân Thiên Hành Hình đệ cho ta một quả Lôi Linh Thạch, ta liền hấp thu trong đó linh khí, không thể tưởng được rõ ràng tu thành Lôi Linh Chi Khí, thật sự là vận khí à? Tuyệt trần cùng hai gã khắc Kim đan cảnh nhất trọng đệ tử sắc mặt lập tức thay đổi, nơi này là lạc Lôi gốc, thân phụ Lôi Linh Chi Khí tiến vào, sẽ có cái dạng gì chỗ tốt tự không cần phải nói. Nếu là bọn họ trong có người tu thành Lôi Linh Chi Khí, trước mắt cấm chế này đã sớm lên tiếng mà phá, nơi nào sẽ kéo lâu như vậy? Ngươi là tu thành Lôi Linh Chi Khí lại có thể thế nào? chính là trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi rõ ràng cũng dám tiến vào lạc lôi cốc thật sự là không biết sống chết ở bên ngoài có gia tộc cao thủ đang âm thầm che chở ngươi tại lạc lôi cốc còn gì nữa không tuyệt trần cười ha ha diệp vân trong mắt hắn tiểu là cái ngu xuẩn tại đan đỉnh lâu đấu giá thời điểm diệp vân cuồng vọng như vậy tiêu ngạo như vậy không chút nào hiểu tiền tài không để ra ngoài đạo lý dùng trúc cơ cảnh tu vi đến từ lãnh đời gia tộc thân phận rõ ràng trắng trợn cạnh tranh căn bản không cho người bên ngoài nửa điểm cơ hội dương viêm thảo kiếm phủ long huyết tinh thạch trở trở đều bị hắn từng cái chút đi phản rất nhiều người thẳng cắn răng, nếu không là băn khoăn đến phía sau hắn khả năng có cao thủ lâm thầm bảo hộ, chỉ sợ tại Kinh Đô. Nội Thành Tửu cũng không lại để cho hắn đơn giản lý khai. Bất quá nói trở lại, ngày đó Tuyệt Trần biết được Diệp Vân tiến về trước Thần Tú cung tại Kinh Đô thành hành cung bái phỏng, sau đó tiểu không còn có đi ra, còn tưởng rằng tiểu tử này chết ở bên trong, cái kia nghĩ đến vậy mà sẽ ở lạc lôi cốc trong tương kiến, thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này Diệp Vân lẻ loi một mình, bên cạnh không có bất kỳ cao thủ bảo hộ, tại trong lạc lôi cốc này, nguyên anh cảnh cao thủ thì không cách nào tiến vào, mà là kim đan cảnh thất trọng cao thủ không có lôi linh chi khí hộ thân, tu vi cũng sẽ đánh chút ít chi khấu. như vậy đi, ta cũng không giết ngươi, đem trên người bảo vật đều lưu lại, ta liền thả ngươi một con đường sống. tuyệt trần nhìn xem diệp vân, lạnh lùng nói ra. như vậy không tốt sao? trên người của ta bảo vật rất nhiều, không biết tuyệt trần hình ngươi muốn cái kia một kiện. trực tiếp cho ngươi có chút không ổn, không bằng chúng ta một kiện đổi một kiện, ngươi nói như thế nào? diệp vân nhíu mày, nhàn nhạt nói ra. muốn chết. tuyệt trần lạnh quát một tiếng. trong khoảnh khắc, bên cạnh hắn hai gã kim đan cảnh nhất trọng đệ tử thân hình lắc lư, cùng tuyệt trần cùng một chỗ, dùng xếp theo hình tam giác đem diệp vân quanh. Ta rất có thành ý a, nói cùng ngươi một kiện đổi một kiện, ngươi đây đều không muốn." Diệp Vân nhíu mày, nhìn nhìn hai người, thở dài nói ra, "Động thủ." Tuyệt Trần không có gì tâm tư cùng Diệp Vân nói nhảm, đã ngươi không muốn vậy thì đánh tới ngươi nguyện ý vì dừng lại. Trong đó Kim Đan cảnh đệ tử nghe vậy lập tức hành động, Diệp Vân chỉ là chính là chút cơ cảnh tứ trọng thái điểu, trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến cũng không có cái gì khác biệt, một dưới lòng bàn tay liền có thể đủ chế trụ. Coi chừng một ít. Tuyệt Trần chứng kiến kia Kim Đan cảnh đệ tử ra tay, trong nội tâm lại không khỏi lộ bộ thoáng phát. Coi chừng một ít có làm được cái gì? Diệp Vân thanh âm trên không trung quanh quẩn, chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng đánh ra một trường, nên hướng tiên kia kim đan cảnh đệ tử. Vậy anh, hai trưởng tương giao, cùng bạo khí kình phảng phát sóng xung kích giống như tại trung tâm nổ bắn ra mà ra, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Gai đằng đang hoàng trong cát, một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, máu tươi từ trong miệng hắn vươn ra, trên không trung tách ra thành màu đỏ như máu đá hoa, rơi xuống tại đầy đất trên cát vàng, lún đa lún đốn, nhìn thấy mà giật mình. Kim đan cảnh nhất trọng, còn không sử dụng toàn lực, thật sự là quá khinh đá. Diệp Vân thu trưởng mà đứng, nhẹ nói nói vừa rồi tên kia Kim Dan Cảnh Nhất trọng đệ tử chỉ là Thi Triển năm thành Tu Vi cũng chưa tới, tự cho là có thể một trưởng đem Diệp Vân đánh cho trọng thương. Diệp Vân liếc thấy đi ra, hắn dâm trận tại chỗ mà xuống, chân khí trào lên, trường lực bằng bạc, dùng có tâm tính vô tâm, một trưởng trực tiếp đem người này Kim Dan Cảnh đệ tử mất đi sức chiến đấu. Tuyệt trần ba người xứng sở ở tại chỗ, đặc biệt là tuyệt trần, hắn cảm thấy Diệp Vân làm việc cao điệu, ngang ngược càng rỡ, dỡ, tuy nhiên sau lưng có cao thủ bảo hộ, nhưng là hắn thực lực của bản thân có lẽ cũng phi thường không tệ, bởi vậy mới có thể lên tiếng nhắc nhở. Cái kia nghĩ đến Diệp Vân vậy mà một trưởng liền đem tên đệ tử kia đánh chính là bay rất ra ngoài, bản thân bị trọng thương, lại không một chút sức chiến đấu. Rõ ràng có tu vi như vậy, ngươi đến cùng đến từ nơi nào? Tuyệt Trần thở sâu, lập tức tỉnh táo lại, trong ánh mắt lại không một chút khinh thị chi ý, hắn có một loại cảm giác, trước mắt thanh niên, có lẽ sẽ là hắn cả đời này gặp được mạnh mẽ nhất đối thủ. Quy một chương 473, Vẫn tính thức. Chương 473, Vẫn tính thức. Tuyệt Trần như thế nào đều không nghĩ tới Diệp Vân có bực này thực lực, kim đang cảnh nhất trọng tu sĩ trong tay hắn phảng phất ruột đông rách giống như một trưởng bị đánh bay. Hắn triệt để thu hồi lòng khinh thị, trước mắt thanh niên cũng không phải cái kia nhìn xem chỉ có chút cơ tứ trọng tu vi thái điểu, mà là cao thủ chân chính, có thể cùng hắn một trận chiến cường giả. Gặp lại làm gì từng quen biết, đến từ nơi nào rạng hay không lại có quan hệ gì. Tuyệt Chân minh, ngươi xem ta thật sự là hảo ý muốn đến giúp ngươi giúp một tay, không thể tưởng được ngươi vậy mà như vậy đối với ta, thật sự là thương tâm. Diệp Vân trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt lại âm lẫm xuống. Nơi đây tuy nhiên nhìn như không có lôi đình và quần, kỳ thật chính là thiên địa tạo ra không gian chi địa, dùng tu vi của chúng ta nếu là đánh đập tạm nhẫn rất khó bảo toàn chứng nhận sẽ không dẫn động tiên lôi, đến lúc đó thì phiền thái. tuyệt trần kiềm chế ở trong nội tâm tức giận, hắn không muốn vì diệp vân mà làm cho trước mắt bảo vật có chỗ tổn thương. vạn quân lôi đỉnh, không gian chi địa, rất tốt ta, tại đây thích hợp luật bàn. xem xem hai người chúng ta, ai có thể đủ tránh né lôi đỉnh công kích, ai lại đối với không gian pháp tắc lý giải tương đối sâu khác. diệp vân cười cười, trong tay tự sắc quang ảnh lừng lánh. tuyệt trần thân là phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ, tự nhiên có thể một lập tức ra diệp vân toàn tính, hiện tại dùng miệng đã không có khả năng lại để cho diệp vân ly khai, tất nhiên một trận chiến. thiên thành. Ngươi đi tìm tiền sư huynh tới. Trương Diệu, ngươi tới. Tuyệt Trần lập tức liền tính táo lại. Thiên Thành thân phận chính là phi tinh môn thứ hai cao thủ trăm ngàn mạch nhị tử. Lần này tiến vào lạc lôi cốc chính là đến thí luyện, tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Nếu không dù là Tuyệt Trần đã bị định vì kế tiếp nhiệm môn chủ, không chiếm được trăm ngàn mạch ủng hộ, cũng sẽ phi thường phiền toái. Thiên Thành một người, hắn mặc dù có thời điểm nhìn không ra tình thế, cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu dốt. Một cái kẻ ngu dốt cũng không có khả năng tại 16 tuổi liền tu luyện tới trúc cơ cảnh đỉnh phong. Thiên Thành nhìn nhìn Di Vân, cầm cái tia lưu quang chớp động từ ảnh kiếm. Trong nội tâm đã rõ ràng trước mắt người này cũng không phải tuyệt trần bằng hữu, mà là địch nhân. Hắn nhẹ gật đầu, thân hình thoáng một cái đã qua, hướng phía không gian bên ngoài bay vút mà đi. Diệp Vân cũng không có ngăn cản, mảnh không gian này dễ dàng tiến khó ra, thiên thành muốn muốn đi ra ngoài nhất định lên giá phí một ít công phu, Diệp Vân chỉ cần tại trong những thời gian này đem tuyệt trần hai người giải quyết, thu hoạch bảo vật ly khai là được. Hắn tuy nhiên tự tin, lại không có tự đại đến có thể ngăn cản phi tinh môn kim đang cảnh hậu kỳ cao thủ. "Giết!" Tuyệt Trần lạnh quát lạnh nói, hai tay của hắn trước người giao thoa, một đạo bí quyết ẩn tình xuất hiện, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, lập lòe chói mắt phi tinh thức theo tuyệt trần thấp giọng quát nhẹ cái tiên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc bí quyết tấn trong dây lắc ngưng tụ thành một quả tinh thần bay thẳng mà lên trên không trung kéo ra thật dài tinh quang, bắn thẳng đến diệp vân tiên tiêu kim đan cảnh đệ tử trương diệu trong tay xuất hiện một thanh hai người cao cự phủ hai tay của hắn cầm nữa cao cao nhảy lên từ không trung đột nhiên vung lên cự phủ mang theo có thể đem núi cao chém thành hai khúc khí thế chém về phía diệp vân đỉnh đầu trương diệu mặc dù chỉ là kim đan cảnh nhất trọng nhưng là hắn thân là phi tinh môn thiên tài đệ tử lại cũng không phải bình thường kim đan cảnh nhất trọng đệ tử có thể so sánh Cái này một bữa huy lực, là Kim Đan cảnh nhị trọng đệ tử cũng không dám nhẹ lướt hắn phong, ít nhất không dám đón đỡ. Mà Tuyệt Trần càng là Kim Đan cảnh tam trọng tu vi, dùng thiên phú của hắn cùng thần thông, đủ để khiêu chiến Kim Đan cảnh tứ trọng bình thường tu sĩ, là Diệp Vân cường thịnh trở lại hắn cũng không có khả năng e ngại. Dùng thân phận của hắn, cũng không có khả năng cùng trương Diệu Liên thủ chém giết Diệp Vân. Bất quá, Tuyệt Trần thân là phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ, đối với tình thế phán đoán cực kỳ tinh chuẩn. Hiện tại muốn không phải khí độ hàm dưỡng, cũng không phải mặt mũi, mà là muốn tốc chiến tốc thắng đem Diệp Vân chém giết. Tuy nhiên Diệp Vân có thể là cái nào đó lánh đời gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, một khi đã chết sẽ gặp đưa tới phiền toái không cần thiết. Nhưng là, nơi này là Lạc Lôi cốc, hay vẫn là Lạc Lôi cốc bên trong đích một chỗ thiên địa tạo ra không gian, trừ bọn họ ra mấy người bên ngoài, lại không người bên cạnh. Diệp Vân nếu là chết ở chỗ này, căn bản không có khả năng sẽ có người biết được. Quan trọng nhất là, các vàng dưới đáy cái kia kiện bảo vật, tuyệt trần không có khả năng buông tha cho, cũng không cách nào buông tha cho, bởi vì này kiện bảo vật nếu là sử dụng thoả đáng, sẽ cho phi tinh môn mang đến trợ giúp thật lớn. Phi tinh trời dáng, tự phụ phán uý, Cái này hai đạo công kích hoàn mỹ bao trùm Diệp Vân đủ khả năng né tránh mỗi một tốc không gian, tại này thiên địa tạo ra trong không gian, thuần gian di động là tuyệt đối không có khả năng thi triển đi ra, như vậy là Diệp Vân tu vi lại cao gấp đôi, cũng không cách nào né tránh cái này hai đạo công kích. Tuyệt Trần vừa ra tay liền đem Diệp Vân đưa vào chỗ chết, gọn gàng mà linh hoạt, không có có do dự chút nào. Hai đạo công kích gào thét mà đến, Diệp Vân sắc mặt như thường, nhìn không tới trên mặt hắn có chút hoảng sợ chi ý. Lôi Vân điện quang kiếm chi lôi đỉnh và quân. Diệp Vân không lùi mà tiến tới, Đi phía trước bước ra một bước, trong tay tử ảnh kiếm có chút run lên, trong chốc lắc vạn đạo tử mang phóng lên trời, trên không trung ba thoáng một phát nổ tung. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Lôi Đình Phượng phất từ xa xôi chi địa mà đến, thoáng qua đã đến trước mắt, màu tím điện mang to như tay em bé từ trên trời giáng xuống, đem vương viên tầm hơn 10 trượng đều bao phủ trong đó, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương. Và anh, Trăm ngàn đạo màu tím điện mang hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cố cường đại đến khó có thể tin tiếc chớp, hung hăng rơi vào cái kia cực lớn chiến phủ thượng diện. Chỉ thấy đủ để chém vỡ núi cao cự phủ trên không trung đột nhiên ngừng một chút, sau đó ba thoáng một phát bạo tiếng vang rõ ràng bị đánh cho mảnh vỡ, hóa thành vô số lưu quang tàn ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng gấp bắn đi. Mà còn lại mấy ngàn đạo lôi đỉnh, cũng tại Diệp Vân trước người đan vào thành lưới, hóa thành một mảnh lôi điện cấm chế bảo vệ hắn. Phi tinh tử trên trời giáng xuống, xét qua trường không, đâm vào cái này phiến lôi đỉnh đan vào cấm chế. Trong khoảnh khắc, sang chói vầng sáng phóng lên trời, ánh sáng bốn phía. Trên bầu trời phảng phất xuất hiện một chùm hoa mị khói lửa, sau đó đột nhiên nổ tung, hóa thành vạn đạo lưu quang, ngược lại rủ xuống mà xuống, đem Diệp Vân bao phủ trong đó, trông rất đẹp mắt. Trương Diệu sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra, đạp đạp đạp lui về sau ra mấy trượng, đặt mông ngồi vào tại cát vàng chính giữa, hắn vùng vây hai cái muốn bò người lên, nhưng không cách nào làm được, lại ngã ngồi xuống. Cái tiêu cực lớn chiến phủ chính là một thành phẩm chất thật tốt tuyệt phẩm linh khí, hắn từ nhỏ tầm bổ, dùng tinh huyết ngưng luyện, đã sớm cùng hắn dung làm một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trương Diệu nằm ngậm cũng muốn không đến, Diệp Vân lại có thể thi triển ra cường đại như thế lôi hệ thần thông, hơn nữa trăm ngàn đạo lôi quang ngưng tụ thành một đũn, đưa hắn chiến phủ kích thành phân vụt, đây cơ phế đi hắn một nửa tu vi, trong lòng của hắn tính tưởng Cảnh giới tất nhiên sẽ ngã xuống đến kim đan cảnh phía dưới muốn lại hồi kim đan lại là ngàn khó muôn vàn khó khăn khó khăn nhất còn không phải trở lại kim đan mà là tuyệt trần có thể ngăn trở gì vân nếu là không được con đường tu hành dừng ở đây tuyệt trần cũng không lui lại nửa bước hắn sắc mặt tái nhợt phi tinh thức chính là phi tinh môn tuyệt học nếu không là hắn đã bị định vì kế tiếp nhiệm môn chủ tuyệt đối không có tư cách tu luyện phi tinh thức một chiêu này uy lực trong lòng của hắn tinh tưởng vừa rồi đã là nén giận mà phát cơ hồ phát huy hắn bảy thành lực lượng cái này một đạo phi tinh trong gần uy lực đủ để đem một cái ngọn núi kích thành phân vụ trong đó lực phá hoại kinh người đã đến cực hạ Căn bản không phải bình thường Kim Đan cảnh tam trọng tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng là Diệp Vân lại ngăn cản được rồi. Hắn nếu không ngăn cản được, hơn nữa còn là dùng Lôi hệ thần thông ngăn cản, hay vẫn là như thế hời hợt ngăn cản, chộp nhìn không chút nào phí nửa điểm khí lực. Thu vi như vậy, đã có chút vượt qua tuyệt trần tưởng tượng. Tương đối tuyệt trần kinh hãi cùng Trương diệu tuyệt vọng, Diệp Vân trong lòng có chút kinh hỉ, vừa rồi một chiêu này, Lôi đình vạn quân chính là hắn tại miệng hang tìm hiểu Lôi thần chi kiếm tàn phổ về sau dung nhập trong đó lần thứ nhất công kích, không thể tưởng được vậy mà đem Lôi đỉnh vạn quân uy lực tăng lên gấp trăm lần, cái này hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn, ngoài ý liệu. Lôi đình vạn quân còn như thế, như vậy cho tới nay một kích mạnh nhất diệt thế thần lôi lại sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu rồi? Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy chờ mong, ánh mắt của hắn nhìn về phía tuyệt trần, chiến ý bốc lên, đây là trước mắt tốt nhất đối thủ, đủ để thí nghiệm thoáng một phát diệt thế thần lôi vi lực. Tuyệt trần nếu biết rõ Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ, chỉ sợ sẽ phun ra một búng máu đến, đường đường phi tinh môn kế tiếp nhiệm môn chủ, chẳng lẽ liền là của ngươi vật thí nghiệm sao? Diệp Vân, hôm nay người ta tầm đó chỉ có một người có thể ly khai, cái này cắt vàng dưới đáy bảo vật là thắng người đo được. Diệp Vân nhíu mày. Hỏi, cái này cắt vàng dưới đáy đến cùng trôn lấy cái dạng gì bảo vật? Rõ ràng cho ngươi như thế chấp nhất, dù là thân vẫn cũng không buông bỏ. Tuyệt trần thở sâu, nói, nói cho ngươi nghe cũng là không sao. Dù sao ngươi ta tầm đó chỉ có một người có thể còn sống ly khai. Cái này cắt vàng dưới đáy bảo vật, là mảnh không gian này mắt trận, đó là một quả không gian tinh thạch. Không gian tinh thạch. Diệp Vân khẽ giật mình, hắn lần đầu tiên nghe đã từng nói qua cái tên này. Đúng vậy, là không gian tinh thạch, trong đó ẩn không gian pháp tắc, hay vẫn là thiên địa tạo ra không gian pháp tắc, cũng không phải tới tự bất kỳ một cái nào cao thủ linh ngộ chỉ cần có thể tìm hiểu này cái không gian tinh thạch bên trong đích phát tắc, như vậy liền có thể đủ thấy được không gian bí mật không gian liền là của ngươi linh khí lấy chi vô cùng dùng không tiện tuyệt trần chậm rãi nói ra theo lời của hắn trên người nổi lên yếu ớt lam sắc quan mang diệp vân đột nhiên thở dài lắc đầu nói ngươi nói sớm đi nếu là không gian tinh thạch ta cũng không có lớn như vậy hứng thú nếu không như vậy ngươi đem trên người bảo vật đều lấy ra ta chọn cái ba kiện này cái không gian tinh thạch tiệu tặng cho ngươi rồi tuyệt trần khe mình diệp vân đích thoại ngữ hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn dưới đời này còn có đối với loại này thiên địa tạo ra không gian tinh thạch không có hứng thú ra hỏa Cái gì bảo vật? Tuyệt Trần vô ý thức mà hỏi. Trên người của ngươi sở hữu bảo vật, ta chọn cái bát kiện, cái này không gian tinh thạch liền tặng cho ngươi rồi." Diệp Vân nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, "Ngươi đang nói giỡn sao? Ngươi cho rằng cái này chê cười cười đã chưa? Đã ngươi đã đã biết cái này không gian tinh thạch tồn tại, còn tưởng rằng ngươi có thể sống ở trên đời này. Ta nếu để cho ngươi ly khai, chỉ sợ một ngày sau lạc lôi cốc trong tất cả mọi người hội biết được, một quả thiên địa tạo ra không gian tinh thạch rơi xuống ta tuyệt Trần trong tay, biết được mang đến bao nhiêu phiền toái, ngươi cho rằng ta lại không biết?" Tuyệt Trần lạnh lùng nói. Diệp Vân nhíu mày, nói, Như thế nói đến, tuyệt trần huynh là đã đem ta trở thành người chết rồi. Tuyệt trần nhìn xem hắn, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười dữ tợn. Ngươi nghĩ rằng ta và người nói nhảm rong dài cả buổi là muốn thả ngươi đi? Nếu không là cái này vẫn tinh thức thi triển ra muốn hao phí một ít thời gian, ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Tuyệt trần vừa dứt lời, liền chứng kiến trên người hắn yếu ớt ánh sáng màu lam đột nhiên tán phát ra, trở nên xanh thẳm. Tại hắn đỉnh đầu đột nhiên hội tụ cao vài chục thước không, xuất hiện một quả sáng chói xanh thẳm tinh thần, đại không thể lượng. Mang theo tử vong khí tức tinh quang, tại đây phiến thiên địa chính giữa lan tràn ra, vẫn tinh thức.